219 t h ứ 216 chương một diệp tất thắng sương mù nồng nặc cấp tốc t á n đi mấy đạo thân ảnh v ọ t tới c h i n h đáy bên cạnh muốn trợ giúp với hắn n h ư n thấy rõ bị họa di z bộ dáng tất cả đều miệng dần dần đo đại gương mặt nhao nhao khoa trương cái này sáu là hung danh h i ể n hách nhẫn đao chúng tàn nhẫn thị sát t r ả m thủ đại đao bị họa di z không phải là đ ồ dòng a bị họa di z còn không có mất đi ý thức chán nản nửa quỳ trên mặt đất cánh tay trái mềm n h ũ n buông xuống tiên huyết thuận tay cánh tay chạy xuôi cơ hồ sóng vai gậy lịa cánh tay phải càng làm máu chạy ổ ạt há to miệm gương mặt dữ t không i hợp không, đây ạ i biểu g không phải nên thông cảm hắn thời điểm mà là ta sáu thật sự còn có cơ hội vượt qua chính đai sao chờ phát r ụ c chờ ta phát dục tốt chính đai sợ không phải đã có thể làm một diệp thôn họ ảnh cả c ả sĩ lần thứ nhất có nhật hướng tú thụ loại kia cảm giác vô lực bật hạc ta tinh mịch kéo dài mười mấy giây mới có hộ vệ nhị dạ hoàn hồn hô to bắt hắn bị h ỏ a di rét cơ thể run lên miễn cưỡng có thể động cánh tay trái run run dùng ngón tay trỏ n h ẫ n nhịn c ỗ trong bọc móc ra một chi cù nải đánh bay xoay tròn giang trọng trọng khép mở đem chi k i a cù nải ngậm trong mồm ở trong miệng t r ừ n g đỏ tươi hai mắt hướng hướng nhất trúng một diệp ní dạ hướng hướng chính ái nói không cam l ò n g bảo lưu lấy sau cùng tiêu ngạo tiếp đó bị dễ dàng đánh ngã bị điểm huyệt trói lại hắn lưu vân thượng nhẫn giúp hắn chỉ một chút huyết đừng để hắn chết giữ lại hắn hẳn còn có điểm tác dụng chính ai lớn tiếng mở miệng rõ ràng hắn chỉ là điều trị tiểu đội trường nhưng bây giờ hộ vệ đội một đám nỉ dạ lập tức chính đ á i đi nhặt lên chiến lợi phẩm c h ạ m thủ đại đao hướng về phía đại đao lỗ tròn nhìn một chút đ ỗ n g nhiên thanh đao đeo vào trên đầu gật gù đắc ý giống chuyển hô kéo vòng đồng d ạ n g nhường c h ạ m thủ đại đao lấy cổ làm trung tâm dạo tịt s ậ t ì t một đám m ộ t diệp nghị ra ba như thế đắc ý được không xem án nim kỳ lạc bị đánh giúp đỡ lúc chính đ á i đã cảm thấy loại này chơi đao phương thức đặc biệt mang cảm giác bây giờ được đại đao đương nhiên phải thử một lần thì xong liền một cái cảm giác cổ đau kỳ l ạ bị cái kia tên béo ra đen thân thể cường độ ít nhất là bây giờ ta gấp hai cổ lượng cây đại đ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía thanh thuộc tính cùng cầm qua ba thanh nhẫn đ a o một dạng thanh thuộc tính bên trong xuất hiện trảm thủ đại đao điều khiển còn có hai loại kỹ năng bị động một kỹ năng gọi khát máu tái sinh chính là trảm thủ đại đao hút máu tự động sinh trưởng hiệu quả hai kỹ năng gọi uy hiếp trảm thủ đại đao điều khiển đạt đến bốn cấp phía sau vung đao lúc có thể khiến người ta cảm giác huyết tinh cung áp bách tương tự với một ít ảo thuật hiệu quả rất nhạt chẳng ra sao cả còn mãi cứ đánh gãy vẫn là của ta giao cơ hảo thanh đao sử trên mặt đất chính đáy nhìn về phía điều trị thượng nhẫn đơn giản cầm máu xử lý phía sau bị trói lên bị họa đáp ý mà cười ta chính đái siêu cường mô bản tấn thăng có bảy cấp kỹ năng phía sau hắn đã cảm thấy mình một bộ b ộ phát dây thông thường tinh anh thượng nhận vấn đề không lớn thế nhưng hết thệ chỉ là đánh giá bây giờ rốt cuộc được chứng thực bị họa di z xem như nhẫn đ a u chúng bên trong tương đối nước một cái nhưng tinh anh thượng nhận thực lực nhất định là có nhưng một thân thực lực không có phát huy bao nhiêu liền bị chính đái bảy cấp bốn mùa hoa cùng bảy cấp thủy đánh gây xong đánh thành tàn phế muốn trả tay đều không thể làm đến nếu như hắn ngay từ đầu liền đang xem chính đái có lẽ còn có thể chống đỡ mấy hiệp nhưng chính đái đồng dạng có lòng tin đánh bại hắn nắm giữ giao cơ chính đái năng lực bay liên tục tăng lên rất nhiều cũng không tiếp tục đến nỗi một bộ buộc phát đánh không thắng liền chắc chắn sẽ thua có lẽ yếu một điểm ảnh nhẫn mình bây giờ cũng có thể nếm thử khiêu chiến thì như nói sáu đặt bên cạnh cả cạ s ì gặp chính đái biểu lộ càng ngày càng p h ó n g đáng vẻ mặt kinh ngạc dần dần thu lật lên chiêu bài mắt cá chết lại hơi chút do dự đạo chính đái ngươi tối hôn qua loại kia lôi độn nhẫn thuật có thể hay không dạy cho ta chính đái k h ẽ giật mình hoàn hồn cười nói như thế nào bị kích thích gấp gấp rồi đều nói thân thể tố chất của ngươi còn học không được thuật kia ngươi động thái thị lực theo không kịu chạy sẽ đụng tây bị địch nhân tránh thoát còn có thể đem phía sau lưng lưu cho địch nhân thực lực phải giống như ta như vậy một bước một cái dấu chân mà tăng lên không thể gấp há cả cà s、si. ì cái này đắc ý chết bộ dáng cả cà s、si、ì có chút không muốn cùng chính đái nói chuyện nhưng lại cảm giác chính đái cái chủng loại kia lôi đ ộ n đặc biệt thích hợp bản thân có thể bù đắp mình được điểm liền truy vấn động thái thị lực không đủ có biện pháp có thể vòng qua nó hoặc nhanh chóng để thăng nó sao hắn quả thật có chút cấp bách làm từng bước mà tu hành e rằng thật không có, có thể đội nữa bên trên chính đái vòng qua sáu cũng không đi chính đai suy tư lắc đầu tăng lên ta chỗ này ngược lại là thật có một loại biện pháp ngươi có thể thử thử xem ân cả cạ s ì mừng rỡ mắt trái quanh tròn mắt phải vẽ vung sáu đồ vật gì cả cạ s ì m ộ n g phía dưới gặp chính đai tiếu mị mị mà xách theo hai thanh đại đao cùng hắn sượn qua người không khỏi sắc mặt tối s ầ m suýt chút nữa muốn quất đào trẻ chính đái hai con ngươi đi làm vòng cả cạ s ì n g h e m ặ t biết mình tâm tính cần điều chỉnh so chính đái nhỏ hơn một tuổi chính hắn đều có chút tâm tính mất cân bằng những cái kia so chính đái đại mười tuổi hai mươi tuổi các n h ị dạ tâm tình thì càng là phức tạp chính đái một đường đi qua lấy được cũng là sen lẫn nhiều loại háo hức nhìn chăm chú ánh mắt ở trong đó có mừng rỡ có triển vọng hắn kiêu ngạo cũng có hâm mộ thậm chí ghen ghét còn tốt không có hận đại gia đừng nhìn ta như vậy đem ta thấy đều không có ý tứ ẩn trong khói nhẫn đao chúng đào đi danh tiếng cùng đại đao cũng chính là một thượng nhẫn xem như thiên tài thượng nhẫn ta đây đánh thắng hắn rất bình thường à. đều riêng vội vàng riêng đừng thả l ỏ n g cảnh giác vân ẩn thôn tập kích không đợi được chỉ chờ tới một minh hữu sương n g ẩn thôn nhưng không có nghĩa là vân ẩn thôn sẽ không có người tới chính ái cao giọng nói a năm là thưa thất tiếng đáp lại phía sau mấy tên n giả cao giọng hẳn là dẫn đầu là phụ trách hậu cần hộ vệ thượng n h ẫ n đội trưởng lập tức hắn lại trợ n sắc mặt hơi cùng nhiệt vung cánh tay hô lên quắp một diệp tất thắng một diệp tất thắng n tất cả mọi người đều đội thành vui sướng biểu lộ nhanh c h ầ m g c h ẳ n chính đái hô to tình hình cùng nạ dụ tổ đánh thắng đội ân phía sau lấy được gieo hỏ hơi tương tự đi qua lúc ban đầu mờ mịt cùng rung động một đám no bụng trải qua hỏa chi quốc đặc sắc nhân đạo chủ nghĩa lý luận giáo dục các nị dạ từ đáy lỏng vì một diệp xuất hiện chính đái thiên tài nị dạ như vậy mà mừng rỡ cũng chỉ có một diệp có thể như vậy có thể ở nhận chiến bên trong lấy một tuyệt không vẹn vẹn bởi vì một diệp nhất là sản xuất nhiều thiên tài n ý dạ bị thư này đọc sức mạnh một chút lây nhiễm chính đ ái cũng lớn cười hô hai câu rất nhanh ánh mắt nhất động trọng trọng phất tay làm một cái thu động tác đi nhanh đến doanh địa cánh bắc chính đ ái hai tay kết tấn chạ cờ dạ cảm giác mở đang cảm giác cự ly tối đa từng mảnh nhỏ chạ cờ dạ phản ứng xuất hiện đã đem địch nhân dẫn tới năm km bên ngoài hẳn là sẽ không lại tới gần bao nhiêu dù địch xâm nhập cuối cùng không đem địch nhân dụ đến doanh địa nơi này đi phản kích vô số một diệp nghĩ dạ nhanh chóng chạy vội đằng sau rơi lấy vân ẩn nghĩ dạ cùng ẩn trong khói nghĩ dạ lại hai phe truy binh đã có một chút trùng điệp lại với nhau không phải là không có chuyên về tốc độ vân ẩn nghĩ dạ đột nhập một diệp nghĩ dạ trong trận danh o lại cơ bản đều bị van ống nước cùng xuân giã triệu thuần sát để bọn hắn không dám tiếp tục i n d e p e n d e n t a t s o n chỉ có thể rơi ở phía sau sử dụng nhận thuật danh kích chờ một cái cơ hội chờ đợi cơ h ộ i lấy sức một mình đoạn hậu phòng ngự tự lai giá trả cờ dạ hao hết hơn mười cây số chạy vội mấy chục đạo nhận thuật phong thích tự lai g i trả cờ dạ chính xác đã mười đi mất bảy hơi hơi thở không quá mức hốt hoảng hắn cũng tại chờ tự lai giã đ ạ i người không sai b i ệ t lắm khoảng cách doanh địa chỉ có bốn năm cây số ta có vẻ giống như còn nghe được bọn hắn đang kêu một d i ệ p tất thắng xuân gia triệu giảm thấp xuống chút tốc độ thấp giọng nói tự lai giã lại lần nữa k ế t ấ n phóng xuất ra thật cao tường đất bị t ừ n g đạo laser đánh nát khẽ nhả khẩu khí đạo ta tưởng rằng ta nghe nhầm rồi vậy thì chuẩn bị phản kịch ta triệu ta cần mấy phút khôi phục trả cớ dạ cái này vân ẩ n làm độn nghị dạ có chút khó giải quyết người tới ứng đối van ống nước càng thích hợp tuần sát phổ thông n h ị dạ xuân giá triệu âm thầm nợ nụ cười tiến vào chính đái cảm giác phạm vi a đứa nhỏ này còn biết mang mọi người vì chúng ta kích động đâu ha ha hãn đột nhiên dừng bước hai tay ba tiếp nhận hơn mười đ ạ o ấn thủy độn thác nước lớn chi thuật đồng thời giọng mang bi phấn hô to một diệp toàn thể không cần rút lui chúng ta cùng những thứ này vân ẩn cùng ẩn trong khói hôn đản liều mạng a một diệp tất thắng quân c u ố n thác nước bao phủ sương mù ẩn thôn một bộ phận nì dạ tự giác vọt nhảy đến vân ẩn thôn nì dạ phía trước kết ấn khạc nước ngăn cản hai phe nhân mã nhiều hơn phối hợp lại với nhau vân ẩn các nì dạ tất cả lộ hư p ấ n tự lai dã trạ c chỉ vì nhiều sống tạm mười mấy km lộ các ngươi sẽ chết thảm hại hơn chỉ có đài đất bất an trong lòng đ ố n g nhiên một phát tự lai giá độ khó không biết trốn qua cái này mười mấy km lộ một diệp năng lực chống cự sẽ t ă n g kém vậy tại sao còn phải trốn một giây sau mấy chục đạo máu bắn tung tóe đài đất hoảng sợ chừng lớn hai mắt mắt thử một nước ẩn trong khói các ngươi ha ha ha phản kích xuân gia triệu tiếng cười to vượt trên đài đất kinh hãi la lên một diệp tất thắng sáu trong d a n h địa kết ấn cảm giác chính đái hai mắt tỏa sáng phát giác trong nháy mắt hắn cảm giác phạm vi bên trong liền có hơn hai mươi đạo trạ cờ dạ cùng nhau tiêu thất lập tức trong thai lờ mờ nghe được một diệp tất thắng càng là nói cho hắn biết một diệp mưu đồ thành công vân ẩ n trong thôn kế quay đầu nhìn lại đối mặt từng đạo mong chờ nhìn hắn gương mặt chính ái nết miệng cười to mừng rỡ truyền bá trong doanh trại một đám hậu cần lý dạ trên mặt nhao nhao tràn ra nụ cười lại lần nữa vung tay hô to một diệp tất thắng tên kia n h ậ t hướng lý dạ càng là đem bạch nhãn chừng đến lớn nhất hy vọng nhìn thấy tình huống chiến trường lại cuối cùng không cách nào làm đến chỉ có thể nhìn hướng chính ái chính đai tận đồng thời từng đạo tin tức từ trong miệng hắn truyền lại đến mọi người trong lỗ thai giống như sướng ngôn viên giống như đạo văn ống nước thượng nhẫn vô địch một giây xuất hiện ở ba cái vị trí thuấn sát ba người n h ậ t hướng tám m ộ p thượng nhẫn cũng tiêu diệt một người triệu lao sư giống như gặp đối thủ cùng v â n ẩ n thôn một cái ni dạ rằng co không xong không người kia bại lui không giết chết thực n g ố c sáu hắn chỉ có thể thông qua người quen t r ả cờ dạ cùng với người quen bên người t r ả cờ dạ thông báo tình huống cứ như vậy từng câu tin tức tốt hay là dẫn tới đám người hưng phấn gieo họ liên tục tự lai giã đại người đâu tự lai giã đại người trạ cờ dạ hao tổn đến có chút nghiêm trọng t mười mấy giây sau chính đái thả xuống hai tay quay đầu nếp miệng c ờ i nói ta không có cách nào chính xác phân biệt khác biệt thôn nì dạ trà cờ dạ bất quá có thể rất lớn tất cả đoàn trừng già phá vòng vây vân ẩn ní dạ số lượng tuyệt đối không đến một trăm năm mươi người thoại âm rơi xuống yến tính hai giây một dịp tất tháng ba tiếng hoan hô vang tận mây xanh vân ẩn thôn nhị dạ lúc đến hơn ba trăm lúc này phá vòng vây cũng không đến một trăm năm mươi ngắn ngủi trong chiến đấu tử thương của bọn họ hơn phân nửa mà ở sau này truy kích bên trong cái này một trăm năm mươi người nhất định còn sẽ chết hơn phân nửa thậm chí bị toàn bộ tru sát bởi vì một diệp các nhị dạ đều tin tưởng không ai có thể so sóng phong thủy môn thượng nhẫn càng nhanh gieo họ ăn mừng mười mấy giây chính đái nghiêm s á t mặt đạo tại cảm giác của ta bên trong còn có hơn mười đạo tương đối yếu đất trả cờ dạ lưu tại giao chiến chỗ có thể là vân ẩn dạ không chết, cũng có thể là, là chúng ta một diệp họ cận trong khói thương minh thừa thắng xông lên bên trong có thể có chiếu cô không tới chỗ không kịp chia binh tiễn đưa bị thương đồng bạn quay về đây là chúng ta hậu cần n h ì dạ chức trách vân ẩn thôn không thể nào lại có nhàn rôi đến tập kích doanh trại doanh địa là an toàn cho nên mới mười người theo ta đi chiến trường cứu chữa nghiêm trọng thương hoạn ta sẽ tại chỗ cứu chữa không nghiêm trọng từ các ngươi mang về cứu chữa đây đúng là hậu cần n h ì dạ nên làm bất quá chính đái cái này điều trị tiểu đội trưởng trên thực tế hẳn là chỉ là lưu lại doanh địa chờ đợi thương hoạn không có chiến trường cứu chữa một t h u này nhưng có thuấn sát thần trong khói nhẫn đao chúng bị h ỏ a di d é chiến tích ở phía trước không có người biểu thị phản đối chính á i xuất hiện ở chiến trường so với ai khác đều không cần lo lắng an toàn đem doanh trại điều trị toàn quyền giao cho lưu vân phụ trách chính á i dẫn theo bao quất cả cà xi、si, n h ậ t hướng nhị dạ ở bên trong mười tên nhị dạ chạy cách doanh điện tốc độ cao nhất chạy bọn hắn tốc độ rõ ràng muốn so vừa đánh vừa lui vân ẩn nhị dạ càng nhanh đại khái ba cây số phía sau chính ái đem giao chiến nhị dạ tam phương một lần nữa nhét vào cảm giác nhân số thiếu đi tra cơ dạ phản ứng so với trước kia mất đi gần trăm nhưng chất trận cũng không tất cả đều là vân ẩn nhị dạ đi qua lúc ban đầu loạn chiến. vân ẩn trong đội ngũ kẻ yếu cơ b ả n chết mất còn dư lại cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ một diệp cùng ẩn trong khói xuất hiện không thiếu tổn thương sắc mặt biến hóa chính đai trong lòng t h ầ m than đối với kết quả này cũng là sớm đã đ o á n trước tính lại kế ưu thế lại lớn cũng không khả năng vô hại mà thắng được một hồi chiến tranh một diệp hơn ba trăm n h n dạ chết trận nhân số tại năm mươi phía dưới chính là đại thắng nhiệm vụ của ta là đem trọng thương một diệp nị dạ từ trên con đường tử vong kéo trở về cái này có lẽ so với ta chính diện tham chiến có thể tạo được tác dụng lớn hơn nữa chính a i rời đi doanh địa chưa chắc không có một bên cứu chữa ven đường thương binh một bên đổi kịp chiến trường cảm thụ một chút chiến tranh không khí ý đồ hiện tại hắn đổi chú ý hai phút sau một nhóm m ộ ư ơ i một người đến đệ nhất giao chiến hiện trường đập vào mắt là bị đủ loại đột thuật dày xéo đại địa cùng với đủ loại tử t r ạ n g thi thể đối mắt n h ì nhau n nhao nhao kết tấn mấy c h ụ c đạo phân thân xuất hiện mười một người bến ba bốn mươi phân tán lùng tìm chiến trường chính ai ánh mắt chuyển động rất mau tìm đến cái còn có hơi thở một diệp người bị trọng thương tiến lên cứu chữa hai trăm hai mươi một thứ hai trăm m ư ơ i tám chương đ ờ i thứ ba lỗi ảnh ba canh cầu đặt mua phi tốc chạy thuộc m ạ n vân l n thôn trong đội ngũ đài đất không ngừng sử dụng d u n g độn che chở một đám vân ẩn nhĩ dạ thần sắc lo lắng đạo tiếp tục như vậy không được chúng ta quá thâm nhập hỏa chi nước bị truy đuổi xuống rất có thể sẽ toàn diện bên cạnh đen gầy lam độn nhị dạ đ ạ t tắt easy xoay người phóng thích lam độn bức lụi van ống nước phân hận nói những thứ này sương mù ẩn thôn hôn đ à n sáu thật đáng chết một cái khác da trắng tím mái tóc màu nâu nhị dạ thì không cam lòng nói chẳng lẽ muốn tản ra thoát đi như thế ngoại trừ chúng ta những người khác có thể chạy thoát cũng không lớn chạy trở về cũng không mặt mũi nào đối với lao lại rồi bây giờ liền không có mặt mũi đúng đặt tắt y gì y trầm thấp mở miệng đài đất l ã o đại thiên t i ễ n đưa chi thuật có thể thành công phát động sao không được loại tình huống này lôi ảnh đại nhân tới cũng sẽ gặp phải nguy hiểm đài đất lắc đầu theo lý thuyết có thể tới đặt tắt y gì thần sắc chấn động không có vấn đề chỉ là bốn năm trăm nghìn dạ đối với l ã o đại tới nói không đáng e ngại tiếp tục như vậy coi như chúng ta thành công đào thoát trở lại thôn l ã o đại cũng sẽ trách tội chúng ta không để hắn tới đưa tin để cho l ã o đại tới trận chiến tranh này phe thắng lợi còn có thể là chúng ta cho một diệp cùng ẩn trong khói mấy tên khôn kiếp này một cái giáo hơn k ắ c sâu đài đất mặt lộ vẻ do dự Tí t mái ó chính màu nâu nỉ ỉ là vài trăm người mà thôi. lão lòng lòng lôi vài mà toàn với người thôi, đại diệt Đài đối đại trăm thể đất trong tam t răng, hăng cam bọn hắn. hung cắn không cùng ảnh có n i ệ m c u ái đội trưởng bên kia có một trọng thương gần trong khói nị dạ có cứu hay không trước tiên cứu chúng ta người cứu xong thuận tay cứu gần trong khói nhân chính ái gật đầu ngừng đối với trước người trọng thương một diệp nị dạ thi thuật đem hắn con về doanh địa a hắn thoát khỏi nguy hiểm Lập tức chính đặc á khái i người, đi tiên đại bởi điều chi kinh nghiệm thiếu hụt mà hơi đại. con cứu cấp cùng cấp, có thức hoạn, danh thương trường Suna đồng dạng đăng cùng hơn Suna, nhưng trên lệnh sẽ không đã đ thuật tuyệt trị một trị hụt hạ mà kém bảy sẽ sẽ là lẽ vì biệt là chạy đến chiến trường cứu chữa có thể tiết kiệm rất nhiều đối với trọng thương nỉ dạ tới nói tranh thủ thời gian thời gian liên tiếp bốn tên một diệp người bị trọng thương cùng năm tên ẩn trong khói người bị trọng thương đều bị chính đái từ trên con đường tử vong kéo lại cuối cùng tên này được chữa trị ẩn trong khói nỉ dạ thậm chí trực tiếp khôi phục ý thức thấy rõ là một diệp điều trị nỉ dạ trên mặt kéo ra nụ cười khó coi tiếp đó bịch một tiếng bị chính đái đánh n g ấ t x ỉ u những thứ này ẩn trong khói nị dạ mang về danh o địa liền xem như người bị c h ọ n thường cũng đều phải chặt chẽ t r ố n g giữ đừng quên còn có một cái bi họa di z biết cả c ả s i ảnh phân thân ứng tiếng cóng lên ẩn trong khói thương binh nhanh chóng rời xa đệ nhất chiến trường lục soát xong tất chính đái đứng lên rút ra sau lưng giao cơ nhường giao cơ vì chính mình bổ sung chút trả cơ dạ dưỡng dao ngàn này g dùng dao nhất thời nhận được giao cơ sau hơn nửa tháng luôn ấm giao cơ đã bị chính đái đốt tới bốn nghìn tám trăm linh hai ngày này vì chính đái bổ sung đầy đủ ba lần trả cơ dạ cũng không rớt xuống bốn nghìn năm trăm chờ t r ả cờ dạ bổ sung hoàn toàn chính đ ai vung cánh tay lên một cái tiếp tục đi tới ven đường l ù n g tìm một đường vừa chạy vừa trị liệu chính đ ai cứu g i ú p trở về một diệp cùng ngẩn trong khói n ỉ dạ cũng dần dần vượt qua mười người cứu van gần ba mươi cái tính mạng đương nhiên dọc theo đường đi cũng có rất nhiều chết trận n ỉ dạ thi thể bị trở về doanh địa còn rất nhiều chưa chết thấu vân ẩn n ỉ dạ thương thế nghiêm trọng đám người trực tiếp tiện hắn nghỉ ngơi thương thế hơi nhẹ thì đơn giản trị liệu giữ được tính mạng xung làm tù binh dần dần bọn hắn cách xa doanh địa mười mấy km giao chiến tam vương thì một mực tại chính đáy cảm giác cự ly tối đa bên trong da ra vào, vào. khi lại một lần tương chiến tràng đặt vào cảm giác chính ái b ô n g nhiên mi tâm nhân lại đây là sáu đại đất ra hỏa này như thế nào lặng lẽ hướng về chúng ta cùng ẩn trong khói n h ỉ dạ đằng sau nhiễu còn có cái này thế là trở lại hẻm núi sao ân cái này chả cơ dạ to lớn chả cơ dạ b ô n g nhiên xuất hiện chính á i sắc mặt đột biến khỏe mắt nhảy lên ngóng nhìn chiến trường phương hướng sáu vân ẩn nghỉ ra một đường đào vong hơn m ộ ư ơ i km lại thêm ban sơ bị đánh trở tay không kịp lúc này số lượng đã một mươi chín làm trốn về đến ban sơ rằng có điểm hẻm núi chỗ lúc đã còn x u t lại hai ba mươi tà binh bọn hắn bỗng nhiên không còn chạy trốn một diệp cùng ẩn trong khói truy binh cũng chỉnh tềm mà ngưng lại c ấ t bộ không còn truy đuổi bao quát tự lai dạ trên mặt đều lộ ra kinh sợ tính mịch bầu không khí lan tràn uy ra hỏa này sáu xuân gia triệu trên mặt kéo ra nụ cười khó coi phiền bà h ắ n tại sao đột nhiên xuất hiện không gian nhẫn thuật vân ẩn thôn hôn đ à n lại còn lưu lại một tay là không gian nhẫn thuật không sai vân ẩn thôn toàn bộ bên trong một cái màu đậm làng g màu vàng nhạt tóc dài dị thường cao lớn lao giả cường tráng bỗng nhiên xuất hiện nhắm mắt đứng thẳng quanh người tản ra nhàn nhạt vầng sáng màu trắng vân ẩn các nghị g i biểu lộ thay đổi từ kinh hoàng chạy trốn chuyển biến thành t h ù hận cùng sát y có cường tráng lao giả đến bọn hắn hết lòng tin theo thắng bại cây cân đã nghị t r u y ể n cho dù bọn họ chỉ còn dư không đến ba mươi người một diệp cùng ẩn trong khói có thể chiến n g ị dạ lại vẫn có vượt qua bốn trăm tam đại lôi ảnh tối cường lôi ảnh ngại tam đại lôi ảnh rất nhanh thoát khỏi không gian di động mang tới cảm giác khó chịu mở ra hai con người bên cạnh trợt kim mang l o a lên một phát giả xẻng g n trọng trọng đẻ ở bờ vai của hắn nhưng mà hắn nhưng chỉ là chân phải hướng về phía trước đ những mày quay đầu chưa tỉnh đau đớn cũng không có thụ thương đồng thời vô số công kích đánh xuyên van ống nước tàn ảnh van ống nước không thể không lui về một diệp trong đội ngũ không phát hiện chút tổn hao nào sao quả nhiên là quái vật sóng phong thủy môn ân đ ạ t tắt y tỉa những người khác đâu tam đại lôi ảnh gầm nhẹ quanh quần hẻm núi xin lỗi lão đại đen gầy lam độn n ì dạ đ ạ t tắt y dài ê nay túi đầu ẩn trong khói hôn đảng cùng một diệp liên hợp b ỗ n nhiên công kích chúng ta chúng ta không có phòng bị những người khác đã sáu c á c ánh chớp nổ tung t người, người có tên cây cỏ bóng hiện nay giới nị dạ vị nào nị dạ tối cường một mực chúng thuyết phân vân nhưng nếu như nói ai khó ứng phó nhất hoặc có lẽ là giới nị dạ các cường giả không muốn nhất đối đầu ai nhất định là tam đại lôi ảnh đứng tại không tính rộng rãi trong hạt gốc tam đại lôi ảnh rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế hắn bước lên phía trước bằng vào khí thế liền dọa đến một phần nhỏ nị dạ hướng phía sau dịch bước uy tự lai giã đ ạ i người g i a hỏa này sáu đánh như thế nào vẫn là rút lui xuân giã triệu khỏe mắt mẻ lên cũng không bao nhiêu tự tin lập tức đống nhiên q u a y đầu nhìn lại liền gặp một đạo thật dày lục mạng phong bế hẻm núi hậu phương đường lui dung đột bảo hộ mô bích làm được tốt đại đất tam đại lôi ảnh tiếng giống to sen lẫn t r ả c ờ giã lại lần nữa bắn nổ âm thanh truyền đến n h i ề u một người vây quanh bốn năm trăm người khi thế các ngươi đều phải chết tự lai giã ngưng trọng cắn nát ngón tay triệu van ống nước giúp ta tranh thủ năm phút thông linh chi thuật sáu năm km bên ngoài cái này trạ cơ dạ chính à ngày càng n g k o a trương. c h đai rãi chậm thả x u ố nay g kết t dần ẩn ẩn、so、ấn lắc đầu lúc này kỳ lạc bị đại khái mới một mươi năm sáu tuổi thực sự là kỳ lạc bị cũng không cần luôn uống chính mình cũng dám cùng hắn đánh một trận trong lòng hắn tính toán rất nhanh một diệp trong nị dạ có năng lực đánh vỡ tam đại lôi ảnh phòng ngự sao văn ống nước không được hải tinh lão sư chỉ sợ cũng không được chỉ có thể nhìn tự lai dã dù người n g đếm đ ệ chết cũng không thể nào am h i ể u độn thổ nham ẩn thôn đều phải vận dụng vào người mới vây g i ế t tam đại lôi ảnh chỉ là bốn năm trăm n g ư ờ i căn bản không dây dưa hơn hắn ngược lại có d i ệ n sạch nguy cơ ta phải đi ít nhất phải đem lợi dụng tam đại lôi ảnh một bản quán thủ phá chính hắn phòng ngự phương pháp truyền lại cấp nước môn nhường hắn làm nạ dù tổ chuyện hơn nữa ta có lẽ sáu có thể phá phòng 222 t h ứ 219 t r ư c h ư ơ n g phá phòng ngự a cao vút giữa tiếng kêu gào thê thảm một cái ba mươi mấy tuổi nam tính nỉ dạ tại cao mấy chục mét giữa không t r ú n g tứ chi l o ạ n vũ bịnh một tiếng rơi đập trên mặt đất khoe miệng tuôn máu hai mắt trắng rã trọng thương hôn mê tiếp đó lại có vị kế tiếp phóng lên trời màu xanh nhạt ánh chấp tại bốn năm trăm một diệp nỉ dạ cùng ẩn trong khói trong nỉ dạ ở giữa tàn phá bờ bãi cơ hồ không người là tam đại lôi ảnh địch đi chết một cái dáng dấp rất xấu xí ẩn trong khói thượng nhẫn khỏe môi m i t lên khát máu nhe g i n g cười đem bén cú nải đâm vào tam đại lôi ảnh hậu tâm nhưng cụ chuyển đến cũng không phải quen thuộc đem c ủ nải cắm vào thân thể địch nhân cảm giác mà là một cỗ nhường hắn thủ đoạn run lên lực p h ả n c h ấ n c ủ nải ca pha toái không kịp lộ ra hoảng sợ một cái bao cắt lớn nắm đấm liền sâu bên trong gò má của hắn mặt mày méo mò r ă n g bay múa hắn một đầu xuyên vào mặt bên dốc núi bên trong cơ thể run dày mấy lần chết tại chỗ bắt toái một trường hai trường sáu một cái n h ậ t hướng nhất tộc thượng nhận thừa cơ tại tam đại lôi ảnh sau l ư n g trận trường bệnh nhãn làm dáng phong trường điểm huyệt nhưng mà chỉ đánh ra hai trường hắn liền mang theo kinh hoàng chạy trốn nhưng vẫn là bị như bóng với hình nắm đấm đập chúng mang bay một tên khác một diệp lý ra trên mặt đất gậy m ấ y đánh không biết sinh tử có trạ cờ ra áo dắt tại điểm không trúng huyệt vị của hắn một tên khác n h ậ t hướng thượng nhẫn hô to hạn chế hắn dùng n h ẫ n thuật hạn chế hắn hành động vừa dứt lời thân thể của hắn l i ệ n c ư ơ n g một đạo bóng tối từ sau bao phủ lại hắn nhường hắn thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống nguy cơ tử vòng chỉ một thoáng bông xuống dạ sẽ gẳng kích nhật h quyết tán, đem tam đại lôi ảnh cũng nửa quỳ trên mặt đất trọng q u y ề n bị van ống nước một cái dạ sẻn gẳng mang lại đập vào mặt đất toàn bộ cánh tay đều không vào trong đất bùn cơ hội tốt vây k h ố n hắn đồn thổ tứ trụ lao lôi đ ộ t lôi c h ó i tổ hợp nhẫn thuật tứ trụ gò bó chi thuật bốn cái cột đá to lớn dâng lên ở giữa ánh chớp mờ mịt đem van ống nước cùng tam đại lôi ảnh song song k h ố n tại ở giữa tam đại lôi ảnh nhìn hai bên một chút t hư nhẹ một tiếng quanh người ánh chớp đại thịnh van ống nước đổ trượt mà ra ánh mắt tại tam đại lôi ảnh rút ra trên cánh tay của nhất chuyển gặp g i sẻn gẳng đánh trúng vị trúng vị trí v n là không tổn thương chút nào. trên m ặ t không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ dùng hy sinh tranh cách tam đại lôi ảnh với hắn mà nói là khó khăn nhất ứng phó cái loại hình này chiến đấu của hắn lớn ở kỹ xảo cùng tốc độ giả sen găng đã là hắn vì bù đắp lực sát thương không đủ mở ra phát ra sát t r i ề u lại hai lần đều không thể đánh vỡ tam đại lôi ảnh phòng ngự trong lúc nhất thời n g h i không ra biện pháp ánh mắt của hắn chuyển lệnh nơi xa xuân gia triệu đang bị vân ẩn hai tên dẫn đội thượng nhẫn làm đội nghị dạ đặt tắt y cùng từ đội nghị ra một mực dây dưa nhất thời khó mà thoát thân hy s i n cú nài vào xạ van ống nước thân hình lấp lóe đi qua triệu trao đổi ngươi ngược lại biết l ờ i biếng ta cũng đ ố i tên kia không có cách nào a xuân gia triệu oán trách một tiếng nhưng vẫn là theo lời bước ra rút khỏi ánh mắt quét về phía nơi xa bả vai cưỡi cốc lao thái thái cùng cốc lao đầu tự lai giã thở dài kéo năm phút muốn mạ n g kéo năm phút chúng ta phải chết hơn phân nửa vê anh thạch trụ nổ tung ngăn cản tam đại lôi ảnh ba năm giây tổ này hợp nhận thuật vẫn là bị đánh xuyên một đạo cực nhỏ cao áp cột nước vào s ạ n g khoảng chạm tại trong b ụ i mù lao ra cường tráng thân ảnh ngực lại để cho thân ảnh kia đổ trượt trở về nhưng đ i mù t ă n hết xuân gia triệu thất vọng phát hiện tam đại lôi ảnh ngực không cái gì vết thương không kh hắn a m hiểu là đại quy mô thủy đ ộ t thủy đánh gây sóng uy lực tương đối đồng dạng chỉ tương đương chừng cấp năm tiêu chuẩn đồng dạng không cách nào phá phòng quá nhiều người ta không có cách nào dùng thủy long chi trận vây k h ố n hắn gặp tam đại lôi ảnh lại một lần đâm vào đám người tàn phá bừa bãi xuân gia triệu ánh mắt định tại hẻm núi cửa vào r a cao lớn khoan hậu tầng kia lục màng bên trên đánh xuyên qua tầng mô kia rút lui hẻm núi mệnh lệnh được đưa ra lúc này liền có mười mấy tên đã sớm tâm sinh sợ hai thoái úy nị dạ sử dụng nhận thuật h n h kích lên tầng kia, bích, đậu, tầng kia bảo hộ mô bích lại mười phần chắc không có bị đánh vỡ muốn chạy tam đại lôi ảnh gầm nhẹ như sấm thân hình toán loạn cũng như sấm chuyên môn chọn lựa vừa mới oanh kích bảo hộ mô bích nhị dạ công kích một cái chớp mắt liền có mấy người kêu thảm bay tứ tung ra ngoài hoặc chết hoặc t r ọ n g thương cái này hung hãn s á t lục chỉ bất quá hơn hai phút đồng hồ tạo thành tử thương thì tương đương với lúc trước truy đuổi bên trong vân ẩ n toàn bộ nhị dạ tạo thành tử thương số lượng mấu chốt hơn là đối mặt cơ thể như quái vật vậy tam đại lôi ảnh bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy một tia thắm kích cuối cùng nhường bộ phận nhị dạ sụp đổ chạy từ phía có hướng về trên sườn núi hướng có hướng về thung lũng một ch nơi xa tự lai giã bất đắc dĩ thở dài hoành thân chắn tam đại l ô i ảnh phía trước một đầu như sáng nhiên tuyết trắng tóc c n g vũ đứng lên lần đầu nhường tam đại l ô i ảnh hành động bị ngăn trở hắn không thể không bên trong gãy mất tiên nhân mô thức xuân giã triệu thì sử dụng r a hào thủy cổ tay liên tiếp trọng kích bảo hộ mô bích muốn vì một d i ệ p khác n h ỉ giả mở ra nhanh nhất thoát đi con đường bọn hắn lúc này ở tràng không chỉ sẽ không đối với cục diện chiến đấu đưa đến trợ rút ngược lại đã biến thành vương hữu một vạn người mới có thể mài chết tam đại lối ảnh năm trăm người hoàn toàn là cho hắn đưa đồ ăn bảo hộ mô bích một chỗ khác đai đất chán nổi gân xanh lên, hai tay đặt tại bên trên. vì nhà mình lôi ảnh đại nhân phủ kín một diệp nhị dạ đường lui nghe âm g biết hình trong lòng của hắn mừng rỡ biết chiến cuộc thắng bại đã n g h y chuyển tuy chỉ còn lại không đến hai thành trạ cơ dạ nhưng vẫn là cắn c h ả t rằng lại chống đỡ một giây lại chống đỡ hai giây vẫn ẩn thê thảm thiệt hại phải do một diệp cùng ẩn trong khói càng đau đớn thê thảm hơn thiệt hại để đền bù đột nhiên hắn ý rẽ lên trong đầu đài đất thân hình hơi cương khuya ngày hôm trước đi một diệp danh o địa thương thảo chiến tranh kịch bàn lúc giao cơ lên đỉnh đầu lung la lung lay cảnh tượng ở trong đầu hắn thoáng hiện là đứa bé kia nguy rồi v ảnh to lớn chảy gỗ từ khía cạnh đem hắn cánh tay l ệ n đến v ặ n b ẻ o gãy vài gốc xương s ư ờ n c ũ n gãy g đài đất tại bay ra đi đồng thời liền đã mất đi ý thức cực lớn khoan hậu bảo hộ mô bích trong nháy mắt sụp đổ chính a y cùng xuân giá triệu vừa vặn đối mặt đến một mắt lập tức chính đ á y gió nuôi chân lách mình tiêu thất xuân giá triệu trước mắt hơi sáng cao giọng nói từ nơi này rút lui nhanh trên t r ă m m ộ t diệp nhị dạ cùng ẩn trong khói nhị dạ lập tức lộn xộn tuôn đi qua tam đại lôi ảnh khoe mắt vào qua quanh người lôi quang lại còn lại bốn ngón tay khép lại bốn bản quán thủ mấy sợi tóc trắng phiêu đãng tự la tam đại lôi ảnh chọc ra tay phải thì nằm đấm ngang tay chọc kích tự lai d ã hai cổ tay một trận cơ thể đổ trượt trên bờ vai hai cái cóp đồng thời hám i ệ n g hoa huyễn âm lọt vào thai tam đại lôi ảnh cơ thể không khỏi cứng ngắc một cái trước mắt bên cạnh xuân gia triệu lách mình m à tới hào thủy cổ tay đập khuôn mặt vê anh tam đại lôi ảnh hướng bên tung bay xuân gia triệu theo sát lấy k ế i tấn thủy đột áo nghĩa thủy long chi trận g i n g ngâm vang tận mây xanh bốn cái thủy long từ bốn cái phương vị tuân ra phóng tới vừa mới ổn định thân hình tam đại lôi ảnh chính diện đánh trúng hắng đáng, đáng giận tam đại lôi ảnh táo bạo gấm nhẹ mặc cho nước long xung kích mà không hư hao chút nào thân hình nhưng cũng bị hạn chế tại chỗ không cách nào lại chặn lại thoát đi một diệp n ì dạ cùng ẩn trong khói n ì dạ vân ẩn thôn lưu lại tinh nhuệ còn lại hơn hai mươi người thấy thế cũng lộ lo lắng làm đội n ì dạ đặt tắt y muốn đi giúp tam đại l ô i ảnh lại suýt nữa bị van ống nước một c ù n à i mang đi không dám tiếp tục sơ xuất làm n ì dạ rút lui hơn phân nửa xuân gia triệu thủy long cuối cùng tiếp tục không còn chút sức lực nào tam đại l ô i ảnh cứng rắn c h ố n g đỡ lấy xung kích từng bước từng bước ra sức hướng ra phía ngoài bước ra n h ư n đúng lúc này hắn trợ tân một tiếng bị một đạo như vạch phá lại lần nữa hướng bên bay t ừ tung một tiêu huyết hoa phiêu đáng tại thủy long ở giữa mười phần bắt mắt nhường phân tâm chú ý nơi này vân ẩn các nghỉ dạ con ngươi cùng nhau co vào đó là sáu tam đại lôi ảnh huyết lão đại bị thương không có khả năng hai trăm hai mươi ba thứ hai trăm hai mươi chương dạ s e n hủ diệt kèn hình thức ban đầu hoa lạc bọn nước âm thanh bên trong chiến trường lại không tạm tâm rất nhanh hai tiếng kêu thảm đánh vỡ yên tĩnh vân ống nước thừa dịp vân ẩn n h ỉ dạ kinh hại thất thần lại lần nữa đem vân ẩn toàn bộ bên trong hai tên tinh nhuệ thượng nhận chém giết tại chỗ đáng giận đặt tác y kết tấn thả ra mười m ấ y đạo laser truy kích ép van ống nước nhiều lần lấp l ó e nhảy vọt cuối cùng lui trở về xuân gia triệu bên cạnh chiến đấu tạm thời dừng lại còn sót lại vân ẩn nhị g i ạ đều thêm mấy phần tâm thần hoảng hốt liên tiếp nhìn về phía tam đại lôi ảnh xuyên vào núi đá chỗ là ảo rất sao lôi ảnh đại nhân làm sao lại thủ thương ngoại trừ trước đây cùng tám đôi vật lộn ba đại đại nhân thế nhưng là chưa từng có nhận qua tổn thương chút nào nơi nào công kích công kích của người nào l i ê n tự lai dạ đều có chút kinh nghi bất định hướng xuân gia triệu ném đi hỏi thăm ánh mắt xuân gia triệu nếp miệng đắp lại là chính đáy hạt tại thủy đánh gãy sóng bên trên có chỗ độc đáo thuật này s so với ta còn mạnh hơn như vậy một chút xíu ân một chút xíu chính đai sáu văn ống nước nỉ non một tiếng chậm như có điều suy nghĩ đưa tay phải ra nhìn một chút phía nam dốc núi sân núi đỉnh chính đai thì ẩn vào cự thạch sau đó mi tâm khóa chặt quái vật này chân thật thân thể so với huế thổ c h u y ể n sinh thân thể chịu đánh nhiều cấp bảy thủy đánh gây sóng uy lực tại hắn đoán chừng bên trong tương đương với nạ r ù tổ xoắn ốc tay lý kiếm đơn điểm buộc phát đạt còn muốn vượt qua nó mới đúng nếu như là huế thổ truyền sinh tam đại lối ảnh cái này chính giữa thủy đánh gây sóng có thể chém bay đầu của hắn nhưng lúc này tại chính đai trong cảm giác tam đại lôi ảnh trạ cờ dạ không có giảm b ớ t chút nào không còn tăng cường núi đá ẩm vang nổ tung tam đại lôi ảnh cái kia to con thân thể thoát ra đứng ở trung tâm chiến trường vân ẩn thôn các nghị dạ tất cả đều đại hỉ rất nhanh lại t r ư n g lớn mắt gặp tam đại lôi ảnh tay phải che lấy phía bên phải cổ mà vai phải phía trên còn thêm mấy xóa vết máu đỏ tươi thật sự sáu bị thương lôi ảnh đại nhân lao đại lao phu không có việc gì tam đại lôi ảnh bùng xuống tay phải hiện lộ ra chỗ cổ mở ra ra thịt nhàn nhạt, nhạt không đến nửa cm vết thương với hắn mà nói không đến nửa cm sâu vết thương còn xa xa không đủ để đột phá ra thịt của hắn dù cho vị trí tại cổ cũng là vết thương nhẹ tương đương với thiết thái đem ngón tay cắt cái lỗ hồng nhỏ đau nhưng không ảnh hưởng tiếp tục cắt thái cũng mặc kệ như thế nào hắn chính xác bị thương vết thương đại biểu nhược điểm nếu như lại có cường lực c ô n g kích đánh trúng hắn cái này một vết thương sẽ mang đến nặng hơn thương phòng ngự của hắn không còn không chê vào đâu được vô địch khí thế không có tán hắn hết lòng tin theo chính mình chỉ cần cảnh giác một chút sẽ không để cho mới vừa thuật lại đánh chúng dù cho bị lần nữa đánh chúng cũng không khả năng sẽ bị đập nện tại cùng một vị trí nhiều lắm là lại thêm một cái như vậy nho nhỏ vết thương cuộc chiến đấu này người thắng nhất định vẫn là hắn có thể hướng tới lấy vô hại chứ danh chính hắn t h ụ thương sẽ cực kỳ ảnh hưởng hai phe sĩ khí hắn có thể rõ ràng cảm thấy vân ẩn nhị dạ không còn trước đây loại kia lấy ít đánh nhiều lại tin tưởng vững chắc sẽ thăng khí thế hơn nữa một diệp cùng ẩn trong khói tập binh bởi vì hắn lần này t h ụ thương đã rút lui phải không sai bịt lắm còn dư lại chỉ có không đến hai mươi người tất cả đều là tinh anh thượng nhận trở lên chân chính tinh nhuệ cho dù là hắn cũng không thể nào miễu sát muốn lấy sức một mình toàn diện phe địch mộng tưởng đã vỡ tam đại lôi ảnh lựa dận trong lòng càng ngày càng thịnh hóa thành trạ cơ d lôi độn trả cơ dạ hình thức toàn lực kích phát dùng r a trước đây cùng tám đôi vật lộn lúc trạng thái tiểu tự lai dạ tương, ra tương da hỏa này xem ra vẫn phải là dùng tiên nhân mô thức đối phó hàn đ u tự lai giả trên vai trái cóc l a o thái thái ngưng c h ọ n nói tự lai giả khẽ gật đầu nhưng lại có chút bất đắc dĩ hắn hiện tại mới vừa vặn nắm giữ tiên nhân mô thức hai ba năm dùng còn xa không có hai mươi năm sau như vậy đơn thuần dù cho có hai mươi năm sau như v ậ n thuần dù cho có hai mươi năm s như n thuần dù cho có i m ư ơ năm s như ậ y t h u n quá khó tranh thủ mẹ của nó ơi chúng ta cực khổ nữa lần a tiểu từ trước đến nay tương lần sau trở về rượu mộc sơn phải nhớ cho chúng ta mang nhiều chút nhân loại các ngươi mỹ vị à. tự nhiên năng lượng nhập thể tự lai giã lần nữa phân ra một bộ phận tâm thần dung hợp tự nhiên năng lượng tinh luyện tiên thuật cha khắc lạc nhìn về phía xuân gia triệu cùng van ống nước lại muốn năm phút xuân gia triệu sắc mặt phát khổ hai tay bất ấn ta tận lực g à o bốn cái thủy long lại lần nữa ngưng tụ thành xuân gia triệu hơi đứng t r u n g bình tấn cái chán gân xanh nhảy lên rất nhanh lại ngưng ra bốn cái thủy long bốn cái lại bốn cái cuối cùng mười sáu đầu bảng thạc thủy long lit nit giữ tợn vây tam đại lôi ảnh không có phát động công kích bởi vì hắn biết công kích cũng vô dụng những nước này lòng chỉ là dùng để vây khốn tam đại lôi ảnh vô luận hắn hướng về cái nào pha vây đều sẽ trước tiên đem hắn oanh kích trở về tam đại lôi ảnh nhìn ra ý đồ của hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng tay phải bốn ngón tay khép lại lại trực tiếp thu hồi ba ngón tay đạp nát mặt đất h ư ớ n g nam bên cạnh dốc núi v ọ t tới nguy rồi mục tiêu là chính đái xuân gia triệu cả kinh phía nam bốn cái thủy lòng trước tiên đáp xuống tam đại lôi ảnh một ngón tay áp sát lên một bản quán thủ hơi anh bọc nước văng khắp nơi cộng lại mấy tấn bốn cái thủy lòng lại bị tam đại lôi ảnh một ngón tay trong nháy mắt đánh tan chỉ cản trở thân hình hắn nửa giây tam đại lôi ảnh liền treo lên bọc nước lách mình xuất hiện ở phía nam đồi sườn núi đỉnh là một cái tiểu quỷ người là sáu một diệp nhỏ nhất thượng nhẫn chính đái tiếng gầm sen lẫn vung tay tiếng rít tam đại lôi ảnh cổ tay trọng trọng chém vào mặt lộ vẻ kinh hoàng chính đái trên cổ phơ cân đ ã kích xúc c ả m không đúng nhường tam đại lôi ảnh meo lại mắt liền gặp bị hắn đánh trúng chính đái bành trướng nổ tùng ánh lửa bao hắn vào bên trong chính đái bản thể từ một bên khác xuất hiện không chút nào cảm thấy mình tự bạo lựa nước thân có thể làm bị thương tam đ nhanh chóng vọt hướng xuân giã triệu cùng van ống nước quả nhiên ánh lửa tan hết tam đại lôi ảnh không phát hiện chút tổn hao nào lại lần nữa tung người hướng chính đáy đánh tới nhưng lần này nên đón hắn là tám đầu thủy long v y lực tăng gấp bội tam đại lôi ảnh một bản sâu chỉ mặc dù thành công đem thủy long đánh tan nhưng cũng không thể không lùi lại mấy bước nhường chính đáy có thể thoát đi mà tam đại lôi ảnh lại muốn đuổi theo kết lúc lại là tám đầu thủy long đắp xuống tuần h o à n qua lại chính đáy vọt tới xuân giã triệu bên cạnh liền đem giao cơ rút một chút trở về cho ngươi thêm đồ ăn giao cơ không tình nguyện l ắ k lắc hướng xuân gia triệu thu phát trà cờ ra xuân gia triệu khóa chặt lông mày khẽ bung lỏng ngưng kết thủy long càng thêm cấp tốc trong lúc nhất thời thật đúng là đánh cho tam đại lôi ảnh gầm thét liên tục không cách nào tới gần thuật này chỉ cần trà cờ ra đủ có chút ít khó giải a chính đ ai ánh mắt hơi sáng thủy long chi trận trở về thì là của ta thuật nơi xa v â n ẩn thôn tàn phế trung thấy thế khởi s ư ớ n g s u n g kích một diệp cùng ẩn trong khói lưu lại tinh nhuệ thì nên kích mà lên van ống nước lại không động mà là nhanh chóng nói triệu nửa phút đồng hồ sau mở cho ta một lỗ hồng mở ở tam đại lôi ảnh phía bên phải sau đó hắn đưa tay phải trà cờ dạ xoay quanh giữa ngón tay ngưng thần lấy ngưng kết dạ s ẻ n g ặ n g phương thức chậm rãi ngưng tụ ra một cái đĩa ném một dạng đồ vật đây là sáu đang bắt trước ta cưa điện đây không phải xoắn ố c tay lý kiếm đi chính đ á i hai mắt hơi chừng một cỗ cảm giác không ổn lóe lên trong đầu van ống nước thượng nhẫn cái này thuật sáu van ống nước rực rỡ n ở nụ cười thân hình trong nháy mắt tránh sớm tại dạ s ẻ n g ặ n g lúc công kích hắn liền âm thầm tại tam đại lôi ảnh trên cánh tay phải lưu lại hỉ diệt xín tiêu ký cho nên một giây sau hắn liền xuất hiện ở xuân gia triệu trừ lại bọn nước giữa khe ân hoàn toàn không q u ý tích di động công kích n h ư ờ n g tam đại lôi ảnh vi kinh vùng cửa tay lại bị van ống nước vừa né tránh qua đ ị a ném ở giữa phấp thuần trắng sóng xung kích quyết tán tam đại lôi ảnh trận mắt bay tứ tung trên cổ máu chạy ồ ạt tại bay tứ tung trên đường đi lưu lại một đạo lóng lánh tơ máu sáu lão đại hai trăm hai mươi b ố thứ hai trăm hai mươi một trường cứng rắn cơn xoay thủy nhận ba canh cầu đặt mua đắt đắt van ống nước cánh tay phải vô lực buông xuống bên trên gắn đầy tiên huyết thuận tay cánh tay nhỏ xuống mặt đất dương quang anh t u n trên gương mặt hiếm thấy bởi vì đau đớn mà hơi vạn không mượn tiên pháp ném ra ngo hoàn chỉnh xoắn ố c tay lý kiếm đều sẽ làm bị thương chính mình không nói đến xoắn ố c tay lý kiếm hình thức ban đầu chính đ ai trưởng tiên thuật toàn lực hành động là thủy môn cầm máu thần sắc khẽ biến đạo van ống nước thượng nhẫn kế tiếp ngài đừng dùng cánh tay phải không tốt nhất là không cần tham chiến bây giờ điều kiện không đủ chờ trở, trở lại thôn ta lại vì ngài chậm rãi trị liệu rất nghiêm trọng xuân gia triệu vội v à n g hỏi con tốt chính là khá là phiền thoái thời kỳ dưỡng bệnh cần hai ba tháng a chính ai không nói lời nói thật nào chỉ là nghiêm trọng xương cốt g â n lạc hơn p â n nửa gãy liền hắn đều không có chút nào lòng tin t r ư ớ khỏi có lẽ cùng trong ạ n i ề m dốc ly bị gạ ạ dã bị thương một lần kia không sai bị lắm bất quá bây giờ không chỉ có s u nạ tại còn có hắn tại trở về thôn hai người cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu c h ỉ tốt tỷ lệ là tương đối lớn chỉ cần van ống nước không xuất thủ nữa van ống nước nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nhìn về phía tam đại lôi ảnh xuyên vào sườn đất vân ẩn tàn phế chúng cũng liên tiếp nhìn về phía bên kia bọn hắn hy vọng nhiều tam đại lôi ảnh có thể giống phía trước một lần như thế nổ tung núi đá n g ả y vọn đi ra nhưng mà không có thật lâu một cái đại thủ mới đào đang hố bên động duyên to con thân hình từ trong hầm nô ra tam đại lôi ảnh thở dốc như ống nửa người đã hoàn toàn bị tiên huyết n u ù m đỏ trên cổ vốn là bị phá phỏng lại chịu xoắn ú c tay lý kiếm trọng kích đã bị xé mở một cái vượt qua hai cm sâu vết thương thương tổn tới động mạch lão đại đặt tắt y hét lên kinh ngạc l i ề u mạng mà bách khai trước người một diệp ní ra thân hình toán loạn đến tam đại lôi ảnh trước người chúng ta sáu rút lui a tam đại lôi ảnh quả hương b ổ lớn tay phải đem đặt tắt y đ ẩ y ra trầm giọng nói lão phu không có việc gì sóng phong thủy môn đã trọng thương toàn diện một diệp ní ra theo hắn gầm nhẹ chỗ cổ tư tư tư a máu không hề giống không có chuyện gì bộ dáng cũng chính là hắn quái vật này một dạng thể phách đổi lại người khác chịu đến loại thương thế này đã sớm sủi lơ trên mặt đất thậm chí lâm vào sắp chết trạng thái l a o đại đặt tắt y lo lắng hô lao phu không có việc gì vê anh anh chấp nổ tung tam đại lôi ảnh mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc dùng lôi điện thiêu đốt vết thương làm cho vết thương cầm máu rõ ràng là có thể mang đến đau nhức cử động hắn lại giống như không có chút nào cảm thấy hung á c ánh mắt từ đầu đến cuối định tại chính đáy trên người mấy người cái quái vật này xuân gia triệu mắng nhỏ một tiếng thấp giọng hỏi tự lai giã đại người hai phút ta lấy cái gì chống đỡ xuân gia triệu mặt đen lên nhanh chóng chuyển động ánh mắt thủy long cũng không ngừng quay đầu màu xanh n h ạ t ánh chấp tại sườn đất bên trên mang qua một đạo tàn ảnh vòng quanh chiến trường phi tốc chạy vội tam đại lôi ảnh hai lần bị sáng tạo cuối cùng đ ổ i chiến lược không còn chính diện cứng rắn chống đỡ lấy lên dạng này tam đại lôi ảnh rất khó dùng thủy long bắt được bắt được cũng chỉ có thể là một hai đầu thủy long rất khó trở ngại hắn hành động hô phong thanh lướt qua màu xanh n h ạ t ánh chấp cuối cùng sáu đâm vào trong giao chiến vân ẩn tàn bộ cùng một diệp ẩn trong khói tinh nhuệ trong nghĩ a hai thân ảnh bay tử tung xuân triệu sắc mặt một liền, trên tay thức hoán đổi tam đại lôi ảnh lại tạm thời từ bỏ công kích bọn hắn ngược lại rõ ràng r à o kẻ yếu dạng này cũng là không cần hắn dây dưa tự lai giá liền có thể thuận lợi sử dụng ra tiên nhân mô thức thế nhưng chút một diệp tinh nhuệ thượng nhẫn mỗi một cái cũng là một diệp nội tình không thể dùng tính mạng của bọn hắn tới kéo dài thời gian mười sáu đạo thủy long cùng nhau tán loạn giống như biển cả xoay chuyển đập ầm ầm rơi xuống đất bọn nước bắn tung tóe trong hạp cốc trong nháy mắt liền thành giang hà xuân gia triệu toàn lực hành động nắm trong tay cái này nguyên một phiến giang hà dòng nước lưu chuyển thông qua nước chạy hấp thụ cuối cùng hạn chế mấy phần tam đại lôi ảnh hành động. nhưng mà vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn tại một diệp nhì dạ ở giữa tàn phá bờ bãi mặt mũi tràn đầy lo lắng văn ống nước mi tâm nhẹ trao lại mũi chân đập đất chính đ ái liền vội vàng đem cánh tay quét ngang che ở trước người hắn ta tới văn ống nước thượng nhẫn n g à i nghỉ ngơi chính đ ái cẩn thận một chút xuân giã triệu từ trong hàm giang gạt ra m ộ t câu tìm cơ hội lại dùng thủy đánh gây sóng xả hắn một phát không lần này ta muốn đánh hắn một pháo chính ái cầm lên g a o cơ vội xông ra ngoài thủy đội cứng rắn cơn xoáy thủy nhận không cấp ba mươi ba vốn định đưa nó n à i đến năm mươi lại đi thêm điểm thêm r ự c tiếp mười chín điểm thủy đội cứng rắn cơn xoáy thủy nhận bậy cấp tám mươi ba phần trăm đánh hắn một pháo xuân gia triệu hơi ngạc nhiên lập tức liền gặp chính đái trong khi đi vội kết tấn trên cổ tay phải ngưng tụ ra nhanh chóng xoay tròn dòng nước trong nháy mắt chừng lớn mắt đó là sáu ngay cả ta đều không thể nắm giữ cứng rắn cơn xoáy thủy nhận tiểu từ này k đại đại h trước, trước người bóng người loại lên đặt tắt y thuấn thân mà tới ánh mắt hung ác chính là chỗ này tiểu quỷ trước hết nhất làm bị thương lão đại nếu như không phải hàn sáu lam nội lệ áp chế khóa cầu làm laser là phun trào tường đạo hình trụ tròn tia sáng ấn hướng chính đáy cơ thể chính đáy hai con ngươi n h cậu lại trong đầu thoáng qua thứ nhất không có cứu trở về một diệp người bị trọng thương trước ngực như bị nổ lon loại kia t h ư ơ n g thế là ra hỏa này làm cứng rắn cơn xoáy thủy nhận v u n g chạm bao k h ỏ a n ư ớ c chạy cánh tay phải nặng nề vùng trước người trong nháy mắt nổ tung sóng nước làm đ ộ t tia sáng nổ tung t ừ n g đạo sóng nước thoáng qua hành kích đến tắt y n g ự c bụng miệng tôn u r a tiên huyết mắt mang khó có thể tin đặt tắt y chán nản bắn ngược ra ngoài đánh vào núi đá đặt tắt y vỉa tam đại lôi ảnh cuồng bạo gầm nhẹ chuyển đến ánh chấp lấp lóe lại là ngươi một món tay hướng chính đai cầm tới một bản quân thủ chính đáy nhảy vọt đứng dậy cánh tay phải áp sát lên. cứng rắn cơn xoáy thủy nhận đâm trên cánh tay phải dòng nước trong n g á y mắt toàn bộ phun mạnh ra đi ngưng tụ thành một cây chói hai thủy tiêu thương cùng tam đại lôi ảnh ngón tay của đối với đẻ vào một chỗ tầm vang sóng xung kích bên trong lại r ằ n g co bất động đồ vật gì ạ thế mà cùng lão phu một bản quán thủ tương xứng tam đại lôi ảnh cái chán gân xanh loại lên cho lão phu sáu nắt nắt phốc tiên huyết dâng trào hắn vết thương trên cổ đ ố n g nhiên lại lần nữa bị xé nứt m ả n g lớn huyết hoa bắn tung tóe nhường lực đạo của hắn thư giãn một cái trước mắt đáng giận trong tiếng giống giận dữ tam đại lôi ảnh bị cứng rắn cơn xoáy thủy nhận ngừng tụ thành thủy tiêu thương ghim trúng lồng ngực đánh sập ở trên mặt nước lập tức xoay tròn thủy tiêu thương ảnh hưởng tới chung quanh dòng nước tạo thành to lớn vòi dòng nước tại tam đại lôi ảnh trên thân không ngừng tàn phá bừa bãi chính ai bước ra vào cách thâu trọng thở dốc tay v i ệ n dao cơ bổ sung cơ hồ bị thanh trừ sạch sẽ trả cơ ra lôi ảnh đại nhân vân ẩn thôn tàn phế chúng thì thứ n lần vì tam đại lôi ảnh lo nghị kinh hô nơi xa tự lai g ã mở mắt ra hai mắt hốc mắt chỗ hiện lên nồng đậm lục sắc nhãn ảnh quan sát hai giây h Ta đều làm các i đại lôi gì? Tam là ảnh Hẳn ò n chương ảnh chưa chết 225 thứ 222 chương đời thứ ta. đời lôi b i ả n cứng rắn cơn x o a y thủy nhận là ở trong tay ngưng tụ ra vòng xoay ngưng vòng áp i á xúc t h ra thủy tiêu thương lực sát thương còn tại thủy đánh gậy sóng phía trên từ đây phía trước cùng tam đại lôi ảnh một bản quán thủ bất phân thắng b ạ i phút chốc liền có thể nhìn ra đây là đủ để đánh vỡ tam đại lôi ảnh phòng ngự công kích bất quá cũng chính bởi vì cùng một bản quán thủ rằng coi nhau trong chốc lát thủy tiêu thương uy lực đã bị triệt tiêu một nửa chính ai đối với đâm thấu tam đại lôi ảnh quái vật thân thể không ôm quá lớn mong đợi hắn càng coi trọng vòi dòng nước tổn thương vòi dòng nước không khác biệt xé r á c h lực xé bất động tam đại lôi ảnh hoàn hảo thân thể lại chắc chắn có thể khiến cho hắn trên cổ thương thế lại lần nữa mở rộng đã một chút làm bị thương động mạch vết thương lại mở rộng một ly cũng là trọng thương. một tay đỡ dao cơm một tay kết dần ấn chính đ ái khôi phục trạ cờ dạ đồng thời cảm giác vòi dòng nước trung tâm tình huống phát giác cái kia khổng lồ như vi thú vậy trạ cờ dạ cuối cùng có yếu bất xu thế giải quyết sao chính đ ái xuân gia triệu cười to hỏi xử lý tam đại l ô i ảnh đệ tử của ta tin tức quan trọng tên giới lì dạ à, ha ha ha sáu hắc ta không phải là đã sớm nổi tiếng giới lì dạ hơn nữa hắn còn chưa có chết bất quá sáu hẳn là cách cái chết không xa sáu cái chữ bị nuốt lấy chính ái trong lòng c u ộ loạn cái kia yếu bất trạ cờ dạ lại bỗng bành trướng trở về nguyên bản bộ dáng vòi dòng nước cầm vang nổ tùng hướng tứ phía cuốn tập kích sóng biển sóng biển sau đó một đạo thân ảnh cường tráng vọt ra khỏi mặt nước một ngón tay cắm hướng chính đ á y cẩn thận giao cơ hoành cản cự lực xung kích giao cơ sâu đến chính đ á y trên thân lực đẩy mang chính đ á y bay tứ tung mà ra va và vào dốc núi bên trong lom vào thật sâu trong đất bùn tam đại lôi ảnh còn chờ truy kích lại bị bên cạnh đánh tới cực nóng hỏa d i ễ m b a o phủ tiên pháp năm hữu vệ môn chính đ á y văn ống nước lóe lên mà tới lo nghĩ hỏi ngươi như thế nào khu khu sáu phi ho khan hai tiếng chính ai chống đỡ g a o cơ rút ra cơ thể nôn một ngụm máu thủy chấm hai g thế, thế cũ đây cũng là sau cùng bạo phát thế mà lựa chọn đánh ta không đánh ngài và triệu lao sư chính ngài đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu bất đắc dĩ nói đánh xong mới vừa một bản quá thủ tam đại lôi ảnh tiếp tục bành trướng thêm lên trạ cờ dạ giống như gắn tức giận bóng ra thoáng qua héo rút hơn một nửa hơn nữa tại tự lai giã hỏa diễm bao phủ xuống mỗi phút mỗi giây đều ở đây yêu bớt Tiên pháp năm hữu v ệ m ô n c ống h nước g p h dùng tay trái đem chính đái kéo thân rát chính đái tay tùy thời chuẩn bị phát động hì di xịn thay đổi vị trí đứng tại trên sườn núi cảnh giác quan sát rất nhanh ánh lửa bên cạnh tam đại lôi ảnh mượn chật vật vật vào da tóc sợi dâu thậm chí lông mày đều bị đốt rủi hơn phân lửa Quần áo trên linh linh cổ thương thế nhất là thế thảm làm lớn ra trường gấp đôi lộ ra xoay tròn cháy đen chín mồi huyết nhục dù cho bị lựa thiêu từng đốt hay không đoạn địa trào ra ngoài huyết thủy loại thương thế này đội thành những người khác đã sớm cơn sốc hôn mê thậm chí chết tại chỗ lội ảnh đại nhân gặp tam đại lôi ảnh thảm trạng vẫn ẩn tàn phế chúng cắn răng liều mạng rất nhanh mấy đạo thân ảnh vẫy ở tam đại lôi ảnh quanh người ngài đi mau chúng ta đoạn hậu cùng những thứ này một diệp cùng ẩn trong khói hốn đản liều mạng ít nhất mê sảng tam đại lôi ảnh trầm thấp mở miệng trên cổ thương thế nhường hắn đã không giảm quá lớn tiếng gầm rú lao phu thế nhưng là sáu lôi ảnh ánh mắt đảo qua trên sườn núi chính đái gặp đối với chính đái tạo thành thương thế có hạn không khỏi hư nhẹ một tiếng thân hình tung tránh cùng tiếp cận tiên nhân tự lai giã đụng thẳng vào nhau ngay mặt tấn công bên trong lại lảo đảo lùi lại bị áp chế hoàn toàn ân đây là sáu trong truyền thuyết tiên thuật cảm nhận được không giống tầm thương lực đạo cùng khác thường trả cỡ dạ tam đại lôi ảnh rất mau trở lại nhớ tới khi con bé từng nghe tới sơ đại hòa ảnh tiên thuật chân chính đối địch còn là l Tư tư vân càng càng ẩn tàn phế chúng cũng là lần thứ hai nhìn thấy tam đại lôi ảnh như vậy suy yếu bộ dáng biết tiếp tục như vậy không được từng cái gương mặt dữ tợn cùng một diệp tận trong khói nỉ dạ chém giết càng thêm hung ác lấy mạng đổi mạng bất quá thực lực tranh lệch không phải riêng hung ác liền có thể bù đắp làm xuân g da triệu ra nhập vào t ì n h văn h ống nước hột xứng sở sinh khí cả trang chiến tranh tự lai giã đại người nhìn hơn phân nửa tràng thật vất vả có thể biểu hiện một ít thực lực ta đây lúc nhúng tay hắn sẽ không sinh khí văn ống nước bừng tỉnh thêm bất đắc dĩ sẽ không chính ái cũng chỉ là nói một chút kết tấn động tác cũng không có l ệ c h rất nhanh cánh tay phải của hắn bên trên lại lần nữa bao phủ lên vòng xoáy nước cứng rắn cơn xoáy thủy nhận tái hiện mũi chân đạp đất thân hình vào s ạ chính ái thẳng đến tam đại l ô i ảnh n h ư n lúc này chợt có một thân ảnh để ngang trước người hắn tóc tím từ độn nị dạ thác la y một tay cầm một cái phương phiến tay lý kiếm đánh tới từ độn tức cong x o n g nhận đây là một chiêu tương tự với m ỉ cạ rủ kỳ chi vũ tay lý kiếm chém giết thuật lăng lệ dị thường chính ái lại đạm nhiên đ ư n g đối cánh tay phải huy động sử dụng sóng nước dễ dàng phá chiêu đem thác la y chém bay lúc này nhưng vùng c h ạ m phía sau trên cổ tay vòng xoáy nước cũng không phải là tốt như vậy thao túng chính ai không cách nào hai độ vùng c h ạ m chỉ có thể sớm bắn ra thủy tiêu thương đâm xuyên người trước mắt này xa xa bắn về phía tam đại lôi ảnh tự lai giã đại người tự lai giã đã sớm cảm giác được tình huống bên này hoành thân đem tam đại lôi ảnh ép hướng thủy tiêu thương điểm đến nhưng mà lúc này lại có hai tên vân ẩn thôn thượng nhận t i ê u thân lao đầu vào lửa giống như chắn thủy tiêu thương phía trước lôi ảnh đại nhân trốn vân ẩn thôn không thể không có ngài văn s i n ngài vòi giống nước bộc phát hai thân ảnh trong nháy mắt bị xé nát trước sau bốn tên vân ẩn thôn thượng nhẫn cuối cùng dùng tính mệnh cản lại phát thứ hai cứng rắn cơn x o á y thủy nhận đáng giận đáng giận tam đại lôi ảnh táo bạo gầm nhẹ không để ý đại cổ phun trào hết u y thủy hai con ngươi huyết hồng dọa người mà nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m c h ầ m chính đái quay người chạy trốn vân ẩn thôn toàn thể phân tán rút lui tiên pháp độn thổ hoàng t u y ê n triều hai trăm hai mươi sáu thứ hai trăm hai mươi ba trương chiến hậu thống kê tam đại lôi ảnh chạy thoát rồi tốc độ của hắn phải nhanh qua tại chỗ trừ van ống nước bên ngoài tất cả mọi người tại van ống nước tay phải thụ thương không dám truy đổi lại trong có đầy lòng lầu bầu một tiếng chính ái lại biết cái này cùng trong hạ niềm tình huống không giống nhau trong hạ niềm tam đại lôi ảnh bọn hậu thành công cứu vân lẩn hàng trăm hàng ngàn tên lý dạ mà lúc trước vân lẩn toàn bộ cũng đã chỉ còn dư mười người tà hưu húng chi muốn vì cái này mười người bọn hậu hắn cũng không thể nào lúc này không trốn mà là liệu chết lần này chiến quả khá lớn hơn ba trăm linh vân ẩn nhị dạ chỉ còn lại hai ba người lao ra hải tinh lão sư còn tự thân dẫn đội truy đuổi rất có thể có thể đem bọn hắn toàn diện muốn đem tam đại lôi ảnh quái vật này cũng lưu lại có chút nhớ có đẹp khẽ nhà khẩu khí chính ai biết lần này đem tam đại lôi ảnh đánh thảm như vậy cũng có may mắn vô luận là lúc ban đầu thủy đánh gây sóng thành công đánh lén Tam đại lôi ảnh đối tự thân đại đối lôi ảnh phòng ngự q sáu chiến trường phương hướng tây bắc mấy chục km bên ngoài màu xanh nhạt ánh chấp lôi kéo công phong một g i â y lướt qua trăm m é t bố lạp chắt vừa mới đem từ một nhân an trí đến hỏa c h i quốc cảnh bên ngoài nhất tòa sơn lâm bên trong xác nhận chung quanh an toàn liền hỏa tốc chạy tới chiến trường hắn lúc này mi tâm khó chặt trong lòng có chút sầu lo từ mười mấy phút phía trước hắn liền đ ố n g nhiên tâm huyết dâng trào giống như có dự cảm k h ô n g ổn nhưng cảm giác này đến từ phương nào hắn lại nhất thời không cách nào xác định không phải là chiến trường nơi đó xảy ra vấn đề a không sẽ không vô luận là liên hợp một diệp công kích thần trong khói vẫn là liên hợp thần trong khói công kích một diệp cũng là một hồi chắc thắng chiến tranh sáu tốc độ cao nhất chạy vội thoáng qua vượt qua qua hai tòa tiểu sơn bố lạp chất đ ỗ n g nhiên dừng bước chân lại trong tay h ngầm trộm nghe ngửi vài tiếng nổ vang ánh mắt của hắn chuyển lệnh gặp ngoài năm mét ngập trời sóng nước bao phủ ân thúy đột ai ở đây giao thủ thân hình tung tránh mà đi. rất nhanh liền gặp được giao thủ s o n g phương con ngươi của hắn không khỏi co r i ù lại trọng lưu bảo một cái lôi quan trọng quyền đem thủy long đánh nát hắn g ầ m nhẹ lên tiếng mục t á t ý ỉ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này cùng xuân gia triệu giao thủ mục t á t ý đầy người nước động trạng thái chật vật gặp bố lạp chát xuất hiện run lên thần rất nhanh vui mừng quá đỗi vừa đau b u ồ n đạo bố lạp chát ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt m ộ t diệp cùng ẩn trong khói hôn đản liên thủ thiết hạ cảm ấy chúng ta sáu t ổ người, người nếu g như lần này có thể đem tam đại lôi ảnh cũng thành công lưu lại một diệp liền nên hối hận đem bố lạp chát thả ra người nói cái gì bố lạp chát nghe xong mục tắt y chứng minh tức giận gần nhẹ một cái xốc lên mục tắt y cổ áo của mục tắt y bi thương gật đầu đáng giận đem mục tắt y hất ra bố lạp c h á t hung á c nhìn chăm chú về phía xuân gia triệu các người mấy tên khốn kiếp này từ ban đầu đây chính là một hồi nhằm vào chúng ta vân ẩn cảm ấy đúng không người cái kia bệnh tâm thần đệ tử căn bản cũng không phải là bệnh tâm thần hắn là cố ý xuân gia triệu không nói gì ta đây trả lời thế nào thế mà lợi dụng ta cho ta vân ẩn thôn thiết hạ cảm ấy đi chết đi bố lạp c h á t giận dữ năm đấm vung đánh xuân gia triệu xuân gia triệu hóa thủy tiêu thất thân hình từ một bên khác xuất hiện xuân gia triệu hơi chần chờ bước ra rút lui đừng chạy mục tắt y cuốn q u t ngăn lại bố lạp chất đừng đuổi theo bố lạp chất chúng ta phải đi cùng lôi ảnh đại nhân tụ hợp lôi ảnh đại nhân thương thế rất nặng đáng giận bố lạp chất c u ầ n bạo gầm rú sáu bố lạp chất tu chính độ sáu mươi mốt bố lạp chất tu chính độ sáu mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do hai bố lạp chất tu chính độ chín mươi thu được điểm thuộc tính tự do ba trước mắt đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua mấy chục đầu mưa đạn chính á i nháy mắt mấy cái trong lòng k h é động nâng hai tay lên kết thành dần ấn trả cờ dạ cảm giác mở thế nào chính ái sáu không không có việc gì không cảm giác được bố lạp chất trả cờ g i chính ái hơi nghi hoặc một chút Tu chát nhiều chính nhảy như độ vậy, bố lạp rất ư ờ n tình huống, cũng không g u có x h i ệ nhanh ở p ụ cận, căng kích hoặc hắn là từ đâu biết. Nghĩ nghĩ, trong lòng hắn đông nhiên căng thẳng, không phải là là từ biết. truy kích tiểu đâu đội o d điệu A. Rất nhanh, Rất xuân gia triệu quay về chứng minh hắn tao nộ bố lạp chát nhường chính đái k h ẽ bông lòng khẩu khí còn tốt gặp phải bố lạp chát chính là hải tinh lão sư đổi thành những người khác chỉ sợ cũng phải bằng thêm một chút thương vong thả l ò n g trong lòng chính đái lại đối chỉ nhảy lên đến chín mươi tu chính độ có chút không biết đủ lão sư ngại như thế nào không cùng hắn đánh một trận cứ như vậy dễ dàng phong cái kia vân ẩn ra hòa rời đi xuân giã triệu cũng gia nhập trị liệu công tác ở bên cạnh làm một người bị trọng thương trị liệu nghe vậy l i ế n mắt ngươi làm lao sư là làm bằng sát cuộc chiến tranh này mệt mỏi muốn chết như thế nào cùng h ắ n đánh chính ái lặng lẽ cười một tiếng có chút hư a ngươi lao sư lập tức không cần phải nhiều lời nữa chuyên tâm trị liệu trước mắt thương h o ạ n đến n ỗ i bố lạp chát tính nết thay đổi trình độ đều đạt đến chín mươi nói không chừng không bao lâu nữa cuối cùng cái k i ê u một m ư ơ liền tự mình này bố lạp chát là một cái người trưởng thành rồi nên học được chính mình sửa đổi mình giao chiến cuối cùng thời gian mới bất quá ba giờ tấm màn rơi xuống thời điểm vẫn chưa tới giữa trưa nhưng dọn dẹp xong chiến trường sắc trời liền đã hoàn toàn đ m đạm xuống chính đ ai kết thúc cái cuối cùng trọng thương mắc hãm hại hơi nhẹ người bị thương trị liệu đứng lên đỡ giao cơ xem xét giao cơ t r ả cờ giả số lượng dự trữ t r ả cờ giả số lượng dự trữ một nghìn bảy trăm năm mươi bốn sáu nghìn không biết giao cơ bốn tám trăm trạ cờ giả số lượng dự trữ lại dùng ba tương đương với hai mươi sáu quản lam dùng hết trong đó chủ yếu là vì chính đ á i bổ sung trạ cờ giả hao tổn còn có bị tam đại lôi ảnh trọng thương lần kia khôi phục thương thế hao tổn lần này một diệp cùng điều động nhị dạ ba trăm m t ư ơ i tám trong đó hậu cần nhị dạ ba mươi một người không một hao tổn hàng ngũ chiến đấu hai trăm tám mươi bảy người trong đó thượng nhận ra đặc đường lên nhận c h u n g năm mươi ba người chết trận bảy người trọng thương tám người vết thương nhẹ trung độ thương thế hai mươi ba người trung nhẫn hai trăm ba mươi bốn g ư ờ i chết trận bốn mươi chín người trọng thương ba mươi tám người vết thương nhẹ trung độ thương thế chín mươi năm người tự lai giã có chút đau buồn thống kê chiến tranh thương vong trong đó bảy thành là bị tam đại lôi ảnh giết chết gây thương tích cuối cùng số người chết năm mươi sáu người trọng thương sẽ ảnh hưởng đến nhị dạ đời sống chín người cũng tức là trận này quy mô nhỏ chiến tranh một diệp thôn duy nhất một lần đã mất đi sáu mươi lăm tên nghỉ dạ bất quá chúng ta thắng lợi vân ẩn thôn cùng điều động tinh nhuệ nghỉ dạ hơn ba trăm hai mươi khối cùng trừ tam đại lôi ảnh cùng mười ba tên tù binh bên ngoài chỉ có thượng nhẫn mục t ắ t y thoát đi còn lại sáu toàn diện tự lai giã vừa lớn tiếng mà tuyên bố thắng lợi đem bi thương bầu không khí dọn sạch hết không thiếu bây giờ trở về doanh địa chỉnh đốn ngày mai trở về thôn a một diệp nghỉ giả chỉnh tệ mà cùng vang chính đ i cũng nên lấy b ỗ n phát hiện nơi xa có người ở nhìn hắn ánh mắt truyền lệnh chính ai phát hiện đó là một vị ẩn trong khói tinh anh thượng nhẫn ẩn trong khói lĩnh đội một trong suýt chút nữa đem hàng lợm nhẫn đao chúng đã quên l ầ m b ầ m một tiếng chính ai hướng tự lai r ã đi đến hai trăm hai mươi bảy thứ hai trăm hai mươi bốn trương bố lạp đâm hoàn toàn sửa đổi ba canh cầu đặt mua các ngươi m ộ t diệp đây là qua sông đoạn cầu m ộ t diệp trong danh o địa sương mù ẩn lĩnh đội thượng nhẫn bất mãn được gọi t ự lai r ã tư thái nho nhã ngồi tại chủ vị không nói một lời xé bức loại sự tình này có hại hình tượng vẫn là giao cho lũ tiểu gia hỏa đi làm đi chính ai cũng một mặt nho nhã đạo g i n g nhỏ chút Đại sương ả o la lộ hét chỉ thể có bại n g mù ẩn lĩnh đội thượng nhẫn vẫn nhiên thứ yếu quả sơn trả thập tàng đến tập kích chúng ta doanh địa, chúng ta còn không có hướng các ngươi lấy ý kiến các ngươi lại còn có ý tốt muốn người cùng phải nhận đao hắn không phải đến tập kích các ngươi doanh trại chỉ là muốn lấy lại thuộc về chúng ta nhận đao giao cơ sáu im miệng đây là ta giao cơ người sáu mắt thấy muốn buộc phát tranh cãi xuân gia triệu ở bên làm hòa s ự lão lấy tiền chuộc a cái gì ta nói lấy tiền chuộc chúng ta không trách tội các ngươi tập kích doanh địa, các ngươi cũng đừng trách chính đái ra tay quá nặng đại gia liên minh một hồi đừng đến cuối cùng giống như là chúng ta một diệm khi dễ các ngươi mở dạng xuân gia triệu đạo quả sơn trà thập tàng thêm trảm thủ đ ạ i đao cộng lại ba vạn lượng mang đi cái giá tiền này không cao a không cao ngược lại đúng là không cao nhưng sương mù ẩn lĩnh đội trong lòng đ ắ n g a quả sơn trà thập tàng hành động hắn là ngầm đồng ý vốn cho rằng có thể thuận tay đoạt lại giao cơ trở lại ẩn trong khói thủy ảnh đại người cũng sẽ khích lệ nhưng này còn đền ba vạn bàn giao thế nào ai có thể nghĩ tới một diệp thôn chính đ á i sáu suy nghĩ một chút trước đây trên chiến trường chính đái công kích tam đại lôi ảnh cái chủng loại kia uy lực khoa trương nhân thuật hắn không nói gì im lặng quả sơn trà thập tàng không chết ngược lại là may mắn không có đau chút nào nhanh vậy vẫn là chờ chúng ta trở về thôn c sương sư sư mù ẩn lĩnh đội nghị dạ nổi nóng nắm quyền nhưng lại nhục trí phát hiện mình không phải chính đai đối thủ húng chi bên cạnh còn có xuân gia triệu cùng tự lai dã động thủ sẽ bị mấy cái n ệ n chết đi sương mù ẩn thôn lần này là phụ trợ một cái nghị dạ cấp cả đều không tới mạnh nhất cũng chính là hắn cùng quả sơn trà thập tàng đối mặt một diệp đội hình hoàn toàn không có trở mát s chờ m n Cân bẩm báo thủy ảnh thủy đại g ư i lai ra gật đầu, cuối Tự gật ra cùng đầu, mạt ở miệng, trảm thủ đ i đao chúng a sức ẽ t h h hòa đáng bảo tồn, sơn trả thập mạnh ù hẩn lĩnh đội nhì đội đắc d di đắc g lại i chiến lợi cùng phẩm tù tâm. thôn binh này có thể t r a hỏi ra vân ẩn tình báo còn có thể có rất nhiều cái khác thu hoạch thì như b i thuật huyết kế giới hạn nhân thuật hắn nhưng là biết lần này một diệp bắt được mười một tên vân ẩn tù binh bên trong có dung độn nhị dạ đại đất lam độn nhị dạ đạ t t á t ý ỉa cùng với từ độn nhị dạ thác la ý ỉa ba tên vân ẩn trọng lượng cấp thượng nhẫn đáng tiếc xương mù ẩn thôn hoàn toàn không nghĩ tới lần này thu hoạch sẽ lớn như vậy trên thực tế tam đại lôi ảnh không đột nhiên xuất hiện vân ẩn không phản á n h ba người này thoát đi khả năng đều tương đối lớn vân ẩn sau cùng người sống sót ít nhất cũng có thể có hai ba mươi không có thực lực lúc này tại chiến lợi phẩm phân phối bên trên liền hoàn toàn không có quyền nói chuyện nhìn xem tại trên cổ phủ lấy trạm thủ đại đao c h u y ể n c h u y ể n c h u y ể n chính ái sương mù ẩn lĩnh đội nhị dạ vội vàng cáo tử lưu lại nữa hắn sợ tức điên chờ hắn thân hình tiêu thất chính ngay h é miệng n ở nụ cười lấy xuống trạm thủ đại đao lấy tay xoa cổ đạo trở về phía sau thôn cái k i a lam đột nhị dạ đạt tắt y lam đột nếu có thể đọc đ ế n đến phương pháp tu hành cho ta một phần thôi lôi thủy dung hợp ta thử xem không phải dễ dàng như vậy xuân gia triệu nói câu bất quá tiểu tử ngươi thật đúng là sáu có thể tự lai giã làm chủ đồng ý vậy ta đi điều trị doanh trướng bận rộn chính đ á i đứng dậy đông thân hình dừng lại bố lạp chát tu chính độ 91-6. bố lạp chát tu chính độ 95, thu được điểm thuộc tính tự do 36. bố lạp chát tu chính độ 99-6. chín h đ á i nhẫn nhịn khẩu khí 100%, 100%, 100%. n g ư ơ i đổ lại nhảy một chút ta tiểu tử ngươi thế nào muốn đi nhà vệ sinh liền nhanh đi xuân gia triệu thấy thế nghi hoặc cười nói sáu lôi c h i quốc biên cảnh bố lạp chát đơn giản không thể tin được trước mắt toàn thân cháy đen nửa người nhuốm máu khí tức hư nhược là hắn c ơ thể cường kiện như quái vật phụ thân đáng giận một diệp đáng giận ẩn trong khói bố l ạ m chát ngươi không có việc gì ngươi từ một diệp thôn trốn ra được từ một nhân bọn họ đâu tam đại lôi ảnh chậm rãi hỏi một tiếng cơ thể lay động đáng giận mất máu nhiều lắm thoát đi phía sau hắn chỉ đơn giản xử lý trên cổ thương thế một đường không dám dừng lại cũng không dám lấy loại này hư nhược trạng thái đi cái khác tiểu nhận thôn tìm kiếm điều trị n i ra. những tên kia cũng không để ý thừa dịp hắn nguy hiểm giết lôi ảnh dương danh hoặc đi đổi kim trôi đổi lấy hơn ức tiền thường chạy vội đến đây vết thương lại nhiều lần n ư ớ ra máu trong cơ thể m ớ i đi thứ năm cường kiện như quái vật hắn cũng lâm vào lâm nguy trạng thái bố lạp c h á t vội và n g n â n g tam đại lôi ảnh lại k h ô người n g đem tam đại lôi ảnh cong trên lưng nhanh chóng hướng vân ẩ n thôn phương hướng chạy vội từ m ụ c nhân không có việc gì chúng ta không phải phá vây ra một diệp là bị đưa ra nàng bị ta an trí tại địa phương an toàn chậm chút đi đón nàng ta trước đưa ngài trở về thôn trị liệu bố lạp c h á t đạo tam đại lôi ảnh có chút không quen trước mặt người khác hiện lộ ra hư nhược bộ dáng chớ nói chi là tại chính mình nhi từ phía trước muốn cự tuyệt bố lạp chắt con hắn lại không có dư thừa lực lượng mất máu hơn phân nửa không có cân s ố c không chết thậm chí không có chóng đã đủ q u á i vợt đáng giận một diệp lần này thủ trốn chạy x ỉ n h ụ lao phu nhớ kỹ chờ ta tính dưỡng nửa tháng khai chiến bố lạp chắt cũng mặt mũi tràn đầy hoán hận bất quá do dự một cái trước mắt vẫn là cắn răng nói không được phụ thân chừ b ỏ bị ta cứu ngục tắt y gì chúng ta vân ẩn hơn ba trăm tên tinh n h u y ệ n l ầ n n à y e rằng đã tử thương hầu như không còn lúc này không thể lại cùng một diệp khai chiến nhất thiết phải nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian bằng sáu lại, lại dọc theo đường đi hắn đều đang nghi ngờ tất nhiên trận chiến tranh này là một d i ệ p b ả y cả b ấ y tại sao lại đem hắn cùng từ một nhân phong thích bây giờ sáu hắn giống như minh bạch hôn đản sáu bố lạp chát tu chính độ một trăm h thu được điểm thuộc tính tự do năm bố lạp chát song t o à n tu chính thế giới tu chính độ bảy thu được chân thực bố lạp chát bốn mươi sáu tuổi tăng thêm thân thể cường độ bốn trăm sáu mươi ba tinh thần cường độ hai trăm linh chín lượm trà cờ dạ bốn trăm tám mươi hai thu được chân thực kỹ năng ba tuyển nhất ban thường một hai mươi cha hai mươi mô hình ít hai một bản hai mươi ba h o a n g ít có hai mươi hai trăm hai mươi tám thứ hai trăm hai mươi lăm chương diệu mục nu ý thực đơn sự kiện trong danh t h ư ớ n g c ạ cạ xỉ xếp bằng ở một góc nhắm mắt tinh luyện trả cờ dạ thỉnh thoảng bởi vì cách đó không xa chuyển tới phước ha ha ha chờ tạm tâm mà nhữ mày nhịn năm phút hắn không thể nhịn được nữa mở mắt v ấ n đạo chính đ ái ngươi thế nào ách không có gì a c ạ cạ xỉ chào ngươi yêu a ha ha ha ha sáu c ạ cạ xỉ ba cảm nhận được mắt cá chết nhìn chăm chú chính đ ái không thèm để ý chút nào chính là rất yêu a ngươi xem một chút ngươi ba vòng cùng người ta bố lạp chát ba vòng lần thứ tư giới lị dạ đại chiến lúc cả cạ xỉ thân thể cường độ tinh thần cường độ cùng lượng trả cờ dạ theo thứ tự là hai trăm linh ba hai trăm bốn mươi tám một trăm sáu mươi lăm bố lạp chất đ ầ u bốn trăm sáu mươi ba hai trăm linh chín bốn trăm tám mươi hai ngoại trừ tinh thần cường độ bởi vì thiếu đi cặp kia vạn hoa ống xạ dịn gặng mà có chút thế yếu thân thể cường độ cùng lượng trả cờ dạ hoàn toàn nghiền ép cả c ả xì、si. đáng tiếc thứ này khoảng cách kích hoạt thì càng xa cho tới bây giờ chính a y đều không thể kích hoạt cả c ả xì、si、ba vòng tăng thêm hắn thậm chí hoài nghi tại s ủ c ỏ mỹ thế giới bên trong không cách nào kích hoạt loại này chân thực tăng thêm cho nên bây giờ cũng chính là nhìn mũi lên bố lạp chất đem mình sửa đổi đến một trăm phần trăm từ đầu thu hoạch là hạng thứ hai chân thực kỹ năng ba tuyển nhất cùng trước đây song toàn tu chính cả c ả xì một dạng ba loại có thể lựa chọn chân thực kỹ năng giấu đầu l o i đôi u tất cả đều là ít bất quá lần này chính đái cơ bản trong nháy mắt liền đoán hết ba loại kỹ năng tên tam đại lôi ảnh một bản quán thủ lôi ảnh bí truyền lôi độn trả cơ dạ hình thức kỳ lạc bị hoang xào cỏ p h á t đao phía trước hai loại trong cuộc chiến tranh này chính đái đều bản thân trải nghiệm qua đến nỗi kỳ lạc bị hoang xào cỏ p h á t đao là thuần thể thuật bên trong hiếm thấy được bầu thành a cấp thuật đồng thời điều khiển bẫy trôi đao cao siêu kỹ xảo lần thứ nhất xuất hiện ở nguyên tắc kỳ l ạ bị đối với giút đỡ dễ dàng li nó uy lực muốn tại mỹ cạ r ù kỳ c h i vũ phía trên mỹ cạ r ù kỳ c h i vũ chỉ là bê cấp thể thuật bất quá nắm giữ giao cơ chính ái trước tiên liền đem nó cho loại bỏ chẳng lẽ lại muốn con sáu thanh cao con g cũng không được giao cơ kẹp chỗ nào đến nỗi hai loại khác chính á i cảm thấy cần thật tốt cân nhắc một chút một bản quán thủ là lôi đ ộ n công kích mạnh nhất so sánh cứng rắn cơn xoáy thủy nhận cũng không lộ ra thế yếu phạm vi công kích tiểu nhưng mà nó không cần kết tấn a mấu chốt hơn là thuật này rất có phạm bốn cái ngón tay một cây một cây giảm tuyệt đối trang bức lợi khí lôi độn trạc ờ giả hình thức không cần nhiều sách trước đó vài ngày chính đái còn liệu mạng mà nghĩ muốn tự sáng tạo nó bất quá cũng chính bởi vì cái kia đoạn tự nghĩ ra kinh lịch n h ư n g chính đái đối với tuyển không chọn nó còn nghi vấn hắn cảm thấy mình không bao lâu là có thể đem thuật này tự sáng tạo ra bây giờ tuyển nó đoạn thời gian trước cố gắng há không hung phí hạnh phúc buồn dầu a sáu chính đái lại nhìn mắt điểm thuộc tính bốn mươi điểm số lượng lại để cho hắn ấp úng một chút cười ra tiếng đây vẫn là chiến tranh lần này bên trong tăng thêm bốn điểm trưởng tiên thuật cùng mười chín điểm cứng rắn cơn xoáy thủy nhận phía sau còn lại số lượng chính đái ngươi đến cùng thế nào không có không có việc gì ta ngủ chính đ á i ứng tiếng t i ê n lặng đang tra cạ cả giặt cảm giác thuật tăng thêm bốn điểm xoay người ngủ đến nỗi chân thực kỹ năng ba tuyến nhất ngược lại thứ này không có thời gian hạn chế hạn tính toán lại cho chính mình một tháng thời gian nếu như đến lúc đó còn không cách nào tự sáng chế lôi độn trả cờ dạ hình thức liền t u y ể n n ó không phải vậy liền tuyển nhất bản quán thủ chính đ á i đều muốn sáu sáng sớm hôm sau lại làm trọng thương binh xử lý phía dưới vết thương can đoan sẽ không nửa đường nứt ra một diệp cắt nị dạ đạp vào đường về trở về bên trong bởi vì người bị thương tồn tại tốc độ tiến lên muốn chấm hơn dự đoán muốn tại ban đêm chín điểm thậm chí mười điểm mới có thể đến một diệt thôn có mấy cái tiểu đội đi trước một bước áp giải tù binh trở về thôn đưa tin nhưng chính đãi xem như đội y tế giải hôn không hơn làm việc như vậy dọc theo đường đi cũng chỉ có thể dựa vào nói chuyện phiếm tới giải buồn bộ dạng này lão sư hôm nay giống như mới năm n g u y ệ t năm hảo chúng ta năm n g u y ệ t hai hảo xuất phát lúc này mới bốn ngày a tư mã cùng hồng là trưa mai kết thúc trung n h ậ n khảo t h í trận thứ hai đúng không chính đái hỏi xuân gia triệu khẽ giật mình đúng à chúng ta trưa mai còn có thể bắt kịp tại ngoài rừng g ẫ m tiếp bọn hắn ha, ha không biết hai người bọn họ thông không có thông qua chỉ là trận thứ hai vấn đề không lớn bên cạnh cánh tay phải khỏa quấn lấy băng vải van ống nước hơi lộ lo nghĩ ô bị tổ cùng l ầ m vấn đề rất lớn tự lai r ã quay đầu mỉm cười nói vừa mới trải qua một hồi chiến tranh tàn khốc quay đầu lại phát hiện mình hai tên đồng đội còn tại c h u n g nhận trong cuộc thi p h â n đấu không cảm thấy không hài hòa sao chính ái chính ái nháy mắt m ấ y cái cái k i a không có cách nào ai bảo ta đây sao ưu tú tự lai ra yên lặng xuân g i a triệu ha ha rất nhanh tự lai ra lại nói chính ái nghe họ rồ xi mát nói người nấu cơm ăn rất ngon họ rồ xi mát còn có thể s a lương kem ta chính ái kinh ngạc gật đầu nói còn có thể n g à y k h á c xuống bếp nhường tự lai giã đại người ngài nếm thử ha ha ta cùng một bụng chi d ụ n g phương diện cũng không phải mười phần truy cầu bất quá hôm qua lúc chiến tranh ta thông linh ra sâu làm tiên nhân cùng xì、si、mạ tiên nhân chính ái ngươi có chú ý tới à? tự lai giã lắc đầu ân chính ái đáp vạn ống nước tranh lời chính ái tài nấu nướng hoàn toàn chính xác phi thường tốt hẳn là nhường sâu làm tiên nhân cùng xì、si、mạ tiên nhân hai vị nhấm nháp một chút a vạn ống nước ngươi cũng nói như vậy tự lai giã ghém ắ t để cho ta cũng có chút tò mò xem ra là phải tìm cơ hội nhấm nháp một chút ngài tùy thời gọi chính đai tiếu ha ha mà đáp ứng không bằng đều đi v ă n ống nước thượng nhẫn ngài mang lên cựu tân mại tà tỉ lão sư ngài mang lên sư lương tự lai giã đại người ngài cũng có thể mang xù nạ đại nhân ta cho các ngươi làm một bữa ăn tối thịnh soạn bất quá hai vị kia cóp tiên nhân liền phải khác tìm cơ hội đơn độc làm dù sao nấu côn trùng cái gì đại gia có thể ăn không quen ha ha không không không, không cần trước đó sâu làm tiên nhân cùng s ì mạ tiên nhân chính xác thích ăn côn trùng bất quá kể từ ta đem chúng ta loài người mỹ thực mang cho bọn chúng nhấm nháp một lần phía sau bọn chúng thích đã thay đổi thực đơn bây giờ để bọn chúng đi ăn côn trùng bọn chúng e rằng còn có thể không cao hứng sáu ân chính đ á i cước bộ dừng lại ánh mắt dần sáng chính đ á i ếch ý ức cái gì ta cảm thấy ăn côn trùng càng được rồi hơn dù sao cũng là hai vị cóc thiên nhân ăn côn trùng có lợi cho khỏe mạnh bọn chúng thích ăn nhân loại mỹ thực chỉ là bởi vì không có người có thể đem côn trùng làm được rất mỹ vị ta được a sáu chính đ á i mặt mày hớn hở nói thiên phát phát đây cũng là rượu một sơn thực đơn sự kiện a dù sao muốn sửa đổi không chỉ một cảm giác rất dễ dàng sửa đổi thứ nhất chân thực kỹ năng cố hóa vì chủ nghệ thật tốt không chút ngủ ngon có chút đen vành mắt sợi tổng hợp t ạ m tây liếp mắt xong chính ái da hỏa này lại mắc bệnh lại bắt đầu cười ngây ngô tiếp xuống một đường tại tự lai ra chờ mộng bức vẻ mặt mờ mịt phía dưới chính ái vì bọn họ thông dụng một loạt tan côn trùng chỗ tốt đồng thời nói ra bảy tám đạo dùng côn trùng làm ra mỹ vị sinh động như thật nhưng mà bọn họ là không có chút nào thèm đồng thời đối với trận kia liên hoan không chút nào mong đợi sáu màn đêm dần dần hàng thôn tới gần chính ai không còn giảm trùng đang và táo như mặt chuẩn bị đối mặt thôn nên đón lúc này lại có một cái nhận hướng thượng nhẫn tiến đến bên cạnh hắn đạo chính ái vợi sáng ngày mai mời đến tộc địa bài kiến tộc trưởng cùng h í dạ xỉ đại nhân chính đ ạ i hơi s ư ớ n g sở ta đã biết mười hai tờ s chương hai còn không có viết xong chốc lát nữa phát mặt khác hôm nay đại khái liền hai c h ư ờ n g quá độ phía dưới k ỳ bản cầu nhẹ thúc giục cầu đừng giết con tin hai trăm hai mươi chín thứ hai trăm hai mươi sáu chương truy tra cùng phân tổ chiến thắng nghi thức hoan nghênh tương đương hùng vĩ. bởi vì đêm khuya nguyên nhân một diệp thôn miệng mang theo vô số đèn l i n giấy tại quang ảnh giao thoa phía dưới đem các thôn dân trên mặt vui sướng chiếu dọi phải càng thêm chân thực đương nhiên, trừ vui sướng còn có bi thương dù sao có hơn bốn mươi lý dạ trong cuộc chiến tranh này đã mất đi sinh mệnh gieo họ cùng khóc thầm hỗn hợp bên trong tam đại h ỏ a ảnh lớn tiếng tuyên truyền giảng giải l ử a cháy chi ý chí chính cái nước đổ đầu vịt ánh mắt tìm thấy được tượng thúc cùng thêu thẩm mỉm cười vây tay tượng thúc cùng thêu thẩm bị vui sướng xông đến sắc mặt bỏ bừng cựu tân mại ôm tuyết trắng lao đến lo âu nắm lấy van ống nước cánh tay nhìn đem van ống nước đau đến sắc mặt cũng không tự nhiên cũng may rất nhanh xu nạ cũng đi tới cứu vớt van ống nước đây là như thế nào thương tổn là một loại nguy hiểm nhất、thuật. chính đ á i lại gần vượt lên trước giải thích nói văn ống nước thượng nhẫn cái chủng loại kia thuật liền tam đại lôi ảnh đều có thể đạ t h ư ơ n g bất quá tuyệt không ổn định sẽ lan đến gần thi thuật giả bản thân dù nạ như có điều suy nghĩ g ầ n đầu t h u ậ t nhìn lại như bị chính bình thường có chút khó giải quyết ta cần mổ chính đ á i ngươi tới giúp ta dù nạ đại nhân ngài mổ chính như thế nào người muốn tới không không không ngài tới ngài tới ta chưa làm qua giải phẫu chính đ á i lắc đầu liên tục ánh mắt c h ấ p động cuối cùng xác định trước mắt xù nạ là không có, có bệnh sở máu trên thực tế từ lần trước hủy đi sòng bạc đem không thiếu hụi t r hạ tộc nhân đánh thổ huyết liền đại khái có thể nhìn ra điểm ấ y sáu cái này không sẽ cũng là cần sửa đổi một cái cứ điểm a muốn mạng cựu tân mại nghe hai người ngươi một lời ta một lời tựa như bộ dáng rất thoải mái cũng chậm r i y ê n tâm tò mò hỏi van ống nước trên chiến trường cố sự trên thực tế chính đái cùng su na đều biết van ống nước thương thật không t ố t trị thậm chí su na đoán chừng nếu như không có chính đáy tại đổi thành những người khác phụ trợ nàng nàng thật đúng là không có mười phần lòng tin hoàn toàn chữa k h i van ống nước cánh tay này không để lại hậu hoạn mấy phút sau tự lai r ã cùng xuân g i a triệu theo tam đại hỏa ảnh đi bẩm báo chiến tranh tường tình chính ái mang một đám thương binh theo t u nạ đi một diệp bệnh viện những người khác thì tại chỗ giải tán ai về nhà đấy sáu ngày thứ hai chính ái ở nhà trên giường ư ớ t chừng ngủ đến nhanh chín điểm mới rời giường tối hôm qua an trí thương binh cùng là thủy môn giải phẫu bận làm việc nửa đêm ngược lại có chút thu hoạch kích hoạt lên hạ phụ kỹ năng giải phẫu không cấp sáu mươi hai cái kỹ năng này chính ái cảm giác cần thăng nó một lít không cần quá cao phối hợp trường tiên thuật đủ là được đúng phải đi nhặt hướng tộc địa một chuyến rời giường tắm rửa an điểm tâm thời gian lại trở về về đến trước kia bộ dáng theo thẩm đoán trách vừa trở về không thể để cho ngươi nghỉ một chút gấp gáp tìm ngươi chuyện gì bất mãn đưa chính đái ra khỏi nhà n h ậ t hướng tộc địa chính đái gặp được n h ậ t hướng nhật đủ cùng nhật hướng nhật kém hai huynh đệ tộc trường đại nhân thì dạ xì、si、đại nhân ngồi n h ậ t hướng nhật đủ thái độ ôn hòa đưa tay ra hiệu đạo ta nghe từ chiến trường trở về các tộc nhân nói lần này có thể đánh lui tam đại l ô i ảnh ngươi làm nhớ bài công nếu như không phải ngươi đánh vỡ phòng ngự của hắn sợ là chúng ta tử thương sẽ càng nhiều chính đái ngồi xuống ngại ngùng cười nghe khích lệ của ngươi phát triển tốc độ lần lượt mà vượt qua chúng ta dự đoán không nghĩ tới ngươi ngay cả tam đại lôi ảnh quái vật kia phòng ngự đều có thể đánh vỡ thực sự không tầm thường không tầm thường sáu n h ậ t hướng nhật đủ rõ ràng không thường khét người lật qua lật lại cứ như vậy hai câu chính ái hợp thời đưa qua bậc thang đạo đa tạ ngài n g khích lệ ngài và hi dạ xì đại nhân lần này bảo ta tới là có chuyện cần ta đi làm sao khi hạ xì dừng một chút gật đầu trầm giọng nói ô thua xạ mạ bị hại chuyện này vẫn chưa sao sáu a trước đây thôn cần chuyện này là vân ẩn thôn âm mưu ta nhật hướng vì đại cục cũng không đưa ra dị nghị nhưng bây giờ đối với vân ẩn thôn chiến tranh đã kết thúc chuyện này nhất định phải tường tra cái chết của phụ thân không thể dễ dàng bỏ qua chính đ á i cái thứ sáu cần ta làm cái gì tạm thời không cần khi ạ xì lắc đầu chuyện điều tra từ chúng ta tới nhưng nếu như tra được chuyện này cùng một ít phiền thoái nhân vật có liên quan hy vọng ngươi có thể đứng ra ủng hộ chúng ta nhặt hướng t r a tới cùng bọn hắn h o à i nghi đản d... chính đ á i suýt chút nữa cười ra tiếng còn tưởng rằng lần này cần tiện nghi đản đâu hắn quả quyết đạo tộc trưởng đại nhân ngài nói quá lời đây là ta phải làm khi ạ xì hài lòng gật đầu không có chuyện khác bốn ba bốn ngày ngươi nên cũng rất mệt mỏi khổ cực ngươi chạy chuyến này về nhà nghỉ ngơi đi không khổ cực không khổ cực có việc ngài gọi ta vậy ta đi trước ta hai tên đồng đội lập tức sẽ kết thúc vòng thứ hai trung nhẫn cuộc thi a đi thôi sáu tư n h ậ t hướng tộc địa cáo lui chính ái lại vội vàng chạy tới một diệp tây bắc rừng rậm trung nhẫn khảo t h í trận thứ hai khảo thí sân bãi khoảng cách khảo t h í kết thúc thời gian rất gần không giống như trước đây đưa bọn hắn vào trường thi mấy chục tên dẫn đội thượng nhẫn đang lợi lần này chỉ còn dư mười mấy người năm n à y trong cuộc thi đã có rất nhiều tiểu đội bị đào thải tối hôm qua chính đái đặc biệt từng chú ý a tư mã cùng hồng ổ bị tổ cùng lâm còn có khải ban đều không bị đào thải lúc này sân bãi bên ngoài ca ca si đại tại bệnh viện van ống nước tới đón ổ bị tổ cùng lâm đ ầ u đỏ thì đến n ê n h hồng cùng a tư mã xuân gia triệu còn chưa tới xa xa nhìn tới chính đái đ ầ u đỏ cực nhanh chạy tới dậm chân đánh chính đái bà vai chính đái ngươi cái tên này quá không đủ ý tứ tham gia chiến tranh chuyện lớn như vậy còn thần thần bí bí không nói cho ta đây không phải sợ ngươi lo lắng đi ai sẽ lo lắng ngươi a ta liền là sáu sợ ăn không được ngươi cái này đầu bếp làm cơm a ngạo kiều chính đai câu miệng nở nụ cười ánh mắt đối nhau xa xa xương mù ẩn thôn thượng n h i n bích bích thần sắc giống như di vãng nhìn chính đai ánh mắt tràn ngập c h i ế n ý xem ra xương mù ẩn thôn nhân tạm thời còn không có nhận được trạm thủ đại đao bị đoạn tin tức có lẽ là tam đại h ỏ a ảnh nghĩ kéo dài một chút hắn không biết lúc này tam đại h ỏ a ảnh thì đang ở văn phòng cùng nguyên sư nói chuyện đâu cũng đang bởi vì trận chiến tranh này tam đại h ỏ a ảnh phải xử lý chuyện quá nhiều lần này không thể tự mình đến chúc mừng trận thứ hai thi chiến thắng thí sinh cho đậu đỏ nói một chút mình tại trong cuộc thi đại phát thần uy cố sự mắc kẹt trận thứ hai kh lập tức một đám chiến thắng thi sinh tại mặt s ẻ o thượng nhận dẫn đầu dưới ra trường thi hồng tà tạ chúc mừng tân cấp đậu đỏ lớn tiếng hô chính á i cùng xuân gia triệu hướng bọn hắn vây tay a tư mã cùng hồng mừng d ỡ gật đầu đáp lại một bên tổ bị tổ nhìn về bên này nhìn bất mãn cô lên miệng bản đại gia thông qua trận thứ hai khảo hạch như thế nào chỉ có cả cạ s ì hôn đản này tới đón tiếp van ống nước lão sư đi nơi nào có thể có nhiệm vụ a lâm nói khẽ những thứ này thí sinh còn không biết thi cái này năm này bên ngoài x ả ra chuyện bao lớn đâu lần này lên cấp thí sinh không thiếu chừng mười cái tiểu đội ba mươi người ẩn trong khói ba người đương nhiên cũng tại trong đó chính đ á i đặc biệt lưu ý phát hiện cả cụ dạ lưu chỉ liếc hắn một cái không có quá nhiều khiêu khích lúc này mới hài lòng g i a hỏa này cuối cùng giải trí nhớ lập tức là vòng thứ ba đối chiến rút t h ă m như c ũ không có ngẫu nhiên tấm màn đen màn hình điện tử mặt sẹo thượng nhận ôm rút t h ă m dương nhường các thí sinh rút ra chờ rút t h ă m kết thúc một nửa chính đ á i không khỏi cùng xuân ra triệu nhìn nhau ăn ý mà cười đây là ngẫu nhiên tấm màn đen rút tham dương a một diệp hạ nhẫn kinh chống nhau cũng là dễ đối phó ra hỏa tỉ như khải kinh chống nhau canh nhận thôn hạ nhẫn tại chính đây trong cả là ở tràng ba mươi danh nghĩa nhẫn bên trong yếu nhất ô bi tô kình chống nhau đại khái đệ nhị yếu cái kia rút tham dương có vấn đề chính đ á i ánh mắt l ư ớ t nhìn không nhìn ra rút tham dương bí mật lại phát hiện mặt sẹo thượng nhận sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên có hai điểm do dự cùng mất tự nhiên n ộ hạ r a dinh c một chính đ á i nháy mắt mấy cái a hắn nhớ kỹ c hai tựa như là sáu lâm đối thủ sáu bên cạnh cạ x i bỗng nhiên n h u lên lông mày là sương mù ẩn thôn tên kia chính ái lại lần nữa nhìn về phía cạ cụ gia lưu vừa thấy hắn trên mặt khơi gợi lên một vòng nhe răng cười không sai c 2 là cạ gù dạ lưu tại một đám m ộ c diệp nhị dạ phân đến tốt hơn ứng đối ra hỏa lúc lâm hết lần này tới lần khác đối mặt khó giải quyết nhất ra hỏa cạ gù dạ lưu mặc dù không có giã bụ dạ cùng dòng nham t h à n h mạnh nhưng khẳng định muốn so lâm mạnh hơn nữa tính cách của hàn sáu chính đ ai rất khó tin tưởng đây là t r ù n g hợp gặp ủy kiếm chuyện a 230 t h ứ 227 t r ư ơ chương giữ gìn hòa bình phản đối chiến tranh lại là khoái hoạt thí luyện phát hiện lâm mới là o bi t o khoái hoạt dùng lâm đến thí luyện o bi t o chính ai trong lòng hoài nghi trông đi qua gặp ô bị tổ còn không có tâm không có phổi mà cười t o e t o u t lấy lâm ngược lại có chút sầu lo cùng dáng vẻ khẩn trương có phải hay không thí luyện ô bị tổ chắc chắn đều không biết chính đái lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt sẻo thượng nhẫn lúc trước mặt sẻo thượng nhẫn tại lâm rút thăm lúc vậy không tự nhiên thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất nhưng chính đái bây giờ cũng không cảm thấy mình là nhìn lầm rồi bên cạnh xuân gia triệu cũng có chút hoang mang những người khác đều là ngẫu nhiên tấm màn đen rút thăm như thế nào hết lần này tới lần khác là van ống nước ban tiểu nha đầu đối đầu cạ gù gia lưu đã nói xong nhường hồng đối đầu hắn m i ể sát hắn đâu lão sư vị này quan chủ khảo thượng nhẫn mang qua nhiều lần trung nhẫn c u ộ c thi ngài biết h ắ n sao đương nhiên nhận biết một mắt công đao tiền bối xuân gia triệu k h ẽ giật mình lại miệng nói tiền bối gặp chính đai ánh mắt nghi ngờ giải thích nói một mắt công đao tiền bối là một vị tinh anh thượng nhẫn đã từng cùng xù n ã đại nhân ở lần thứ hai nhận chiến bên trong tạo thành bốn người tiểu đội hành động là thực lực rất mạnh đi ra chính đai ánh mắt nhất động nhân vật lợi hại như thế thật đúng là không nhìn ra trong chiến tranh thế giới thứ hai xù n ã tiểu đội hẳn là cùng cả tủ gian tổ cái kia hai người khác bên trong một người trong đó chính là chỗ này một mắt công đao thực lực kia h ẳ n không tầm tưởng không sánh được s u nạ cùng cả tù gian cũng chắc chắn sẽ không cản trở kéo dài quá nghiêm trọng dạng này người sẽ nghe ủ chi hạ mệnh lệnh nơi xa phân tổ dần dần kết thúc những thứ này mệt mỏi năm ngày các thí sinh thu được một tháng chỉnh đốn cùng thời gian chuẩn bị tổ bị tổ chạy tới la hét c ạ ca si ván ống nước lao sư đâu đi thi hành ủy thác đứa đ ẩ n c ạ ca si lẩm bẩm một tiếng mang theo nguy cơ nhìn về phía lâm trần chơ hai giây nhưng cái gì đều không nói còn một tháng nữa thời gian bây giờ khuyên lâm không địch lại liền bỏ quyền cũng quá ủ rũ uy ca ca si bản đại gia nói chuyện với ngươi đâu thần khí cái gì qua một tháng nữa ta liền cùng người giống nhau là trung nhẫn một bên chính ái đều chẳng muốn nhìn ô bị tổ cái này chú ý bị thiếu niên chúc mừng hồng cùng a tư mã ánh mắt khé nhúc n í t đạo vừa mới triệu lao sư nói để ăn mừng muốn mời chúng ta tại tiên sinh sinh ăn cơm ta phải về nhà nói một tiếng một hồi tại tiên sinh sinh gặp a xuân gia triệu trứng mắt đậu đỏ thì ngốc hề hề lẩm bẩm nói qua sao chính ái lập tức liếc nàng một cái đạo đậu đỏ cũng sẽ cùng đi hồng cùng a tư mã đã sớm hiểu chính đái xáo lộ lúc này mừng rỡ đáp ứng cảm ơn lao sư xuân gia triệu nhìn xem vội vàng rời đi chính ái mặt đen đến không được trong l tiểu tử này tựa như là đuổi theo một mắt công đao tiền bối chẳng lẽ là hoài nghi văn ống nước ban tiểu nha đầu phân tổ sáu chính ai đúng là đuổi theo một mắt công đao đại khái hai trăm m phía sau đem hắn n g ă n lại tiền bối xin chờ một chút ân một mắt công đao cước bộ dừng lại xem chính đ á i hỏi chính đ á i có chuyện gì chính đ á i không làm che lấp trực tiếp hỏi khi trước phân tổ có phải hay không có chút vấn đề một mắt công đao khẽ giật mình cười nói nhìn đấu không nói t o a ca thiếu niên cho nên nộ hạ dạ di phân tổ sáu ngươi là vì cái này tới a một mắt công đao sắc mặt lời biến ngừng một chút nói yên tâm đi trận thứ ba khảo t h í ta vẫn giáng khảo có chừng mực sẽ ở cần thời điểm đánh g â y t ỷ thí cho nên ngài là cố ý vì cái gì một mắt công đao lắc đầu nguyên nhân cụ thể không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ bất quá nghe nói ngươi là n h ậ t hướng phụ thuộc n g Dạ. chúng ta những bình dân này xuất thân n g Dạ, trước kia trưởng thành hoặc nhiều hoặc ít đều phải tiếp nhận nhẫn tộc trợ giúp ngươi còn tốt n g Dạ mới có thể c ự c cao tiếp nhận trợ giúp không nhiều đến nỗi ta sáu hắn lại lắc đầu không có nói thêm nữa nhìn hắn rời đi chính đại bừng tình hắn là ư chi hạ phụ thuộc nghĩ quả nhiên là ủ c h i hạ lấy lâm thụ thương sáu thậm chí bị ngược đánh tới nhường ô bi tổ mở mắt sáu h ờ i q u a đáng a sáu giữa trưa dùng dao cơ phụ trợ tiêu hóa chính đai ăn xuân giã triệu một trận oan trong bữa tiệc ga tư mã cùng hồng cũng biết trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nhất thời sợ hai thán phục liên tục nghe nói chính đái đều cùng tam đại lôi ảnh đã giao thủ càng là đối với xem bất đắc d ĩ sáu thật làm cho không người nào lực thì khoác lác ga ngươi đậu đọ lại không tin chính đ ái cũng lời cùng cái này tốt nghiệp đều tất không được tám tuổi tiểu nha đầu giàn giải đợi nàng lại trường thanh chút tự nhiên sẽ biết mình lợi hại a tư mã cùng hồng kinh lịch năm ngày khảo thí đều rất mỏi mệnh c ơ m no phía sau liền riêng phần mình về nhà chính ái thì cùng thịt đau đến không được xuân gia triệu phân biệt tiện đường tiễn đưa đậu đỏ về nhà đi ủ chỉ hạ t ộ c địa mặc dù đối với ủ chỉ hạ dùng lâm đến thí luyện ô bị tổ có chút bất mãn nhưng còn chưa tới phiên chính đái đến nhà chất vấn hắn cũng còn không có tư cách kia đó là van ống nước chuyện hắn chỉ là nghĩ đến lâu không gặp mạ đến tìm nàng tâm sự thuận tiện tìm kiếm tình huống vận khí không tệ m ạ không ra ngoài thi hành ủy thác rất nhanh chính đái liền gặp được nàng đội trưởng thời gian qua đi một năm mà đối với hắn xưng hô vẫn không biến hôm qua mới chiến thắng trở về không ở nhà nghỉ ngơi làm sao sẽ tới t ì m ta trong lời nói biểu lộ ra khá là hâm mộ rõ ràng mạ cũng rất muốn tham dự chiến tranh rèn luyện một phen chính ai thấy thế khẽ giật mình đem vốn là lời muốn nói nuốt trở về lúc này mới chợt h i ể u giật mình chiến tranh lần này bên trong tựa như một cái ưu trí hạ tộc nhân đều không thấy mạ ngươi lúc trước là làm nhiệm vụ ta và c ả c ả xì có thể tham dự ngươi chắc chắn cũng có thể a trên thực tế mạ mười hai tuổi đến mười ba tuổi một năm này chỗ m ã rất hùng lại thêm có tam câu ngọc xạ dìn gẳng làm phụ trợ thực lực tiến bộ so cạ cạ xì phải nhanh khoảng cách tấn thăng thượng nhận ứng đã không xa mạ bất đắc dĩ cười cười đội trưởng người đi theo ta liền biết ân chính đai ư ớ n g sở đi theo ở mạ sau l ư n g tiến vào hữu trì hạ tộc địa mà đem hắn dẫn tới một tòa chiếm diện tích rác đại một tầng kiến trúc phía trước đây là đây là chúng ta trong tộc học đường ta trước đó chính là ở đây học tập mạ trả lời học đường chính đ á i quay đầu tư phương hoàn cảnh này cũng có chút giống k i ế p t r ư ớ c cổ đại tư thục xung quanh có hữu trí hạ tộc nhân thủ vệ bất quá bây giờ mạ tại trong tộc địa vị đã không phải bình thường cũng không tiến lên ngăn cản mà mang chính đáy lại đến gần mấy bước dần dần chính đ ái nghe được trong học đường chuyển ra hùng hậu giọng nam ngàn năm chiến quốc chinh chiến không ngừng cùng thiên thủ t ị n h xưng hai đại tộc chúng ta ưu trí hạ hết hạn đến một diệp vừa lập bất quá chỉ còn dư hai mươi ba tên tộc nhân sáu giờ học lịch sử chính đ ái lắng nghe phải càng chăm chú thêm vài phần đây là hắn cảm giác hứng thú nội dung một diệp thiết lập phía sau hòa bình sơ h à n g đã không còn vô số tộc nhân chết bởi loạn chiến chúng ta ưu trí hạ nghỉ ngơi lấy lại x ư c bất quá thời gian ba năm nhân khẩu cơ hồ tăng gấp đội vô số con mới sinh hàng thế cho nên một diệp ba năm ư trí hạ mạ đạ dạ tiên tổ lại muốn lên chiến sự không một tộc nhân ủ nhưng h mà sáu hùng ta i hậu giọng nam nhất chuyển chiến tranh hạ xuống lần nữa cuối cùng tám năm lần thứ nhất giới n ì r a đại chiến tộc nhân số lượng không tăng phản giảm Ở giữa h ơ nhưng con n mới i s hàng thế, nhân tộc số l ợ l mà lần i thứ n i u tộc hai giới nghị giã đại chiến hạ xuống lần nữa kéo dài mười năm tộc nhân số lượng lại giảm mạnh đến chín mươi ba người bây giờ lần thứ hai giới n g h giã đại chiến đã kết thúc ba năm lại có hơn hai mươi con mới sinh hàng thế trừ g ả vào tộc ta ngoại tộc nữ từ bên ngoài chúng ta cuối cùng lại có một trăm hai mươi tên tộc nhân bọn nhỏ các ngươi nghe hiểu những chữ số này ý nghĩa sao chiến tranh là tội nghiệt chỉ có hòa bình mới có thể để cho các ngươi có càng an ổn hoàn cảnh trưởng thành để chúng ta vũ trí ba nhất tộc mở rộng cho nên chúng ta muốn giữ gìn hòa bình phản đối chiến tranh giữ gìn hòa bình phản đối chiến tranh vô số thanh thúy giọng trẻ con cùng vang đứng lên chính đái nháy mắt mấy cái có chút nộng g thứ trường thủy mắt trước, tranh thôn ta chỉ chiến chi hỏa chi ngày nổi lên. vân ẩn ngấp ngẽ quốc quốc mở mồ mỡ, lại Lôi nhưng đây chỉ là một tràng quy mô nhỏ chiến tranh nếu là nhận chiến tái mở chúng ta còn có thể trốn được sao tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đến đó một ngày nhất định còn sẽ có tộc nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà đạp vào chiến trường nhất định còn sẽ có hy sinh người hy sinh có thể là ca ca của các ngươi tỉ tỉ thúc thúc t h ầ m t h ầ m thậm chí phụ mẫu các ngươi muốn thấy được một ngày kia sao không muốn vậy làm sao bây giờ giữ gìn hòa bình phản đối chiến tranh mang theo ngây thơ la lên dần dần đi xa chính ngãi bị mạ kéo cách r ư chỉ hạ học đường đội trưởng ngươi hiểu chưa cái này sáu là một vòng mới khoái hoạt thí luyện ân khởi s ư ớ n g hòa bình phản đối chiến tranh nếu là chiến tranh thật sự b u ô n g xuống trong bọn họ một ít người chịu đến nhỏ nhẹ kích động cũng rất có thể dẫn đến bọn hắn mở mắt mạ giải thích nói cái này luận thí luyện bắt đầu thời gian không dài bây giờ kết thúc quá sớm sát xuất thành công quá thấp cho nên chiến tranh lần này tộc trưởng đi khẩn cầu h ò a ảnh đại nhân không có để chúng ta ưu trì hạ bất kỳ người nào tham chiến chính ai trầm ặ c cái này khiến hắn nói cái gì cho phải đây là cái gì quỷ thí luyện a u trì hạ đây là muốn bồi dưỡng được một đám hòa bình tinh anh sao Ta ngược lại thật ra muốn theo đội trưởng ngươi và cả cạ s、si、ì cùng đi chiến trường kiến thức một chút nhưng không có cách nào mà bất đắc dĩ nói đúng đội trưởng ngươi còn chưa nói ngươi tìm đến ta là vì cái gì đâu muốn có sao nâng lên đánh cực đã là cái đại cô nương m à trên mặt vẫn sẽ nhiễm lên hương phấn đỏ hừng ách không tối nay lại tìm ngươi đánh cực chính ai tạm thời không biết nên như thế nào đối với ủ trí hạ cái này một vòng mới thí luyện làm ra đánh giá chuyển khẩu nói lên chính sự liên hợp trung nhẫn khảo thí trận thứ ba ô bị tô đồng đội cũng là hắn tâm nghi nữ hải n ộ hạ dạ d i n sẽ giao đấu sương mù ẩn thôn cạ gù g i lưu mà cho nên a các cu g a lưu người này sáu chính đã giải thích một phen ta xác nhận đây là đối với ổ bị tổ một lần khoái h o ặ c thí luyện ngươi chưa nghe nói qua dạng này thí luyện chính xác quá đáng so với đập sòng bạc cũng gần như mà những mày ta chưa nghe nói qua đại khái không phải tộc trưởng đại nhân chủ ý gần nhất tộc trưởng đại nhân phu nhân nhanh sinh bà bảo hắn hẳn là không còn lại d à n h d ỗ i đi t h ử luyện ổ bị tổ a díu nhanh giáng sinh đây chính là vì vui đến lúc đó ta sẽ cùng cựu tân mại tạ tị cùng tới chúc mừng tất nhiên không phải phú nhạc tộc trưởng lời nói này sẽ là ai có thể là đại trưởng lão hoặc tam trưởng lão sáu trả lại cho ta nhanh trả lại cho ta đột nhiên một hồi cậu con trai tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến dẫn chính đái cùng mạ gáy mắt chỉ thấy một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hụ trí hạ thiếu niên trên tay mang theo quyển sách ở phía trước ném nơi đó chạy đằng sau thì đuổi theo cái bốn năm tuổi tướng mạo thanh tú nắm mũi nam hải tiếng hồ hoàn chính là từ trong miệng hắn chuyển ra a đứa bé này tựa như là sáu chính đ á i ánh mắt co r ụ t lại cơ thể không khỏi nghiêng về phía trước nhìn kỹ m ạ còn tưởng rằng hắn muốn làm cái gì vội vàng ngăn lại nói đây cũng là ban đầu thí luyện thủy đi tuổi thơ yêu mến nhất đồ vật nam hải k i a tên là h u trí hạ xì xì là một cái tiểu thiên tài ta nhớ được mới bất mãn năm tuổi vậy mà liền mở ra thí luyện rồi quả nhiên là chỉ thủy chính đ á i vui lên thế mà trùng hợp như vậy gặp phải chỉ thủy tiến hành thí luyện ngay sau thuấn thân chỉ thủy bây giờ còn là cái tiểu t h í em bé đối với phía trước đoạn h ắ n đ ổ vật thiếu niên không có biện pháp nào cũng sắc khóc hắc có ý tứ mà ghé mắt tâm thật đ e n a đội trưởng a muốn không chỉ thủy bất quá là một bản sách nát mà thôi đến nỗi như thế bảo bồi sao nếu mà mớn ngươi từ từ liệu đi thử c h ó i hai xe sách đâm thanh v a n g lên tại c h ỉ thủy trường lớn mắt chăm chú hắn xem như bảo bối quyển sách kia bị ủ trì hạ thiếu niên xé thành mảnh nhỏ m ả n h vụn lưu loát phiêu nhiên rơi xuống đất c h ỉ thủy ngạc nhiên ngay người t i ể u thân bản run r à y hốc mắt dần dần đỏ trong mắt một k h ỏ a câu ngọc dần dần hiện đơn câu ngọc xạ di g ẳ n g mở đại khái là lượng trả cờ dạ còn không nhiều chỉ thủy trong mắt đơn câu ngọc rất nhanh biến mất người cũng mất đi sức mạnh đặt ngông ngồi trên mặt đất kinh ngạc nhìn trước người giấy vụn trong mắt nước mắt toàn ngưỡng bởi vì thí luyện mở mắt thời gian hẳn là so nguyên tắc sớm hơn chính ai trong lòng tâm nghĩ lại xem tên kia xé sách thiếu niên qua một thời gian ngắn sẽ giải thích xé sách nguyên nhân a h nếu như chỉ thủy không chịu tha thứ ngươi ngươi về sau cần phải t h ả n đi dừng một chút hắn lại có chút hiếu kỳ nhường chỉ thủy xem như bảo bối sách là cái gì hắn tất bước đi đến mạ khẽ giật mình vội vàng đuổi theo đội trưởng không có việc gì nhìn náo nhiệt chính đ a y giải thích ánh mắt tại mặt đất liếc nhìn đột nhiên đình trệ con mắt liền á y hắn máy móc giống như không lưng nhặt lên hé mở giấy phía trên viết là một cái cố sự tên là van ống nước sưng nêu h sò cố sự sẽ tìm tìm một phen chính ai phát hiện tấm kia quen thuộc đơn sơ trang địa đồ lậu trang địa cóc nhân tiên chuyện cổ tích hai cái quái gì vậy lại là sách của ta a nguyên lai、like、là cái này mà ở bên đạo cái này chuyện cổ tích sách rất nổi danh hơn nữa nghe nói ban đầu là đồ lậu bán đạo bản số lượng không nhiều cái này chính là khá là đáng tiếc nha chính ai khỏe mắt đẻ nhẹ đông nhiên thu tay nhìn về phía tên kia xé sách thiếu niên vừa mới ra hỏa này giống như có bất quá là một bản sách nát mà thôi tuy là kịch bạn cần nhưng thù này chính đai nhớ kỹ Xé s á chính thiếu h niên bị c đại tiếp h tục nói sách bị xé không sao trong sách tinh thần tất cả ghi xuống chưa c h ỉ thủy không để ý tới hắn căm giận nhìn về phía xé sách thiếu niên trong mắt tràn đầy hận ý chính đái lác lác sách phong đạo xem ra ngươi là thật tâm thích quyển sách này trong nhà của ta có bổn nhất mô hình một dạng đặt ở xó xình hít đ u ô i m u ố n không c h ỉ thủy khe giật mình ánh mắt thu hồi ánh mắt dần sáng có thật không muốn cho bao nhiêu tiền a năm đòi tiền ta phải hỏi một chút mụ mụ chính đ ai tiếu giống là muốn ăn trộm gà trồn đồng dạng tính toán biết ngươi tiểu hài tử này cũng không thể có tiền như vậy đi thiếu nợ ta cái nhân tình chờ ngươi lớn lên vì ta làm một chuyện như thế nào sáu chuyện gì c o n chưa biết gặp phải lại nói sẽ không để cho ngươi quá khổ sở chính đ ai tiếu m ị m ị đạo chị thủy do dự một chút hảo đúng ngươi là ai ta giống như chưa thấy qua người hắc nghe k ỹ ta liền là trong truyền thuyết một diệp trẻ tuổi nhất thượng nhẫn chính đ á i là cũng ai vậy tiểu thí hải nhớ k ỹ thiếu ta nhân tình thì phải chờ mà trở về chính đ á i đã cùng c h ỉ thủy đạt tới một đợt khoái trá giao dịch trận này thí luyện là đại trưởng lão an bài gần nhất thí luyện cũng đều là hắn đ a n g quản a ta đã biết hai trăm ba mươi hai thứ hai trăm hai mươi chín chương mầm thai họa cùng t i ễ n đưa đao ba canh cầu đặt mua về nhà lấy sách cho c h ỉ thủy đưa tới cùng mừng rỡ như điên chị thủy đem giao dịch triệt để quyết định chính đại đi tới một diệp bệnh viện tham văn đ n g nước cả cả xỉ ba người cũng tại ô bị tổ đang một mặt hâm mộ ghen tị têu la cạ cạ xỉ ra chiến trường chuyện từ trước đến nay ôn hòa van ống nước đem hắn hảo ngừng lại hấn chiến tranh cũng không phải như trò đùa của trẻ con chính đ ái nhìn có chút hạ hê toàn trình đứng ngoài quan sát ô bị tổ cái này trong lòng không có đếm được g i a h ỏ a bị giao hấn trong lòng cũng cảm thấy không có đếm được ô bị tổ chính xác nên bị quản một chút chân chính chịu đựng đau đớn mới thành t h ủ vậy thì chậm n h ì n nửa lần buổi trưa chờ cả cạ xỉ ba người rời đi chính ái mới đúng van ống nước chứng minh kết quả điều tra quả nhiên là hữu c h ạ k h o i hoạt h í lần sau vũ trí ba đại trường lao thiết kế sáu van ống nước ngồi dựa những mặc dù là vì o bi tổ suy nghĩ vốn lấy lâm làm đại giá có hơi quá chờ xuất viện ta sẽ đi vũ trí ba nhất lội làm phiền ngươi chính đái việc nhỏ bây giờ vấn đề mấu chốt là phân tổ đã quyết định coi như ngài đi tìm vũ trí ba đại trưởng lao cũng sẽ không thay đổi cái gì lâm chắc chắn phải cùng cả gụ ra lưu đối chiến làm sao bây giờ văn ống nước suy nghĩ phút chốc bất đắc di nói thực sự không được cũng chỉ có thể nhường lâm nhanh chóng bỏ cuộc chỉ là một tháng thời gian thực lực t r ê n lệch không phải tốt như vậy bù đắp lâm không phải hồng tại viễn thuật bên trên cũng không quá cao tiên phú c ý thì hệ độc không phân biệt dù nạ từng tại giao đấu làng cắt bên trong phá giải vô số đặc thù độc tố tại chế độc phương diện cũng rất có một phen tạo nghệ bất quá chính đái học ý thời gian ngắn ngủi còn không có dính đến chế độc không được văn ống nước tuyệt đối cự tuyệt trận này liên hợp c h u n g nhận khảo thí một tháng sau chúng ta hỏa chi quốc đại danh đều rất có thể có mặt nguyên sư tiền bối cũng sẽ đứng ngoài quan sát dùng loại thủ đoạn này không thích hợp hắn dùng tay trái gãi gãi đầu trên mặt có chút bận n dầu ai u trị hạ khoái hoạt thí l u ợ t sáu ưu trị hạ diệt tộc sự kiện tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do hai chính đái vốn còn muốn q u ê n nữa trước mắt lại trận có mưa đạn sẽ qua nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối u trị hạ diệt tộc thiên văn ống nước ngươi lợi hại một c h ú n ta la la la văn ống nước ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi bữa tối a chính u tân t mại a cửa n bên ngoài chuyển đến, nàng đẩy cửa đi vào, khẽ giật mình đạo, nhà h khẽ âm từ giật vào, đạo, đi đẩy đái, ngay ư ơ i tại cũng trên t à. Xem hộp cơm, thức r ê n mặt ắ n không muốn nêu có chút khó chịu, đây có Chính khó phải hay h t xấu. đây đái là thời đạo cựu tân mại t ạ tỷ ngươi đã đến ta đi trở về về nhà ăn cơm chiều sáu thời gian trở lại vài phút trước u trị hạ tộc địa một chỗ trạch viện nhà cửa thân thể hơi mập vũ trí ba đại trường lao nghe s o n g trước mắt xé sách thiếu niên hồi báo mừng rỡ cười chỉ thủy quả nhiên không phụ ta hy vọng không hổ là kính tộc trưởng trực hệ huyết mạch lấy không đến năm tuổi tuổi liền mở ra đơn câu nóc xạ d í dặn sáng tạo ra chúng ta vũ trí ba nhất tộc ghi chép trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra đối với chỉ thủy mở ra thí luyện hắn không cùng phú nhạc thương thảo là hắn dốc hết sức chủ trương ưu chỉ hạ hài từ vòng thứ nhất thí luyện phổ biến tại bảy tuổi về sau năm tuổi qua sớm nếu như thất bại hắn sợ rằng phải gánh chút trách nhiệm bất quá bây giờ trong lòng của hắn liền tràn đầy đối với mình có mắt n h ì n người quyết đoán anh minh k h a n n g ợ i nghĩ n g hắn ĩ h lại nói ngươi là nói đối với chỉ thủy thí luyện lúc mạ cùng chính đái vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy chính đái cùng chỉ thủy trao đổi một phen còn đưa cho chỉ thủy một bản giống nhau như đốc sách đúng vậy trưởng l vũ trí ba đại trường lao suy tư phúc chốc ngươi còn không có đối với chỉ thủy giảng giải thực tập chân t ư ớ n g a đúng vậy tại chỉ thủy tỉnh táo lại phía trước giảng giải hắn e rằng nghe không vào ta chuẩn bị ngày mai lại đi tìm hắn xin lỗi xé sách thiếu niên trả lời không không nên đi vũ trí ba đại trường lao lất đầu chờ một năm một năm sau ngươi lại đi đem chính đái đưa cho hắn quyển sách này xe toang lấy đồng dạng thủ pháp tiến hành vòng thứ hai thí luyện xé sách thiếu niên khẽ giật mình thế nhưng là trưởng lão không giải thích mà nói chỉ thủy hắn sáu không quan hệ tiểu hai tử thụ không tính thủ ghi hận không được ngươi bao lâu nói không chừng hôm sau hắn liền đã quên đối đãi loại thiên tài này muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đây là cơ hội rất tốt ta đối với c h ỉ thủy có lòng tin hắn định nhiên năng đánh vỡ mạ nhỏ nhất tam câu ngọc ghi chép thậm chí ngay cả cái kia chính đái nhỏ nhất thượng n h ẫ n ghi chép cũng có thể nếm thử v ừ a vỡ xé sách thiếu niên có chút sầu lo dạng này thật sự không thành vấn đề sao nhưng thấy đại trưởng lão thái độ kiên quyết hắn chỉ có thể bất đắc gì đáp ứng là cũng chính là đồng thời tại bệnh viện chính đái trong mắt lóe lên cái kia hai đầu phụ đề sáu đối với ủ trí hạ chuyện phát sinh cũng không biết chính đái trên đường đi về nhà chỉ cho là là ủ trí hạ đưa tới van ống n ư ớ các cảm dù sao theo thế giới này vũ trí ba nhất tộc bộ giáng bọn hắn không có khả năng tại một dịp năm mươi bốn năm bị diệt bất quá một bộ phận này sửa đổi điểm chính ái chưa bao giờ muốn đi qua kiếm lời cũng không thể vì điểm số liên diện tuyệt nhiệt tính đi diện thủ chỉ hạ mà làm sao bây giờ tổ bị tổ như thế nào đối mặt ưu trị hạ phú nhạc hòa thuận vui vẻ đàn đều nói không qua bây giờ lại quen biết chị thủy sau này còn sẽ có díu giúp đỡ không có khả năng hạ thủ được một vấn đề không lớn chính là một điểm nho nhỏ manh mối sau này chú ý xuống liền tốt sách cái này sửa đổi chỗ còn phải ta chủ động đi áp chế cười cười chính gái về đến nhà phụ cận cước bộ không khỏi một trận xa xa nhìn tới một cái không có lông mày thiếu n ê n dạ bù dạ hắn tự hồ đợi một đoạn thời gian gặp chính đai trở về lập tức chào đón trầm giọng nói chính đ á i thượng nhẫn nguyên sư trưởng lao muốn gặp ngươi trong dự liệu chính á i đáp t u t chờ ăn cơm tối xong ta sẽ đi bay ký ế n dạ bù dạ gật đầu Có người muốn đi gấp lại bị chính đáy n g ă n lại các loại chờ ta một chút hắn vội vàng về nhà trở lại trong phòng ngủ cầm lên t r ạ g thủ đại đao trở về lại dạ bù dạ trước người dạ bù dạ đã biết bị h ỏ a di z bị chính đáy đánh bại đao bị đoạt đi chuyện nhưng thấy chính đáy cử động vẫn tràn đầy không hiểu đây là sáu theo ta khoe khoang vẫn là khiêu khích ta sương ngủ ẩn thôn chính đáy lắc lắc đao t r ạ g thủ đ ạ i đao nhận biết ta các ngươi nguyên sư trưởng lão hẳn là vì nó mà tìm ta ngươi có muốn hay không muốn dạ bù dạ ngạc nhiên muốn muốn a muốn tiễn đưa ngươi thôi dạ bù ra một mặt mộng mà bị chính đái thanh đao nhét vào trong tay mở mịt cầm đao mà đứng cái này sáu dị tình huống dạ bù ra tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một sáu dạ bù ra tu chính độ hai mươi thu được điểm thuộc tính tự do một mưa đạn xảy qua năm điểm điểm thuộc tính nhập trướng chính đ á i trong lòng mừng thầm sửa đổi dạ bù ra cái này trạm thủ đại đao chiếm giữ hai mươi phần trăm a huyết kiếm lời hắn mỉm cười một tay lấy dạ bù ra trên tay trạm thủ đại đao đ ọ t lại ta không đưa sáu ân dạ bù ra tu chính độ mười chín sáu dạ bù ra tu chính độ không tu chính độ thẳng hàng trở về linh thế nhưng năm điểm, điểm thuộc tính thì sẽ không bị trừ một phen cao thâm thao tác thành công đem dạ bù dạ t ú n g đốc chính ái vô v ô b ả vai hắn quay người về nhà đồng thời nói ngươi bây giờ vẫn xứng không hơn cái này chạm thủ đại đao chờ ngươi trưởng thành đến ta muốn bộ dáng ta liền thật sự tặng nó cho ngươi dạ bù dạ ba trưởng thành đến ngươi muốn bộ dáng bị điên rồi 233 thứ tức trong trụ trước chương điều kiện sau bữa cơm chiều, chính cũng không lập tức đi hẳn trong khói cơm cũng sư, kiện nguyên gặp điều đi đi ái sau sở bữa mà lập là n g à i ra giá bao nhiêu a hỏa ảnh đại nhân đào thêm bị h ỏ a di z ba nghìn vạn giá cả cũng không thái quá sương mù ẩ n thôn vẫn có thể dễ dàng lấy ra tam đại h ỏ a ảnh trả lời bất quá nghĩ đến bọn họ là cảm thấy trong chiến tranh gia lực tiện nghi lại lớn nữa để chúng ta chiếm đi không quá cam tâm ai bảo bọn hắn không có phái đầy đủ cường g i ả đâu nhân tộc không n ú p ních liền còn dư lại bốn tên nhẫn đao chúng đều chỉ tới một cái nếu như đều tới sáu chính đáy nháy mắt mấy cái có lẽ liền muốn chuộc về bốn thanh đao tam đại hòa ảnh k ẽ giật mình nhịn không được cười lên q a y qua độ tự tin ba người còn lại dình cô ơ mi ủy đèn ngàn lưỡi lao thực lực đều ở vào ẩn trong khói nhẫn đao nhóm bảy người thượng tầng đều không phải là bị họa di r t có thể so sánh bất quá ta ngược lại thật sự là không nghĩ tới nước của người đánh gây sóng cư nhiên năng đánh vỡ tam đại lôi ảnh phòng ngự thậm chí ngay cả cứng rắn cơn xoáy thủy nhận cũng thành công nắm giữ lấy loại thiên phú này có lẽ ngươi một ngày kia có thể bằng được hai đại đại nhân trở thành mới thủy đội người mạnh nhất ta nghe triệu nói ngươi đã bắt đầu mãi tu đệ nhị thuộc tính lôi thuộc tính còn tự chế một loại uy lực không tầm thường thuật nhưng chớ phân tâm quá mức khiến cho ngươi am hiểu nhất thủy đội lâu không thể vào ta biết hoả ảnh đại thanh thuộc tính kỹ năng đẳng cấp cùng uy lực quy luật chính đái đã tính toán thăm dò không cấp là nhập môn một đến ba cấp đối ứng trung hạ nhẫn bốn cấp kỹ năng uy lực lần thứ nhất bay vọt phía sau bốn đến sáu cấp đối ứng phổ thông thượng nhẫn đến tinh anh thượng nhẫn lấy tay nhẫn thuật bảy cấp uy lực lần thứ hai bay vọt đối ứng nỉ dạ cấp cả sát chiêu tỷ như tam đại lôi ảnh hắn một bảng quán thủ cùng lôi độn trả cờ dạ hình thức cũng đều là bảy cấp hắn có thể cũng chỉ nắm giữ hai loại bảy cấp kỹ năng số lượng còn không có chính đái nhiều nhưng đương nhiên không có nghĩa là chính đái còn mạnh hơn hắn Thuộc tính rất ảnh hưởng cơ cũng sở lôi ớ n tam đại l ảnh 3 vòng h t u ộ c t í n h hẳn h còn ở ngày là lạp c ở sau bố t phía t r ê n thậm c h chính í muốn qua này vượt v lúc đái ò n giả thuộc tính gấp 5 lần. gấp l ô độn t hình thức cũng chỉ có tác dụng tại hắn loại quái vật này thể chất bên trên mới có mạnh như vậy hiệu quả lại hướng lên t h ắ cấp cùng chín cấp kỹ năng đoán chừng chính là sẻn dụ tổ bị dạ mạ lấy tay thủy đ ộ n ly lực hay là ban giá hỏa đ ộ n ly lực chính đ á i đoán chừng lại có ba bốn năm ba trận chiến kết thúc phía trước tấn thăng nữa ba bốn lần mua bản chân thực kỹ năng đại khái liền có thể có loại tiêu chuẩn đó đến nỗi mười cấp kỹ năng nếu như có thể lại lấy được một lần bay vọn đề thăng cái kia có lẽ chính là x ỉ n sụ xẻ đền dù hoàn toàn thể tu tá có thể h ổ thực lực để thăng chi lộ rõ ràng làm tương b ư ớ c mà thăng cấp là được bây giờ chính đ á i chỉ lo lắng mình nắm kỹ năng bên trong không có bất kỳ cái gì một loại có tiềm lực tăng lên tới mười cấp tại mười cấp phía trước liền đến đầy đủ kỹ năng cực hạn không cách nào lại tăng lên kỹ năng tiến ra i điều kiện không tốt đã tới t cho nên chính đ á i nhất thiết phải tiếp tục siêu tập cường lực tiền cảnh vô hạn thuật tốt nhất có năng lực nối thẳng mười cấp thuật nghĩ tới đây chính đáy hỏi một câu hỏa ảnh đại nhân tự lai giá đại người cùng không có cùng ngài nói ta muốn làm m ộ chuyện tam đại hoảnh bất đắc di nợ nụ cười vừa nói để cho ngươi càng chuyên chú thủy đ ộ n t u hành n g ư ơ i a ngươi sáu đặt tắt y trong đầu có c ấ m chế phá giải không dễ ý nổi chỉa đang suy nghĩ biện pháp bất quá lo lắng đối với hắn đại não tạo thành phá hư tiến triển chậm chạp mấy thiên a vân ẩn thôn thái độ cũng còn chưa triệt để xác minh tam đại lôi ảnh h ắ n g sáu trọng thương trở lại thôn là bị bố lạp chắt đ u ổ i kịp con trở về lúc này vân ẩn thôn bệnh viện đ ể phòng xâm nghiêm không có người có thể vào dọ xét nhưng nghĩ đến lấy tam đại lôi ảnh thể chất không có đáng lại chính ai bất giác ngoài ý muốn gật đầu tam đại lôi ảnh tất nhiên đào thoát trông vậy vào dạy cường giả mất máu quá nhiều chết ở trên đường. thực sự ý nghĩ háo huyền làm đội chuyện không thể gấp đọc đến đến ta sẽ cho người một phần tam đại hòa ảnh lại nói đến nội sương mù ẩn thôn bên kia tất nhiên tìm được n g ư ơ i mà bị họa di r t lại hoàn toàn bị n g ư ơ i một người bắt giao cho ngươi toàn quyền xử trí cũng có thể n g ư ơ i đối với thu thập nhận thuật có chút coi trọng khá trọng thị không nếu như để cho bọn hắn lấy nhận thuật trao đổi sương mù ẩn thôn thủy đội nhận thuật số lượng dự trữ so với chúng ta một diệp thôn còn muốn càng hơn một bậc một ít bí thuật cũng đáng được một học chính đai ánh mắt nhất động này ngược lại là một cái đề nghị hay đáng tiếc chính mình lỉn ở tri b ụ n không được không phải vậy băng đ ộ n vô cùng đáng giá một học ngoại trừ băng đ ộ n sáu trong lòng có tính toán cũng tại tam đại h ỏ a ảnh ở đây thông qua khí chính đ á i dự định cáo lui đi bái kiến nguyên sư lại một ngừng lại hỏi nhiều âm thanh h ỏ a ảnh đại nhân trung nhẫn khảo thí trận thứ ba phân tổ tình huống ngài biết không tam đại h ỏ a ảnh gật đầu ngươi là để ý n ổ hạ dạ diên cùng cả cụ dạ lưu phân tại một tổ ác công đao nói rõ với ta n ô i khổ tâm ai vũ trí ba nhất tộc thí luyện à, có lợi có hại phú nhạc chủ trì lúc tình huống còn tốt những người khác lại không biết hăng quá hóa dở tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xuất hiện vấn đề chờ phú nhạc con cái h ẳ n thế ta sẽ cùng với hắn c đến nôi đã quyết định đối chiến công đao sẽ c o phân t ấ c ở đây dù sao cũng là một diệp không cho phép bên ngoài thôn hạ n h ẫ n quát tháo hòa ảnh đại nhân uy vũ chính đai tiếu lây ứng tiếng vậy ta liền đi ẩn trong khói chỗ ở ha ha đi thôi sáu rời đi hòa ảnh đại lầu c h â n c h ờ phút chốc chính đai cuối cùng không có về nhà đem trạm thủ đại trên s ố n g đao mà là trực tiếp đi ẩn trong khói trụ sở đối mặt nguyên sư cái này giới n g i ả lao tiền bối vẫn là điệu thấp một điểm ở trước mặt hắn cầm trạm thủ đại đao xoay quanh vòng có chút quá đắc ý không tốt ẩn trong khói ngoài trụ sở vẫn là dã bụ dạ đứng yên chờ đi qua tạm dạ bụ dạ lúc này lại nhìn chính đái biểu lộ đã có một chút khác biệt chính đ á i đoán chừng hắn là đang tự hỏi mình muốn bộ dáng là bộ dáng gì hắn kỳ thực cũng nói mơ hồ liền sáu tám mươi thêm tràm thủ đại đao một trăm linh bộ dáng tiến vào ẩn trong khói trụ sở thình thịch vang động liền truyền vào trong tay chính đ á i ghé mắt xem xét c ả c ụ dạ lưu đang cầm đao chém vào cọc gỗ đao thế h u n g mánh phát giác chính đ á i đến hắn quay đầu trên mặt giữ t ậ n lóe lên mà ẩn thử nhẹ âm thanh chính đai không nhìn chi bước vào chính sảnh các ụ dạ lưu kinh ngạc cầm đao chi thủ càng chặt quay người lại càng thêm điên cuồng chém vào cọc、gỗ. cái này h ố n đản sớm muộn phải sáu chính sảnh bên trong nguyên sư ngồi tại chủ vị thượng nhẫn bích cùng thượng nhẫn quyền binh vệ bồi tại tả hữu xó xình bên trong quỷ đèn trăng tròn s o n g khựu u y tay chống đỡ bàn mà ngồi chờ chính đái đi vào một đôi mắt lập tức theo sát người hắn đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được trước đây từ chiến trường chuyển về tin tức đường đường nhẫn đao chúng bị h ỏ a di rét lại bị chính đái dốc hết sức bắt hắn thân là nhẫn đao chúng quân dự bị trên mặt cũng rất cảm thấy tối tăm trong lòng cũng là ngưng trọng gì thường khoảng thời gian này nguyễn thuật tính nhắm vào tu hành thật có hiệu quả sao ta thật có thể đánh thắng h ắ n nghĩ đi nghĩ lại có chút xuất thần thẳng đến sau một lúc lâu. chính ái lời nói mới đưa hắn kéo về thực tế tất nhiên nguyên sư trưởng lão ngại để cho ta trực tiếp nói ra điều kiện vậy ta sẽ không k h á c h k h í đầu tiên giao cơ vô luận cho ta cái gì ta đều sẽ không đổi trảm thủ đại đao có thể đổi yêu cầu của ta cũng không cao phía trước vị này quỷ đèn trăng tròn cùng ta lúc đối chiến dùng da thủy hóa bí thuật ta cảm thấy rất hứng thú cái gì quỷ đèn trăng tròn giật mình t r ừ n g lớn mắt lên tiếng kinh hô hai trăm ba mươi b ố thứ hai trăm ba mươi mốt chương vờ im mà đánh lên ta thủy hóa bí thuật nguyên sư nị non già nuôi trên gương mặt nếp nhăn toàn bộ hiện hiện ra phối hợp đầu t r ọ c rất giống một cái bánh bao tinh q u â n binh vệ mặt lộ v ẻ bất mãn bích càng là trực tiếp q u á t lên các ngươi m ộ t diệp không nên quá phận chính đ ai biểu lộ không thay đổi đạo lại tới ngươi có phải hay không cùng vị k i a t ẩn trong khói lĩnh đội là giống nhau ý nghĩ cảm thấy lần này liên hợp đả kích vân ẩn chúng ta m ộ t diệp hẳn là nhận các ngươi tỉnh chẳng lẽ không phải sáu bích nguyên sư mở miệng đánh gãy đạo đôi bên cùng có lợi chúng ta lấy được thù lao không nên chết phòng thủ không thả chiến tranh chuyện đã thanh toán xong chính ai tiếu cười có bản lĩnh đường nói như mà nhưng mà ta ẩn trong khói cùng các ngươi mục diệp dù sao đã đạt thành liên minh Bị hỏa kích tập một diệp d o nói h địa l là cái nguyên ư ờ i vi, hành dạng n sư lắc đầu liên tục biểu đạt i tần bên trong ý tứ người đứa nhỏ này cái quái gì vậy so tam đại h ỏ a ảnh còn nhen hơn trường lão không muốn cùng hắn lãng phí thời gian hắn căn bản không có thành ý u y đèn trăng tròn tuyệt đối quất lên vứt bỏ nhất nào cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đưa chúng nó tự tay đòi lại không cần giao đổi chính đ ái ngoại ý muốn liếc hắn một cái cái này sáu ở đâu ra tự tin đâu nguyên sư âm thầm lắc đầu sương mù ẩn thôn chuyển tới tình báo hắn chỉ cấp trăng tròn bọn hắn nhìn nửa đoạn trước nội dung có liên quan bị họa di z nội dung đến nỗi nửa đoạn sau chính đ ái đã thương tam đại lôi ảnh bộ phận kia hắn đem che giấu hắn sợ đã kích bích cùng trăng tròn bọn người thậm chí ngay cả chính hắn đối với phần kia tình báo đều đáp lại thái độ hoài nghi vốn cho rằng một diệp chỉ là lại muốn ra một cái xạ dụ tô bị hị dụ rèn hiện tại xem ra sáu chẳng lẽ em muốn lại xuất một cái s ẻ n dù hạt hi giả mạ thủy hóa bí thuật là sương mù ẩn thôn quỷ đèn nhất tộc dựng thân chi bản không có khả năng dễ dàng gặp người húng chi không có quỷ đèn nhất tộc thể chất đặc thù cũng không cách nào tu thành thủy hóa bí thuật người muốn chi vô dụng có thể hay không đổi một cái điều kiện nghĩ nghĩ nguyên sư lại lần nữa hảo nôn thương lượng ôn hòa thái độ làm cho chính đái đều cảm thấy là mình tại vô lý thủ não thầm mắng một tiếng lao ra hỏa đều gà tặc lắc đầu nói tất nhiên ngoại nhân không cách nào tu thành có cho hay không ta xem có cái gì khác biệt đâu các ngươi có thể chỉ đơn thuần cho ta tu tập phương pháp không cho cái khác dư thừa tư liệu cũng không cần lo lắng ta tìm ra nhằm vào nó phương pháp ta biết tu thành có thể cực nhỏ nhưng ta đối với nó rất y ế u kỳ nhân hóa thành thủy thật sự là vi phạm lẽ thường hóa thủy phía sau nội tạng xương cốt đều chạy đi nơi nào ta muốn mượn tới nghiên cứu một chút đừng nói cái gì dựng thân chi bản bạch nhãn vẫn là nhật hướng dựng thân chi bản đâu bị các ngươi hận trong khói làm hại ném đi một đôi bây giờ còn chưa tìm trở về vì đại cục nhật hướng cũng không gây phiền phức cho các ngươi nguyên sư nhớm mày nhưng trảm thủ đại đao cùng thủy hóa bí thuật giá trị không đợi ta cảm thấy không sai bị lắm một cái ta học không được thuật đổi một cái ta có thể dùng nào nguyên sư nhắm mắt lại t xem ra hôm nay không cách nào đạt tới nhất trí lão phu cũng không có thủy hóa bí thuật quyền s ử trí quỷ đèn nhất tộc cũng không khả năng đồng ý lấy nó tới trao đổi trạm thủ đại đao mời ngươi về trước à, một diệp chính đái chính đái đứng dậy hơi hơi không người nói vậy ngài nghỉ ngơi đi a đối với hòa ảnh đại nhân đã đem trạm thủ đại đao quyền s ử trí hoàn toàn phó thác với ta cho nên bây giờ sáu ba ngàn vạn lượng không thể giao dịch ta kiên trì muốn thủy hóa bí thuật hoặc cùng nó đồng giá trị đặc thù bí thuật bích phân nhiên ngươi sáu ủy đèn trăng tròn cũng tức giận b ư ớ lên nhưng lại không phát một lời ngăn cản muốn đưa chính đái rời đi dạ bú dạ ánh mắt bắn ra hướng nguyên s nguyên sư than nhẹ gật đầu hai mắt nhắm lại đàm phán không thành a thủy hóa bí thuật quả nhiên không phải dễ thu vào tay như vậy đi ra chính sảnh chính đái lẩm bẩm một tiếng quét mắt còn tại chém vào cọp gỗ huy dạ lưu cất bước đi ra ngoài vừa mới lúc nói chuyện cũng không quan môn cũng không hạ giọng cho nên huy dạ lưu cơ bản toàn trình nghe được bên trong trong lúc nói chuyện với nhau cho lúc này nghe nói chính đái tiếng bước chân không khỏi ngừng vung đ a o quay đầu khe nói h uy ân chính đái quay đầu ánh mắt hơi hít mắt từng có lần trước bị chính đái thị giác huyễn thuật cảnh cáo kinh lịch huy dạ lưu đối đầu cặp mắt hắn bất giác mất tự nhiên như đầu lập tức nổi nóng đang trở về n g ư ơ i cái tên này lại dám đòi hỏi quỷ đèn thủy hóa bí thuật thực sự là không biết tiền thối liên quan gì đến ngươi huy dạ lưu hai mắt đỏ lên dần dần bày ra khát máu biểu tình dữ tợn à c h u n g nhẫn khảo thí trận thứ ba cùng ta chia được một tổ nữ hài kia nghe nói là ngươi bạn học cùng lớp các ngươi m ộ t diệp đối với tình cảm bạn học nghị tựa hồ rất là coi trọng chính ái mi tâm vặn một cái ân huy dạ lưu lung lay trên tay đao trầm giọng nói n ộ hạ dạ d i n đúng không là một cái rất xinh đẹp nữ hải tựa đáng tiếc như thế nào ngươi muốn theo đuổi nàng không được dung mạo ngươi quá xấu chính đái thản nhiên nói huy dạ lưu khẽ giật mình cắn răng r i ọ n g căm hận nói đừng nói qua chủ đề khác cô bé kia trên mặt hai đạo thuốc màu cũng rất là đặc biệt chỉ là không biết lại thêm hai đạo vết sẹo có thể hay không càng xinh đẹp hơn đâu chính đái biểu tình cười đùa lập thu m ặ t không biểu tình hướng huy dạ lưu đến gần mấy bước ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ huy dạ lưu trong lòng hơi hoảng lại đệ xuống bất an sao động đứng ở tại chỗ đạo ngươi không nghe lầm nếu như trận thứ ba khảo thí phía trước trạm thủ đại đao không có trả lại đến trong tay của ta ngươi tốt nhất cầu nguyện nữ hải kia có thể kịp thời bỏ quyền bằng sáu ừ chính đ ái neo lại mắt bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười ngu xuẩn ngu xuẩn đến không cứu nổi sáu ngươi nói cái gì ta nói ngươi là ngu xuẩn chính đ ái bỗng nhiên hạ giọng đạo là nguyên sư trưởng lão giao phó ngươi làm như vậy a dùng lâm tới uy hiếp ta còn đao lấy trạm thủ đại đao thuộc về ngươi vì thẻ đánh bạc tại đàm phán phía trước liền làm tốt đàm phán thất bại hậu chiêu nhưng ngươi cho là loại này uy hiếp thật sự có thể để cho ta trả lại trạm thủ đại đao sẽ không ta nào có dễ dàng như vậy bị uy hiếp nguyên sư trưởng lão cáo giả cũng sẽ không ngây thơ như thế n g ư ơ i xem chúng ta trao đổi lâu như vậy bên trong vậy mà một người đều không đi ra vì cái gì bọn hắn đang chờ đang chờ n g ư ơ i đem ta c h ọ c giận tiếp đó ta đem ngươi đ ả t h ư ờ n g thuận tiện thu thập cục diện n g ư ơ i nho nhỏ uy hiếp không đổi được đao n g ư ơ i trọng thương mới có trọng lượng ngu xuẩn huy dạ lưu ánh mắt huyết h ồ n g cầm đao tay phải run run tức giận bước lên thế mà sáu đáng chết suy nghĩ minh bạch ngã một lần k h ô n hơn một chút ta tiểu bằng hữu chính ái bỗng nhiên lấy tay vô vô huy dạ lưu gò má quay người mà đi thật ngu xuẩn sáu hôn đ à n ngân mang v ú t không đao quang phát hiện huy dạ lưu thẹn quá hóa giận cầm đao đang bổ chính đái phía sau sống chính đái kinh hãi quay người lại máu me tung tóe huy dạ lưu cảm nhận được đao chém qua huyết đ ụ c tiếp xúc cảm giác không khỏi k h ắ t máu nhai răng cười muốn lại chém vào trước mắt lại chợt bị bóng tối bao phủ khỏe mắt liếc qua đối đầu chính đái chứa lộ vẻ cười ý ánh mắt đáy l ò n g chầm xuống nghĩ đến mà sợ vây anh vậy mà đánh lên ta đi chết chính đái đại vốn vào giao cơ huy động liên tục vây anh vây anh vây anh trong chính sảnh sương mù ẩn thôn các nỉ dạ cấp bách vọt mà ra nhìn thấy là mặt mũi tràn đầy tái nhận suy yếu che lấy trước ngực dốc rách đổ máu vết thương chính ái cùng với bổ nhào trong hầm hấp hối huy dạ lưu nguyên sư con người đột nhiên co lại đứa nhỏ này thế mà không tiết x á u đáng chết c ả c cụ dạ nhà ngu xuẩn quả nhiên không thể trông cậy vào thứ 232 trường tin tức nguyệt tiến vào một bệnh viện, van ống nước căn phòng đách, thân trên canh phiếu, chính bệnh phòng cách lách, kh nước lên men, viện, văn ống căn đái diệp cầu vào Van ống nước ngồi ở bên cạnh giường bất đắc dĩ mà cười có ta ở đây sẽ không cho phép lâm bị hắn tổn thương tới không không chỉ là vì lâm ta cũng không phải ô b i t ô chính bài đáp tên k i ê u cho tới bây giờ đến một diệp liền thường xuyên khi ê u k h í c h ta không dứt đã sớm muốn cho hắn một chút giáo hấn nào chỉ là một chút giáo hấn dù nạ đại nhân mới vừa nói huy dạ lưu trên thân xương cốt đứt gậy hơn phân nửa thứ chi nhất là nghiêm trọng thật vất vả mới bảo vệ hắn tính m ệ n h nhưng sau này hắn đừng nói làm lý dạ có thể hay không lại đứng lên cũng là chưa biết đây đối với hiếu chiến huy dạ nhất tộc so với bị giết còn khó hơn qua Van ống nước suy nghĩ, đạo, hòa ảnh đại nhân lại nên nhức đầu hẳn là không bao lớn quan hệ chính ai lắc đầu nói ta chịu một đ a o này cũng không nhẹ lưới dao sâu một cm nhiều trị liệu xong còn mơ hồ cảm giác đau đớn nói không chừng sẽ lưu một đạo nhàn nhạt vết sẹo huy dạ lưu đánh lén ta chừng cứ vô cùng s á c thực ta phòng vệ q u á thôi có thể chém ta một đ a o này cũng coi như là huy dạ lưu nhân sinh đỉnh núi hắn chết cũng không a n sương mù ẩn thôn không có gì để nói nhiều đạo bọn hắn thiết kế huy dạ lưu trước đây vẫn là phải nghĩ thế nào không cùng huy dạ nhất tộc lên tranh chấp ta đến nỗi huy dạ nhất tộc trả t h ù ý ta tiếp lấy vạt ống nước rừng một chút đạo huy dạ nhất tộc năm gần đây tổng cộng có ba tên sĩ có su m i ạ cụ giác t ỉ n h giả một người trong đó chết bởi trước đây n h ậ t hướng tộc trưởng bị đâm sự kiện hai người khác bên trong liền bao hàm huy dạ lưu phụ thân huy dạ nhất tộc tộc trưởng hắn cũng là ẩn trong khói một đám nhận trong tộc người mạnh nhất liền tam đại thủy ảnh đều đã từng đối với hắn nhiều phiên ngừng nhịt lần này rất có thể sẽ tự mình đến đây vẫn phải là cẩn thận một chút chính đáy đánh con thì tra tới s i có su m i ạ cụ giác t ỉ n h giả cũng thực sự cần để ý chính đáy trong lòng tính toán đạo ta đã biết lập tức hắn lại trợi thế chỗ nào không đúng hỏi van ống nước tam đại thủy ảnh đối với hắn nhiều phiên ng không sai chính đ á n liền giật mình vào đầu ẩn trong khói xương máu chính sách tuy là tại đời bố này hạ gụ dạ chấp chính phía dưới mở ra nhưng ở trước đây ẩn trong khói tất cả n h ẫ n tộc cũng là bị một mực giám sát hoàn cảnh sinh tồn cũng không được tốt l ắ m à. bạch mẫu thân lưu lạc đến một cái vắng vẻ thôn nhỏ chính là bằng chứng chẳng lẽ sáu lúc này vô luận cái gì cũng là nghĩa v i ệ t vông chính đ á n không thể chuyện gì xảy ra ủ ị thân hạ dường đi nhà vệ sinh không đi phòng giải phẫu hỗ trợ chính đ á n nói gặp van ống nước kinh ngạc biểu lộ giải thích nói ta dự định học một ít giải phẫu kỹ xảo lại nói mang thương kiên trì công tác h o a ảnh đại nhân đến cũng không tốt trách cứ ta văn ống nước hơi ngạc nhiên nhịn không được c ư ờ i lên sáu thời gian hoảng hốt mà qua chính đ ai đem huy dạ lưu đánh thành tàn phế tâm ý thư sướng lưu lại loạn sạp hàng đều giao cho tam đại h o a ảnh mượn thương tại bệnh viện dốc lòng nghiên cứu giải phẫu kỹ xảo cùng tự sáng tạo lôi đ ộ t không để ý tới ngoại giới phân phân nhu nhiễu cũng không để ý ẩn trong khói cùng n trì hạ phản ứng thích trách trách đảo mắt ba ngày đi qua hiệu quả nổi bật phù kỹ năng giải phẫu một cấp tám mươi hai chân thực kỹ năng m ư ơ i một lôi lộn cơ điện một cấp hai mươi bốn tự sáng tạo giống thiên điệu nhận thuật đã thành công trực tiếp đưa về đến chân thực kỹ năng bên trong lại tự sáng tạo xong kỹ năng trực tiếp nhảy qua không cấp tiến vào một cấp ngồi ở trên giường bệnh giang hai cánh tay mặc cho trước mắt điều trị nhị dạ giúp hắn khứ trừ băng vải lập tức túi đầu nhìn lại gặp một đạo ba bốn c mở dài nhàn nhạt mặt sẹo ở vào ngực ở giữa nhiều một đạo mặt sẹo vẫn rất có nam tử hàn khí phép đi bên cạnh xuân giã triệu cười to nói vậy trước tiên giữ lại nó chính ái cũng cười ứng tiếng tin tức không sai biệt lắm chuyển về ẩn trong khói nếu như lại đến người đây chính là bằng chứng tiểu tử ngươi thật tặc liền nguyên sư lao tặc kia đều ở đây ngươi ở đây ăn ngầm bồ hòn tạ lao sư khích lệ ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do hai đúng lúc này trật có mưa đạn sẽ qua chính đai kinh ngạc hai con ngươi ngừng lại hết mắt quả nhiên sao cái này sửa đổi cũng rất khó xử lý à cái này một phần trăm là trọng thương huy dạ lưu ảnh hưởng sao không biết sáu sương mù ẩn thôn xảy ra chuyện gì sáu sương mù ẩn thôn tam đại thủy ảnh đứng ở trong một mảnh phế tích nhắm chặt hai mắt m ặ t không biểu tình bên cạnh là một đám thần sắp tức giận ẩn trong khói lì dạ không ngừng teo la c á u gia tộc trưởng quá mức thế mà trực tiếp đem ngài thủy ảnh đại lầu cho thôi hủy đi biết bao bất tính đây không phải lần đầu tiên lần trước phòng làm việc của ngài liền bị hắn đánh đập thủy ảnh đại người không thể nhịn nữa nhường bọn này nhân tộc hôn đ ả n càng xương cùng xin ngài hạ lệnh xử trí với hắn tam đại thủy ảnh thản nhiên nói c ả c ụ giả thạch đã đi tới m ụ c diệp không cần lại để ý tới hắn đi đem quỷ mọi đèn thủy truyền gọi tới lời nói không nhiễm khói lửa nhưng tinh tế nghe b i ệ t lại có thể từ trong thể hội ra lệnh thấu xương hàn ý rõ ràng đối với thủy ảnh đại lầu bị hủy diệt tam đại thủy ảnh cũng không như hắn biểu hiện dạng này đáng nhiên Sáu, cùng lúc đó, tiêu diệt vân vận bộ đội tinh nhuệ hơn ba trăm tam đại lôi ảnh trọng thương trốn về thôn thậm chí chính đáy trên chiến trường biểu hiện đủ loại tình báo đi qua bốn năm ngày lên men dần dần truyền đến giới n h ỵ dạ các nơi mưa ẩn thôn khu dân nghèo cả cù rủ ba giây đem trước mắt c ũ nát dậy vải may và như lúc ban đầu thu vào một hai ngân phiếu nhìn qua t ú p lều bên ngoài mưa phủn suy nghĩ xuất thần tóc lam nữ hải đội mưa chạy tới mang theo một túi nóng hổi bánh bao đại thúc cơm trưa cả cù rủ tiếp nhận khàn khàn đạo ta muốn rời đi một đoạn thời gian không cần lại cho ta đỡ cơm sáu a đại thúc người muốn đi đâu sẽ trở lại c ả cu dù nói cầm bánh bao cùng trưởng dạy công cụ bước nhanh biến mất ở trong màn mưa tên tiểu quỷ kia vậy mà lớn lên nhanh chóng như vậy tiền truy nã có thể tăng lên a đáng giận ta an giật dưỡng lao sinh hoạt chẳng thể trách lao nhân an hưởng tuổi già lúc đều hy vọng có con cái làm bạn có mưa ẩn thôn cái này ba cái tiểu quỷ so với tại sóng c h i quốc dưỡng lao chính xác muốn càng thêm thoải mái mấy phần mau chóng kiếm đủ bẩn thiệu tiền tài trở về a sáu sáu sa ẩn thôn la sa đứng tại trước cửa sổ sát đất to lớn đem trên tay văn kiện nắm phải nhân lại không đến thời gian hai năm làm sao có thể phần tình báo này cũng không tận tỉ mỹ s á c thực nhưng cái đó tiểu quỷ tốc độ phát triển sáu không thể khinh thường hắn vì chính mình hai năm trước tại một d i ệ p tập kích cử động mà rất cảm thấy anh minh lại vì cái k i u ba ước hai bồi thường tiền mà nổi nóng dị thường hắn kiếm tiền năng lực có thể không sánh bằng cả cụ r ù thời gian hai năm tân tân khổ khổ bất quá thường lại một nửa thôi bởi vì thôn kinh tế khẩn trương đời thứ ba phong ảnh còn nhiều lần thúc giục với hắn thiện cận g i a hỏa bị mạnh nhất trong lịch sử phong ảnh mỹ danh làm c h á n g váng đầu óc đó bất quá là vì không thua ba đại thổ ảnh tam đại hòa ảnh tam đại lôi ảnh cái này ba cái quái vật mà áp đặt vinh dự、thôi. tiếp tục như vậy tà xa ẩn thôn sáu lúc này ánh mắt hắn đ ỗ n g nhiên nhữ lại bắt được trên đường một màn màu đỏ thiên đại trưởng lao cháu trai tối cường khôi lỗi thuật thiên tài hạc sáu nham ẩn thôn ba đại thổ ảnh đại giã mộ t hiền lành mà cười đối tả hữu phân phó tam đại lôi ảnh trọng thương phái người đi vân ẩn thôn thăm hỏi một phen đưa chút lễ vật bày tỏ một chút ta đối với bạn cũ quan tâm một diệp mà nói cũng p h ả i người đi một chuyến gặp bọn hắn một chút trẻ tuổi nhất thượng nhận trình á i chúc mừng một chút một diệp thôn lại ra một vị giỏi làm thiên tài sương mù ẩn thôn đi tính toán đối thủ cũ phái xa ẩn thôn không thể để lộ đi bọn hắn gần nhất quân bị góp nhặt nhiều nhất t ì một m chút mở cớ cũng đi liên lạc một chút tỏ thiện ý dưới tay hai tên vân ẩn thôn tinh nhuệ thượng n h ẫ n đối mặt bất đắc dĩ thủ ảnh đại nhân người hiền lành khuyết điểm lại phà v à o dù thế nào cùng nói nhận thôn giao hảo nhận chiến bộ p h á t nham ẩn thôn có thể trí thân sự ngoại sao thực sự là không làm gì được hắn 236 thứ 233 thứ trương thịt lửa tường, tấu trương, thể không cơm xin đừng nên đang dùng cơm lúc đọc tấu trường, bằng không có thể sẽ mang đến lửa lúc đọc có sẽ s giúp rượu m ộ t sơn đổi thực đơn lão sư ngươi thật không ăn đối ta chủ nghệ còn không có lòng tin sao tin ta tự ăn ngon không không không lão sư không có chiếc kia phúc xuân gia triệu lắc đầu liên tục chờ ta đi hỏi một chút sư nương của ngươi à lá gan của nàng lớn hơn một điểm chính đ ai khinh thường liếc chi ngươi xem ngươi cái kia không cho là nhục ngược lại cho là vinh bộ dáng không ăn tính toán ngươi và van ống nước thượng nhận nhất định sẽ hối hận chính đ ai lúc trước hỏi thăm van ống nước cũng đã nhận được phủ định hồi phục vậy ta liền đơn độc đưa cho tự lai giã đại người nếm ân như vậy thì tốt như vậy thì tốt xuân gia triệu cười to hứng với bồi chính đái đi đến một diệp hú tính vắng vẻ một góc ạp d è m t ộ c điện chí vi chí vi ở nhà không sáu mời ta bắt chủng hai phút sau thân mang bạch tí yề, mang theo lục sắc k í n h mắc ạ p d è m chí vi đẩy k í n h dâm nghi hoặc v ấ n đạo đúng vậy chí vi thượng nhẫn chính đái l ê phép nói bắt chủng chúa còn muốn đối với côn trùng tiến hành đơn giản một chút xử lý loại sự tình này nếu như ta đi hỏa ảnh đại nhân nơi đó tuyên bố ủy thác lời nói hơn p â n nửa chính là bị định giá d â cấp ta lo lắng hạ nhận tiểu đội bắt được côn trùng không đạt được yêu cầu của ta cho nên xin ngài ra tay ngài cần thu lấy bao nhiêu thù lao theo c cấp ủy t h ắ t tới có thể chứ trước tiên nói yêu cầu của ngươi chính đáng nghĩ nghĩ đạo trước tiên muốn một trăm chỉ dế mèn ngài phải giúp ta đem bọn nó cánh cùng nội tạng diệt trừ sau này có thể còn cần châu chấu âu ong thậm chí con n riết vẹn nợ nạn các loại hợp tác lâu dài người xem nhìn sáu phương diện thù lao Dế mèn châu chấu âu ong sáu ngược lại là đều rất đơn giản áp d ẻ m trí vi l ầ m bẩm đạo nhưng ngươi muốn đ á n côn trùng này làm cái gì g i mèn diệt trừ cánh còn tốt diệt trừ nội tạng nhất định phải chết lấy g a luyện điều trị nhận thuật cũng không thể nào sáu hắn làm muốn ăn xuân gia triệu ở bên trên miệng nói không nghĩ tới sao a ác tâm chết ăn áp giảm trí vi khẽ giật mình đ á m côn trùng này x ấ u có thể ăn không cũng là mỹ vị chính đ ai tiếu c ư i trí vi thượng nhẫn có muốn nếm thử một chút hay không ta chủ nghệ rất tốt áp giảm trí vi dừng một chút hảo xuân gia triệu liếc mắt ta thật n ố c thế mà cho là ăn côn trùng có thể ác tâm đến áp giảm nhất một người bọn hắn đều đem côn trùng phóng tới trong cơ thể còn sợ ăn e rằng ước gì thử một lần a một trăm con dế mẹn phải không hôm nay trạm vạng tối phía trước ta sẽ giao phó cho ngươi thù lao lời nói sáu trước tiên không cần nếu quả như thật ăn ngon chính ái lập tức mặt mày hớn hở cảm tạng chí vi thượng nhẫn cái kia sáu lại m ạ o g mội một chút nấu nướng phía sau phân cho ngài một chút lời nói một trăm chỉ cũng có chút không đủ một trăm năm mươi chỉ được hay không hai trăm áp d ẻ m c h í vi thản nhiên nói sáu có thể ăn côn trùng lại ăn có thể xưng mỹ vị côn trùng rất nhiều chỉ cần vượt qua trong lòng sợ hãi liền có thể thưởng thức được thường nhân không nếm được mỹ thực chính ái đời trước từng tại quý châu thử không thiếu nhìn đặc biệt dọa người đồ ăn ký ức vẫn còn mới mẻ nổ châu chấu nổ biết nướng kén giấm đường ấu ong c h ở thuộc về tương đối dễ dàng bị nhận chịu côn trùng mỹ thực m à thủy nấu vẹn nơ nát than nướng con dết xuyên thậm chí thủy nấu bọ h u n g là thuộc về thường nhân rất khó ngoạm ăn loại hình những thứ này chính đái đều không tuyển sửa đổi rượu m ộ t sơn thực đơn nước cờ đầu hắn lựa chọn độ chấp nhận xếp tại trung gian tương trộn lẫn dế mèn đem con dế mèn cánh cùng nội tạm diệt trừ băng thành tương lấy đặc thù thủ pháp phối hợp đặc chế nước tương c u ố i cùng chế thành màu tím thịt mối mỹ vị ngâm miệng ăn với cơm lợi khí cơ hổ cùng lão mẹ nuôi tương xứng hai trăm chỉ g i mèn đặc chung một chỗ đông đúc sợ hai chứng nhân có thể dọa được nhảy chính ái kỳ thực cũng có chút phạm trắng ghét lấy tới tấm thất bên trên một trận loạn phi phong đao pháp v ă m thành tương mới tốt lập tức xào nấu cũng không phiền phức so chế tác khói bánh đơn giản hơn nhiều lắm mười mấy phút liền xào nấu hoàn thành màu tím thịt muối tràn đầy nhất bảo ấm hộp còn nhiều đi ra một bát chén này chính là áp d i m trí vi thù lao tại đưa cho hắn nhấm nháp phía sau áp d i m trí vi liên tục tán thưởng biểu thị chờ mong tiếp xuống mỹ vị nâng bát trở về t r o n g tộc tìm những người khắc nếm thức ăn tươi chính ái thì mang theo hộp giữ ấm đi đến tự lai dã nhà sáu thời gian qua đi hơn một năm chính ái lần thứ hai đi tới tự lai tính cả lượng nước thân đưa tin lần kia là lần thứ ba gõ nhà bọn họ tự lai giã nhìn thấy chính đái đầu tiên là khẽ giật mình phía sau ôn hòa nói xuất viện trong lời nói ẩn hàm ý cười tại chiến trường toàn trình nhìn thấy chính đái biểu hiện hắn có thể một điểm không tin chính đái có thể bị ẩn trong khói hạ nhận đánh lén cái kia bị chính đái đánh lén tam đại lôi ảnh liền nên đập đầu tự tử một cái chính đái cười hắc hắc tự lai giã đ ạ i người ta tới cấp cho ngài nói xin lỗi tới ân nói xin lỗi nói xong rồi muốn giúp ngài cho rượu mộc sơn hai vị cóc tiên nhân làm ngừng lại toàn bộ chủ yến kết quả cái này không đột nhiên gặp được chút phiền t o á i chập chẽ bốn ngày để bọn chúng đợi lâu chính đái giải thích nói toàn bộ trùng yến sáu tự lai giã khỏe mắt giật một cái ánh mắt rời xuống đến chính đái trên tay hộp giữ ấm đây là sáu cái gì côn trùng không không không không phải côn trùng ta hôm nay vừa mới xuất viện còn đến không kịp đi bắt đây là ta đặc chế thịt lửa tường trước đưa đến cho ngài và hai vị cóc tiên nhân nếm thử nhìn một chút thủ nghệ của ta toàn bộ trùng yến còn phải chuẩn bị ba ngày a hô sáu tự lai giã nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận chính đái trên tay hộp giữ ấm mở ra xem lại hết hạ mùi thơm sông vào múi thịt lửa tương ân ăn vơi cơm dùng ngày ngày nào nếu là lười nhác nấu cơm dùng nó trộn cơm ăn liền tốt tự lai dã xem chính đái dùng ngón t r ỏ tay phải chọc nhẹ màu tím thịt muối dùng đầu lưỡi liếm lấy miệng trước mắt ngừng lại h ệ ra mùi vị không tệ là thịt lửa vị ngài ưa thích liền tốt đừng quên cùng hai vị q u ó c tiên nhân chia sẻ t a đi trước đi chuẩn bị toàn bộ trùng yến chính đái t i ế u mị mị đạo Ai 6? Tự lai đưa tay muốn ngăn đón, đã thấy chính đái thân hình vội tiêu Tự thấy thân thất.、Dừng、một chút, dã Dừng đã vã đón, muốn ngăn chính hình h chính xác cùng những người khác làm cho thịt lửa khác biệt của đứa nhỏ này t r ủ nghệ danh bất hư truyền lại ăn hai miệng nhỏ hắn cắn nát ngón tay thông linh chi thuật một hồi sương ngủ phía sau vây quanh tiểu tạp dề cóc lao bà bà xì mạ tiên nhân xuất hiện ở trên bàn nàng nhìn hai bên một chút ước lượng trên tay c h ả o c ó cắn bất mãn nói tiểu tự lai giã bọn nhỏ vẫn chờ ta nấu cơm đâu vì cái gì lúc này thông linh ta ngài nếm thử cái này chính đ á i tiểu g i a hỏa kia làm thịt lửa tương nếu như hài lòng liền mang về chút nhường mọi người nếm thử t h lai g ã cười nói a xì mạ tiên nhân q u a n người nhìn về phía g i ấm hộp cơm dùng chảo có cán móc điểm màu tím thịt muối thịt lựa tương là rất mỹ vị xì、si、mạ tiên nhân sắc mặt kỳ quái một cái trước mắt ăn miệng thịt muối lâu đầu nói rõ ràng là con dế mèn hương vị a cái gì thịt lựa tương là dế mèn tương bất quá ngược lại thật là ăn thật ngon thử lai d ạ i nháy mắt mấy cái biểu lộ cứng đ ở dế mèn ngày sáu xác định đương nhiên ta ăn mấy trăm năm dế mèn không có khả năng phán đoán sai xì、si、mạ tiên nhân khẳng định nói lại móc một chảo có cán ăn hết bất quá xào nấu phải mỹ vị như vậy dế mèn ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhấm nháp chính xác nên cho hải t ử nó t r a nếm thử tự lai ra sắc mặt cấp tốc nhiễm lục ngây người nửa ngày im lặng c ư ờ i mắng tiểu t ử thúi hắn trước kia mới tới rượu m ộ t sơn rượu m ộ t sơn còn không có sửa đổi thực đơn ăn không ít t r ù n g cho nên tiếp thụ vẫn còn hảo mà người bị cái h ố thời điểm t i ể u gì cũng sẽ muốn tìm người cùng chung hoạn nạn tục ngự a xưng ơ tìm chịu tội thay tự lai ra cũng không có thể ngoại lệ đ ô n g nhiên lên chút ý niệm tạ ác ý niệm nên nhường van ống nước lão sư họ rồ xi mã dù nạ bọn hắn đều nhấm nháp một chút sáu cái này thịt lửa tương hai trăm ba mươi bảy thứ hai trăm ba mươi b ố chương lẫn vào vật kỳ quái toàn bộ chủ nghiến thành công cử hành c ù n g yến giả bao hàm sâu làm s ì mạ tiên nhân tam đại hòa ảnh tu na sóng phong thủy môn xuân giã mầm thổi xuân g i ã triệu ạ p d è m trí chí vi chính ái cùng với đầy người băng vải tự lai giã họ r ổ s ị mạ dựa vào trí thông minh tránh thoát thịt lửa tương cựu tân mại dựa vào cảm giác gác ý tránh thoát thịt lửa tương mà xuân g i ã triệu nguyên bản có thể bởi vì hiểu rõ tình hình mà khỏi bị thịt lửa tương độc hại lại bởi vì cười trên nỗi đau của người khác xuân giã mầm thổi trúng chiêu mà thảm tao nắm chặt hai c ự hình không thể không đến、Tiếp、cơm hơn phân nửa khắc phục tâm lý nhân tố bọn hắn đổ ăn đến say sương ngon lành cuối cùng bắt đầu hưởng thụ một trận này toàn bộ trùng yến bữa thật lớn chính đái càng là từ đầu đến cuối mặt mày hớn hở dù nạ dựa sát ít rượu có chút hưởng thụ mà lập lại thơm nước xốp giòn dầu c h i ê n châu chấu dư quan gặp g chính đái biểu lộ lại hơi lộ ra v à i tia khó chịu người tiểu q u ỷ này g ặ p chúng ta tới ăn côn trùng cứ như vậy cao hứng sao còn thịt lựa tương hôn đản tự lai giã là thay người bị thương chính đái nhất n g n g lại mắt liếp tìm đường chết làm phải mặt mũi tràn đầy khổ sở tự lai g ã trong lòng cười thầm hắn đương nhiên cao hứng một trận này ăn cách n rượu mộc sơn thực đơn sự kiện tu chính độ đều nhảy đến hai mươi mốt phần trăm gặp su nạ lời nói cũng câu lên trên bàn mấy người khác khó chịu liếc xéo chính đ á y trong lòng lại hơi nhảy phía dưới một diệp có thể đánh thắng hắn hơn phân nửa đều ở đây trước mắt đang ngồi muốn ổn định không thể lật xe ta đây kỳ thực cũng là vì mọi người tốt côn trùng dinh dưỡng tương đương với thịt bò gấp sáu lần ngẫu nhiên ăn chút có chỗ tốt bất quá đám côn trùng này v ề ngoài quá kém không suy nghĩ thiên môn biện pháp các ngươi cũng không chịu ăn a hắn giải thích nói ta chịu một mực yên lặng ăn trí vi nhàn n h ạ tương tiếng đám người cùng nhìn hắn lập tức không nhìn dù nạ những mày đạo côn trùng dinh dưỡng là thịt bò gấp sáu lần ai nói cho ngươi đã quyên quyển sách kia bên trong thấy chính đáy nhìn về phía sâu làm xì mạ tiên nhân hai vị tiên nhân rõ ràng nhất các ngươi ăn trùng nhiều năm ăn trùng lúc có phải hay không so chuyển ăn nhân loại đồ ăn phía sau khỏe mạnh hơn chút sâu làm xì mạ đối mặt giống như hoàn toàn chính xác sáu rượu m ộ t sơn thực đơn sự kiện tu chính độ hai mươi hai rượu m ộ t sơn thực đơn sự kiện tu chính độ hai mươi ba chính đáy c ư ờ i t h ầ m hai cái cóc tiên nhân mọc lại thọ mấy trăm năm xuống cũng là lao cóc đương nhiên sẽ càng ngày càng tệ thì ra là như thế sao hai từ nó tra chẳng thể trách những năm này cảm giác đi đứng càng ngày càng không linh hoạt xì mạ tiên nhân đạo xem ra vẫn phải là ăn chút c h ù n g a tiểu chính đai tương không ngại lao nhân ra tìm ngươi học chút nấu c h ù n g kỹ xào a đương nhiên rượu một sơn thực đơn sự kiện tu chính độ hai mươi b ố cả cụ rủ tu chính độ mười sáu rượu một sơn thực đơn sự kiện tu chính độ hai mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do hai lại là hai điểm chính đ á i nhất vui lập tức lại hơi chút xứng s ở có phải hay không chui vào một chút cái gì thứ kỳ kỳ quái quái cả cụ rủ từ đâu xuất hiện suy tư phúc chốc không có kết quả chính đai tạm đem loạn nhập cả cụ du ném qua một bên tiếp thật ụ c vì mọi người p ổ c p hương sáu trùng đủ cơm no thế giới nạ rụ tổ trận đấu toàn bộ trùng yến tuyên bố kết thúc tam đại hòa ảnh tựa tại trên lưng ghế dựa có chút hồi ước đạo nếu như tại một diệm thiết lập phía trước thời kỳ chiến quốc biết côn trùng có thể ăn E rằng trong đó một ít, đó căn h chỉ thấy không tới. Có thể, hôm ú lúc n này nay g ta tới. Nhiều loạn còn không có lắng lại. Tăng cứ ô tình là n t báo hai ngày phía trước các cụ dạ chạy phụ thân huy i ạ nhất tộc tộc trưởng huy dạ nham đã khởi hành đi tam mục diệp dự tính ngày mai sẽ đến, đến rồi sau đó quỷ đèn nhất tộc tộc trưởng quỷ m ộ i đèn thủy giã dẫn người xuất phát đến đây quan sát liên hợp c h u n g nhẫn khảo thí trận đấu thứ ba thực tế có phải là vì ngươi đòi hỏi thủy hóa bí thuật mà đến một mình n g ư ờ i đồng thời nhường sương mù ẩn thôn hai đại cường tộc, tộc tộc trưởng đích thân đến thực sự là sáu chính ái nhất xứng sở c ạ c g dạ tộc trưởng coi như xong quỷ đèn tộc trưởng như thế nào cũng muốn tới chẳng lẽ là muốn đem thủy hóa bí thuật đưa cho ta Lao lời sư, Thu trên nạ lời nói, cạ dạ cù trong một tháng cơ bản không thể động đ ạ i được chính đ á i đứa nhỏ này cũng thực sự là có đủ p h â n thức lời này không phải phản phúng mà là tán thưởng chính đái hạ thủ lực đạo là tới chết lại vẫn cứ lưu lại cả g ụ dạ lưu một cái mạng đánh nhau kích vị trí cùng cả g ụ dạ chạy năng lực chịu đựng đoán chừng phải vô cùng tinh chuẩn chính đái đạo trước tiên đừng để hắn tỉnh a hắn tỉnh biết nói ta nói xấu đổ tội ta cố ý hại hắn xem trước một chút cả g ụ dạ tộc trường thái độ đổ tội đầy ban ngoại trừ còn tại yên lặng kẹp lấy lưu lại côn trùng mảnh vụn áp dẽm chi vi tất cả mọi người biểu lộ cũng hơi cổ quái tam đại hòa ảnh bất đắc gì Huy dạ nhất tộc điên rồ còn có thể là cái gì thái độ ta đều có chút không muốn đem hắn để vào mục diệp tự lai giã chờ hắn vào phía sau thôn ngươi khổ cực nhìn c h ầ m c h ầ m điểm nếu như hắn có di động trực tiếp thông linh đại nham túc cóc thực quản là ta đã biết tam đại h ỏ a ảnh gật đầu rời chỗ hắn sau khi rời đi những người khác trò chuyện liền càng không bị ràng buộc chút ít do dự nửa giờ chính đai tiếu đạo xí mạ tiên nhân còn lại điểm tài liệu ta trước tiên dạy ngài làm thịt lửa tương a dế mèn sao hảo rượu mộc sơn thực đơn sự kiện tu chính độ 29 vân ẩ n nham ẩn mẩn đối địch sự kiện tu chính độ 1, t h u được điểm thuộc tính tự do 2 a i rượu mộc sơn thực đơn sự kiện tu chính độ 30, thu được điểm thuộc tính tự do 2 a chính ái nhất xứng sở có phải hay không lại chui vào một chút thứ kỳ kỳ quái quái 6. vân ẩn thôn lôi ảnh đại lầu vừa khỏi bệnh xuất viện không lâu tam đại lôi ảnh nổi giận mà đưa tay bên trong hộp ném đến môn thượng thuốc b ổ an ủi ta đại giám m ộ t hôn đàn này dám chào phúng với ta một bên bố lạp chắc cũng là một mặt căm giận đổi lại di vãng hắn có khả năng sẽ lý trí suy xét phán đoán ba đại thổ ảnh có lẽ là chân tâm thật ý có thể kể từ biết được một diệp phóng thích hắn chân tướng phía sau hắn sẽ không như thế nào động não đầu góc bị tức không còn bất quá hắn cuối cùng so tam đại lôi ảnh càng lý trí hai điểm đạo nhà m ậ n thôn hôn đảng trước tiên mặc kệ tối nay lại thu thập bọn họ bây giờ mấu chốt là đem đ ạ t tắt y bọn hắn cứu trở về cứu người không đồng ý khai chiến như thế nào cứu chẳng lẽ lao phu còn phải cho một diệp tiền chuộc cho a phu thân chúng ta thiệt hại quá nặng không thể không trước tiên ẩn nhẫn một phen chịu chút khất đục sẽ không cần quá lâu liền có thể g i á o hơn một diệp so tu hành đã sắp hoàn thành hai trăm ba mươi tám thứ hai trăm ba mươi lăm trường cạ cụ dạ tộc t r ư ở n g ba canh cầu đặt mua sáng sớm hôm sau một diệp thôn miệng một cái mái tóc dài màu xám có lưu châm gài tóc nam tử đứng lặn g g dò xét một diệp đại môn thật lâu mang theo khát máu đủ cười cất bước vào thôn m ê n h mông s á t ý tự nhiên phát tán nhường hai tên thủ vệ lì giả hơi lộ mất tự nhiên nhưng chỗ chức trách hai người bước nhanh về phía trước cạn lại hắn thính danh tới một diệp chuyện gì huy dạ nham tới giết người tiếng nói t r ầ n thấp như ác ma nói nhỏ rõ ràng không sử dụng u y ễ n thuật âm thanh n h ư n g cũng giống bổ sung thêm u y ễ n thuật hiệu quả bình thường đem hai tên thủ vệ nhì dạ tâm kéo vào vực sâu khiến cho bọn hắn đứng thẳng bất động không cách nào chuyển động c ả c ưu gia tộc trưởng nói đ ù a tự lai dã dọn g ôn hỏa như gió xuân phất qua đem hai tên thủ vệ nhì dạ mang rời khỏi vực sâu vừa tiếp tục nói đây là một diệp không thể tùy ý giết người một diệp tam nhẫn t ự lai dã huy dạ n h a m g quay đầu nhìn lại thần sắc có chút khinh thường chờ ta rất lâu a mang ta đi lưu nơi đó tự lai dã nghiêng người đạo làm phiền trước tiên theo ta đi gặp một lần lao sư a c á u dạ tộc trưởng tam Đại Hòa huy dạ nham k h e i nói thủy ảnh lao đầu thủy ảnh đại lầu đã bị ta phá hủy nếu như không muốn để cho ta đem hỏa ảnh đại lầu cũng hủy đi cũng không cần thấy ta chỉ là tới xem chạy thương thế không phải tới gặp tam đại hỏa ảnh lao đầu kia tự lai dạ hơi hơi nhữ mày đạo tốt ta ta trực tiếp dẫn ngươi đi bệnh viện hai phút sau một diệp bệnh viện huy dạ nham bị tự lai dạ đưa vào huy dạ lưu phòng bệnh trong phòng bệnh dạ bụ dạ cùng dòng nham thạch đầu tiên là kinh ngạc lập tức lập tức ân cần thăm hỏi cả cụ dạ tộc trường nguyên sư lão già kia đâu ta đi thông chi nguyên sư trưởng lão dòng nham thạch thật sâu không người nhanh chóng rời đi huy dạ nham ánh mắt phiền m u ộ n một cái trước mắt nghiêng đầu nhìn về phía tự lai giã mời ngươi ra ngoài ta có chút chuyện muốn hỏi cái này không giết tiểu quỷ cùng lưu huy dạ lưu còn chưa thức tỉnh tự lai giã nhắc nhở câu lui cách phòng bệnh cùng trong hành lang su nạ đối mặt khẽ gật đầu một cái biểu thị vô sự ở tại bọn hắn trong dự liệu xấu nhất có thể là huy dạ nham tiến vào một diệp liền trắng trợn độc thủ hoặc là trực tiếp biểu thị muốn giết chết chính đạo từ trước mắt đến xem c ả c cụ dạ tộc trưởng còn không có điên đến loại trình độ kia trong phòng bệnh dạ cụ dạ đơn độc đối mặt huy dạ nham luôn, luôn bình tĩnh hắn trừ chính á i tặng đao lúc l ầ n thứ hai lộ ra mẫu chốt trong lòng của hắn tin tưởng huy dạ lưu thương có nguyên sư trưởng lão bọn họ ngư đồ c ả c cụ dạ tộc trưởng như hỏi nên nói như thế nào cũng may huy dạ nham chỉ là nhìn hắn hai mắt liền con người đi đến huy dạ lưu trước giường bệnh vén lên huy dạ lưu chăn m ề n trên người ánh mắt lướt nhìn tại huy dạ lưu bị c u ố n phải nghiêm nghiêm thật thật tay và chân bên trên đệ lên ánh mắt hắn càng phiền m u ộ n vớt vớt huy dạ lưu tóc hắn đưa tay bao trùm đến huy dạ lưu tay phải lòng bàn tay nô ra cốc t ứ lại phốc đem huy dạ lưu tay phải đâm xuyên lại phốc đem huy dạ lưu tay phải đâm xuyên tự lai giã n g ử i vang động cấp tốc đ ẩ y cửa thấy thế cũng lập lộ kinh hãi chạy tay phải vốn là vô dụng đem hắn tỉnh lại cha hỏi mà thôi huy d ã nhất tộc n g dạ sẽ không e ngại điểm ấy đau đớn huy d ã nham nhàn nhạt giải thích một bộ không nên ngạc nhiên bộ dáng tự lai giã khỏe mắt nhảy lên quan môn ra khỏi sẽ cùng x u ố nạ g n đối mặt vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều cái gì không điên ra hỏa này so trong tưởng tượng còn muốn điên kết thân nhi tử đều ác như vậy làm tốt đem hắn bắt giữ chuẩn bị đi cha ô tô sa mạ trong phòng bệnh huy dạ lưu ánh mắt dần dần điều chỉnh tiêu điểm ngơ ngẩn mỹ non rất nhanh hắn nhớ lại chính mình hôn mê tiền căn hậu quả sắc mặt g i ữ tợn phụ thân ngài tới mộc diệp hay là ta đã trở về thôn đây là mộc diệp huy dạ nham đạo mộc diệp hảo hảo giết hắn huy dạ lưu giọng mang suy yếu nhưng trong đó oán hận rõ ràng có thể nghe phụ thân giết bọn hắn lưu không nên gấp từ từ nói huy dạ nham trên mặt lăng lệ rút đi lộ ra mấy phần v á i dị ôn hòa lại vớt vớt huy dạ lưu tóc nguyên sư nguyên sư lao đầu đảo hố hại ta vì đòi lại trảm thủ lại đau cố ý để cho ta bị cái tia chính đái đả thương cái tiết chính đái cũng đào hố hại ta hắn cố ý dẫn dụ ta đánh lên hắn đáng chết đều đáng chết huy dạ lưu hận hận nói cơ thể ra sức dây r u ộ n lại phát hiện không cách nào nâng người lên thân liền tay và chân đều không chút nào có thể động biểu lộ dần dần cương phụ thân thương thế của ta sáu thương thế của ngươi rất nặng e rằng không thể làm tiếp đi dạ. huy dạ nham giọng mang thở dài nói huy dạ lưu ngạc nhiên dần dần lộ tuyệt vọng kêu khóc nói hôn đ à n hôn đ à n phụ thân giết hắn giết bọn hắn nhờ cậy n g i huy dạ nham khẽ vớt huy dạ lưu ngực nhẹ giọng an ủi biết lưu yên tâm đi phốc lại một âm thanh nhỏ xịu vang động truyền ra huy dạ lưu con ngươi đột nhiên co lại kinh ngạc nhìn nhìn qua lần đầu đối với mình lộ ra ôn nhu phụ thân gian phòng một góc dạ bù dạ phát giác không đúng nghiêng người nhìn lại gặp huy dạ lưu lộ ra trước đây chưa từng thấy phức tạp ánh mắt có khó có thể dùng tin có đôi sinh khát vọng có tiêu tan giải thoát sáu giải thoát huy dạ lưu hai mắt nhắm nghiền dạ bù dạ chừng lớn mắt huy dạ n h a n q u a n người trên mặt q u á dị nhu hòa giết hết đổi thành khát máu cùng dữ tợn quắp không thể chiến đấu cả gù dạ tộc nhân không bằng tử vong thật sự sáu giết chết ruột thịt mình nhĩ đây vẫn là người sao dạ b ù dạ thái dương thấm mồ hôi cắn răng nam quyền coi như hắn rất chán ghét huy dạ lưu nhưng lúc này vẫn còn có chút vì huy dạ lưu bất bình trong lòng của hắn lần thứ nhất cảm thấy người nào đó đáng chết d ạ n cha này đáng chết và n h tự lai d a phá cửa mà vào d u nạ theo sát phía sau ánh mắt tại huy dạ lưu được huyết động nhất chuyển liên hệ vừa rồi huy dạ nham tìm giống lập tức biết xảy ra chuyện gì đối mắt nhìn nhau trong mắt đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới cũng không phòng bị loại sự tình này tự tay sát tử các b dạ tổng ta đã sớm nói tới m ộ t diệp là giết người lưu là cái thứ nhất đây là gia sự nguyên sư là người thứ hai đây là ẩn trong khói v i ệ c tư các người muốn ngăn cản sao huy dạ n h a m mang theo g i ữ t ậ n mở miệng các ngươi những thứ này m ộ t diệp hỗn đản chỉ sợ sớm đã hy vọng sương mù ẩn thôn xuất hiện nội l o ạ n ta hôm nay giống như các ngươi mong muốn mang ta đi tìm nguyên sư lão già kia tự lai dã mi tâm và chết cả cụ dạ tộc trường m ộ t diệp không phải ngươi tùy ý làm bậy chỗ À, bây giờ liền muốn ngăn cản ta đạo đức giả ta cho là muốn giết cái thứ ba mục tiêu đem lưu đả thương tên tiểu quỹ kết lúc các ngươi mới có thể ngăn cản tự lai giã nghe vậy đưa tay đã làm tốt kết tấn động thủ chuẩn bị huy d ã nhang mỉm cười muốn động thủ tam nhận thực lực ta đã sớm muốn kiến thức một phen bất quá có chuyện ta muốn nhắc nhở các ngươi tại ta lên đường đồng thời còn có mười tên ta huy d ã nhất tộc chiến sĩ tiềm nhập hỏa tri quốc phân tán đến hỏa tri quốc trong thôn trấn nếu như ta bị vây giết nửa tháng chưa về bọn hắn liền sẽ sáu bắt đầu đổ s á t người cái này sáu hôn đản a mang ta đi tìm nguyên sư a 239 thứ dạ bụ dạ tu chính độ một tư phụ đề bỗng nhiên sẽ qua xếp bằng ở giường chính đáy trên thân dòng điện bỗng nhiên mất khống chế trực tiếp đem dưới mông tầm ván g ô đánh xuyên cơ thể cũng bị điện run run mấy lần bùn rùn cảm giác mệnh mọi lõe lên trong đầu chấm hơn một phút đồng hồ chính ái mới khôi phục tới có chút kỳ quái sửa sang tóc hai ngày này như thế nào cuối cùng không h i ể u thấu đánh phụ đề ngày hôm qua cả cụ dạ cũng tới tham gia náo nhiệt đang cố gắng hướng về ta muốn bộ dáng thay đổi dạ bụ dạ dạ bụ dạ sáu ẩn trong khói cả cụ dạ tổng trường Tính toán phút chốc, chính ố c c h ái bỗng nhiên trong lòng k h é động nhìn về phía ngoài cửa sổ khi mang l ớ p lóe văn ống nước tới đến hắn sát mặt có chút vội vàng nhanh chóng kêu chính ái đã xảy ra chuyện chính á i trực tiếp mở cửa sổ vọt nhảy ra đi thế nào văn ống nước thượng nhẫn nhiệm vụ khẩn cấp cả cụ dạ tộc trưởng tới giết cả cụ dạ lưu cái thứ hai mục tiêu là nguyên sư cái thứ ba là ngươi văn ống nước liền khí cũng không đổi chỗ giải thích nói hắn âm thầm điều động mười danh huy dạ nhất tộc tinh nhuệ lẹn vào chúng ta hỏa chi quốc tất cả thành trấn thôn nếu như chúng ta đem cả cụ dạ tộc trưởng đánh giết mười người kia liền sẽ bắt đầu trắng trợn đồ sát chúng ta sợ ném chuột vỡ bình bây giờ chỉ có thể đồng ý hắn đi tìm kiếm nguyên sư trả thù dạ dạ dạ dạ dù lại loại lưu. làm lưu là lai lao ngương như sư trường huy quái. chuẩn uy Chính ác, ác tộc Cả chết. Cho cửa chính chờ chết, mặc cho cả gù dạ tộc trưởng hiếp. Mặc dù không có nhanh thoải nhất tình không phế nhân, không phải hắn. Không, hắn không hiếp. không điên này vốn sống bằng nên nên đón đến tận bọn ngồi đáy mái, vậy. bây gù giờ, giết giã gù Rất rồi ra ta tự bắt sự sẽ kỳ bị chúng ta bên này cũng muốn tận một phần khắc lực tìm ra tản và hỏa chi quốc thôn cả Cụ dạ lý dạ đem bọn hắn toàn bộ bắt hoặc đánh giết cái này căng thẳng cấp bách nhiệm vụ trong thôn một nửa điều tra loại lý dạ đều phải xuất động ngươi cũng tại hành động danh sách chuẩn bị một chút sau mười lăm phút chúng ta tại một diệp thôn miệng tụ tập ta chính đ á n nhớ mày cả Cụ dạ tộc t r ư ở n g không thấy được ta sẽ không xảy ra vấn đề sao nhìn thấy ngươi mới có thể ra phiến phức chúng ta nhất định phải độc thủ lão sư bọn hắn sẽ từ chối ngươi ra ngoài thi hành vi thác t ậ t lực kéo dài thời gian đồng thời tiến bộ văn ống nước trả lời ta hiểu được chính đấy gật gật đầu lại hỏi một vấn đề cuối cùng mười người này lẹn vào chúng ta hỏa c h i quốc thời gian sẽ không vượt qua một ngày a văn ống nước gật đầu dựa theo thời gian đến xem hẳn là đều phân bố tại hỏa c h i quốc nửa phía đông bất quá điều kiện phù hợp thôn chấn chừng mấy trăm chúng ta e rằng cần một tuần thậm chí nửa tháng thời gian tới lùng tìm chủ yếu là văn ống nước không thông cảm giác nhân thuật không thể không bị sẽ cảm giác đồng đội liên lụy tốc độ bằng không một hai ngày lục soát xong một vòng cũng có thể chính đ ai trong lòng một chút tính toán đạo văn ống nước thượng nhẫn ta xin in, dependence. in dependence. đối với cho ta một phần hỏa c h i quốc địa đồ ta lập tức xuất phát ca gu dạ tộc trưởng tại một diệp bằng vào ta thực lực huy dạ nhất tộc hẳn là không ai có thể uy hiếp được tính mạng của ta ta một người hành động không có vấn đề văn ống nước n i ể n mày thế nhưng là tốc độ của người sáu không cần independent at sna ta đây hai ngày nghiên cứu tam đại lôi ảnh cùng bố lạp chát lôi đ ộ t bí thuật chật có nhận thấy phương diện tốc độ không nhỏ để thắng không nhanh bằng n g à i nhưng so triệu lao sư phải không kém chính đái giải thích nói văn ống nước hơi ngạc nhiên như vậy sao sáu năm phút chính đài gánh vác g a o cơ Cầm trong tay hỏa chi quốc bản đồ chi tiết vội vàng đã chạy ra một diệp hướng đông bên cạnh tiến lên ngón tay tại trên địa đồ ngoắc ngoắc hoạch hoạch rất nhanh liền lựa chọn ra một đầu tốt nhất lùng tìm con đường lúc này hắn đã rời xa một diệp không khỏi khét thở dài âm thanh kế hoạch lại một lần không bằng biến hóa nhanh chính mình gây ra chuyện được bản thân giải quyết chân thực kỹ năng ba từ nhất lựa chọn lôi độn trả cơ dạ hình thức một cỗ tin tức truyền vào trong đầu chính ai nhắm mắt lại hợp trên mặt càng là tiếp hận quả nhiên chỉ thiếu một chút xíu liền thành công mở mang khoảng thời gian này cố gắng đáng tiếc còn phải quay đầu đi nghiên cứu một bản quán thủ bắt đầu lại từ đầu. đánh mắt bắn ra giá phúc a chốc tốc độ đề thăng ba thành có thửa sức mạnh không khen ngợi đánh giá lượng trạ cờ dạ thì tăng lên đại khái năm thành lúc này hắn bông nhỡ mày cười mắng giao cơ đừng trọng địa quát bảo ngưng lại giao cơ thêm một chút điểm thuộc tính thích ư ớ n g phút chốc thêm một chút nữa điểm thuộc tính liên tiếp bốn điểm xuống lôi động trả cờ dạ hình thức đạt đến tứ cấp hiệu quả bay vọt đối với tốc độ đề thăng đạt đến một hai lần tà hữu lượng trả cờ dạ càng là tăng lên hơn gấp hai bất quá lúc này thân thể tố chất của hắn lại sắp không chịu nổi cơ bắp phát t h ư ớ n g suy nghĩ thêm chút đi xuống có thể sẽ t h ụ thương chính ai chỉ có thể nhường lôi động trả cờ dạ hình thức tạm thời dừng lại ở tứ cấp tại trong khi đi vội thích đứng lực lượng mới cùng tốc độ lúc này thứ nhất thôn cũng đến rồi、6. h ò a chi quốc không chỉ có một diệp có lý dạ, một chút lớn thành c h ấ n cũng sẽ có số lượng tụy ít nhưng phối hợp trong thành võ sĩ thủ vệ thượng nhẫn ở nơi đó cũng không chiếm được lợi ích cho nên có thể tiết kiệm đi lùng tìm chính đai trả cờ dạ cảm giác thêm đến mắt cấp cảm giác cự l y tối đa lại có mở rộng đã vượt qua bảy cây số chỉ lùng tìm thôn chấn nhỏ đứng ở trong thôn chấn ở giữa liền có thể đưa nó cùng chung quanh khu vực toàn bộ đặt vào cảm giác chỉ cần có tình huống liền sẽ phát hiện lại tăng tốc độ đạt đến bình thường thượng nhẫn còn lâu mới có thể cùng tiêu chuẩn lại có g a o cơ bổ sung trả cờ dạ hao tổn tìm tỏi hiệu suất cực cao ba ngày ba đêm, chính đ ái buôn tập nàn g d ặ m gián tiếp họa c h i quốc phía đông hơn hai trăm thôn c h ấ n mang theo mệnh mỏi đứng ở một danh huy dạng h ĩ dạ trước người chính đ ái lộ ra nụ cười sán l ạ c ả c gù dạng h ĩ dạ đầu tiên là kinh ngạc lập tức trên mặt lộ ra giữ tợn thần sắc ngươi sáu hẳn là tộc trưởng mục tiêu một diệp chính đái a vậy mà chủ động đưa đến trước mặt ta nhận lấy cái chết ha ha chính đ ái trợn c ư ờ i to câu nói này hai ngày này lỗ thai ta đều nghe lên kén các người những thứ này cả gù dạng h ĩ dạ không thể thay cái lý do thoái thác bất quá đã nói song phái ra mười người lại có thứ mười một người quả nhiên là thường t h ứ ca may mà ta lưu thêm tưởng tượng không phải vậy thật là phiền phái đem giao cơ giữ trong tay giao cơ lên băng v à i nứt ra lập tức giao cơ há mộm phun ra mời trôi không trọn vẹn t r ư ờ n g kiếm ha ha lấy thêm đến ngươi cái này ta là không phải liền tập hợp đủ t r ư ờ n g kiếm có thể triệu h o a n thần long cạgu ra ni dạ kinh ngạc sắc mặt đột biến cái này mời trôi không trọn vẹn kiếm sáu cũng là bọn h ắ n huy dạ nhất tộc chế tạo t r ư ờ n g kiếm chẳng lẽ nói sáu làm sao có thể hai trăm bốn mươi thứ hai trăm ba mươi bảy chương cạgu dạ tộc trưởng cái chết t i ê n tướng lm một diệp thôn góc tây bắc vừa mới cử hành xong trận thứ hai trùng nhận thi rừng rậm lại bị phong khóa lại trong rừng rậm phương phương chính chính kết giới màu tím dị thường bắt mắt bốn tên kết giới ban nị dạ sử dụng bốn tử viêm trợ đem huy dạ nham khốn tại trong đó trong kết giới huy dạ nham khoanh chân ngay tại chỗ k h ắ p khuôn mặt phải không nhịn trong ánh mắt bao hàm lạnh thấu xương sắc ý tại bên ngoài kết giới trên mặt mọi người liếc n h ì n nhiều hơn dừng lại nơi tay trụ cựu trượng nguyên sư trên mặt cùng với một cái dáng người cao g ầ y da thịt trắng đoán ba mươi mấy tuổi nam tử trên thân đối với nguyên sư sắc ý ngược lại không có đối với tên kia nam tử cao gầy trọng quỷ mọi đèn thủy ngươi quỷ đèn nhất tộc nhất định phải làm thủy ảnh lao đầu chó săn Quỷ đen trăng tròn phụ thân quỷ đen nhất tộc tộc trưởng quỷ mội đèn thủy nhà nhật n đáp sương mù ẩn thôn vốn làn nên lấy thủy ảnh đại người cùng chư vị trưởng lao vi tôn huy dạ nham ngươi quá mức vô lễ hừ hy vọng ngươi không nên hối hận huy dạ nham h ừ nhẹ một tiếng nhắm mắt lười nhác nhìn hắn rất nhanh lại không kiên nhẫn mở mắt ra đem ánh mắt bắn ra đến một diệp chúng mì dạ bên kia các ngươi rốt cuộc muốn dùng chỗ này hí kịch kết giới đem ta vây k h ố n tới khi nào cái tia đả thương chạy tiểu quỳ đâu vẫn chưa xuất hiện tự lai dạ mấy người cũng mặc kệ hắn kết giới đám người tay thay nhau duy tục á i này một kết giới đã có hơn hai ngày thời gian. huy dạ nham một vấn đề này hỏi không có mười lần cũng có tám lần không thể được đáp lại huy dạ nham nhưng cũng không bờn phản ứng cùng trước đây khác biệt lại dần dần khơi gợi lên khoe miệng giữ tật cười a hừ ha ha ha ha ha. mang theo t r e o tức điên cùng giọng điệu tiếng cười vang vọng khắp rừng rậm hù dọa chim tức vô số tự lai giá hơi nhũ mày cùng su n a xuân ra triệu bọn người đối mặt trong mắt tận tránh không hiểu cùng sơ qua bất an các ngươi những thứ này một diệp r ắ t dưới thật đúng là cho là ta sẽ cho các ngươi nửa tháng thời gian tới lùng tìm tộc nhân của ta kéo dài thời gian a huy dạ nham cười lạnh đứng dậy là ta đang kéo dài thời gian không phải nửa tháng mà là năm ngày nếu như không có nhận được tin tức của ta sáng sớm ngày mai tộc nhân của ta liền sẽ bắt đầu đổ sát bây giờ ta muốn nhìn thấy tên tiểu quỷ kia lập tức tự lai dã sắc mặt đột biến huy dạ nhất tộc điên rồ thế mà lại còn tính toán n h ư u trí khôn ngoan nguy rồi sáng sớm ngày mai mà nói coi như bây giờ thành công bắt giữ cả cụ dạ tộc trưởng nhường trong núi ý nổi trịa khảo vấn cũng đã tới đã không kịp chỉ là bốn ngày ba đêm e rằng không đủ để lùng tìm một lần hỏa tri quốc đông bộ không biết van ống nước bọn hắn thành công bắt đánh chết mấy danh huy dạ lý dạ tóm lại sáu chắc chắn không cách nào bắt hoàn toàn bây giờ chỉ có thuận cả cụ dạ tộc trưởng tâm ý nhường hắn chủ động rời thôn liên hệ tộc nhân mới tới kịp bằng không những cái tiêu bình dân vô tội sáu đáng chết t ù nạ gắt gao nam quyền nhanh c h ẳ m c h ắ m huy dạ nhang đầu vô cùng muốn đem nó cho đánh nổ thế mà nhường huy dạ nhất tộc ra hỏa l ử a g ạ t quả thực là vô cùng nhục nhã xuân gia triệu sắc mặt cũng có chút khó coi bất đắc gì nói điên rồ sẽ động não thực sự là x á u a lúc này hắn bông nhiên ánh mắt nhất động quay người hướng phía sau nhìn lại ngoài ý muốn nói chính đ á như thế nào trở về nhanh như vậy cùng ba đ ạ i đại nhân cùng m ộ thứ c ỗ ba tay bay xuống không có gì đáng ngại chính đái ngoại ý muốn quan sát trong kết giới huy dạng nham huy dạng nhất tộc tộc trưởng ngược lại là có chút đầu góc đi tiểu kế mưu có lý có lý x u ý t chút nữa ra đại sự may m à ta ngưỡng bức huy dạ nhang ánh mắt cùng chính đái đối đầu đầu tiên là híp mắt mắt h í phân biệt lập tức sát y phân tán m ộ n phía cuối cùng chịu xuất hiện sao t i ể u quỷ xem ngươi bộ dáng mấy ngày nay cũng không có ngủ ngon à là bởi vì chạy chết mà ấ y n ấ y vẫn là bởi vì những khả năng k i a s ẽ vì ngươi mà chết bình dân ấ y n ấ y ngươi chuẩn bị kỹ càng dùng tính mạng của mình tới cứu ván bọn họ h ừ mở ra cái giới chính đái bí môi tam đại hòa ánh thấp giọng vì xuân gia triệu bọn người nói mình hắn thì nhìn sang sương n g ẩn thôn nguyên sư đám người phương hướng đó là quỷ đèn tộc trưởng c ả c ù g i ạ tộc trưởng muốn giết nguyên sư không có giết thành a sáu nguyên sư kêu t r ư ợ n g dùng sức một trụ thật sâu nhìn chính đáy một mắt thấp giọng nói đi thôi huy dạ nham đã là một cái người chết q u ỷ m ộ i đèn thủy khuôn mặt tránh kinh ngạc rất nhanh vi kinh xem mắt chính đáy như có điều suy nghĩ rời đi giữa sân chỉ còn dư huy dạ nham cùng một nhóm mắt mang t r e o tức nhìn hắn m ộ t diệp n ý dạ huy dạ nham hít mắt mắt h í t ứ phương đáy lòng vụ t sáng qua một k i a bất an nắm thật chặt trong tay cốt đao tê bầm lên như thế nào các ngươi mục diệp quyết định từ bỏ những cái kia bình dân vô tội ngươi còn biết bọn hắn vô tội a chính đai ứ n tiếng giao cơ nhà đao đinh đương vang động bên trong giao cơ phun ra một chỗ hoặc tàn phá hoặc hoàn chỉnh trường đao huy dạ nham trong nháy mắt nhận ra con ngươi đột nhiên có lại làm sao có thể tộc trưởng cùng phổ thông tộc nhân phản ứng không có gì sai biệt chính n á i nết miệng n ở nụ cười không chỉ huy dạ nham khó có thể tin dù cho đã từ tam đại hỏa ảnh trong miệng nghe nói tự lai dạ mấy người vẫn là liên tiếp ngoài ý muốn nhìn về phía đống k i a trường đao b ấ t quá bốn ngày ba đêm không còn muốn tính cả trở về thời gian đi đường đại khái là ba ngày ba đêm chính á i là làm sao làm được đổi thanh bọn hắn coi như sẽ cảm giác nhân thuật cũng không có mảy may lòng tin có thể trong thời gian ngắn như vậy toàn d i ệ t c ả gù d ạ n ì lý ra nhưng bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm duy trì t r e o u tức nhìn huy dạ nham phản ứng liền xong rồi bị một người điên uy hiếp ba ngày tính cách ôn h ò a như tự lai dã cũng đầy bụng nổi nóng huy dạ nham thành công nắm giữ kỹ năng trở mặt một g i â y tạm biến nắm cốt đao đích tay càng ngày càng gấp trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đủ ha ha ha ha ha h sáu đột nhiên hắn lại một lần cười như điên vẫn rất có thể làm ra đi tiểu quỷ thật tuyệt đối ta mang tới tộc nhân cũng không chỉ mười cái mà là mười một cái còn có một người sáu Giao cơ, nữa Giao cơ một tiếng, ói lại nửa đao. cơ, cơ nhảm rắc một một c á i h u y dạ n hôn a m mặt nụ cười đốn cương, tại chính đáy trên mặt rõ ràng cười được tại đáy bắt h rõ k g sai, ta liền là đản ù gầm h người. Hốn đàn. nhẹ một tiếng huy dạ nham c o người đem cốt đao cắm vào mặt đất sikosu mi ạ cụ sớm quyết c h i vũ vô số cốt thứ từ mặt đất lớn lên mà ra bao dung trong kết giới bên ngoài nhường bốn tên duy trì kết giới phong ấ n ban nỉ dạ không thể không tung người tránh cách bốn tử viêm trận tán loạn huy dạ nham thân hình l o i lên khuôn mặt dữ tợn liền đến chính đáy trước mắt quanh người vô số cây cốt thứ n ô ra đâm hướng chính đáy sikosu h u i hạ cụ đường tùng chi vũ chính đai sắc mặt bình tĩnh không tránh không n ẻ ca giòn vang phía sau truyền ầm ầm nổ vang dù nạ thu hồi huy quyền động tác vớt vớt cổ tay nhanh chân đi hướng huy dạ nham theo nàng đi còn có xuân gia triệu xuân giã mầm thổi tự lai giã cùng tam đại hòa ảnh huy dạ nham thực lực rất mạnh chính đ ái đều không chắc chắn thắng hắn nhưng hắn một người đối đầu năm người này chỉ nửa phút liền lưu lại một câu quỷ mọi đèn thủy ngươi sẽ phải hối hận không cam lòng mà hùng tản mã chừng lớn mắt nhìn qua chính ái đã mất đi sinh tức ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ hai ẩn trong khói xương máu sự kiện tu chính độ một ư ơ i thu được điểm thuộc tính tự do hai hai trăm bốn mươi một thứ hai trăm ba mươi tám chương phải thuật cùng danh truyền chính đái ngủ một ngày một đêm ngày thứ hai chạm vào tối mới rốt cục t ỉ n h ngủ mở rộng lưng mỏi cảm giác mỏi mẹ ệ d i ệ t hết cảm giác đói bụng lóe lên trong đầu thế là hô to t h e o thẩm ta đói ai chính đái ngươi có thể cuối cùng tình thẩm thẩm cho ngươi cơm nóng t h e o thẩm hô to đáp lại bên giường dao cơ nhúc nít tới cọ sát chính đ á i chân ủy khuất biểu thị ta cũng đói cha cơ g i số lượng dự trữ ba hai bốn sáu nghìn mẹ à đều nhanh hao t u n rỗng lần này nhờ có ngươi kế tiếp thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi chính ai tiện tay phóng thích phá c h ả y xiết đút cho giao cơ mấy phút sau chính ai ăn một miếng cơm vì một ngụm giao cơ chờ hắn ăn no giao cơ trả cờ dạ số lượng dự trữ cũng tăng lên tới bốn trăm cuối cùng đem vị khuất của nó ép xuống nấp ợ chính ai trái ba vòng phải ba vòng mà hố n é o người sống lại nói c h ê m chọc cười đánh tan t h e o thầm lo nghĩ chính ái nhìn sắc trời một chút xem chừng tam đại hỏa ảnh còn không có tan tẩm liền vội vàng đi ra ngoài đi hỏa ảnh đại lầu chính đ ái một giây tại h ỏ a ảnh trong văn phòng chuyện ba vòng mang theo cùng phong nhường tam đại h ỏ a ảnh không thể không đẻ lại mũ vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ tốt tốt dừng lại a đứng về tam đại h ỏ a ảnh trước b à n chính đ ái cười hh ắ c ắ c lần này tin chưa ba đại đại nhân tam đại h ỏ a ảnh gật đầu chính xác cùng lôi ảnh b í chuyển lôi độn trả cờ dạ hình thức không cũng không khác biệt gì ngươi đây là làm sao làm được h ỏ a ảnh đại nhân ngài còn nhớ rõ hơn nửa tháng phía trước bố lạp chát gây chuyện lần kia sao ta đương nhiên nhớ kỹ vất quá sáu lần kia là ngươi đang nháo chuyện a tam đại hòa ảnh đạo h đều không khác mấy bố lạp chát não sự là bởi vì ta tại hắn nổi giận sử dụng sau này trả cờ dạ cảm giác thuật cảm giác hắn nhường hắn hiểu lầm chúng ta một diệp đang dọ xét thực lực của hắn chính là lần kia ta dùng trả cờ dạ cảm giác thuật nhớ k ỹ hắn lôi độn trả cờ dạ kiểu mẫu trả cờ dạ phương thức vận chuyển nghiên cứu hơn nửa tháng cuối cùng đem nó phục khắc xuống nào có dễ dàng như vậy tam đại h ỏ a ảnh nhữ mày không tin nếu như tốt như vậy phục khắc giới nị dạ liền không có bí truyền nhận thuật cùng cấm thuật tốt nghiệp hai năm n à y n h â n thuật tự chủ nghiên cứu phát minh lý luận chỉ đạo cùng thực tiễn cũng không ném kế tiếp ta còn sẽ khai phát ra một nhóm lớn nhân thuật ngài cũng đừng cuối cùng nhất kinh nhất sạng toàn khoa mãn phân sáu tam đại h ỏ a ảnh như có điều suy nghĩ chính ai thực lực tiến bộ quá nhanh tại nhị dạ trên thực lực thành tiệu đã sớm đẻ xuống cái kia toàn khoa mãn phân thành tích không nói thật đúng là không nhớ ra được hiếm thấy thủy đ ộ n tiên phú lại thêm n h â n thuật khai phát năng lực chẳng thể trách s ủ nạ hồi trước tới tìm ta hỏi thăm hai đại đại nhân đến cùng có hay không hậu đại thật giống phi ở giữa lao sư a nhận thuật tự chủ nghiên cứu phát minh không có ném lịch nhân hòa ảnh sáng tác nghiên cứ a chính đái một mộng tam đại h ỏ a ảnh cười cười có nghĩ qua trở thành một diệp thôn h ỏ a ảnh sao lịch nhân h ỏ a ảnh sáng tác nghiên cứu vẫn rất có tất yếu học một cái làm h ỏ a ảnh còn phải học cái kia cái kia ồ bị tổ hoàn toàn không có hy vọng a nạ dù tổ là học thêm chính đ á i trong đầu đầu tiên là thoáng qua những thứ này ý niệm của quái lập tức lắc đầu liên tục không nghĩ tới cả ngày ngồi ở chỗ này lao tâm lao lực giống ngài năm mươi tuổi liền ra đến cùng sáu mươi tuổi mở dạng ta không làm được tam đại hoảnh sáu hắn ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác lần này ngàn dằm tập sát cả gù dạ mười một tên n ĩ dạ nát b ấy c ả g ụ dạ tộc trưởng âm mưu cứu vớt vô số dân chúng vô tội sinh mệnh ta cho ngươi nhớ làm một lần ép cấp ủy thác bất quá tiền thù lao chỉ có thể dựa theo a cấp ủy thác tới không có vấn đề không cho cũng được đây vốn chính là ta gây ra chuyện chính đái trả lời hảo vậy thì không cho chính đái sáu tam đại h ỏ a ảnh lật về một thành như cái lao tiểu hài tựa như cười cười từ bản thân bên trong lấy ra một cái quần y trục đạo đây là ngươi muốn l a m đ ộ t chính đái khẽ giật mình mừng rỡ cười cuối cùng cũng đến tay cái tiếp theo chân thực kỹ năng có chỗ dựa rồi mặt khác quỷ đèn nhất tộc tộc trưởng quỷ b ộ i đèn thủy đồng ý sử dụng thủy hóa bí thuật cùng n g ư ơ i trao đổi trạm thủ đại đao nhưng n g ư ơ i nhất thiết phải hứa hẹn không đem nó truyền ra ngoài thật sự không có vấn đề tam đại h ỏ a ảnh gật đầu không sao đi ẩn trong khói trụ sở nơi đó lấy nước h ó a bí thuật à. cả cù rủ tu chính độ mười bảy sáu cả cù rủ tu chính độ hai mươi thu được điểm thuộc tính tự do một chính đái vừa muốn cáo lui trước mắt liền đông mưa đạn chấp liên tục không khỏi ngoài ý muốn ngừng tạm gặp tam đại hòa ảnh ánh mắt nghi ngờ mới không người thối lui cả cù du lại thế nào cuối cùng soát tồn tại cả đâu、6. m ộ thực c ỗ dưới đổi i mặt đất k lực nắm giữ ẩn trong khói nhẫn đao giao cơ tinh thông đao thuật tinh thông thủy đội nắm giữ đại sắt thương lực thủy đội nhất thuật hư hư thực thực một diệp nhị đại hỏa ảnh tuyệt ký cứng rắn cơn xoay thủy nhận tinh thông điều trị nhẫn thuật tiêu chuẩn đổi sắt tam nhận su nạ tinh thông h u y ễ n thuật hư hư thực thực nắm giữ lôi ảnh bí truyền lôi độn trả cơ giả hình thức cả cu dù nghe ánh mắt chìm xuống tiểu quỷ này thực lực sáu thật sự không thể khinh thường trọng yêu chiến tích sử dụng thủy đánh gây sóng đánh lén kích thương tam đại lôi ảnh sử dụng cứng rắn cơn xoáy thủy nhận chính diện đánh tan tam đại lôi ảnh một bản quán thủ sử dụng hư hư thực thực lôi độn trả cơ giả tiểu mẫu thuật ba ngày vượt qua ngàn dặm đánh giết mười một danh huy giả nhất tộc trung thượng nhẫn không phát hiện chút tổn hào nào sáu tổng hợp đánh giá é nhớ tới đội kim phụ trách người biểu lộ cũng mang tới mấy phần kinh hãi ngẩm đầu lên nói treo thưởng hạn mức cao nhất tám ừ tiềm thêm thể. lực nhìn, thêm vào đến vào nghìn vạn ngẫu người phụ trách sắc mặt dần dần tím cả cù rủ phân hận b u n g tay lại có treo thưởng ý nghĩ của mình ta mẹ nó mới năm nghìn vạn tiểu quỷ kia tám nghìn vạn đáng giận sáu đáng giận vay một tiếng tam đại lôi ảnh đem trước mắt bàn làm việc đập nắp ấy đáng chết tiểu quỷ từ nơi nào học trộm được lôi độn trả cơ giả hình thức bố lạp chắt cũng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại có mấy phần không hiểu đạo không thể nào phụ thân lôi độn trả cờ d i chỉ có người ta nắm giữ làm sao lại bị hắn học được có phải hay không là tương tự thuật ba ngày ngàn dặm tốc độ để thăng không phải lôi độn trả cờ d i hình thức còn có thể là cái gì tam đại lôi ả n h khai nói nhất thiết phải khai chiến làm thiệt hắn bố lạp chắc mắt tranh x o a n suýt cắn răng nói phụ thân nhìn thêm một chút nhận mây thắng còn muốn nhẫn cái k i a đang chết tiểu quỷ đã đạp lao phu dương danh giới lý giả bây giờ tất cả mọi người đều tin tưởng lao phu bị hắn gây thương tích bị một đứa bé gây thương tích quả thực là sáu vô cùng nhục nhã đáng chết đội kim chỗ đem tình báo truyền đi mọi người đều biết đừng cho lào phu cha được đội kim chỗ người sau lưng là ai đáng giận đáng giận 242 thứ 239 trường thủy hóa bí thuật, nguyệt trong khói nơi ở tạm thời. Quỷ đèn trăng tròn quanh thân tràn trề, từng đao từng đao chém vào ở trên gỗ. Đối với thông hiệu thủy hóa bí thuật hắn tới nói, tu rất từ trước, thủy tới thời hóa canh phiếu, khói quanh hôi chém hiệu hóa hắn hành đến mồ hôi không cách nào không chế, đã rất lâu không có. Kể từ 4 ngày phía h ẩn nơi đèn nói, đến nào ngày đèn đồng thời kỹ càng gỗ. có. đao đao bí bí bảo cầu Quỷ lâu quỷ cổ mục diệp, Đối với mội đi vào Kể kỹ ở ở mồ mồ đã q u ỷ mội đèn thủy đứng ở trước của phòng khuyên q u ỷ đèn trăng tròn chém động tác dừng lại thở dốc mấy giây mồ hôi trên người dần dần tan trở về thể nội lập tức hắn quay đầu mang theo vài phần không cam lòng nói phụ thân thật muốn đem thủy hóa bí thuật tặng cho một diệp chính đái trạm thủ đại đao giá trị làm sao có thể cùng thủy hóa bí thuật so sánh không cách nào so q u ỷ mội đèn thủy gật đầu lại nói nhưng thủy ảnh đại người hứa hẹn dùng thủy hóa bí thuật đổi lại trạm thủ đại đao thuộc về ta quỳ đèn nhất tộc về sau đời đời kết tiếp ta quỳ đèn nhất tộc đều đưa nhẫn nhị đao chúng bên trong chiếm giữ một chỗ vị trí mà thủy hóa bí thuật chỉ hắn lại không cách nào nắm giữ liền tương đương với chúng ta không đưa đi ra cái gì thế nhưng là sáu ủy đèn trăng tròn muốn nói lại thôi không nói chính đái hứa hẹn sẽ hay không tuân thủ chỉ nói thủy hóa bí thuật tặng cho ra ngoài chính đái học không được cũng có thể bằng vào tu hành phương pháp tìm được khắt chế thủy hóa bí thuật thủ đoạn bởi như vậy sáu bất quá xem hắn nét mặt của phụ thân quỷ đèn trăng tròn tựa hồ đọc h i ể u một chút đồ vật ngược lại chính đái dù cho không biết khắt chế thủy hóa bí thuật thủ đoạn ta quỷ đèn nhất tộc cũng không có người có thể thắng hắn cái kia có biết hay không còn có cái gì khác nhau đâu ủy đèn trăng tròn nhất thời càng hơi chấm xuống hơi m quỷ mọi đèn thủy thì thầm thở dài một tiếng không chỉ có phương diện này cân nhắc mấu chốt hơn là tam đại thủy ảnh như muốn hạn chế nhất tộc quỷ đèn nhất tộc cần đứng đội mà ở huy dạng nham cái kia bệnh tâm thần đem mình tìm đường chết còn đem huy dạng nhất tộc tinh nhuệ làm không có một nửa dưới tình huống nhất tộc càng không năng lực chống cự h ắ n chỉ có thể đứng tại tam đại thủy ảnh bên này quỷ đèn trăng tròn đường tạm tiếp tục chém vào c á gỗ quỷ mọi đèn thủy liền nói mời tiến đến a chính đái đẩy ra viện môn đi vào lễ phép cùng quỷ mọi đèn thủy gật đầu ra hiệu Ánh m ắ t t ạ i quỷ đèn thủy rất sung sướng vài câu hà huyên liền đem thủy hóa bí thuật tu hành phương pháp giao cho chính ái chính ái cũng thống khoái mà giao ra trạm thủ đại lao hợp tác tương đối vui vẻ chính ai đấy lòng yên lạc ưng thuận hứa hẹn lần sau cấp đao nếu như là quỷ đèn nhất tộc thành viên hoặc dứt h o á t chính là quỷ đèn trăng tròn cầm trạm thủ đại đ a o sẽ không thương tính mạng hắn không sai chính đai chuẩn bị một khi có cơ hội liền đem t r ả m thủ đại đao cướp về dù sao nó là sửa đổi dạ bù dạ thiết yếu binh khí về đến nhà tu hành thủy hóa bí thuật chính đai rất nhanh lại đen nghiêm mặt đẩy ngã khi trước hứa hẹn bị lừa rồi sử dụng thủy hóa bí thuật điều kiện thứ nhất là trong cơ thể thuộc tính trạ cơ dạ chỉ là thủy chỉ là mỗi người trạ cơ dạ cũng là năm thuộc tính đều đủ bất quá có chiếm hơn nhiều có chiếm hơn thiếu chính đai cũng thế chiếm hơn nhiều nhất là hỏa tờ ở chi một thứ hai là lôi đệ tam là thổ phong cùng hỏa rất ít nhưng là không phải là không có làm sao có thể chỉ là thủy quỷ đen nhất tộc thể chất đặc thù chính là như thế sao bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng chính n a i có chút hối hận không có tại chỗ kiểm hàng ánh mắt tại trên q u y ể n c h ụ c liếc nhìn mấy lần nhắm mắt chuyển hóa trả cờ dạ đổi đều đổi không thử một chút sao được trước đây tự sáng tạo lôi độn trả cờ dạ hình thức lúc hắn từng thử qua tận lực đem trả cờ dạ đều chuyển hóa làm lôi thuộc tính lúc này cũng là xe nhẹ đường quen chuyển hóa hỏa tờ ở c h i bụt muốn so chuyển hóa lôi thuộc tính nhẹ nhõm mấy phần cơ h ộ chính đái tâm niệm mà thay đổi trả cờ dạ bên trong hỏa tờ ở tri bụt liền từ năm thành biến thành tám thành nhưng cuối cùng n à y hai thành khó khăn liên tiếp ba ngày chính ái đều đều hòa thờ ở tri bột từ tám thành tiến chín thành liền cấp bảy nhận thuật cơ sở t r ả cờ giả điều khiển đều tiến bộ hai phần trăm thủy hóa bí thuật nhưng cũng không có tiến triển chính á i cũng không được trí thực lực của hắn bây giờ đã đến cái bình c ả n h kỳ lôi đ ộ n t r ả cờ giả hình thức tăng lên tới cấp năm không dám tiếp tục sách chịu thân thể cường độ hạn chế nâng lên cũng chỉ dám sử dụng cấp năm tiêu chuẩn đang cần rèn luyện thể chất khổ tu một đoạn nói một cái nửa tháng trôi qua chính á i cuối cùng đem hòa thờ ở tri bột r à cờ giả t h u ầ hóa tiến độ tăng lên tới cựu ngũ thành nhận thuật cơ sở từ cấp bảy tám mươi lăm phần trăm tăng lên tới trước mắt mô bản cực hạn làm tiếp rèn luyện thăng không thể thăng t hiệu ế là chính quả một vừa phải tăng cường thủy đột nhận thuật y lực thủy hóa bí thuật không cấp trở lên có thể sử dụng hiệu quả hai cơ thể thủy hóa một cấp hai cấp có thể bộ phận thủy hóa ba cấp có thể toàn thân thủy hóa miễn dịch vật lý công kích cùng thủy đ ộ n công kích hiệu quả ba mượn nhờ trong hoàn cảnh thủy cùng thủy hóa cơ thể rung hợp cực lớn tăng cường sức mạnh cùng lượng trả cơ g i thủy hóa bí thuật bốn cấp có thể sử dụng hắc trở thành bị động không thiếu mặc cho ngư ờ i dân hoặc như quỷ cũng phải uống thanh thuộc tính nước dựa c h â n chính đ á i cười nhẹ một tiếng thủy hóa bí thuật là hắn sở học nhận thuật bên trong kích hoạt chậm nhất một loại hao phí h ắ t nước chừng hai mươi tư hai mươi năm ngày thời gian bất quá một chút như vậy một giọt đề thăng ngược lại là rất có cảm giác thành tựu lúc này tất nhiên kích hoạt liền đại biểu cho thủy hóa bí thuật đã bị chính đ á i năm giữ thêm bốn điểm ta tới thử xem thủy hóa bí thuật thủy hóa một cấp hai mươi một một một cỗ khác thường cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể chính đáy run lên hai cái đưa tay phải ra hơi chút dùng s ư ớ c tay phải sáu ngón trỏ hóa thành thủy ta đi cục bộ thủy hóa cũng quá cục bộ đi chỉ có thể thủy hóa ngón trỏ lớn như vậy tiểu nhân chính đ a i khỏe mắt mẻ nhẹ đem tay phải cầm tới trước mắt suy tư p h ú t chốc đống nhiên vươn đầu lưới liếm lấy một ngụm bẹp bẹp miệng ân là nước lọc cái này nguyên lý gì đâu mặc dù tu thành nhưng chính đai đối với thủy hóa nguyên lý vẫn mà biết không rõ hắn đoán trừng liền quỷ đèn nhất tộc cũng chưa chắc rõ ràng rất nhanh không còn xoắn suýt chờ nhận thuật tự nhiên chỉ đẳng cấp cao hơn chút nói không trừng liền tự động lĩnh ngộ được nguyên lý lại mở phát cái lôi hóa bí thuật thổ hóa bí thuật cái gì lại thêm 10 điểm. thêm thuật thủy hóa Bí cái ấ p Trạ thành ra cơ dạ vận chuyển, chính dạ vận hóa đai mở giường, này bày trong nước chính cái khuôn mặt dần dần nổi lên ở loại này hoảng hoảng du du cảm giác vẫn rất thoải mái khiến người đổi phê a ánh mắt nhất c h u y ể n chính ai khống chế chính mình chạy sôi đến giao cơ bên trên muốn trêu chọc đùa giao cơ rất nhanh nhưng lại mặt đen lên trở về hình dáng ban đầu giao cơ ngươi lại tới trộm tá thủy g a o cơ vô tội lung lay đầu chính cái đều bị khí cười mang theo g a o cơ đi ra ngoài đi thử xem thủy hóa bí thuật cái gọi là đối với thủy đội hiệu quả tăng phúc có bao nhiêu a tới đến rừng tây nhỏ chính đáy tại nửa thủy hóa trạng thái thay nhau phóng thích thủy đội rất nhanh mặt lộ vẻ kinh hỷ tăng phúc mười phần trăm tả hữu liên thủy đánh gây sóng đều tăng phúc mười phần trăm nếu như lại đánh lén tam đại lối ảnh sẽ không chỉ có thể đánh năm ly vết thương một cm không có vấn đề chỉ là cái này một hiệu quả sẽ không buồng chính đái cái này hơn hai mươi ngày khổ cực tu hành từ năm mười hào tu hành đến sáu mười bốn hào ngày mai tựa hồ chính là liên hợp trung nhật thi trận thứ ba hai trăm bốn mươi ba thứ hai trăm bốn mươi chương nên ném đi nham ẩn thôn người tới tìm ta sáng sớm hôm sau vốn định thu thập một chút đi c h u n g n h ậ n khảo thí hội trường xem so tài chính đ á i chợt nhận được cái này nhường hắn ngoài ý muốn tin tức ta theo nham ẩn thôn không có gì liên quan a buồn bực chính đ á i gặp xong nham ẩn thôn thượng n h ậ n đông người chết phía sau càng buồn bực hơn thủ ảnh đại nhân nghe nói một diệp thôn bên trong lại thêm một vị giỏi lắm thiếu niên thiên tài đặc phái ta tới đưa lên một phần hạ lễ lấy đó tâm ý hy vọng sau này có thể có cơ hội tại nham ẩn thôn nhìn thấy ngươi cầm một khối nhỏ lớn chừng quả đấm đen như mực kim loại chính ai tỉnh tỉnh mà tỏ vẻ cảm t ạ đưa mắt nhìn đông người chết rời đi túi đầu kinh tế xem xét. Là lạp loại, cha khắc lạp chuyện đạo kim đạo m ặ trong ngoài không có ngâm độc, bên có độc, t cũng không phải giống、ruột. phân phải ruột, lòng ư hưu. ợ n này, chuyện nái dùng lớn vạn Trong g giá tà chế tạo hai chi cha khắc cu cực cả hai tạo trị tất tại lạp đạo rồi, l đủ tính toán một phen chính ái ngẩng đầu nhìn về phía tam đại h ỏ a ảnh cái này sáu có ý tứ gì lôi kéo ta đi nham mận thôn có thể dạng này sao tam đại h ỏ a ảnh bật cười lắc đầu không phải ba đại thổ ảnh bệnh cũ lại tái phát người hiền lành tính cách phát tác muốn theo ngươi cái này giới lỵ dạ tân tấn thiên tài kéo quan hệ tốt lễ vật thu không cần để ý hắn sáu người hiền lành Tỉnh tỉnh c sáu làm sao có thể kỳ thực thủy hóa bí thuật chỗ khó chủ yếu đang tra cả giặt thuộc tính thuần hóa bên trên chỉ cần đem thể nội trạ cờ dạ bên trong hỏa thờ ở tri chi bộ chiếm hơn tinh luyện đến chín mươi năm trở lên tất cả mọi người đều có thể sơ bộ nắm giữ nó、95. tam đại hòa ảnh hơi ngạc nhiên lập tức lắc đầu bất đắc gì nói nói thật nhẹ nhàng liền xem như ta muốn đem một thuộc tính tinh luyện đến chín mươi lăm phần trăm trở lên cũng chưa chắc có thể làm được đúng rồi ngươi đ ệ nhất thuộc tính chỉ có h ỏ a tờ ở chibut hơn nữa dựa theo nước của ngươi đ ộ i thiên phú chiếm hơn vốn là so với cái khác thuộc tính nhiều lại thêm ngươi trả cờ dạ điều khiển thiên phú có thể làm được nhường h ỏ a tờ ở chibut chiếm hơn chín mươi lăm phần trăm cũng không kỳ quái nói như vậy lại trưởng thành hai năm triệu cũng có hy vọng tu thành thủy hóa bí thuật mà những người khác sáu chỉ sợ cũng, cũng không được hắn câu này lại trưởng thành hai năm triệu cũng có hy vọng làm đến nhường chính đái rất thoải、mái. đây là tán thành mình t r ả cờ giả điều khiển so triệu lao sư mạnh trên thực tế vốn cũng là như thế vậy cấp một trăm phần trăm nhận thuật cơ sở muốn tháng qua lúc này van ống nước cùng xuân gia triệu một diệp trong cừng giả tự lai giã t u nạ cùng mầm thổi đều ở vào trình độ này tự lai giã có thể còn hơi kém một kia mà có thể đẻ chính đáy một con cũng chỉ có trước mắt tam đại hòa ảnh ngài là trời sinh năm thuộc tính đều đủ thuộc tính bình quân không phải vậy dễ dàng liền có thể làm đến chính đ á i phản n âng tam đại hòa ảnh một câu lại hỏi ngài nói ba đại thổ ảnh là người hiền lành là có ý gì mặt chữ ý tứ hắn là cái cuối cùng hy vọng có thể cùng tất cả thôn ở trung hòa thuận g i a hỏa liền xem như tích hận sâu hơn sương mù ẩn thôn cũng không dễ dàng nguyện phát sinh ma sát tam đại hòa ảnh lắc đầu cười nói chính đài mở mịt trước mắt vậy làm sao sáu c ò n sẽ có n h ẫ n chiến bộ phát đâu một vị nhường nhịn đương nhiên sẽ bị lấn húng chi hắn muốn ai cũng không đắc tội thường thường lại huyên náo ai cũng đắc tội đi tam đại hòa ảnh đạo t h như lần này a ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhận được lễ vật vân ẩn thôn tam đại lôi ảnh cũng nhận được a n ủi lễ thậm chí làng cắt đời thứ ba phong ảnh đều nhận được hưu hào lễ ha cái này sáu chính đấy có chút rợ khóc rợi lập tức lại lòng tràn đầy bất đắc dĩ đây nên như thế nào sửa đổi lôi ảnh cùng gió ảnh đã sớm nhận được lễ vật ngươi phần này là c h ậ m nhất theo ta được biết đại khái là lễ vật đưa đến một nửa lại nghe nói ngươi ba ngày ba đêm ngàn dặm buôn tập đánh giết mười một danh huy dạ nị dạ đem tặng lễ nị dạ triệu hồi lựa chọn lần nữa lễ vật tam đại h ỏ a ảnh chỉ, chỉ chính ỉ c h đ á i trên tay cha khắc lạ chuyện đạo kim loại đừng cảm thấy rất quý giá nham ẩn thôn có khoáng đương nhiên nó tại hòa tri quốc vẫn tương đối quý trọng ngươi nắm giữ g a o cơ không cần cha khắc lạ chuyện đạo binh khí ta dùng năm trăm vạn lượng thu mua khối này nhẫn sắt như thế nào? Chính n ầ trong i nhẫn c giờ khảo thí hội trường thời gian qua đi một năm vẫn là náo nhiệt vô cùng bất quá chính đái đã từ dự thi trung nhẫn biến thành xem cuộc chiến thượng nhẫn giữa sân tranh tài một diệm hạ nhẫn đại bộ phận nhưng vẫn là năm ngoái cùng hắn cùng nhau tham gia trung n h ẫ n thi những người kia trận này liên hợp trung n h ẫ n khảo thí tiêu chuẩn muốn so năm ngoái trận kia một diệp thôn đơn độc cử hành trung n h ẫ n khảo thí kém dù sao thiếu đi chính đ ái mà cả c ả xỉ cái này ba tên nghiền ép tính t u y ệ n thủ hai mươi chín tên thí sinh bên trong sương mù ẩn thôn dạ bù dạ dòng nham thạch thực lực yếu l ự c mạnh nhưng còn xa không đạt được nghiền ép những thí sinh khác trình độ tại một diệp ngẫu nhiên tấm màn đen phân tổ phía dưới có thể đi vào tứ cường đều coi như bọn họ tính bền dẻo cao đoạt giải quán quân là vạn, vạn không thể nào cho nên đối với chính đáy tôi nói đây là chàng rất không có ý nghĩa trung nhận khảo thí cần để ý cũng chỉ có cái kia vài tên đồng học cùng hai tên đồng đội không có bọn họ quyết đâu lúc chính đ ai suýt chút nữa thì n h ả m chán đến hóa thành thủy ánh mắt chuyển động nhìn thấy cựu tân mại chính đ ai trong lòng k h ẽ động đưa tới ác ý chính đ ai ngươi lại muốn gạt ta ăn côn trùng nha ta không ăn cựu tân mại vượt lên trước k h ẽ nói ách sáu chính đ ai cứng đ ở cười ngượng ngùng hai tiếng đạo không ăn không ăn cựu tân mại tạ tỷ ta là muốn hỏi một chút ngươi vũ trí ba mỹ c ẩ m tỷ tỷ dự tính ngày sinh có phải hay không phải đến ân hẳn là sáu ba ngày sau cấp độ kia con hắn trăng tròn ngươi mang theo ta cùng đi chúc mừng được không chính ai vẫn đạo cựu tân mại khe giật mình đi ngược lại là làm được thế nhưng là ngươi vì cái gì xấu chính là đơn thuần chúc mừng một chút dù sao ta và phú nhạc tộc trưởng cũng coi như là cùng chung hoạn nạn chính đ ai ánh mắt liếc nhìn xa xa xù nạ cựu tân mại cười trộm hai tiếng gật đầu không có vấn đề nói đến phía trước mỹ cổ tỏ còn nhắc qua phải hướng ngươi nói lời xin lỗi bọn họ k h ó i hoạt thí luyện lâm cùng ố bị tổ cái kia cho ngươi thêm p h i ề n thoái phú nhạc đã khuyên bảo qua bọn họ đại trưởng lão van ố n nước cũng đi qua một cái lội sẽ lại không như vậy vậy là tốt rồi chính ai gật gật đầu ánh mắt nhất chuyển lại hỏi cựu tà tỉ gần nhất tuyết trắng thế nào nô rất tốt càng lớn càng đ ẹ p mắt chính là cuối cùng đòi đi ra ngoài có chút phiền cựu tân mại lầu bầu nói ngẫu nhiên dắt một r ắ t cũng vẫn được dạng này a tà tính nó nên có bốn tháng lớn bao nhiêu a qua mấy ngày ta đi xem nó tốt chính đáy cười thầm nên ném đi tuyết trắng hai trăm bốn mươi b ố thứ hai trăm bốn mươi một chương ngày hướng làm loạn a tư mã chúc mừng t ấ n thăng trung nhẫn hòa ảnh đại lầu bên ngoài chính đ ái cùng hồng nên đón a tư mã cùng nhau chúc mừng đạo đang liên hiệp trung nhẫn trong cuộc thi a tư mã một đường vượn mọi chồng gai cuối cùng đoạt được tên thứ hai lấy không đến một ư ơ i một tuổi thành công tấn thăng trung nhẫn cái này so với trong hạn i ì m phải sớm hơn một năm đại khái là chịu đến chính đái kích thích cũng có thể là được lợi tại ngẫu nhiên tấm màn đen phân tổ đến nỗi hồng t i ế t nối dừng bước tại bắc cường cuối cùng không bị thu làm trung nhẫn a tư mã hồng quang đầy mặt t hưng ơ phấn đến liên tiếp nổ tung x ấ u xí lục áo l ó t đều trực tiếp mặc vào ta mời ăn cơm ăn n ư ớ n g thịt no cơm đủ nước chính đai xin cáo từ trước đ u ổ i theo một diệp t h u miệng đợi một đoạn thời gian chờ đến thu cả hành trang rời đi một diệp tận,、so、tận trong khói một nhóm bên trong thiếu đi cả gụ g i a lưu nhân số cũng không giảm phản tăng nhiều quỷ mội đèn thủy cùng với hai tên tù binh thanh cùng b í họa di z giống nhau là vô luận tới cùng đi ẩn trong khói một nhóm đều có chút hôi lưu lưu lúc đến bị chính đái lấy một địch bốn bao quát thượng nhẫn bích ở bên trong đều bị hắn đánh bại dễ dàng lúc này thì càng thêm phức tạp c ả c cụ dạ lưu cùng c ả c cụ dạ tộc trưởng chết dạ cụ dạ cùng dòng nham thạch dừng bước b ắ t cường thủy hóa bí thuật tặng cho các loại đều để bọn hắn hứng thú có vẻ nhìn thấy chính đái quỷ mội đèn thủy gật đầu ra hiệu nguyên sư cũng nhữ lại mặt mò cho hắn cái nụ cười biểu tình của những người khắc liền không đúng giang suýt chút nữa cắn nát nếu không phải lý trí còn tại đều nghĩ xông lại cùng chính đái liều mạng chính đ á i không nhìn chi ánh mắt tại dã bụ dạ cùng thanh trên mặt quay tròn hai vị này một cái sửa đổi đến hai mươi phần trăm đi trở về một phần trăm một cái năm mươi phần trăm đi trở về hai mươi phần trăm cũng là điểm thuộc tính rút ra điểm sau này chắc chắn còn phải gặp lại nhiều hơn nữa tiếp xúc dã bụ dạ đối với hắn nhìn chăm chú không hiểu ra sao thanh ngược lại là hiểu lầm hồi tưởng lại trước đây chính đ á i nói tới ẩn trong khói không chỗ ngươi chúng ta cũng sẽ thả ngươi muốn ẩn trong khói tình báo sẽ thấy bắt ngươi bao nhiêu thuận tiện nộ khí cỏi một chút liền lên đi đáng chết tiểu quỷ sớm m u ộ n phải sáu tu chính độ bừng bừng thăng trở về năm mươi chính đái cười ha ha cái trước đối với ta loại thái độ này cạ gù dạ lưu thi cốt đã rét lạnh chịu chính đái khinh thường bộ dáng kích động cũng có thể là ở vào ẩn trong khói trong đội ngũ càng có niềm tin thanh tu chính độ lẻn đến năm mươi năm lại cho chính đái một điểm chính đái ánh mắt nhìn hắn càng ôn hòa giống như nhìn thân nhi từ một dạng Quỷ đèn trăng tròn đã trên lưng c h ả m thủ đại đ a o do dự đi tới đạo chính đái ta tán thành ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn nhưng ta cũng sẽ không từ bỏ giao cơ ta sớm mượn sẽ đích thân đem thu hồi c lắc lắc, mặc dù biết ý nghĩ này không thực tế nhưng dù sao chưa bao giờ có tộc bên ngoài nghỉ dạ nắm n giữ thủy hóa bí thuật do hai cha con này đưa mắt nhìn ẩn trong khói một nhóm n g rời thôn chính đ á i khẽ thở phào khoảng thời gian này phân phân nhấu nhĩu sáu hòa ảnh văn phòng tam đại hòa ảnh nhẹ nhàng xoa huyện thái dương vồn dầu nhìn trước người gãi và song phương một phe là nhật hướng nhật đủ cùng nhật hướng nhật kém hai huynh đệ phe bên kia là sáu đặt dứt mời ngươi đưa ra giàn giải thì hạ sĩ liền trưởng lão đều không gọi gào to đạo bốn mươi một mươi bốn ngày là phụ thân thân mất hôm đó ngươi từng đồng thời phái ra đội ba gốc tinh nhuệ thượng nhẫn rời thôn cũng không phải là thời gian chiến tranh đồng thời điều động đội ba tinh nhuệ thượng nhẫn đối với ngươi gốc tới nói cơ h ộ i là hơn phân nửa sức mạnh đi làm cái gì đặt h i ế p h i ế p độc nhãn lao phu làm việc cần gì hướng các ngươi giảng giải khi ạ xì hư nhẹ một tiếng ta xem là không cách nào giảng giải a ta hỏi lại ngươi đội ba thượng nhẫn bên trong sơn điển hướng thương tiểu đội từ đây lại chưa hiện ra thân ba người bọn hắn bây giờ ở nơi nào đặc thản như nói n i dạ thi hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm hy sinh chính là chuyện tưởng hy sinh ba vị tinh nhuệ thượng nhẫn trong nhẫn giới có bao nhiêu người có thể làm được để bọn hắn ngay cả chạy trốn sinh đều không làm được vô thanh vô tức tiêu thất bọn hắn chẳng lẽ lẻn vào mưa ẩn thôn ám sát hắn kỳ nông đàn dư không có hồi phục khi dạ s ỉ tiếp lời khen nói có lẽ là đã biết một ít thứ không nên biết làm một ít chuyện không nên làm bị đàn dư ngươi diệt khẩu à? hoang đường đàn giao to nhận hướng nhật đủ nhận hướng nhật kém lao phu là một diệp thôn trưởng lão há lại cho các ngươi tùy ý nói xấu cùng chửi tới a trưởng lão vì thoát khỏi hiểm nghi ngươi vẫn là cho hỉ ạ xỉ cùng hỉ dạ xỉ một lời giải thích a Tam đại than một mặt thêm ta hỏa đại Đàn động, coi vài hơi ảnh khẽ khó phần, hành chỉ sen vào câu. sắc gốc cần lời ử a sau đó ta đưa ảnh chuẩn bọn hắn thi hành nhiệm vụ tưởng tình đưa cho ngươi. thi cho báo bị, cáo sẽ đó đem vụ l vừa nói ra khi hạ xỉ cùng h í dạ xỉ、si、sắc mặt cũng khó coi mấy phần lao ra hỏa này mười hai h ỏ a ảnh đại lầu bên ngoài chính đ á i đứng yên trở nửa ngày cuối cùng gặp nhật hướng nhật đủ cùng nhật hướng nhật kém sinh đôi này h u y n h đệ chỉnh tề mà trầm mặt từ trong đi ra lập tức nên đón tộc trường đại nhân khi dạ xỉ、si、đại nhân hai người gặp chính đại sắc mặt mới hỏa hoạn mấy phần khi dạ xỉ、si、đạo đặt lao ra hỏa kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị thời gian kéo dài quá lâu gần hai tháng đi qua đầy đủ hắn bố trí được thiên ý vô phùng muốn tìm chứng minh thực tế e rằng khó khăn trong lời nói hắn đối với đăng giám hại cha hắn chuyện đã hết lòng tin theo vô cùng không có chứng minh thực tế cũng không thể bông u tha hắn phụ thân không thể không minh không trắng mà chết đi chính đấy gật đầu tùy thời nghe theo chỉ phái t h ì ạ s ỉ vui mừng nói tạm thời còn không cần trợ g i ú p của người ta n h ậ t hướng đặt chân giới nghĩ ra ngàn năm cũng không phải chỉ bằng mượn vũ lực ừ đặt hai người song hành rời đi huynh đệ sinh đôi liền bước chân đều rất một đưa hiếm thấy ăn ý nhất trí đối ngoại cũng không tệ bất quá h í dạ xì bên kia cá trậu chim lồng trung quy là cái vấn đề sáu chính cái như có điều suy nghĩ đứng ở h ỏ a ảnh đại lầu không xa bên ngoài không đi sau mười mấy phút mới thấy được gâm mặt đàn đ i ra bạn gây tốt đơn độc hàn huyên lâu như vậy sao n h ậ t hướng d i ệ t tộc sự kiện tu chính độ tám n h ậ t hướng d i ệ t tộc sự kiện tu chính độ bảy m ư a đạn v ộ t sáng chính đ ai sắc mặt lập suy sụp thực sự là n h ậ t cầu lại rơi nữa hàng không còn phải nghĩ biện pháp n ắ đàn nô đặt cầu sáu cùng lúc đó nhận hướng tập điện hy dạ xì đứng ở trước của phòng sắc mặt biến đổi không chắc mà hỏi thăm trước mắt thủ vệ ta rời đi trong khoảng thời gian này có người tiến vào gian phòng của ta sao không có khi dạ sĩ đại nhân không có sáu khi dạ sĩ lui bước con môn c h ậ m dãi từ trong ống tay náo móc ra một cái bình thủy tinh trong bình là hai cái trắng tinh ánh mắt là ai khi dạ sĩ vừa mừng d ỡ lại ngưng trọng lẩm bẩm phụ thân con mắt tại sao đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của ta sáu không thể nào là đặn dây rốt cuộc sáu là chuyện gì xảy ra hai trăm bốn mươi năm thứ hai trăm bốn mươi hai trường phong ảnh mất tích ba canh cầu đặt mua năm tháng sau người đi ra cho ta đem cái kia chó đen giao ra đầy cho ta cựu tân mại đầu đầy tóc đỏ lay động tay phải trước người gắt gao năm quyền gân xanh trên chắn đều một chút hiện lộ ra nổi giận dị thường thấy không có người đ ắ p lại từ sau lưng nàng p h ú t chốc vọt bắn ra vô số cây màu đỏ x i ề n xích nặng nề g h mà đánh vào gốc lối vào đặt đi ra hôn trướng vòng xoáy cựu tân mại ngươi lại tới lao phu đã nói bao nhiêu lần rồi lao phu không nuôi chó đặt căm tức gâm thanh từ phía dưới chuyền da không nên nói dối cái tia chó đen chính là biến mất ở ngươi cái địa phương này một lần là trùng hợp nhiều lần cũng là trùng hợp sao cựu tân mại hắn ô đ là thật nhịn g không được cựu tân mại nuôi cái kia gọi tuyết trắng cậu vô luận là ném vẫn là sinh bệnh chắc là có thể cùng hắn dính liễu quan hệ hắn đường đường một diệp trường lão chẳng lẽ sẽ cùng một con chó gây khó dễ năm tháng đánh đến tận cửa năm lần lần này càng là đem gốc ra vào thông đạo để hủy vòng xoáy cựu tân mại ngươi con chó kia lần này lại thế nào đặt nồi nóng đạo cựu tân mại con mắt đỏ lên ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đến hỏi ngươi chó đen hỏi nó đối với ta nhà tuyết trắng làm cái gì lao phu không nuôi chó cựu tân mại tu chính độ năm mươi chín cựu tân mại tu chính độ sáu mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai làm lớn làm lớn nơi xa chính á i ôm tuyết trắng có chút t r ộ t dạ lầm bầm thời gian tới đến một dịp bốn mươi ba tháng năm năm một một một m ư t chính ái đã trải qua hắn m ư ơ i một tuổi sinh nhật thực lực vững bước đệ thăng bộ dáng cũng có một chút biến hóa quan trọng nhất là trước đây vì nhanh chóng tiến dai mô bản rượu chè ăn uống quá độ gia tăng thể trọng thành công hạ xuống lúc này chiều cao một trăm bảy mươi b ố chính đái đã chỉ có một trăm ba mươi cân r á n g người tương đương tiêu chuẩn một thân hình dọn nước cơ bắp x o á y khí bất người cố gắng tu hành năm tháng một bước một cái dấu chân điểm thuộc tính cũng tại vững bước mà thu hoạch rượu m ộ t sơn thực đơn sự kiện tu chính độ vượt qua năm mươi cựu tân mại bên này tuyết trắng ra bốn lần tình trạng tu chính độ chậm chạm tiến lên đến ba mươi năm cái này lần thứ năm tình trạng lại xảy ra ngoài ý mới tại hắn nguyên bản thiết kế bên trong là tuyết trắng bị đắn chó đen khi dễ nhưng mà thực hành trên đường xuất hiện tình huống ngoài ý mớn tuyết trắng bị khi phụ ngược lại là bị khi phụ bất quá là bị loại kia khi dễ khó coi một màn vừa vặn bị cựu tân mại nhìn thấy tu chính độ c ọ phải liền lên đi nếu không phải là nàng sững sờ một hồi chính ai cũng không kịp nhường đầu kia chó đen tại gốc phủ cận tiêu thất chó đen ngay tại chỗ bị cựu tân mại làm thịt sau đó ngay tại lúc này một màn này cựu tân mại tu chính độ thẳng vào sáu mươi phần trăm lần đầu hóa thân huyết hồng quả ớt đánh lên gốc một bộ muốn làm ra đại sự bộ dáng bất quá sáu cũng xem như sai có lỗi c vòng xoáy cựu tân mại lão phu là một diệp thôn trường lão ngươi đây là phạm t g ư ợ n g phạm đầu của ngươi cựu tân mại cùng chính đái ở trung lâu phong cách nói chuyện cũng thay đổi đáng tiếc động tinh quá lớn chính ai cuối cùng vẫn không có thể chờ đợi đến đăn bị cựu tân mại bạo truy tam đại h ỏ a ảnh liền đuổi theo ngăn lại càng lớn xung đột cựu tân mại cũng bị van ống nước ngăn lại cựu tân mại xảy ra chuyện gì ngươi hỏi hắn đừng hỏi lao phu lao phu không nuôi chó tam đại h ỏ a ảnh nữ mày ngắm nhìn tà hữu cựu tân mại hủy khuất có miệng giận dữ thần sắc thoáng chốc đánh tan đổi thành một bộ muốn khóc lên tiểu nữ hài bộ dáng vốn định trách cứ hắn đôi câu tam đại hòa ảnh thấy thế đành phải mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói đặt ngươi đi theo chính ái biện pháp thật tốt dùng lập tức nàng vừa lại thật thà có chút bị khuất van ống nước tuyết trắng no sáu từ từ nói đừng nóng n ộ i van ống nước nhẹ dọn g an ủi phát hiện cựu tân mại tiểu động tác trong lòng than nhẹ cựu tân mại gần nhất biến hóa có chút lớn a bất quá ngược lại là đáng yêu hơn tuyết trắng no sáu ai nha tức chết ta rồi cựu tân mại muốn nói lại thôi nửa ngày giận đùng đùng đi hướng chính ái một cái nắm chặt chính đáy trong n g ự c tuyết trắng lỗ thai tuyết trắng ngươi sao có thể sáu ô ô tuyết trắng một mặt mờ mịt tuyết trắng đến cùng thế nào gặp cựu tân mại nói không nên lời van ống nước đi tới hỏi chính á y liền、6. Cùng đăng tại r ra ư nước người ở n nhà đen Chính chân Văn ống ngần g lão lập l khoa chó thế. Cái tức sắc đái kia. muối tay tay mặt lại đỏ Đắp, lên một cái trước mắt, khôi phục rất nhanh như thường. Đắc, à, chẳng tân một mắt mại trước rất thể trách cái phục cựu khôi à sao có thể như vậy vẫn rất ngây thơ chính đ ái c ư ờ i thầm tự lai d ã không dạy nổi lão sư nên lên tác dụng à nhiều lần á m chỉ cũng không chịu ra một bản giáo dục sách giống như bắt được chính đái đáy mắt trêu thức văn ống nước hiếm thấy lộ ra mấy phần xấu hổ nói sang chuyện khác cựu tân lại không nghe nói đan d trưởng lão có nuôi chó có phải là hiểu lầm hay không thế nhưng là đầu kia đáng giận chó đen đúng là tại phụ cận biến mất nhấc lên chó đen cựu tân mại lại hơi hơi năm quyền giết chó tâm tư vẫn không ngôi lần trước tuyết trắng làm mất thiếu chút nữa bị một cái g ố c hôn đ à n bắt đi ăn hết nhất định là đằng g trưởng lão hắn nhất định là ghét hận nhà ta tuyết trắng so với nhà của hắn cầu dễ nhìn ghét hận phải sao van ống nước bất đắc dĩ cựu tân mại khả a i tính khí tiểu hài t ử đi lên hắn là không có biện pháp nào cựu tân mại tuyết trắng dù sao hơn chín tháng lớn nếu coi trọng a ân biết rồi cựu tân mại ứ n ớ i tu chính độ chậm rãi hạ xuống hàng trở về bốn mươi sáu đại biểu cơn tức trong đầu đã biến mất phải không sai bị lắm từ chính đai trong ngực tiếp nhận đi tuyết trắng nàng lại nói cái kia chó đen thật bẩn ta phải mang tuyết trắng về nhà thật tốt tắm rửa đi trước rồi cựu tân mại văn ống nước muốn nói lại thôi phút chốc m ớ i nói ta muốn ra một chuyến xa nhà nhiệm vụ áo đi thôi văn ống nước khẽ giật mình bất đắc dĩ cười cười bây giờ cựu tân mại không phải một năm trước cái kia chính mình rời đi ba ngày cũng không vui vẻ tiểu nữ hải độc lập rất nhiều mặc dù rất tốt nhưng lại có chút ít thất l ạ đâu muốn đi đâu nhiệm vụ gì nha cựu tân mại hỏi tới một câu văn ống nước khoảng s á t mặt đạo nhiệm vụ đối ngoại giữ bí mật bất quá hai người các ngươi có thể hiểu rõ tình hình căn cứ tình báo làng cắt đời thứ ba phong ảnh đã có nửa tháng chưa từng lộ diện e r ằ n g sáu muốn xảy ra chuyện phong ảnh mất tích chính đáy trong lòng lập kinh muốn bắt đầu sao 246 t h ứ 243 chương lượng tin tức thật lớn canh thứ tư cảm tạo minh chủ tăng lễ tiến hành lúc một ba tam đại phong ảnh mất tích tin tức chỉ ở thượng tầng nhị dạ ở giữa lưu truyền một diệm bình dân trung hạ nhân thậm chí thông thường t h ư n nhẫn còn chưa biết tình tiếp tục lấy một ngày lại một ngày cuộc sống yên tĩnh chỉ có chính đái chờ một số nhỏ người n g ư ờ i được mưa gió nổi lên hương vị lại là mấy ngày trôi qua chính đ ái tiểu đội đã có hơn một tháng không có tập kết thi hành u y thác lại một lần nữa trung nhẫn khảo thí tới gần hồng quyết định muốn trở thành trung nhẫn đang tại cha nàng dưới sự giúp đỡ khắc khổ tu hành gần một chút thời gian chính đ ái cũng không có độc lập xác nhận u y thác ngoại trừ b ệ bộn nhiều việc tu hành b ệ bộn nhiều việc giúp cựu tân lại ném cậu hắn còn tiếp dạng nhiệm vụ trọng yếu phụ đạo đậu đỏ học tập mắt thấy năm thứ ba cuối kỳ sắp tới hai năm khảo thí hai năm không có qua đậu đỏ cuối cùng tức giận năm thứ ba còn không tốt nghiệp đối với đường đường người đánh xe tẩy tộc t r ư ở n g tới nói liền thật sự rất mất mặt càng không khuôn mặt đi gặp họ rồ xì mã tìm được chính ái n h ị n quyết tâm học tập chính ái cũng nín hỏng không có nói cho nàng năm thứ ba tất nghiệp khảo hạch đều sẽ nhường nhường đậu đỏ cảm nhận được n h ậ t hướng đức gian cảm thụ đau đớn hôm nay đậu đỏ lại đến chính đ á i nhà ôn tập sách giáo khoa tiện thể ăn nhờ ở đậu chính ái vì nàng vòng vòng vẽ tranh ra mấy cái địa điểm thi đọc hết sao chép bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến xuân giã triệu hô to chính ái ba đại đại nhân tìm chính ai chấn động trong lòng nói cho đậu đỏ nghi ê m túc học trở về kiểm tra vội vàng ra khỏi nhà. mắt m a n giống h ỏ t như chỉ chờ xuân gia triệu cùng chính đái bọn hắn vào nhà từng cái ân cần thăm hỏi sau đó tam đại hòa ảnh liền gõ nhẹ cái bản trầm giọng mở miệng vài ngày trước trong a m mất đại phong ảnh hư hư thực thực mất tích chuyện chư vị đều biết, ư nước ớ c chuyện có văn ống mình xuất phát tiến đến điều tra, chuyện này đã có kết quả. ẩn thôn tự xuất phát tra, kết tam h điều quả. p đại đã Sa ảnh chính mình. Trong là sáu. Bị đâm bỏ mình. Sáu. Bị bỏ đâm văn phòng bởi vì tam đại h ỏ a ảnh nghiêm túc thần sắc mà dị thường trang nghiêm chính đái một tiếng nhẹ t ê u lộ ra phá lệ bắt mắt dẫn mọi người nhìn lại chính đái dừng một chút đạo tam đại phong ảnh không phải là bị s ư n g là mạnh nhất trong lịch sử phong ảnh sao làm sao lại dễ dàng bị đâm bỏ mình ai làm trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ không phải thẳng đến hạt sử dụng tam đại phong ảnh nhân khôi lỗi mới xác định mất tích tam đại phong ảnh tử vong sao này làm sao van ống nước đi một chuyến liền tra ra hắn là bị đâm bỏ mình không đúng không đúng thế giới này phát sinh cái gì cũng có có thể bình tĩnh bình tĩnh tâm niệm chất động chính đ á i mặt ngoài không lộ dị thường yên lặng nghe tam đại h ỏ a ảnh tiếp tục g i ả n g thuật ám sát tam đại phong ảnh giả thân phận vì làng cắt trường lão thiên đại cháu được xưng là tối cường khôi lỗi thuật thiên tài hạt đỏ xa chi hạt sáu a đám người lại lần nữa nhìn hướng chính đáy chính đai che miệng không nói cái này mẹ nói nhịn không đ ư ợ ca cái quỷ gì l i ân t r ự chính tiếp tra、rõ. Tam đại rõ. a ảnh h xem c đái, đạo, xem ra c h í ngài h đái n ư liên với h tục gật đầu ta là nghe nói qua hắn hắn làm sao lại ám sát tam đại phong ảnh nguyên nhân cụ thể cũng không rõ ràng bất quá dường như là chứng cứ vô cùng xác thực dù cho có thiên đại tại đỏ xa chi hạt cũng đã bị bắt giam giữ tam đại hoà ảnh trầm giọng nói、Sáu. a tiếng này a bị chính đai áp chế một cách c ư ơ n g ép đến trong lòng suýt chút nữa thổ lộ lượng tin tức này cũng quá lớn a hạt giết tam đại phong ảnh bị thực truy coi như xong còn cái quái gì vậy bị bắt làm cái quỷ gì hắn ở đây ngoài ý m u ố n trong phòng những người khác sắp mặt cũng không lộ ra gì thường liền trước mắt mà nói tam đại h ỏ a ảnh nói tới tin tức đối với một diệp tới nói hẳn là coi là một chuyện tốt xa ẩn thôn nội chiến hiện nay người mạnh nhất tam đại phong ảnh bị tương lai có khả năng trưởng thành lên thành xa ẩn người mạnh nhất đỏ xa chi hà tam sát trong lúc nhất thời hai đại uy hiếp dường như liên tục nhìn liền cùng một chỗ cũng không thấy n La La hơn hai năm trước đó từng dẫn đội tới một diệp tham gia liên hợp chúng nhận khảo thí phải không lộn không giữ chiến tranh phái hãn một mực xem chúng ta một diệp là đại địch thậm chí trước đây thì có qua tập sắt chúng ta một diệp thiên tài cạ cạ sĩ cùng chính đáy cử động phía sau xa Sa ẩn thôn bồi thường ba ước hai mới tiêu trừ tranh chấp bất quá có thể tưởng tượng được hắn kế nhiệm bốn đại phong ảnh phía sau năm gần đây nhẫn nhịn chuẩn bị trên lực lượng đầu nhập lớn nhất xa ẩn thôn rất có thể sẽ kiêm cơ xé bỏ minh ư ớ c đối với ta hỏa c h i quốc phát động xâm lược rút dây đ ộ n g rừng lần thứ ba giới lì ra đại chiến rất có thể sẽ bởi vì hắn mà bập phát là xa sáu chính đ a i trong lòng lẩm bẩm hai năm trước hồi ước sông lên đầu t ê n kia làm việc chính xác cực đoan vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tam đại phong ảnh mất tích không thể cầm tới làm khai chiến m ậ cớ hắn cũng rất có thể tùy ý lộng một cái thượng nhẫn giáp trưởng lao ớt mất tích tới xem như m ậ cớ khởi xướng chiến tranh cho nên tam đại phong ảnh bị đâm chân tướng cha không có cha được đối với ba trận chiến tới nói ảnh hưởng không lớn bây giờ vấn đề mấu chốt là sáu h ạ t là cái gì tình huống loại này dị thường quen thuộc không ổn dự cảm là cái gì q u ỷ a trong lòng của hắn có chút thất h ỏ n g tam đại hỏa ảnh nhưng lại tại lúc này nhìn về phía hắn đạo cho nên chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị la sa tất nhiên muốn kế nhiệm phong ảnh tam đại phong ảnh bị đâm bỏ mình tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra mà sau đó xa ẩn thôn hẳn là sẽ phái người đưa tin mời chúng ta đi tham gia bốn đại phong ảnh kế nhiệm nghi thức m ô n viêm tiểu xuân trong các ngươi một người cần được mời tiền đến triệu cùng chính đái hai người thì sung làm hộ vệ theo đội tiền đến chuyến này nhất định có tính nguy hiểm các ngươi muốn gặp cơ làm việc hành sự cẩn thận tự lai ra cùng van ống nước sẽ tại biên cảnh tiếp ứng các ngươi nói xong tam đại hỏa ảnh hơi khép hai con n g ư ờ i cho bọn hắn chính mình suy tư thời gian trên thực tế không cần nghĩ chính đ ái cũng cơ bản minh bạch gì hắn chính là công khai chúc mừng thầm pha cho tôi tốt nhất có thể để cho la sa không làm được phong ảnh phái từng cùng la sa từng có xấu xa chính mình tiền đến y đổ lại rõ ràng bất quá u tạ t ả n cô h à t thì cùng thủy hộ môn viêm đối mặt sau một lúc lâu thủy hộ môn viêm đạo có thể hay không để cho xuân giã triệu cùng sóng phong thủy môn qua lại vị trí xuân giã triệu suýt chút nữa tức g i ậ n đến muốn truy thủy hộ môn viêm s、so、ọ não có ý tứ gì ta hộ vệ không được tam đại hòa ảnh lắc đầu van ống nước phía trước điều tra lúc khả năng bị làm cắt nghỉ dạ thấy qua thân hình lại đi sợ sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết tăng thêm các ngươi chuyến này độ khó thủy hộ môn viêm gật đầu vậy ta đi thôi hảo đợi chút mấy ngày chờ các loại tin tức chuyển đến các ngươi lại tập kết xuất phát tam đại hòa ảnh gật đầu nói chính ái m ấ y ngày gần đây nhất đi thêm tìm su n a học tập một phen phương diện giải độc kỹ xảo bất kể có hay không phát sinh xung đột đều có chuẩn bị không l ê u sầu ta đã biết chính đại ứng với tâm niệm b á c h chuyển một hồi này công phu lấy được lượng tin tức thật lớn hắn phải tiêu hóa một chút bất quá sáu là xa sao không biết hiện tại ta đây có hay không thể đánh thắng hắn bị tập k í c h thủ ta thế nhưng là nhờ sáu hơn hai năm hai trăm bốn mươi bảy thứ hai trăm bốn mươi bốn t ư ờ n g chuẩn bị cùng xuất phát chính đ á i sắc mặt biến thành lục thân thể hóa thủy trong nước có một mảnh nhỏ vị trí như mực đen như mực đưa tay phóng thích trưởng tiên thuật bộ phận kia đen như mực thủy rất nhanh bị hắn soạn lấy ra phóng t ớ i trước người đã sớm chuẩn bị xong trong chậu nước lập tức hắn cầm lấy một bên chén nước từ ngực từ ngực đại đâm ba ngụm cơ thể khôi phục phía trước xu n a trợn mắt h ô c mồm chính đáy cười hắc hắc d u n a đại nhân ta đây giải độc thủ pháp như thế nào d u n a yên lặng thật lâu nô một tiếng thủy hóa bí thuật sao xem như vậy ngươi chính xác không cần e ngại cái gì được làm liền xem như thiên đại lao thái b ạ kia cũng bắt ngươi không có biện pháp gì lấy chính đáy lúc này thể chất giới lì giả không có bất kỳ cái gì một loại độc có thể đem hắn trong nháy mắt độc chết cái khác độc tố chính đáy cũng có thể dùng thủy hóa phương thức nhẹ nhõm giải hết quả thực là dùng độc người khát tinh bất quá đồng hành dù sao còn có triệu cùng môn lửa trường lao thường quy độc dược phân tích giải độc kỹ xảo hay là muốn luyện tập một cái d u n a lại nói hiểu rõ chính đáy gật đầu giải độc thuật ba cấp m ộ ư ơ i bốn chế độc biện độc một cấp tám giải độc thuật c ù n g trưởng tiên thuật đồng thời học tập hơn một năm đi qua mới chỉ có ba cấp vừa kích hoạt không lâu chế độc biện độc càng là chỉ có một cấp tại chính đai đoán trường bên trong d u nạ giải độc thuật ứng cũng có cấp bảy nhưng ngược lại thiên đại chế độc biện độc tất nhiên cũng tại lục cấp trở lên cho nên tại đi làng cắt phía trước ít nhất phải đem cái này hai hạng kỹ năng tăng lên tới bốn cấp phối hợp hắn bảy cấp trưởng tiên thuật cùng tình xảo t r ạ cờ dạ điều khiển gặp phải tình huống bình thường mới sẽ không thúc thủ vô sách thế là liên tiếp bảy ngày chính đái mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện đi theo d u nạ học tập có thủy hóa bí thuật phụ trợ hắn đối với mình ác một chút có thể tự thân nếm thử mỗi một loại độc tố hiệu quả hai hạng kỹ năng tiến bộ nhanh chóng giải độc thuật bốn cấp m ộ chế độc biện độc bốn cấp t á bởi vì tự mình thử độc số lần khá、nhiều. Chế độc biện độc độc phản thuật. biện siêu giải này, Mà lúc s a ẩn thôn tam đại phong ảnh tử văn o n tin cùng không còn hẩn g tức, t cuối bị sa chết, chết phòng thiên đại cái này nửa tháng thời gian chân chính có thể sưng một ngày bằng một năm phản phất già mười mấy tuổi cùng vất vả quá độ tam đại hỏa ảnh đồng dạng năm mươi tuổi giống như là sáu mươi tuổi đối mặt đại phong ảnh lasa nàng khô nét bờ môi núp n í c nạn da câu đa t ạ không cần khả khí thiên đại trưởng lão lasa không chút nào khinh thường đứng dậy lễ phép đáp lại bất quá dù cho chúng ta giả sư n g tam đại phong ảnh vì chết bệnh hắn chân chính nguyên nhân cái chết chỉ sợ cũng không gạt được người hưu tâm đặc biệt là một diệp trước đây có nghĩ ra bờ báo dường như đang trong thôn phát hiện một diệp sóng phong thủy môn ta hoài nghi bọn hắn thậm chí đã đem hết thẻ cha ra thiên đại hơi hơi năm quyền đạo bọn hắn nếu dám nói xấu hạn lao thái bà liền đ ủng hộ ngươi khai chiến la dỗ thần nhất động lại bày ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng thiên đại thấy thế lại nói ta biết ngươi muốn nói cái gì hẳn là ta trông nom lớn lên đứa nhỏ này thở nhỏ lương thiện mặc dù bất thiện cùng người ở chúng cả ngày trầm mê ở khí giới cùng khôi lôi ở giữa nhưng ta tuyệt không tin tưởng hắn sẽ làm ra chuyện như vậy ta cũng không tin la sa cùng văn lấy chuyện lại một chuyện đạo có thể tam đại phong ảnh thi thể là ngài tự mình kiểm tra thực hư hắn đ ộ c bị chúng đúng là hạt điều phối đi ra ngoài hơn nữa sáu tam đại phong ảnh tử vong phía trước thường đi qua hạt nơi đó thiên đại sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần la sa vội vàng lại nói đương nhiên ta cũng cảm thấy chuyện này có k h á c kỳ quặc ít nhất h ạ t chưa từng thừa nhận hắn cũng không có ám sát tam đại phong ảnh động cơ còn cần điều tra nữa một phen có lẽ có ẩn tình ở bên trong thiên đại chậm rãi gật đầu bất đắc dĩ nói hạc chẳng biết tại sao một câu nói cũng không chịu nói cũng không vì chính mình giải thích a i sáu ta đi xem một lần nữa hắn xin chờ một chút một chút thiên đại trưởng lão la sa ngăn lại nói ngài và chư vị trưởng l ã o thương nghị quyết định để cho ta tại mười hai n g u y ệ t một ngày chính thức kế nhiệm p h o n g ảnh đến lúc đó đều phải thỉnh người nào tới xem lễ đại danh nhất định muốn mời thiên đại nhìn la sa một mắt còn dư lại tùy ngươi ta thiên đại trưởng lão la sa đưa mắt nhìn thiên đại rời đi n i ế t miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong sáu ba ngày sau sa ẩn thôn xem lễ mời đã t r u y ề n giao đến đây tam đại h ỏ a ảnh gõ gõ văn kiện trên b à n đạo bốn đại phong ảnh kế nhiệm điện lễ sẽ tại mười một ngày sau cử hành cũng tức là mười hai nguyện một ngày đường đi xa xôi triệu chính đái các ngươi trên đường quan tâm chút nỗi lửa gấp rút lên đường tốc độ không cần quá nhanh cứ như vậy đại khái phải dùng ba đến bốn ngày thời gian mới có thể đến xa ở thôn cho nên sáng sớm ngày mai liền tập kết lên đường đi hai người đối mặt là tam đại h ỏ a ảnh lại nói cụ thể lại tập kết thời gian trên đường chú ý hạng mục thậm chí là phong chi quốc tập t ụ liên tục căn dặn hai người hành sự cẩn thận sau một giờ mới thả hai người rời đi đi ra hỏa ảnh đại lầu chính ái khẽ hít một cái không khí mới mẻ đạo lao sư ngươi trước đó chưa từng đi phong tri quốc xuân gia triệu lắc đầu thật đúng là không có lần thứ hai nhận chiến ta chỉ tham dự cấp bậc cuối cùng đoạn chỉ cùng sương mù vận thôn đánh giao tiếp đi thủy tri quốc hai chuyến hai năm này xác nhận h ủy thác cũng không tiếp nhận đi phong tri quốc bên kia khí hậu cùng thời tiết lao sư không quá ưa thích nghe nói uống một h ấ p rượu đều sẽ hướng nửa miệng hạ cát rất là khó chịu chẳng thể trách hỏa ảnh đại nhân nói nhiều như vậy không hắn chỉ là đơn thuần lại n h i xuân gia triệu cười lắc đầu chúng ta là chưa từng đi nhưng còn có môn lửa trường lao ở đây chính đ ái nhìn sang xuân giã triệu sau lưng à hỏa ảnh đại nhân ngày hôm nay sớm như vậy về nhà xuân giã triệu cứng đ ở máy móc giống như quay đầu gặp sau lưng không có m ộ t a i quay đầu lại chính đ ái cũng không thấy không nói cười mắng câu gì con người hướng phong ấ n ban phương hướng đi đến t r e o chọc phía dưới triệu lão sư chính đ ái không có lập tức trở về nhà mà là quanh đi q u ò n lại tìm được cả c ả xì ngày mai ta muốn đi làng cắt một chuyến có cái gì muốn nói sao cả c ả xì cả c ả xì run lên là bởi vì tam đại phong ảnh chết bệnh muốn nói sáu trên đường cẩn thận chính ái nước mắt tên không có lương tâm làng cà ta có thể nhìn thấy diệp thương a ngươi cũng không có lời gì muốn cho ta mang cho nàng thiệt thòi ta đặc biệt tới tìm ngươi một chuyến diệp thương sáu c ạ cạ s、si、ì lẩm bẩm mang cho nàng lời nói sáu không có gì bất quá có cơ hội giúp ta nhìn nàng một cái thực lực tiến triển a hai năm qua đi nàng hẳn là trở nên mạnh hơn đi chính ai im lặng ngươi dạng này đặt ở hiện đại là sẽ bị xưng là thẳng lâu năm lập tức hắn lại có chút không xác định có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi hai năm trước nhìn hai người này thật hợp vô a tính toán ta đều bị cái này trưởng thành sớm thế giới mang đi t r ị n cả cạ xì、si、mới mười tuổi ta loạn điểm cái gì hên ưỡng p Thi thầm trong lòng, chính lòng, đ á y quay n g ư ờ i về n h à phụ đạo sau khi t a n h ọ c chạy lại t ớ i đầu đỏ học t ậ phong nói c à n phải r a k h ỏ i xa nhà nhiệm vụ, t h u thập hai à n h t r n g k ể m t r a n h ẫ n cụ cùng giao c ơ trả cờ g i ả số lượng dự tám r ữ s n g s ớ thứ hai trăm bốn m ư h i năm chương mùi thối rời đi một diệp đi về phía tây ba ngày liền ra hỏa c h i nước địa giới tiến vào phong tri quốc sa mạc tri quốc cũng không phải là giả xâm nhập phong tri quốc mấy chục dặm phía sau liền cơ bản cũng lại không nhìn thấy l ụ c sắc phóng tầm mắt nhìn tới đều là cắt vàng một cước sâu một cước cạn đi tại cắt vàng bên trong chính ai chỉ cảm thấy hô hấp lúc thổ tức cũng là c á c ngậm miệng chỉ dùng cái mũi hô hấp sau mười mấy phút trong lỗ mũi cũng có chút ngăn chặn cảm giác cũng may thủy hóa bí thuật kỹ năng chỉ có tại hắn có ý thức mà đem chín mươi năm trở lên thuộc tính trả cờ giả quy về thủy lúc mới có thể kích hoạt nếu không sẽ càng khó chịu hơn thật đúng là ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt à ngũ đại quốc bên trong phong c h i quốc lãnh thổ diện tích lớn nhất nhưng hoàn cảnh cũng là kém nhất có thể cung cấp sinh tồn thổ n ư ỡ n g ngược lại ít nhất thủy hộ môn viêm trả lời một câu đạo ở nơi này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn làng cắt nghị dạ thực lực lại gần với chúng ta một diệp đủ loại mâu thuẫn phía dưới mỗi khi gặp nhật chiến làng cắt cũng là tích cực nhất nói hắn nhìn hai bên một chút ta biết hỉ dù rẽn phái các ngươi đến đây có khác nhiệm vụ nhất định muốn cẩn thận làm việc có hành động phía trước cần phải cùng ta thương nghị một phen không nên tự mình hành động ngài yên tâm môn v i ê m trưởng lão có ta hộ vệ không có sơ hở nào xuân gia triệu cắn răng nói rõ ràng còn vì trước đây thủy hộ môn v i ê m nói lên nhường hắn cùng với van ống nước trao đổi vị trí mà cảm thấy nổi nóng thủy hộ môn viên k h ỏ mắt không khỏi nhảy lên chính ai tiếu lây xem vào lão sư cũng không trách môn viên trưởng lão không yên lòng ngươi hoàn cảnh này nước của ngươi đ ộ n có thể phát huy ra bao nhiêu h rất có thể ngay cả ta đều đánh không thắng a xuân gia triệu trong nháy mắt bị thay đổi vị trí cựu hận tiểu tử ngươi còn kém xa lắm ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi nắm giữ đệ nhị thuộc tính thổ thuộc tính, thuộc, thuộc tính đã có hơn ba năm s o ngươi cái kia hẳn b ò i lẹt lôi đột mạnh chính ái nháy mắt mấy cái thân khỏa lôi quang s i ê u phải một chút mất bóng sau ba phút trở về nô trong mười km không có tình huống xuân gia triệu sáu hốt tiểu tử này lôi đột trạ cờ dạ hình thức mạnh hơn sợ không phải m a đuổi theo b ố lạp chất tên kia trình độ so với ta sáu không ở ta đ ộ n thổ phía dưới chuyên tâm gấp rút lên đường a khoảng cách làng cát còn có ba trăm km tả h ư u ven đường không có điều kiện hơi tốt thông chấn cho nên chúng ta tranh thủ tại trời tối phía trước đổi tới làng cát thủy hộ môn viêm đạo chính đ ai cùng xuân giã triệu đối mặt ý nghĩ trong lòng trình tề có thể hay không đổi tới còn không phải nhìn ngươi ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta hai chuyên tâm gấp rút lên đường sau đó một đường thiếu lời nói thủy hộ môn viêm thực lực bình thường nhưng dựa vào niên linh mải tới nhận thuật cơ sở coi như không tệ trả cờ dạ năng lực thao túng xứng đáng sáu cấp cắt vàng đối với hắn ảnh hưởng không lớn trả vào tối làng cát cuối cùng thấy ở xa xa Chính ánh đai m ắ tại ba người xuất phát phía trước tam đại hỏa ảnh liền hướng làng cắt truyền tin tức cáo chi bọn hắn tới dự lễ thành viên cũng làm cho bọn hắn có thể đại khái đánh giá ra ba người đến thời gian đi theo tên là long sa thượng nhẫn ba người rất mau tiến vào xây dựng ở sa mạc trên ốc đảo nhận thôn l à n g cát liếc nhìn lại cùng một diệp hoàn toàn khác biệt kiến trúc càng nhiều lấy cắt đá tạo thành cơ hồ không có làm bằng gỗ kết cấu người đi trên đường mặc quần áo phần lớn vì khoan hậu áo khoác áo khoác còn rất nhiều vây quanh khăn quảng cổ bao lấy khăn trùng đầu trang phục hậu ngạch khác xa ba người vào thôn cũng đưa tới không thiếu nhìn chăm chú mời đi theo ta l o n g xa ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói đại gió ảnh đại nhân đã vì ba vị an bài tốt chỗ ở làm phiển thủy hộ môn viêm đạo chính ai cùng xuân giã triệu một tả một hữu đi theo thủy hộ môn viêm sau lưng ít nhất ả hộ h c ứ hắn không có phát hiện có người âm thầm nhìn trộm long sa dẫn bọn hắn một đường xâm nhập xa ẩn thôn tại xa ẩn thôn phía tây hoang tàn vắng vẻ trộm mới dừng lại chỉ vào một tòa hai tầng hình tròn lầu nhỏ đạo Cách đại phong ảnh kế nhiệm đời bốn phong ảnh điện lễ còn có sáu ngày cái này sáu ngày liền thỉnh ba vị ở nơi này ở đây a thủy hộ môn viêm đông nhiên mặt lộ vẻ hồi ức ta nhớ được mười mấy năm trước tới các ngươi xa ở thôn cũng là ở tại nơi này cái vị trí long x a đáp ở đây chuyên môn dùng để chiêu đãi bên ngoài thôn khách đến thăm ưu tính vắng vẻ đã có chút thời gian không có ở người mười mấy năm mà nói tòa nhà này hẳn là trùng kiến qua a phải không vậy thủy hộ môn viêm gật gật đầu cất bước hướng vào phía trong đi đến lâu một lâu hai đều có hai cái gian phòng ba vị tùy ý lựa chọn trong gian phòng tất cả vật phẩm cũng là đầy đủ hết nếu như thiếu khuyết cái gì ta sẽ vì ba vị mang tới long sa truy đạo xuân giá triệu xen vào một câu lần đầu tiên tới các ngươi làng cát lúc ban đêm đi ra dạo chơi không có phiền t h á i gì à ách sáu sẽ không long sa lắc đầu chính đ ái cùng xuân giá triệu nhìn nhau theo thủy hộ môn viêm tiến vào lầu nhỏ cuối cùng chính đáy lựa chọn dựa vào miệng một tầng gian phòng xuân giá triệu thì cùng thủy hộ môn viêm ở cùng nhau lên lầu hai kiểm tra một lần gian phòng chính ái không khỏi nói thầm âm thanh thật sự rất là lâu không có người ở một cỗ vừa mới bị dọn dẹp hương vị ra ngoài phòng ngang nhau ở bên ngoài lòng sa đạo không có thiếu đồ vật lòng sa gật đầu nếu như lại nhớ tới cái gì cũng có thể cho ta biết ta đây đoạn thời gian sẽ ở ngoài hai trăm thước những tòa trong phòng chính đ á i thiếu cười phiền thoái a đối với ta và các ngươi làng c á t diệp thương là lão bằng hữu có thể phiền phức nói cho ta biết nàng một chút nhà ở đâu sao diệp thương sáu lòng sa dừng một chút ta không phải là hiểu rất rõ chậm một chút ta vì ngươi hỏi một chút phiền thoái chính đ á y lại khách khí một câu đáy lòng cười thầm còn tưởng rằng la sa thật đối với mình đến không thèm để ý chút nào、đâu. căn dặn ra hỏa này không nói diệp thương nhà ở đâu t í n h khí tiểu hải tử chỉ chốc lát sau xuân gia triệu đi xuống đồng dạng biểu thị phía trên không thiếu cái gì ba vị kia nghỉ ngơi ta cáo từ trước long s a lễ phép tối lui chính đ á i cùng xuân gia triệu lại đối xem một mắt làm cái gì vậy chuyện về phòng trước nghỉ ngơi hai giờ à trời còn chưa có tối đâu trời tối chúng ta lại đi ra xem xuân gia triệu cười cười nói lại nói la xa chúng ta cũng vẫn không có thể nhìn thấy đâu phải ngày mai chính đ á i đồng ý còn có sáu ngày muốn làm gì đều tới kịp hắt tất cả trở về riêng gian phòng chính ái đem trên vai dao cơ cởi xuống đặt ở bên giường ngồi ở trên giường mở rộng phía dưới gân quất lại xách một tiếng gian phòng kia là bao lâu không có người ở a thế mà đều che xảy ra chút mùi thối a cái này mùi thối sáu chính ái bỗng nhiên như mày h í t mũi một cái ta trước mấy ngày giống như hưởng qua cái này mùi thối là loại kia độc thảo công ngân độc tính ngược lại không mạnh đồng dạng làm phụ chính là suýt chút nữa đem ta cho túi h chết sáu hắn đứng dậy lại kiểm tra một lần trong phòng chén nước các loại đồ vật không có lan cắt muốn hại chúng ta cũng không khả năng dùng công ngân thứ này quá náo tản hương vị rất nhạt khoảng cách hẳn là rất xa nếu không phải vừa ăn xong ta e rằng cảm thấy không ra chính đ ai tứ phương quanh người cái mũi càng không ngừng có rúm cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên giường tiến lên đem giường rời đi một chút vị trí chính đái nửa ngồi gõ nhẹ mặt đất ken ken không hưởng chống không vừa tới làng cát la sa liền chuẩn bị cho ta một cái phần kinh hỷ sao 249 thứ 246 trương dưới mặt đất phát hiện địa đạo. Xuân giá triệu mặt tràn trí, th hiện nhiên chính chỉ dưới Xuân nạc giá gõ gõ mũi đai địa đạo. đầy vị chính đ á i trả lời bên trong ẩn ẩn t r u y ề n đến c ỗ mùi thối là công ân một loại độc thảo mùi thối xuân g i á triệu có rún cái mũi một lát sau lắc đầu biểu thị cái gì đều không ngửi được tiểu tử ngươi là mùi chó vẫn là hương vị tản không có ta đây không vừa cùng xú nạ đại nhân học tập chế độc biện độc sao loại độc này thảo là ta tiếp xúc bên trong tối t h ú i cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ đặc biệt mất cảm chính đ á i giải thích lại nói chúng ta ở nơi này là dùng để chiêu đ á i khách mời lộng đầu địa đạo cũng không có đạo lý a xuân gia triệu gật đầu hòa ảnh đại nhân để cho ngươi tới là đến đúng chúng ta còn không có chủ động gây chuyện chuyện liền tìm tới chúng ta liền nói la s a là một cái lòng dạ hẹp hòi làm sao bây giờ đi dò thám chính đái đạo phải tìm kiếm xuân gia triệu híp mắt mắt hí ngươi giải độc học được thế nào tạm được mặc kệ độc gì cho mình giải cũng không có vấn đề gì ngài nếu là chúng độc sáu ân hẳn là cũng có thể thực hiện được chính đ á i không lắm xác định nói sáu ngươi đi lên bên cạnh h ắ chính c đ á i tiếu cười đem giường chỉnh thể rời đến một bên trên mặt đất tìm tòi phút chốc tìm được có thể đem tay chụp đi vào chỗ dùng sức một tảng lớn gạch vương bị rời đi lộ ra một chỗ chật hẹp hướng phía dưới thông đạo chính đ á i mắt nhìn xuân gia triệu nhảy xuống địa đạo sơ cực hẹp mới nhà thông thái phục đi mấy trăm bước cũng không vui tươi tu dài như vậy dưỡng khí có chút không đủ dùng chính đ á i nói nhỏ một tiếng chấm dứt lão sư đừng đội lên ta đến cùng trong địa đạo một mảnh đen k ị t xuân gia triệu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chính đ á i thân ảnh nhiều hơn nữa liền hoàn toàn không thấy được nghe vậy mắng tu một đầu không có gì cả hẹp hòi địa đạo là vì trêu chọc ta nhọc chơi sáu không tốt là sa năng lực là không k á c chúng ta dưới đất sáu m xuân gia triệu thần sắc hơi trí hoãn nô lần này ta giống như cũng ngửi thấy một điểm cổ quái hương vị chính đái gật gật đầu tay tại phía trước trên tử lộ tìm đ ó i rất nhanh chụp đến cái nào đó nhô lên dùng sức đ ẩ y bình một tiếng trước người tường đá ngã xuống đất trói mắt tia sáng phong tới trước mắt sáng tỏ thông suốt chính đái bị cây gai ánh sáng phải nháy mấy cái mắt chờ thấy rõ tường đá sau cảnh tượng bỗng nhiên n h ữ mảy xuân giá triệu so chính đái cao lớn không thiếu lướt qua hắn thấy rõ tường đá hậu cảnh tượng thần sắc cũng nặng quả là thế sao công ngân loại độc này có chủ yếu nhất hiệu quả chính là loại trừ thi sú chỉ cần cùng phóng mấy ngày này thi sú cùng công ngân mùi thối đều sẽ không thấy cho nên sáu nơi này cái này mấy cỗ thi thể thời gian chết cũng sẽ không vượt qua hai tháng chính đai cất bước mà vào ánh mắt liếc nhìn đây là một chỗ hình trụ tròn lòng đất không gian đường kính có chừng hai mươi mét xung quanh đặt vào rất nhiều cái bản gỗ vụn đầu nhẫn cụ chờ đồ hỗ tạp thoạt nhìn là cái gian tạp vợt mà là bắt mắt nhất là năm có đủ mở ngực mổ bụng xử lý qua thi thể năm thi thể đều là nam tính niên linh không giống nhau chung là thi thể một bộ phận đều bị đổi thành khôi lỗi linh kiện đây là sáu dùng ngươi sống tới chế tạo khôi lỗi xuân gia triệu giọng mang ngưng trọng thật là phát hiện không bình thường ai làm chính đáy một tay nâng lên kết thành dần ấn một chút mở ra cảm giác rất nhanh cơ cảnh mà thu hồi đưa tay chỉ chỉ nóc bằng đây là nơi nào đó mật thất dưới đất bên trên không xa có hai tên l ư ợ n g trả cờ dạ tiếp cận ta thủ vệ cũng đều là thượng nhẫn không cùng nói là thủ vệ không bằng nói là tại phong tỏa phía trên phong tỏa sáu đỏ xa tri hạt chính đáy nhẹ nhàng gật đầu lại nhìn về phía bọn hắn tưởng đổ mà vào vị trí lão sư ngươi không cảm thấy tha cho chúng ta tới đầu kia đạo so với ở đây tu được quá đơn sơ quá tùy ý sao xuân gia triệu hơi lộ suy tư là xa hắn đặc biệt mở ra thông đạo để chúng ta nhìn thấy những thứ này a hẳn là ta hiểu được đỏ xa chi hạt ngộ nhập l ạ t lối dùng người sống chế tạo khôi lỗi hoặc là bị tam đại phong ảnh phát hiện hoặc là muốn đem tam đại phong ảnh chế thành khôi lỗi cho nên mới đi chủ động ám sát mà chỗ mật thất còn không có bị phát hiện hoặc có lẽ là chỉ bị là xa phát hiện hắn không muốn vạch trần lo lắng đưa tới thiên đại ác cảm thế là một phen thiết kế tất nhiên có địa phương cần sửa đổi sửa đổi điểm có thể là phản bội chạy trốn sự kiện cũng có thể là, là hạt cá nhân nếu như là sự kiện còn tốt nhưng nếu là hạt bản thân cũng rất khó giải quyết người nơi này khôi lỗi sáu có chút đơn sơ chính ái như có điều suy nghĩ bình thường tới nói hạt ám sát tam đại phong ảnh lúc chế tạo nhân khôi lỗi kỹ nghệ ứng đã tương đương đơn thuần rất không có khả năng tại phòng thí nghiệm lưu lại dạng này nằm cô đơn sơ nhân khôi lỗi đơn giản giống như có ý lưu chứng cứ đồng dạng nhưng những vật này xuân gia triệu không biết lúc này xuân gia triệu có chút xoắn s u ý suy tư đến cùng muốn hay không liền la khuôn c ắ t ý mở ra hướng lên thông đạo dẫn lên vương thủ vệ đến đây xem xét đắc tội thiên đại hắn là không sợ hơn nữa đỏ xa chi hạt chế tạo nhân khôi lỗi đối với che lấp tam đại phong ảnh chân chính nguyên nhân cái chết l à cắt tới nói là một đại bê bối đối với một diệp có lợi nhưng này đối muốn kế nhiệm đ thậm chí còn có thể trình độ nào đó giải khai thiên đại đối với hắn ngăn được hôn đ à n này sáu biến thông minh a lúc này chính á i quay đầu nói lao sư chúng ta đem cái này nằm cô nhân khôi lỗi mang đi mang đi xuân gia triệu k h ẽ giật mình ân mang đi bọn chúng thanh trừ chúng ta tiến vào hết thẻ vết tích xem như cái gì đều không phát sinh đồng dạng trở về chính á i đề nghị tất nhiên muốn làm làm cái gì đều không phát sinh cái kêu mang đi bọn chúng cũng có chút vẽ vời thêm chuyện sáu không không phải xuân gia triệu nói vâng tỉnh giống như nhìn bọn họ một chút tiến vào thông đạo Mặc kệ chúng ta vạch hay không ệ c ú n trần g ta hay vạch h k c hẳn ỉ c hẳn là không nghĩ đến ngươi có thể đủ phát hiện mật đạo dù sao mật đạo như thế trưởng người bình thường có thể nghe không đến công ngân hương vị chính đ ai tiếu cười cần phải hắn xui xẻo 250 t h ứ 247 t r ư ơ n g ra tay trước đoạt người bởi vì dưới đất đủ loại phát hiện chính đ ai cùng xuân ra triệu bỏ đi nguyên bản kế hoạch đêm đó cũng không ra ngoài trong phòng yên tâm nghỉ ngơi chờ đợi muốn diễn ra vở kịch sáng sớm hôm sau ngày mới tảng sáng thiên đại vội vã đi tới phong ảnh văn phòng hỏi mật thất dưới đất la xa gật đầu đạo có á m bộ ngẫu nhiên tại hạt chế tạo cải tiến khôi l ô i chỗ phát hiện một chỗ ẩn nút mật thất sao thiên đại trưởng lão ngài biết chỗ kề mật thất sao thiên đại sắc mặt khó coi mà lắc đầu hạt thật chẳng lẽ có việc giấu r i ê n ta đông nhiên nàng trong lòng lại hơi nhanh nhìn chăm chú về phía la sa đạo tên i kia ám bộ đi vào dò xét ngài yên tâm hắn phát hiện trước tiên liền đến thông c h i ta ta có căn dặn bọn hắn không cho phép tự mình tiến vào nhường hắn đi thông c h i n g à i bây giờ chỗ kia mất thất còn không người đi vào thiên đại sắc mặt hơi trí hoãn ngươi làm tốt la sa đứng vậy đề nghị thiên đại trưởng lão hai người chúng ta cùng đi nhìn một chút thiên đại làm sơ do dự nội tâm kỳ thực chỉ muốn một người đi nhưng vòng qua la sa lại có chút không thích hợp không hắn sẽ không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài ta hẳn là tin tưởng hắn có lẽ chỗ kia mật thất chỉ là đơn thuần một cái phòng chứa đồ trong lòng thầm nghĩ thiên đại chậm rãi gật đầu la sa theo ở sau lưng nàng khoe miệng lại lần nữa câu lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười tới đến hạt nghiên cứu chế tạo khôi lỗi chỗ la sa ra hiệu ám bộ dẫn đường ở trong phòng một góc mở ra thông hướng mật thất dưới đất con đường thiên đại ánh mắt thâm thúy nhìn qua mong lại chuyển hướng ám bộ đạo các ngươi không có tự mình đi xuống đi không có thiên đại trưởng lão thiên đại còn không cái gì yên lòng nhìn bọn hắn vài lần mới đi đầu tung người nhảy xuống cái mũi động đậy khe khẽ công ngân trong đầu thoáng qua công ngân công dụng trong bụng nàng lập nặng ánh mắt đảo qua toàn bộ mật thất dưới đất lại đại đại mà nhẹ nhàng thở ra thật chỉ là gian tạp vật theo sát thiên đại lasa cũng nhảy vào xuống vốn đã chuẩn bị kỹ càng mạnh gạt ra chấn kinh biểu lộ mà nhìn quanh một vòng hắn là thật sự chấn kinh nam cỗ nhân khôi lối đi đâu rồi cũng may thiên đại lúc này không có chú ý nét mặt của hắn tại trong mật thất đơn giản l ù n g tìm tìm được không thiếu công ngân nàng hoàn toàn bông xuống lo nghĩ nguyên lai chỉ là vì ngăn cách mùi mà đặc biệt xây dựng mật thất hạt đứa nhỏ này loại sự tình này cũng không cùng lao thái bà nói để cho ta sợ bóng sợ gi sắc mặt tâm tình bất định nắm nhìn cửa đá phương hướng là bọn hắn căn cứ long x a hồi bẩm mật đạo thông hướng căn phòng hẳn là ở tên tiểu q u ỷ kia hắn phát hiện chẳng lẽ cẩn thận đến rời đi giường chiếu kiểm tra có thể phát hiện tại sao lại không có phản ứng thậm chí ngay cả năm c ô nhân khôi lối đều mang đi đáy lòng dự cảm không ổn phát tán sự tình phát triển vượt qua dự liệu của hắn hắn muốn mở miệng đề nghị rời đi nhưng lại đáy lòng c h ầ m xuống gặp thiên đại đã nhữ lại lông mày hướng cửa đá phương hướng đi đến đối với kinh nghiệm phong phú thiên đại tôi nói loại này đơn sơ mật đạo không cân đối cảm giác căn bản không gạt được con mắt của nàng dễ dễ Đại、trên cửa đá khé gõ một cái sắc mặt nàng lại lần nữa biến hóa quay đầu nhìn l a sa một mắt bình một tiếng đẩy cửa đá ra âm u chật hẹp địa đạo hiện ra ở trước mắt thiên đại đi đầu cất bước đi vào l a sa thần sắc biến hóa cũng bước nhanh đi theo nhân khôi lỗi bị mang đi dù cho thiên đại biết mật đạo bên kia ở một d i ệ p lý ra cũng không có tác dụng gì còn có thể đ ổ gây phiền mái nhưng l a sa không có mượn cớ ngăn cản thiên đại cũng không dám ngăn cản hơn ngàn mét tiến lên phía sau thiên đại đến mật đạo phần khối quan sát đỉnh đầu lẩm bẩm đạo phương vị này tựa như là thôn phía cực tây sáu hạt vì sao muốn tu một đầu thông hướng nơi này mật đạo đi cả nhắc lên đỉnh đầu đ ạ lên thiên đại nghiêng người ra hiệu la sa tiến lên đem phía trên thông đạo mở ra một diệp chính đái hẳn là ngay tại phía trên đã như thế không bằng sáu la sa suy tư tiến lên đưa tay một cỗ cắt đất chậm rãi dâng lên ngưng tụ thành bàn tay to lớn đẩy ở nóc bằng trên lối đi đẩy không động hai đẩy cũng không động la sa hai con ngươi hơi hít mắt đ ỗ n g nhiên phát lực vê anh thông đạo nổ tung thiên đại nhăn phía dưới lông mày liếc về phía trên giường như là cái gian phòng lập tức một hồi thấu xương nguy cơ đánh tới nàng con ngươi đột nhiên co lại thân hình nhanh chóng t ố i lui la sa lui phía trên chính đ á i thân hình hiện hiện ra cánh tay phải mang theo không ngừng lưu chuyển vòng xoáy nước hướng la xa vung tay thủy đ ộ n cứng rắn cơn xoáy thủy nhận tiểu q u ỷ này la khuôn cắt nhức đầu giật mình lui không còn kịp rồi hắn làm sao dám tra cơ dạ toàn lực vận chuyển cái này đạo vốn là từ la xa mở bên trong mang theo vô số bụi vàng hắn thao túng thuận bồn u xôi u gió tử vong nguy cơ ở phía trước chính đ á i bắn ra thủy tiêu thương mang cho hắn cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nhường nhìn hắn không thể để ý tới bị không bị thiên đại phát hiện đầu mối mấy chục mét bên trong địa đạo trong nháy mắt vỡ vụn ngưng kết chuyển hóa thành to lớn bụi vàng tâm chắn đón đỡ tại thủy tiêu thương phía trước hai tướng va chạm、Phúc. thủy tiêu thương chỉ bị ngăn cản một cái trước mắt liền xuyên tấu la sa bụi vàng la chắn đánh vào hiểm hiểm thối lui nửa bước la sa chân trước vây anh sóng xung kích quyết tán chấn động đến mức la sa ngược một muộn lập tức vòi dòng nước bộc phát bao phủ cắt đất cũng đem sắc mặt đại biến la sa cuốn vào trong đó đen như mực ô chọc vòi dòng nước chọc trời dựng lên ẩm vang đánh sụp làng cắt vì một diệm một nhóm an bài lầu nhỏ hai tầng dẫn vô số làng cắt nị dạ bình dân g một chỗ khác thiên đại chui từ dưới đất lên nhảy vọt mà ra thần sắc kinh ngạc thêm nổi nóng hai tay vũ động mười cái chả cờ dạ tuyến bắn ra đi chính xác bắt được bị vòi dòng nước giam cầm mà không phải thoát thân la sa dùng sức kéo một phát đem hắn kéo túng đi ra la sa ngược lại là cũng không chịu quá nhiều tổn thương hắn bị cuốn vào vòi dòng nước phía trước ngay tại trên thân ngưng tụ một tầng sa chi khôi giáp mặc dù tại vòi dòng nước sẽ xuống phá t o á i hơn phân nửa nhưng thiên đại cứu viện kịp thời hắn chỉ là nhận lấy một chút thương tích thế nhưng ô chọc nước bùn dán cho hắp cả mặt mũi nhường đáy lòng của hắn lựa lúc này thiên đại hô to nhường la k h u ô n cắt đầu vừa sợ hắn mở mắt ra chỉ thấy quanh người mang theo lôi quang chính đáy gần trong g ă n thớt còn đưa hắn một cái mang theo ý c h à o phúng mỉm cười hai tay ôm q u y ề n lôi quang lập lòe xong q u y ề n ở giữa la x a lồng ngực sa chi áo giáp trong nháy mắt tán loạn la x a phốc dâng c h à o ngụm lớn máu tươi ẩm vang rơi vào dưới mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía thiên đại mặt mo nhũ chặt cùng một chỗ quanh người đã lập hai cố khối lỗi ánh mắt nóng nhìn chính đáy còn chưa mở miệng hai cái đánh lén đem la sa bị thương nặng chính đáy liền vượt lên trước kêu la các ngươi làng cắt đây là ý gì thế mà đang vì chúng ta an bài chỗ ở phía dưới thiết chí địa đạo sáng sớm đại phong ảnh hòa trưởng lão thiên đại liền tự mình tìm hành tới đánh lén có mục đích gì ân thiên đại nhúng mày bị anh tiến dưới đất là x a c h e lấy xương ngực g ã y l i ệ n ngực phun lại phun một ngụm tiên h huyết nơi xa quần áo xốc xếp mỹ tổ cá đỏ hổ m ù dạ xem vừa rồi đột nhiên xâm nhập phòng của hắn đem hắn sách đi ra ngoài xuân gia triệu há mồm lại hợp ho khan liên tục ta không phải là nói sáu làm việc phía trước muốn cùng ta thương nghị sao hai người các ngươi hai trăm năm mươi mốt thứ hai trăm bốn mươi tám trương định thạch ba canh cầu đặt mua ỗ chọc vòi dòng nước rất nhanh tán lo bất quá khí lực không có hồ phí hai ô chiêu gần như toàn lực đánh lén đã kích thực cảm giác nhường chính đai xác định la sa lần đầu tiên chính ái liền thành công báo thù thoải mái trong lòng rứt mặt ngoài lại rõ rệt tức giận bộ dáng gắt gao nhìn chăm chú vào thiên đại đứng vững vàng người bị hại lập trường thiên đại làm nhữ mày trầm tư hình dáng làng cắt mì ra càng vây càng nhiều xuân gia triệu cũng mang theo sắc mặt không tốt lắm my tô môn viêm lập đến rồi chính đáy bên cạnh thiên đại trưởng lão xảy ra chuyện gì một cái trên mặt mang theo rất sâu b á t tự đường vân nhỏ thanh niên lách mình đến thiên đại bên cạnh hỏi thiên đại hai tay vũ động mười cái t r ả cờ dạ sợi tơ vào s ạ n đem xa xa mấy khối cực lớn hòn đá kéo ra chấm giọng nói đem la sa mang đến trị liệu đại phong ảnh vài tiếng thấp giọng hô vang lên kinh ngạc tại dưới hòn đá chật vật không chịu nổi la sa lập tức vàiên ám bộ vội vàng lấy mình đem đầy khuôn mặt ph la sa không có mất đi ý thức chỉ bất quá ngực thương tích nhường hắn không dám loạt động rời sân phía trước hai mắt một mực gắt gao khoét tại chính đái trên thân giống như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn chính đ á i không uống chút nào hai năm trước một cái phân thân liền để hắn không hề có lực hoàn thủ la sa lúc này chính diện đối đầu đều nói không tốt hay có thể thắng hữu tâm tính vô tâm hắn đều có cơ hội xử lý la sa chỉ bất quá bởi vì một ít cô kỵ không có hạ sát thủ thôi mắt thấy người đến phải không sai biệt lắm xuân ra triệu như lúc trước chính đái giọng điệu đồng dạng quất hỏi chúng ta chịu các ngươi làng các n ờ i tới tham gia bốn đại phong ảnh kế nhiệm địa đạo sáng sớm tập kích có mục đích gì xem chúng ta my tô môn viêm trưởng lão lúc trước còn chưa t ỉ n h ngủ lão nhân gia ông ta tuổi tác đã cao một đường b u ô n ba khổ cực chịu này kinh hãi nói không chừng muốn giảm thọ ba năm chuyện này các ngươi làng cắt nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo my tô môn viêm mặt đen lên chỉnh lý quần áo dáng vẽ phản g phất là đang vì xuân gia triệu làm chứng kỳ thực trong lòng của hắn hận không thể cho xuân gia triệu cùng chính đáy một người một quyền làng cắt đánh lén đánh lén còn nhường chính đáy đem lại phong ảnh đánh trọng thương cái t i ê một diệp cũng không cần cảnh giác xa nhẫn mặc dù không biết tiền căn hậu quả nhưng hắn trong lòng rõ ràng trong này khẳng định có vấn đề bất quá mi tô môn viêm dù sao cũng là một diệp trưởng lão lập trường vẫn là rất k i ê n định không biết tình huống cụ thể hắn liền nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đại nhìn một bộ không gãy bất nạo không thỏa hiệp bộ dáng thiên đại không nhìn hắn nhìn chính đ g á i chính đ g á i cùng nàng hướng về phía nhìn trong mắt mảy may t r ộ t dạ cũng không có cũng không chớp mắt thiên đại trước tiên chớp mắt mắt nhắm lại trợn c h ầ m giải nói đây là một hồi hiệu lầm đã quay r à y ba vị khách nhân hết sức xin lỗi ta cần phải đi bệnh viện xem xét là xa tình huống chậm một chút lại đến hướng ba vị giảng giải tiền căn hậu quả đinh thạch mang một diệp thôn ba vị khách nhân đổi một chỗ chỗ ở chính thiên đại phản ứng hoàn toàn không ở trong dự đoán của hắn tại hắn nghĩ đến coi như chuyện này cuối cùng bị bỏ qua thiên đại ít nhất cũng phải giữ gìn một chút làng cắt tuy nghiêm cảnh cáo bọn hắn một phen mà xấu nhất có thể nhưng là thiên đại l i ề u mạng để cho người ta đ ậ u thủ bọn hắn cưỡng ép phá vây không có la sa tại nơi đây lại là làng cắt phía cờ tây phá vòng vây s á t x u ấ t thành công vì chín mươi chín vấn đề cũng không rất lớn có thể sáu kết thúc như vậy đổi một chỗ chỗ ở ba o bọc vây quanh bọn họ làm các chúng nỉ dạ rõ ràng cũng thật bất ngờ tại thiên đại chăm chú mới chậm dãi thối lui có người còn có chút bất mãn lẩm đà thương đại pháo ảnh vì sao muốn buông tha bọn hắn thiên đại bên cạnh mặt mang b á t tự đường vân nhỏ định thạch cũng rất t h ô n g khoái trực tiếp nghe thiên đại phân phó đi đến ba người bên cạnh đạo ta mang ba vị đi một chỗ khác chiêu đ á i khách nhân chỗ ở xuân gia triệu hừ nhẹ âm thanh một chỗ khác đừng lại làm ra một đầu địa đạo tới sẽ không định thạch một mặt ôn h ò a có thể hay không làm phiền ba vị nói với ta nói lúc trước xảy ra chuyện gì hiểu lầm sao nơi này có địa đạo chứa đựng ít vô tội ta biết ngươi làng cát t ư ợ n g nhẫn định thạch phong ảnh dự k u y ế t một c h ồ n mặc dù đang cạnh tranh bên trong bại bởi là xa nhưng nơi này có không có đất đạo ngươi sẽ không rõ ràng Định Thạch cười khổ, ta thật ta cười sáu ự không biết. Đây là c hảo i đinh b thạch ngừng lại lộ cảm kích cảm tạ ba vị vạn phần cảm tạ xin yên tâm hiểu lầm như vậy sẽ không còn có t i ê n tâm ở năm sáu ngày sáu n a m sáu ngày chưa hẳn đủ chính đ ai lắc đầu nói các ngươi đại phong ảnh cùng thiên đại trưởng lao hành vi quá chọc người hoài nghi phía trước ra tay ta không có lưu lực đại phong ảnh năm sáu ngày e rằng không cách nào khỏi hẳn định thạch ánh mắt l ó e lên rất mau dẫn lấy chút dầu dĩ nói như vậy sao hỏng bê ta đại danh hẳn là đã ở trên đường chạy tới kéo dài thời hạn lời nói sáu à ta không phải là trách cứ ngươi là chúng ta trước tiên có bất thường bất quá ngươi có thể kích thương la xa một diệp chính đái quả nhiên danh bất hư truyền quá khen quá khen chính đai tiếu cười Theo t định h ạ chờ một đ ư n g định i tới chỗ ở mới, ba người lại ôn lại một lần hôm qua và ở làng cắt tình chỗ cùng hôm hình, ở ở ba qua ôn lần làng và đ thạch giao lưu rời ấ t thạch thương một đột thế tiêu trừ hòa hài, định cho chính ở, hồi như như cho hình. h nói đái diệp nơi giống liền cũng xung c ở, vô định thạch r ờ đi mặt đen lên mi tô môn viêm nhẫn nhịn một đường muốn mở miệng vấn mấy câu lại bị xuân giả triệu hàm hồ một tiếng trưởng lão ngài tiếp tục nghỉ ngơi cùng chính đ á i cùng một chỗ đem hắn quan đến ngoài cửa Láo đoán sư, vượt trước tình huống này kh qua đoán trước ca. À, ca. chúng ta ngược lại gặp thời khắc cảnh giác nàng tới âm xuân gia triệu suy tư nói lasa tên kia đoán chừng muốn dẫn lửa thiêu thân thiên đại nhất định hoài nghi mục đích của hắn chỉ là còn không xác định cũng có thể là bởi vậy mới đúng hôm nay việc này cầm nhẹ đệ nhẹ nói đến lasa thương thế đến cùng như thế nào chính đ á i khỏe miệng khẽnh hết trong nửa tháng có thể hành động tự nhiên ta coi như hắn thể chất mạnh sau sáu ngày kế nhiệm điệt lễ hoặc là hắn gậy chống tham gia hoặc là kéo dài thời hạn hoặc là thay người cho nên chúng ta mục đích đã đạt tới một nửa xuân gia triệu cười to gậy chống kế nhiệm sẽ vứt bỏ toàn bộ xa nhẫn mặt mũi không thể nào kéo dài thời hạn đại danh sẽ bất mãn thay người sáu đ ị n h thạch chính đ ái người có hay không cảm thấy đ ị n h thạch có điểm giống một người đặng t r ư ờ n g lão ha ha đạo hạnh của hắn có thể so sánh đặng t r ư ờ n g lão k é m xa cũng là chính đ á i tiếu cười lại nghiêm mặt nói lão sư kế tiếp ta muốn tiếp xúc một chút đỏ xa chi hạt ta cảm thấy trong này có việc có thể đảo tiếp xúc hắn sáu e rằng rất khó nghĩ một chút biện pháp thôi chờ tối nay ta trước đi tìm diệp thương một chuyến ôn chuyển một chút sau đó lại đi xa nhận bệnh viện thăm phía dưới la xa nhiều cùng mấy người bày tỏ một chút không cẩn thận đả thương la xa xin lỗi xuân giã triệu mỉm cười ngươi đây là muốn tức chết la sa đường đ ư ờ n g đại phong ảnh bị ngươi không cẩn thận sáu ha ha cứ làm như vậy làng cắt bựa bộn chuyện xem ra một điểm không giống như chúng ta một diệp i ế u la sa gió này ảnh vị trí không yên hai trăm năm mươi hai thứ hai trăm bốn mươi chín chương gặp lại diệp thương ở ngươi cũng thu đệ t ử a diệp thương khỏe mắt mỉm cười đem bên cạnh có chút câu n ệ tóc màu trà mắt xanh trên mặt mang theo hai xóa cùng lâm thương tự thuốc màu tiểu nữ h à i kéo đến trước người dù sao cũng phải có một dạng đuổi tại ngươi phía trước ga tây đây là một diệp chính đái ca ca chính đái ca ca hảo ai chính đái ôn hòa đối với nữ hải cười cười lại hỏi diệp thương nghe lời ngươi ý tứ tấn thăng thượng nhẫn không có ta sớm a diệp thương g ầ y g ầ y trên c h á n sợi tóc đạo đại khái m u ộ n nửa tháng a ta thật vất vả mới tranh thủ tại mười bốn tuổi trước sinh nhật tấn thăng thượng nhẫn phá vỡ đỏ s a chi hạt ghi chép bất quá cũng ngay lúc đó ngươi mười tuổi tấn thăng thượng nhẫn trở thành toàn bộ giới nỉ i ạ nhỏ nhất thượng nhẫn tin tức chuyển tới dạng này chính ai ánh mắt đi loanh quanh n ế t lên chân bắt chéo thời gian trôi qua thật nhanh à, lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi ở đây tham gia t r ù n g nhận khảo thí tấn thăng t r ù n g nhẫn ta còn không có tử n h ẫ n t r ư a n ở dê học tốt nghiệp thoáng trước mắt hai chúng ta cũng là thượng nhẫn ta còn so ngươi sớm nửa tháng đây thật là sáu Sách. cái giác đắc cười, chẳng Cười câu, cảm Thương khẽ mình, không thay đổi, vẫn là như vậy chẳng ghét. Cười hai câu, hơn hai năm không thấy Thương Diệp dĩ dần giật ngươi điểm đổi, tiêu Diệp tiếu bất bật tên một mất, này vẫn năm dần ban đàm đùa là vậy xa lạ sớm đã tiêu tan cả cạ s ì bây giờ thế nào hán h á n không được đi mặc dù tu hành rất khắc khổ nhưng thực lực đã bị người ta bỏ rơi muốn trở thành thượng nhẫn còn phải hai năm a dù sao tuổi của hán tiểu diệp thương cười cười cùng là thiên tài tuổi tắc tranh lệch ảnh hưởng khá lớn trước đây bảy tuổi cả cạ s ì cùng một ư ơ i một tuổi diệp thương có thể chiến đấu có qua có lại một ư ơ i tuổi cả cạ s ì cũng tuyệt đối không phải một ư ơ i bốn tuổi diệp thương đối thủ dù sao một ư ơ i bốn tuổi nữ hải tử đã trổ mã rất khá nhất là ở nơi này phổ biến trưởng thành sớm thế giới nạ dù tổ lúc này diệp thương chiều cao chừng một trăm sáu mươi lăm cm trở lên dáng người cũng kích thước hơi lớn cùng trong ạ nỉm ra sân bộ dáng đã rất là tương cận ta niên linh cũng không lớn a có thể ngươi xem đứng lên so với ta còn lớn tuổi diệp thương chơi bừa nếu như xúc điểm sợi dâu nói ngươi là hai mươi tuổi đều có người tin chính đ á i tăng thương mà lấy tay lau mặt lại phiếm vài câu diệp thương quay đầu đối với đệ tử thật cây đạo thật cây ngươi trước trở về lao sư muốn dẫn hắn tại làng cắt đi loanh quanh tối nay đi tìm ngươi ân thật c â nhẹ dọn ứng mới rời đi ngươi đệ tử này nhìn không lớn tốt nghiệp sao chính đấy hỏi một câu không có tám tuổi năm nay tốt nghiệp diệp thương lắc đầu còn một tháng nữa thật cây nàng phụ mẫu đều hy sinh đang cùng sương mù hận thôn trong xung đột cô nhi xem như nữ nhi chiếu cố sao chính đái nhẹ nhàng gật đầu diệp thương bật cười là mội mội à làm sao lại nghĩ đến nữ nhi ngươi cái tên này tâm tính cũng g i ả ách sáu chính đái không nói gì lập tức hai người đối mặt trầm mặc nửa ngày diệp thương mới bất đắc dĩ cười nói đại phong ả n h đại nhân vừa bị các ngươi đánh vào bệnh viện ngươi bây giờ tới tìm ta thật là làm cho ta rất buồn rầu à sợ cái gì đã sớm nói cho ngươi la sa là một cái lòng dạ hẹp h ỏ i hai năm trước tập kích ta và cả cả s ỉ không thành công còn đem ta ghi hận lần này vừa tới xa nhẫn liền cho ta tới một tay đánh lén không phải nhắc nhở qua ngươi cẩn thận hắn sao trước đây ngươi ở đây một diệp từng đắc tội hắn hắn quên không được diệp thương nhẹ nhàng gật đầu lại nói hai năm trước la sa thượng nhẫn muốn tập kích cả cả s ỉ chuyện ta cũng không hiểu rõ tình hình là bị hắn đánh mất xỉu mang rời khỏi m ụ c diệp ta biết không cần g i ả n giải g chính ai ánh mắt sáng quắc nhìn về phía diệp thương ta tin tưởng ngươi diệp thương khẽ giật mình sắc mặt đậu hai người thâm tình địa tướng xem phúc chốc chính đái cười ha h a diệp thương che miệng cười khẽ thực sự là một chút cũng không thay đổi người cái tên này con tưởng rằng ta dễ lượn như vậy hảo bị xúc động chính đại giao đồng đầu diệp thương không phải cái kia bị hắn cùng đ ầ u đỏ một hồi khóc giống tiết mục liền có thể lừa gạt ra nước mắt cô học cho nhỏ dùng lừa gạt không thể thực hiện được thân xác hắn nghiêm nói thẳng vừa mới ngươi đề cập tới hạt nói phá vợ hắn thượng nhận tấn thăng ghi chép người biết hạt sao cùng hắn quen biết sao người nghĩ biết hắn diệp thương kinh ngạc lắc đầu nói không ta và hắn cũng không quen thuộc thậm chí chưa thấy qua vài lần hạt tính cách có chút quái gở ta giống như chỉ nghe nói hắn có một vị từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên hào hữu lại có không có bằng hữu lại nói ngươi thế nhưng là đường đường một diệp chính đái danh hào so hạt còn v ă n g r ộ i muốn quen biết hắn trực tiếp đi tìm thì có cơ hội à, không cần thông qua ta chính đái h i ế p mắt mắt hí xem ra ngươi còn không quá rõ ràng hạt bị bắt chuyện sáu bắt diệp thương ngạc nhiên liền ngươi cũng không biết chính đái như có điều suy nghĩ diệp thương cái này l à n g các thiên tài thượng nhẫn đều không biết van ống nước tới một chuyến lại dễ dàng cha rõ hắn không nghi ngờ van ống nước năng lực nhưng đi qua trước đây nhân khôi lỗ h ă n hại hắn cảm thấy trong này chưa hẳn không có cố ý thành phần bỗng nhiên hắn lại như nhớ tới cái gì hỏi diệp thương đạo ngươi nói hạt có một vị hào hữu người bạn thân này tên gọi cái gì còn sống sao tiểu trung thượng nhẫn diệp thương khẽ giật mình đương nhiên còn sống vì cái gì hỏi như vậy còn có hạt bị tóm rốt cuộc là ý gì tiểu trung còn sống còn thành thượng nhẫn chính ai cuối cùng xác định một thứ gì đó tại chính đai trong trí nhớ hạt đi lên nghiên cứu phát minh nhân khôi lỗi con đường bước mặt tựa hồ chính là tên là tiểu t r u n g duy nhất hồi nhỏ bạn chơi bị hắn độc lộ sát tiểu trùng cũng là hắn cố thứ nhất nhân khôi lỗi uy n g ư ơ i cái tên này nói chuyện a chính đ á i hoàn hồn xem một mặt tò mò d i ệ p thường đạo ba đại phong ảnh đột nhiên chết bệnh ngươi liền không có cảm thấy có cái gì không đúng theo ta được biết hắn chân chính nguyên nhân cái chết là chết bởi ám sát mà ám sát hắn đệ nhất người hiểm nghi chính là hạn diệp thương kinh ngạc trứng mắt không có khả năng chính đ á i bung tay ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút những ngày này đỏ xa chi hạt có hay không lộ mặt qua liền rõ ràng hắn bị bí mật bắt giam giữ đã có hơn nửa tháng sáu không đừng đánh dò xét các ngươi thiên đại trưởng lão tại phong tỏa tin tức đắc tội, La Sa còn tốt, đắc tội thiên đại ngươi liền thật phiến thức diệp thương miệng nhỏ k h ẽ n h ế t rõ ràng vẫn là khó mà tin được thần sắc biến hóa không chắc làm sao lại thế ba đại phong ảnh đại nhân vẫn đối với hạt mười phần coi trọng sáu không ta không tin chính ai ánh mắt chuyển động tạm thời che giấu càng nhiều tỉ như nói nhân khôi lỗi tin tức diệp thương nếu là đầu góc nóng lên nói ra sẽ rất phiền phức hắn chỉ nói ta cũng không quá tin tưởng là đỏ sa chi hạt tám sát ba đại phong ảnh diệp thương có hứng thú hay không cùng đi với ta điều tra một phen có một chút ta là xác định ba đại phong ảnh không có khả năng chết bởi chết bệnh cái này quá ngoại hạng cùng đi điều tra sáu diệp thương thật sâu nhìn qua chính đái luôn cảm giác ngươi không có h ả o ý ta có thể lại muốn lên ngươi làm lời này của ngươi nói sáu trước tiên đánh một trận a đánh thắng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ diệp thương đẫu nhiên hé miệng nợ nụ cười chính đái giật mình cười nói ngươi xem ngươi muốn cùng ý liền trực tiếp đồng ý thôi cần phải vẽ vời thêm chuyện sáu lúc trước ngươi có đôi lời không nói đối với la xa không phải là bị chúng ta trọng thương mà là ta chỉ có ta một người hai trăm năm mươi ba thứ hai trăm năm mươi trường tiểu trùng yên tâm tín h dưỡng có lợi thương thế khôi phục làng cắt bệnh viện thiên đại đối mặt thần sắc quán hận la sa nhàn nhạt mở miệng lại nói la sa ngươi cũng không có cái gì muốn theo lão thái bà nói sao la sa sắc mặt hơi biến c h â n c h ờ phúc chốc ho nhẹ đạo có lỗi với thiên đại trưởng lão ban đầu ở một diệp tiểu q u ỷ k i a hại ta không thành công giết chết răng trắng nhi t ử cả cà xi、si, còn không phải không bồi thường kiểu ba ước hai trong lòng ta thực sự nổi nóng lúc này mới sáu lúc này mới vụn trộm đào một đầu địa đạo dẫn chúng ta cùng một diệp n ỉ dạ xung đột ngươi trả ra đại giới sáu thật đúng là không nhỏ thiên đại hừ nhẹ nói la sa mặt lộ vẻ hổ thẹn lại lộ ra phất hận ta cũng không nghĩ đến bọn hắn sẽ sớm phát hiện đáng chết tiểu quỷ lúc trước hắn nhất định là muốn giết ta không nên coi thường hắn nếu như ngươi cuối cùng coi hắn là thành tiểu quỷ đối đãi thua thiệt nhất định là ngươi đả thương tam đại lôi ảnh ngàn g i ả m buôn tập đánh giết m ư ờ i một danh huy dạng lý dạ loại này huy hoàng chiến tích còn không thể để cho ngươi nhận rõ đối thủ của ngươi a hiện tại hắn chiến tích còn muốn tăng thêm trọng thương làng cắt đại phong ảnh la sa oán hận cắn răng lần này là ta khinh thưởng là lỗi của ta có thể ngài vì cái gì xấu ta phải làm thế nào dẫn mọi người vây giết bọn hắn không nói có thể hay không làm đến chỉ là đại danh chất vấn liền có thể để chúng ta bận tiểu tít thiên đại trả lời đừng quên đại danh của chúng ta thế nhưng là tâm hướng hòa bình nếu như chúng ta không tìm được thích hợp khai chiến mượn cớ liền tùy tiện khai chiến vốn cũng không nhiều kinh phí e rằng lại sẽ t ắ t giảm đến lúc đó chúng ta lại có thể làm sao bây giờ chỉ cần chiến tranh mở ra đối phương đánh tới chúng ta phong chi quốc cảnh nội đại danh chẳng lẽ sáu ngây thơ chiến tranh luôn có kết thúc một ngày cùng đại danh ở c h u n g phải lấy giao hảo làm chủ thiên đại lắc đầu hướng bên ngoài phòng bệnh đi đến ngươi khoảng cách hợp cách phong ảnh còn kém xa lắm dưỡ thương trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật kỳ a Lần sáu là thiên đại trưởng lão còn có thiên đại đ ô n g nhiên quay đầu nặng nề nói hy vọng ngươi không có chuyện khác giấu diếm ta la khuôn cắt thực chất chầm xuống chuyện khác thiên đại không lại nói tiếp đi ra phòng bệnh đóng cửa phòng lại với bên ngoài hai tên á m bộ đạo cỡ nào trông n o n đại phong ảnh đừng cho người tới gần là hai tên á m bộ ứng với trong đó một tên lại tại thiên đại bên thai nói nhỏ một câu thiên đại thần sắc khé động diệp thương à đi tham gia liên hợp chung nhận thi lần kia diệp thương cùng một diệp chính đáy có chỗ tiếp xúc đúng không không cần phải để ý đến d ừ n g một chút nàng lại nói khẽ cũng không cần đem chuyện này bẩm báo cho đại phong ảnh lập tức nàng trực tiếp rời đi rời đi xa nhẫn bệnh viện đi tới thôn một góc xa nhẫn nhà giam hạt bị tóm phía sau trong nhà giam những phạm nhân khác liền bị bí mật rời đi ra ngoài liền nhìn phòng thủ đều đã bị triệt tiêu đội thành thiên đại đệ đệ l à n g các trưởng lão hải lão tàng tự mình trông coi hạt ngoại trừ không thể rời đi nhà giam bên ngoài tại trong nhà giam sinh hoạt cùng dĩ vãng không khác chút nào thậm chí có thể như trước kia giống như nghiên cứu khôi lỗi thuật cùng nói là bắt không bằng nói chỉ là bị hạn chế hành động hạt vẫn là một câu nói không chịu nói sao ân hải lao t à n g màu trắng trường mi hơi hơi run run mặt lộ vẻ buồn dầu đạo đứa nhỏ này so với d i vãng nội tâm càng thêm phong bế thiên đại cũng lộ lo nghĩ lúc trước bên ngoài rất náo nhiệt ta xảy ra chuyện gì hải lao t à n g lại hỏi la sa bị m ộ t diệp chính đái đả thương thiên đại nhanh chóng đem tiền căn hậu quả giảng cho hải lao t à n g ngươi cảm thấy trong này có hay không vấn đề khác hải lao t à n g là làng cắt túi khôn giống nạ dạ lộc cựu nhân vật d i vãng mỗi khi gặp đại chiến tổng chỉ huy thường thường là hắn mà không phải phong ảnh hắn nhắm mắt suy tư phúc chốc đạo muốn mượn tỉ tỉ tay của ngươi giải quyết một diệp chính đái kế sách như thế còn chưa đủ sáu la sa mặc dù còn non nhưng cũng không ngung ố c chắc có cái nào đó khâu xảy ra vấn đề từ một diệp nghi dạ phản ứng đến xem bọn hắn thật sớm phát hiện địa đạo cô ý đánh đòn p h ụ đầu đả thương la sa như vậy trong địa đạo là cái gì bọn hắn chắc chắn từng điều tra có lẽ bọn hắn lấy đi vật gì đó nhường tỷ tỷ ngươi biết rõ bị la sa lợi dụng nhưng lại không thể không đối với một diệp ba người xuất thủ đồ vật thiên đại thần sắc cứng lại không thể không ra tay là đối hạt bất lợi đồ vật sao đại khái là vậy chỉ là không biết vật kia nguyên bản là hạn vẫn là phía sau đặt phía sau đ ặ t sáu thiên đại nỉ non sắc mặt thật sâu chìm xuống dưới ý của ngươi là la sa muốn thuận tay hãm hại hạt không thể xác định hải lao tàng lắc đầu nhưng như tỉ tỉ một dạng ta không tin hạt sẽ ám sát đời thứ ba p h o n g ảnh bây giờ mấu chốt là phải nhường hạt mở miệng thiên đại sắc mặt liền biến con người hướng trong nhà giam bộ đi đến rất nhanh gặp được đang dùng đao khắc chế t ắ c khôi lỗi phụ tùng hạt nghe nói cước bộ hạt quay đầu l i ế c mắt nhìn thấy là thiên đại lại nhàn nhạt quay đầu trở lại thiên đại bất đắc dĩ cởi khổ những ngày gần đây cũng đã quen hạt loại thái độ này chỉ là nói lải nải mà bồi hạt nói chuyện h i ế m cùng hắn giảng thuật trong thôn chuyện. ngay tại nâng lên chính đáy lúc thiên đại trợ phát hiện một mực mặt không thay đổi hạt trong mắt hình như có ba động không khỏi trong lòng vui mừng một diệp thôn tối tiểu chính đáy đích thật là hiếm thấy thiên tài bất quá cũng chính là hạt ngươi rất ít cùng người tranh đấu sáu thuận thế mà nói hoặc nâng hoặc biếm thiên đại thất vọng phát hiện hạt lại nặng về mặt không biểu tình cố gắng gần một giờ nàng cũng không thể nhường hạt mở miệng chỉ có thể thở dài rời đi mà đợi nàng thân hình tiêu thất hạt cuối cùng giống như mệt mọi đồng dạng để trong tay xuống khôi lỗi linh kiện một diệp chính đáy sáu tiểu trùng hai tiếng nhỏ không thể nghe được nói nhỏ từ hạt trong miệm thổ lộ、6. làng cắt nào đó xó a xỉnh đất trống chính ái cùng diệp thương đứng đối mặt nhau diệp thương hai tay kết thành nhận thức hai con ngươi tại chính đái trên thân quét tới quét lui kéo dài thật lâu thấy chính đái đều có chút mất tự nhiên không phải luận bàn sao ngươi như thế nào bất động đối với mình thực lực rất tự tin đi cuối cùng chịu để cho ta sử dụng đốt chui chính đái bừng tỉnh nhớ tới trước đây cùng diệp thương hai lần giao thủ đều lấy tốc độ cắt đứt diệp thương đốt đ ộ t phong thích khi đó chính mình n h ư diệp thương sử dụng đốt đội chỉ sợ cũng đánh không thắng、đảng. bất quá bây giờ sáu người dùng thôi diệp thương cười cười thần xác cứng lại đốt đột qua chiếc ba viên nóng bỏng hỏa cầu từ diệp thương quanh người hiện lên thiếu đốt rảnh rỗi khí hơi hơi và mẹo cũng làm cho chính đáy thần sắc hơi nghiêm túc hai điểm t r ạ cờ dạ phun g trào ánh chấp lấp lóe chính đáy lôi độn t r ạ cờ dạ hình thức đã cấp bảy nhưng hắn trước mắt thể chất lúc bình thường chỉ dám sử dụng lục cấp ngẫu nhiên buộc phát mới dùng cấp bảy thì như trước đây đả kích la xa cái kia phía dưới mà đối mặt diệp thương lục cấp đầy đủ tay phải nắm quyền cổ tay quét ngang ánh chấp ở giữa lại bỗng nhiên ra nhiều một vòng dòng nước tổ hợp nhận thuật hào thủy lôi cổ tay v â n h v â n h v â n h diệp thương ba cái đốt độn hỏa cầu ở chính diện tấn công bên trong trực tiếp bị chính đ á i đánh nát diệp thương vi kinh chính đ ái thì n ế t miệng n ở nụ cười đang muốn tiến công hắn lại b n g một trận nhữ mày quay đầu nhìn về phía phía bên phải phương hướng một cái tóc nâu mắt lục thiếu niên giơ hai tay đi tới xin lỗi xin lỗi ta không phải là cố ý nhìn lén c á c ngươi so tài chỉ là đi ngang qua tiểu t r u n g thượng nhẫn diệp thương k ê u 254 t h ứ 251 t r chương trận chiến mở màn khôi lỗi sư đây chính là tiểu trùng nghe nói diệp thương xưng hô chính đ ái mắt tránh kinh ngạc phía trước cùng diệp thương giao lưu phía sau hắn cũng có chút muốn gặp một lần vị này hạt lúc đó duy nhất bạn chơi ảnh hưởng hạt đi lên nhân khôi lỗi con đường tiểu trùng không nghĩ tới chủ động đưa đến trước mắt nghiêm túc d õ xét vài lần tiểu trùng chính ai ấn tượng đầu tiên là da hỏa này lông tóc rất nồng đậm lông mày r ậ m sấp xỉ tại khải nồng đậm tóc che lại khoan hậu c á i chán thậm chí từ bên thai lan tràn đến gương mặt khoe miệng có điểm giống là con khỉ từ lông tóc đến xem tương đối thành thục nhưng mắt to linh động lại hiển thị rõ sinh động là thấy qua liền tương đối k h ó quên loại kia tướng mạo xin lỗi k h o y dày đến các ngươi tiểu trùng đến gần lại náy nói câu lông mày dậu khí nh diệp thương rất lâu không gặp vị này sáu một diệp nị dạ là vị kia rất nổi danh chính đ á i sao là ta chào ngươi tiểu trùng thượng nhẫn chính đái lễ phép v u ấ t c à m nói không p h ả i d ậ y ta và diệp thương luận bản không sai biệt lắm kết thúc đúng không diệp thương h ắ n cười h ì h ì nhìn về phía diệp thương diệp thương thì hơi có vẻ không cam lòng k h ẽ cắn miệng môi d ư ớ i nơi nào kết thúc không vừa mới bắt đầu nhưng hồi tưởng chính đái đánh nát qua chưng giết sức mạnh cùng tốc độ nàng không thể không thừa nhận hai người trên thực lực đã có trên lệnh không nhỏ ưu thế của nàng tốc độ đối mặt chính đái chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì đốt độn càng là lần thứ nhất bị chính diện đánh tan đánh xuống nàng tối đa cũng liền miễn cưỡng chống đỡ một hồi không có phần thắng chút nào tất thua không thể nghi ngờ hắn hiện tại tin tưởng là xa là bị chính đ á i một người đã thương tốt h ta là ta thua đáp ứng ngươi chuyện ta sẽ làm được chính đ á i đáp ý mà nhữ nhữ mày n h i ê n lúc này trên người hắn lại đột nhiên dâng lên một cô ác h ẳ n cảm giác hắn lập tức nhữ mày nhìn lại mơ hồ cảm giác tiểu trùng nhìn mình ánh mắt bên trong tựa hồ có dấu một chút x ấ u tham lam loại cảm giác này lõe lên liền biến mất tiểu trùng biểu lộ ra khá là thuần phát cười, cười đạo không hổ là một diệp chính đáy liền diệp thương đều bại bở ngươi nếu như thuận tiện có thể hay h k ân chính đai hơi kinh ngạc lại nhìn diệp thương diệp thương cười nói toàn bộ giới lì dạ cùng thế hệ thiên tài đều bị ngươi cái này một diệp chính đai danh tiếng đ è ép một đầu tiểu trùng thượng nhẫn muốn khiêu chiến ngươi cũng không kỳ quái chỉ là như thế sao cái này tiểu trùng đại khái mười lăm mười sáu tuổi đã là thượng nhẫn cũng thực sự có thể xưng ơ tụng thiên tài nhưng hắn mới vừa ánh mắt sáu chính đai trong đầu đếm niệm tháng o qua quay đầu mỉm cười đối với tiểu trùng đạo thuận tiện đến đây đi thất lễ diệp thương hướng phía sau lùi lại mở mấy chục mét tiểu trùng thì đứng ở diệp thương nguyên bản vị trí từ ống tay á o móc ra một cái quần trục một tay bôi qua bình một tiếng khói trang quyết tán hai cỗ con dối hình người đứng ở tiểu trùng trước người khôi lỗi sư chính đái lại là kinh ngạc gia hỏa này sáu không nên là khôi lỗi sư a nhìn lại một chút cái này hai cỗ con dối hình người một nam một nữ trong đó nữ tính khôi lỗi tay cầm trường kiếm nam tính khôi lỗi con ở sau lưng đem cự phủ hai cánh tay trô khớp lối tựa hồ đừng có khéo léo cảm giác quen thuộc đập vào mặt giống như cha cùng mẫu a sáu tiểu trùng hai tay đong đưa phân biệt bắn ra năm cái trả cỡ ra tuyến liền tại hai cỗ khôi l ỗ bên trên k e n k á t vang động bên trong một người hai khôi lỗi nhìn thẳng chính đái xin chỉ giáo chính đ á i ánh mắt chấp lên xin chỉ giáo tiểu trung lễ phép gật đầu tay phải nhấc một cái nữ tính khôi lỗi liền vội xông đến chính đái trước người trên tay trường kiếm từ trên xuống dưới chém vào tốc độ cực nhanh chính đ á i quanh người ánh chấp dâng lên trong n g á y mắt dịch ra trường kiếm cánh tay phải chém về phía nữ tính khôi lỗi cổ tốc độ c à n g nhanh phát ra ô ô tiếng gió hú năm tháng tu hành h ắ n thân thể cường độ đã siêu một trăm năm mươi lại thêm lôi độn trạ cờ dạ kiểu mẫu gia trì sức mạnh phòng ngự tốc độ đều cơ hồ có thể tăng gấp đội tay trào lợi kiếm cũng không gì không thể bất quá tất nhiên đối thủ là khôi lỗi sư như vậy nữ tính khôi lỗi trên tay trường kiếm liền hơn phân nửa bôi lên một loại nào đó độc tố chính ái không muốn đồ gây phiền t h á i vạn nhất bị chặt phá chút ra nhi nước của hắn hóa giải độc năng lực chẳng phải bại lộ tại độc dược hành hành làm cát cái k i a có thể xem như một loại át chủ bài một phương diện khác trước mắt tiểu trùng cũng là hắn thứ nhất kình chống nhau khôi lỗi sư hắn muốn dùng tiểu trùng tới làm quen một chút khôi lỗi sư phương thức chiến đấu vạn nhất cần cùng thiên đại giao thủ cũng sẽ càng nắm chắc hơn khỏa kẹp lôi q u a n cổ tay mắt thấy liền muốn đem nữ tính khôi l ỗ đầu đánh khôi lỗ chặt đầu h ư u dụng không liền nhoáng một cái thần công phu bên cạnh liền lại nhiều một thân ảnh cái kia nam tính khôi lỗi cầm trong tay cự phủ trọng trọng hướng chính đáy bổ tới chính đáy động tác biến hóa cơ thể lại loại lên khỏa kẹp lôi quang cánh tay phải góc độ biến hóa xoa cự phủ m à qua đánh phía nam tính khôi lỗi lồng ngực lúc này nữ tính khôi lỗi chém xuống trường kiếm nhưng cũng thu thế cắt ngang hoàn toàn không có nhân loại toàn lực chém vào phía sau thu lực sợi tổng hợp ngừng lại động tác tức ngừng tức ra ngăn ở chính đáy nằm đâm phía trước cũng không tệ lắm n g non một tiếng chính đáy lại cũng giống như khôi lỗi động tác tức ngừng tức ra h bất quá diệp thương động thái thị lực đầy đủ để cho nàng thấy do hết thạy lúc này có chút ngoại ý muốn nhìn qua tiệu chùng sáu tiệu chung so với nàng trong dự liệu mạnh hơn không ít đáng tiếc so với ra hỏa này còn kém chút chính đáy như khôi lỗi có thể trong nháy mắt thu hồi đánh ra công kích đại biểu hắn không dùng toàn lực có lẽ liền một nửa lực đều không dùng bằng không vừa mới liền có thể trước một bước đánh nát nam tính khôi lỗi lồng ngực tiểu trung rõ ràng cũng nhìn ra điều ấy sắc mặt hơi có vẻ t r ầ m ngưng nói câu không cần n mừng cho ngón giữa tay trái cùng ngón t r ỏ dẫn ra ken k á t liền vang bên trong nam tính khôi lỗi tay phải cánh tay xoắn ốp nở hoa vô số cây nhỏ như sợi tóc ngâm độc ngàn bàn vào s ạ đem chính đai trước người tất cả phương vị toàn bộ phong tỏa l í t nha l í t nít h bao phủ lại hắn chính đai không động giao cơ hiếm thấy từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một chi cụ nải hoành chuyện thân hình đồng thời nó đỡ tại dạy đặc độc châm bên trong n ả y múa vô số độc châm cùng hắn sượt qua người cũng không ít độc châm đánh trúng hắn lại bị trên người của hắn lôi đồn áo giáp phá giải không đụng tới chính đáy r a thịt tiểu trung có chút chấn kinh lại có chút cho váng đi qua đặc chế máy bắn đạn quăn bắn ra ngàn sách vợ thì đã xa so với người ném lực đạo mạnh dạng này lại vẫn không đánh tan được chính đáy lôi đồn áo giáp có thể sáu rõ ràng không phá được phòng hắn tại sao muốn trốn chính đ á i chỉ là muốn thử xem trong hạ niềm thiên đại né tránh hạt ngàn vốn một màn kia mình có thể hay không làm đến kết quả tuyệt không lạc quan nghĩ thành thạo điêu luyện mà tại thượng ngàn cái ngàn bàn bên trong n h múa hắn cấp năm thể thuật hoàn toàn làm không được sợ rằng phải cấp bảy đương nhiên, cái này không đại biểu thiên đại thể thuật có cấp bảy bất quá là quen thuộc hơn khôi lỗi xáo lộ lại xem như khôi lỗi sư am hiểu hơn né tránh bảo hộ tự thân thôi đó là bảy mươi ba tuổi thiên đại mà bây giờ thiên đại năm mươi ba tuổi e rằng rất khó dây vào à khẳng định so với la xa mạnh hơn không ít tâm niệm thoáng qua độc c h â m xa xong hai cố khôi lỗi một trái một phải lại lần nữa h ư ớ n g chính đáy công tới trong đó nam tính khôi lỗi cánh tay lại lần nữa biến hóa lại chuyển biến thành một cái cao tốc cắt chém xoay tròn c ư a điện liền cái này đều có sáu lâu bâu một tiếng chính đáy thầm nghĩ lại cật chiến không sai bị lắm nhìn không giống có càng nhiều thủ đoạn c ư a điện tay hóa tàn ảnh ba cái ấn không đến nửa giây liền đã thành hình tay phải câu chảo t r ó i mắt hồ quang điện bắt đầu ở đầu ngón tay nhảy vọt lôi độn c ư a điện ngân mang vứt không thình thịch hai tiếng liền vang nam tính khôi lỗi c ư a điện cùng nữ tính khôi lỗi hai cái cánh tay trong nháy mắt bị đánh nước ra tới vắn bay ngoài mấy chục thước tiểu trung vẻ mặt kinh ngạc còn không có hiện ra liền cảm giác chỗ cổ thoáng qua một chút hơi lạnh lúc này mới phát hiện một màn kia ngân mang đã để ngang hắn trước cổ đã nhường chính ai tại hắn sau l ư n g đạo hai trăm năm mươi lăm thứ hai trăm năm mươi hai trường sinh hoạt tại dưới bóng tối nhân ta thua tiểu trung mở miệm ch chính đái liền đem trên tay c ư a điện thu hồi lui mấy bước cho tiểu trùng q u a y người tiểu t r ù n g lại sắc mặt cổ quái p h ú t chốc rõ ràng bại bởi chính đái trên mặt lại hiện ra mấy phần k h ắ c thường hưng phấn mấy giây sau điều c h ỉ n h tốt mới quay đầu chân thành cười cười không hổ là trong truyền thuyết m ộ t diệp chính đái thật mạnh à ta hoàn toàn không phải là đối thủ quá khen nào có cái gì truyền thuyết khôi lỗi sư phương thức chiến đấu cũng cho ta mở rộng tầm mắt chính đái l ê phép trở về lấy lại nói ngượng ngùng tiểu trùng t ư n h ẫ n đem ngươi khôi lỗi đánh hư một điểm không quan hệ chỉ là vấn đề nhỏ ta trở về rất nhanh liền có thể đem bọn chúng tu bổ lại à, ta bây giờ liền đi tu bổ a không quáy dày các ngươi hẹn gặp lại tiểu trùng thượng nhẫn diệp thương ứng tiếng cất bước đi đến chính đ á i bên cạnh chính đ ái cũng hướng tiểu trùng tạm biệt chờ tiểu trùng thân hình tiêu thất chính đ á i lại khẽ hít một cái khí lạnh có chút đau r ă n g cảm giác thế nào diệp thương thấy thế hỏi sáu không có các ngươi vị này tiểu trùng thượng nhẫn thực lực không kém a chính đ á i vẫn đạo mặc dù ta không có cùng nó khôi lỗi sư giao thủ qua nhưng điều khiển khôi lỗi cơ hồ có thể theo kịp tốc độ của ta dạng này người các ngươi làng cắt cũng không nhiều a còn không phải thua ngươi cái tên này lại khoe khoang diệp thương cười, cười. lại đồng ý nói trước đó chính xác không có lưu ý tiểu trùng thượng nhận thế mà lợi hại như vậy cũng đối dù sao cũng là hạt bạn chơi mưa dầm thấm đất khôi lỗi thao túng kỹ nghệ cũng sẽ rất thuần khiết chín thực lực mạnh hơn một chút cũng không kỳ quái chính đái nhẹ nhàng gật đầu suy nghĩ ngàn vạn c u n g tiểu trùng lần này tiếp xúc nhường hắn có một loại không rõ cảm giác quen thuộc không ổn cảm giác ngăn cản sửa cầu tạ d u nạ tạo cầu sư pho tạp nhiều tiên sinh không cần như vậy a muốn mạng người a đi thôi ta mang ngươi trong thôn đi loanh quanh diệp thương nói lại hạ giọng nói ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ điều tra ba đại đại nhân chân chính nguyên nhân cái chết ngươi chuẩn bị từ nơi nào bắt tay vào làm từ nơi nào bắt tay vào làm sáu chính đại nghi nghĩ đạo ngươi trước cho ta k ỹ càng giới thiệu vừa mới vị kia tiểu trùng thượng nhân a ta bây giờ đối với so với hắn so xanh cũng có hứng thú ân diệp thương sửng sốt một chút đối với tiểu trùng thượng nhân có hứng thú ta theo hắn sáu cũng không rất quen hoặc có lẽ là khôi lỗi sư càng nhiều sẽ cùng cùng là khôi lỗi sư những người khác giao tế ta chỉ biết hắn đại khái là hạt bên ngoài thôn chúng ta đề n h ị khôi lỗi thiên tài sáu ngay tại hai người bên cạnh đi dạo bên cạnh đàm luận tiểu trùng đồng thời tiểu trùng đã mang theo hai cỗ hư hại khôi lỗi về đến nhà rồi tiến nhập chính mình lắp ráp khôi lỗi gian phòng đem hai cỗ khôi lỗi đặt ở một đống khôi lỗi linh kiện phía trước tiểu trùng lại không cấp bách sửa chữa bọn hắn ngược lại thần sắc hơi tim đập mạnh và loạn nhịp đi đến một bên trước bàn chống đỡ khuỵu tay mà ngồi hai con ngươi hơi khép từng bức họa thoáng hiện a đây là hạt ngươi làm ra khôi lỗi cải tiến sao thực sự không tầm thường sáng ý phải không tiểu trùng cũng hỗ trợ tiểu trùng cũng không tệ không tệ trung n i ê n khôi lỗi sư mặt mũi tràn đầy thành khẩn tán dương chuyển hướng hắn lúc gương mặt lại trở nên có chút qua loa đồng thời điều khiển ba bộ khôi lỗi tiểu trùng làm rất tốt bất quá không thể kiêu ngạo à nghe nói hạt đã có thể đồng thời điều khiển bốn c ố khôi lỗi phải không mẫu thân tán dương hắn đồng thời không quên sách hạt chúc mừng tấn thăng thượng nhẫn mười lăm tuổi thượng nhẫn chỉ so với hạt c h ậ m một năm rất không tệ thượng nhẫn chỉ đạo lao sư gương mặt dần dần dữ tợn không có hạt ngươi chính là chúng ta l à n g cắt tối cường khôi lỗi thiên tài tiểu trùng giống như dùng qua biến thân thuật khuôn mặt xa lạ trong lời nói tràn ngập rụ h o c khi c ò n bé cùng hạt vui vẻ chơi đùa c h à n g cảnh ở trước mắt như ẩn như hiện dần dần giảm đi hạt hạt hạt nói nhỏ vài tiếng tiểu trùng xong quyền gắt gao nắm lại cơ thể run run y chật có hai hàng nước mắt tràn mi mà ra ta cũng không muốn dạng này ta cũng không muốn dạng này x ấ u khóc thút thít nửa này g tiểu trùng lau sạch nước mắt trên mặt cảm tình giảm đi dần dần trở nên lạnh lùng cầm lên một cái công cụ truy nhìn về phía hai cỗ hư hại khôi lỗi đ ỗ n g nhiên lại là một bộ hình ảnh hiện lên đây là tiểu trùng chính ngươi làm khôi lỗi sao a cùng hạt cha cùng mẫu giống như á ta có làm ra mình cải tiến sáu khôi lỗi sư nhất định phải có ý nghĩ của mình mới có thể trong chiến đấu r a đ ị c h bất ngờ một vị bắt t r ư ớ c phải không thích hợp tiểu trùng ta có cải biến lao sư ngươi xem sáu quả thực là giống nhau như lúc ngươi ngay cả hai cỗ khôi lỗi gương mặt cũng không thể đại đổi một chút không b ả n h mảnh gỗ vụn văn g khắp nơi tiểu trùng mang theo công cụ truy nặng nghề mà đem nam tính khôi lỗi lồng ngực đ ậ p nát lập tức một truy lại một truy rất mau đem chi đập thành một đống tổn hại linh kiện sau đó là nữ tính khôi lỗi đ ậ p nát làm xong những thứ này hắn thoát lực giống như ngồi trên đất ngồi xuống cái này chồng tổn hại linh kiện ở giữa trong miệ không trỗ ở nỉ non vì cái gì vì cái gì lúc nào cũng hạt ta muốn để cho người ta nhớ kita tiểu trùng mà không phải cái k i a khôi lỗi thiên phú gần với hạt hải tử ta muốn để cho người ta nhớ kita một diệp chính đái quả nhiên thật mạnh so với ta mạnh hơn cũng so hạt mạnh đại phong ảnh đều bị hắn đả thương nếu như sáu ta có thể đem hắn làm thành khôi lỗi lời nói toàn bộ giới n h ì dạ đều sẽ nhớ kita a hắn đứng dậy đi đến một cái bàn khác phía trước cầm trên bàn bình bình lọ lọ điều chỉnh thử đứng lên liền đời thứ ba gió ảnh đại nhân đều có thể hạ độc chết hạ độc chết hắn chắc chắn cũng không thành vấn đề đáng tiếc đời thứ ba gió ảnh đại nhân Ta người chế tác khôi lỗi kỹ nghệ còn chưa đủ thành thạo không thể lưu hắn lại từ l ộ t không bằng đem hắn giao ra sáu nhưng lần này ta nhất định có thể lưu lại một diệp chính đ á i một bộ phận năng lực sáu g i a hỏa này quả thực là sống ở hạt dưới bóng tối a n g h e xong diệp thương g i ả n giải g chính đ á i trong lòng không khỏi thoáng qua ý nghĩ thế này khôi lỗi điều khiển thiên phú kém một bậc sáng tạo nghiên cứu phát minh khôi lỗi năng lực kém một bậc tấn thăng thượng nhẫn cũng đã chậm một năm mọi thứ đều kém hạt ba phần diệp thương nói xong mình cũng là người lắc đầu nói chẳng thể trách ta đối với tiểu chủng thượng nhận ấn tượng rất nhạt cho mọi người ấn tượng hẳn là cái kia không bằng hạt thiên tài khôi lội sư đoán chừng bản thân hắn cũng sẽ bởi vậy rất buồn rầu a đúng vậy a có chút đáng thương đâu chính ái phụ hòa nói cùng một chủng loại hình lý dạ lại tại toàn phương diện đều bị đè ép mấy phần hạng nhi tồn tại cảm so với tên thứ nhất có thể thấp nhiều lắm ân diệp thương gật gật đầu liền vừa mới ta đều có hắn rất mạnh là bởi vì hắn là hạt hồi nhỏ bạn chơi mưa rầm thấm đất những người khác đoán chừng thì càng là cho rằng như thế nuốt mắt hắn tự thân cố gắng dạng này không đúng đúng vậy a dạng này không đúng chính ái nhìn về phía diệp thương nếu như tiểu trùng thượng nhẫn cực đoan một điểm có thể hay không ghi hận hạt ghi hận hạt diệp thương kinh ngạc người là nói x ấ u không thể nào cái này có thể nói không tốt chính đ á i lắc đầu ngoài miệng nói khó mà nói trong lòng dĩ nhiên đã xác định cả một đời sinh hoạt tại người nào đó dưới bóng mở chịu không được muốn đem bóng tôi biến mất là không thể bình thường hơn được một chuyện thật vất vả đón nhận ba đại phong ảnh chết bởi ám sát mà hạt là đệ nhất người hiểm nghi chuyện này chính đáy lại phỏng đoán có thể là t i ể u trùng ở sau lưng hại hạt để cho nàng lần nữa không thể nào tiếp thu được mà so sánh nàng xác nhận tình huống chính đáy ngược lại không lại c ụ kết chuyến này đi lang thang thu hoạch so trong dự liệu lớn cơ bản làm rõ ba đại phong ảnh cái chết mạch lạc kế tiếp chỉ cần trở về cùng hải tinh lão sư thương lượng một chút như thế nào hành động mà chính mình thì sao mới có thể từ trong kiếm chút lên i tốt nghe nói diệp thương giới thiệu hắn đưa ánh mắt nhìn về phía xa xà tỏa kia ca úc bệnh viện sao diễm thương ngươi nói ta nếu là đánh hai thôn điều trị nhị dạ lẫn nhau giao lưu tiến bộ cơ hiệu có thể hay không đi vào đi vào đại khái có thể diệp thương biết hắn đang suy nghĩ gì đạo nhưng ngươi muốn gặp đến la sa thượng nhẫn không thể nào ta cảm thấy cũng là chính đ ạ i suy tư gật đầu lại nhìn phía trước người một loạt thấp b é như nhà máy một dạng kiến trúc sớm đã nổi tiếng nơi trốn l à n g cắt điều trị sở nghiên cứu cùng nói là điều trị sở nghiên cứu không bằng nói nó là một tòa độc dược nhà máy l à n g cắt điều trị nhị dạ lấy độc nổi tiếng cái này điều trị sở nghiên cứu chính là lớn đại lượng nghiên cứu chế tác độc dược、chỗ. đương nhiên chân chính cường hiệu nguy hiểm độc dược bình thường đều xuất phát từ phòng thí nghiệm riêng bất quá phòng thí nghiệm riêng chế độc tài liệu cũng nhiều là ở, ở đây lấy được l à n g các điều trị sở nghiên cứu có hoàn thiện độc thảo trồng chọn độc trùng nuôi dưỡng hệ thống cùng chuyên môn hoang dại độc dược thu thập tiểu đội d i ệ p thương tiểu trung thượng nhận chế tác độc dược nhiều tài liệu nửa cái có thể ở ở đây thu hồi ta thêm nơi này ghi chép nơi này sáu. đây coi là không thể lợi dụng a ngàn đại trưởng lao bây giờ không để ý ngươi mang theo ta bốn phía chuyển sau đó nhất định sẽ đem ngươi kêu lên hỏi ngươi chúng ta đều hàn h u y ê n cái gì chúng ta mặc dù quan hệ không tệ nhưng còn không có không tệ đến ngươi vì ta không tiếp đắc tội trong thôn trưởng lao trình độ a cho nên ta liền cho ngươi mượn miệng cho ngàn đại trưởng lao bán tốt tôi h hôm qua đem các ngươi ngàn đại trưởng lao đắc tội một chút ta sợ a diệp thương sắc mặt biến thành đen bây giờ chính đ á i nói lời nàng làm ộ t cái dấu chấm câu cũng không tin nguyên lai tưởng rằng sẽ lại không bên trong chính đai kế không nghĩ tới vẫn là bị hắn lợi dụng nói đúng a ngàn đại trưởng lao nếu như bảo ta c h ắ hỏi ta có thể giấu d i ế m ra hỏa này nói với ta những lời này sao sáu h ừ u tức giận chính đ ai tiếu cười xong hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật cái gì thuyền h ỏ n g sáu diệp thương hơi buồn bực mà lẩm bẩm một tiếng lắc đầu nói đi thôi ta dẫn ngươi đi địa phương khác đi l o n quanh chính đ ai tiếu một chút đầu ánh mắt lại nhìn lướt qua xa nhận bệnh viện không thể ở trước mặt đối với thương binh la sa tiến hành đạ kích có chút không cam tâm lúc này hắn bỗng một trận nhìn thấy mặt mang bắt từ đường vân nhỏ thanh niên từ bệnh viện đi ra con mắt dần dần phát sáng lên đinh thạch t h ư ợ n h ẫ n hắn vây tay la lên diệp thương xứng sở bên kia định thạch thì nghe tiếng xem ra rất mau dẫn lấy chất phát nụ cười đi tới một diệp chính đái thượng nhẫn ngươi tìm được diệp thương a diệp thương có hay không mang một diệp khách nhân cỡ nào du lãm một phen chúng ta l à g cát diệp thương trần trờ gật đầu chính đái thượng nhẫn so với một diệp chúng ta xa nhẫn có một phen đặc biệt phong mạo a cảm giác thế nào rất tốt chính đái lễ phép trả lời định thạch thượng nhẫn ngươi tới bệnh viện là sáu a ta tới xem là xa tình huống đinh thạch nói vừa khổ cười nói ngươi ra tay chính xác rất nặng xem ra sau năm ngày phong ảnh kế nhiệm nghi thức e rằng thật muốn chậm trễ đại danh qua hai ngày sắp đến ta đang buồn rầu lấy muốn như thế nào cùng đại danh giảng giải đấu xin lỗi chính đ á i một mặt xin lỗi không nói gặp n g ư ờ i ta đối với mình điều trị nhận thuật trình độ vẫn đủ có lòng tin t ù nạ đại nhân nhìn đều nói hảo để tỏ lòng xin lỗi ta kỳ thực thật muốn đi cho đại phong ả n h trị liệu một phen bất quá diệp thương nói ta e rằng vào không được sáu đều nói không nên tự trách là chúng ta không đúng trước t ù nạ công chúa đều khen ngợi điều trị nhận thuật sao có thể để cho la sa sớm đi khôi phục đó là tốt nhất rồi ta mang ngươi đi vào đinh thạch lúc này mở miệng thật sự chính đáy đại, đại vui quá đỗi quay đầu đối với diệp thương đạo vậy chúng ta hôm nay liền đi dạo đến nơi đây à cảm ơn n g ư ơ i diệp thương ta đi giúp đại phong ả n h trị liệu thương thế sau đó đi thẳng về nói xong hắn đối với diệp thương nháy mắt mấy cái đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền theo định thạch mà đi diệp thương s ữ n g sờ nhìn xem hai người đi xa đầy người không được tự nhiên run lên hai người kia đều tốt giả a định thạch thượng nhẫn lại là người như vậy chính đ á i sau cùng ánh mắt là có ý gì để cho chúng ta chờ ngàn đại trường lao truyền hỏi giá hỏa này lúc này đi quả thực là qua sông đoạn cầu nâng lên quần sẽ không nhận thức hôn đàn này Vẫn là như là trong h ế làm giận. t bệnh viện la sa bên ngoài phòng bệnh hai tên thủ vệ có chút hơi khó cản lại định thạch cùng chính đái đ ị n h thạch thượng nhẫn ngàn đại trường lao giao phó không thể tùy ý để cho người ta tiến vào đại phòng ảnh phòng bệnh ngài đi vào không quan hệ nhưng hắn sáu đ ị n h thạch lắc đầu bây giờ la sa thương thế khôi phục tình huống thật không tốt dựa theo loại tốc độ này sau năm ngày kế nhiệm điện lễ nhất định phải chỉ hoãn vị này một diệp chính đái điều trị nhận thuật liền một diệp xù nạ công chúa đều khen ngợi sáu đương nhiên ta không phải là nói ngàn đại trường lao điều trị nhận thuật không được nhưng ở trị liệu phương diện này chúng ta không thể không thừa nhận một diệp điều trị nhì g i am hiểu hơn một điểm yên tâm ta đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề xem như phong ảnh dự khuyết một trong la sa cùng định thạch tại làng c ắ t địa vị thì tương đương với một diệp van ống nước cùng xuân giã triệu sáu ví dụ như vậy mặc dù có chút tổn hại van ống nước nhưng chính là cái tình huống như vậy cho nên có định thạch đảm bảo hai tên thủ vệ xoắn suýt nửa ngày vẫn là nghiêng người thả người trong phòng bệnh la sa cắn răng cắn mệt mỏi lúc này đã lâm vào trong lúc mù mơ nghe tiếng mở cửa dường như đang gặp ác mộng la sa trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc nghiêng đầu xem ra nhìn thấy định thạch hắn hơi hơi nhữ m ẩ y lại nhìn chính đái lập tức trừng mắt lên phước sáu người tới người tới thủ vệ lập tức đoạt môn mà vào nhìn thấy nhưng chỉ là bên tường vô tội giơ hai tay chính đái ở đây không có việc gì đi ra ngoài đi đ ị n h thạch nói lasa đừng kích động một diệp chính đái là tới hướng ngươi biểu thị xin lỗi vì ngươi trị liệu khi trước xung đột chỉ là h i ể u lầm giải khai sáu lan lasa nổi nóng gào to hung á c ánh mắt trực tiếp đánh về phía đ ị n h thạch đình thạch hơi kinh ngạc lasa phản ứng so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều hai người thù hận chẳng lẽ so với hắn hiểu sâu sao hắn mang chính đ á i tới chỉ là muốn đơn t u ầ n khí khí la sa ảnh hưởng la sa thương thế khôi phục để cho mình vì bốn đại phong ảnh vị trí nỗ lực thời gian cũng có thể chú đáo hơn r ụ một chút thật không nghĩ cùng la sa xung đột chính diện thấy thế lập tức hơi sinh thoái ý bên cạnh chính đái nhạy cảm phát giác trong lòng âm thầm lắc đầu liền nói ra hỏa này không thể cùng đắn so so với ta h ò a vương kém xa tính toán la sa thượng nhận xem ra là cơn giận còn xuất lại chưa tiêu ta vẫn không q u á y dậy lúc trước cùng các ngươi thôn tên là tiệu trùng cái vị kia thượng nhận khôi lỗi sư so tài một hồi mệt mỏi g ấ c về nghỉ ngơi tiệu trùng mắt la dỗ thần lập tức một hư vì cái gì lúc này nhấc lên tiểu trùng hôn đàn này là phát hiện cái gì không cái kia năm cố nhân khôi lỗi sáu đáng giận sáu chấm đã trị liệu cho ta đúng không tin rằng ngươi cũng không dám ở đây hại ta đến đây đi cái này đứa n h ỏ n gốc trực tiếp thừa nhận chính đ á i đáy lòng cười trộm cười con khỏe mắt hai trăm năm mươi bảy thứ hai trăm năm mươi bốn t ư ờ n g yếu ớt là xa bật thốt lên đồng ý chính đái trị liệu phía sau trong lòng cũng có chút hối hận nếu như chính đ á i thật sự biết chút ít cái gì đã biết dạng biểu hiện không phải không đánh từ chiều sao ngậm bực mình tại đã ăn qua hai lần thua thiệt chính đai trước mặt đã mất đi tất vong la sa cố gắng bình tâm tĩnh khí quyết định đem tiểu t r ù n g chuyện tạm thời ném qua một bên k h í p mắt mắt hí nhìn chăm chú lên chính đáy tiếp cận đồng thời cơ thể hơi kéo căng để cao cảnh giác lúc này định thạch cũng hướng về la sa trước giường bệnh bên mấy bước hắn nhưng là làm đảm bảo vạn nhất chính đáy điên lên rồi lại lần nữa trọng thương thậm chí đánh chết la sa hắn á t hẳn cũng muốn chịu không nổi chính đáy thần sắc như thường hai tay đối với chồng n u hòa lục quang quyết tán lơ lửng tại la sa ngực bụng phía trên trưởng tiên thuật toàn lực phong thích la sa vi kinh có thể rõ ràng cảm thấy thương thế của mình tại lấy bị thiên đại trị liệu lúc gấp mấy lần tốc độ khôi phục v u á i lạ tại chính đái trưởng tiên thuật hiệu quả mạnh kinh tại chính đái lại thật sự trị cho hắn bên cạnh định thạch quan sát đến la sa s á t mặt ánh mắt hơi tránh chất phác cười nói không hổ là liền xú nạ công chúa đều khen ngợi điều trị nhân thuật hiệu quả quả nhiên bất p h ả m không biết từ ngươi tới trị liệu đại phong ảnh cần bao lâu có thể khỏi hẳn chính đái ngắm hắn một mắt c ư ớ i híp mắt nhìn về phía la sa khỏi hẳn lời nói t á n g ngày à, bất quá năm ngày sau đại khái liền có thể hành động vô ngại m i ễ n cương có thể bắt kịp phong ảnh kế nhiệm l ễ năm ngày sau liền hành động k ô n g n ạ i không ảnh hưởng l ễ cảm thụ được tốc độ khôi phục la sa không khỏi tin, trong lòng hơi vui. đương h nhiên sắc chính cái gật đầu cái này chính là ta trêu ra thái họa tự nhiên muốn từ ta bù đắp kế tiếp đại phong hành thương liền toàn bộ giao cho ta a ta sẽ mau chóng đem hắn chị tốt đinh thạch khẽ giật mình miệng khép mở trong lòng giống ăn cái tiên một dạng khó chịu thật vất vả mới thốt ra một câu đã tạ là xa có chút một mực cũng có chút cảnh giác có âm mưu nhất định có âm mưu la sa thượng nhẫn đừng như thế phòng bị mà nhìn xem ta chính đái hòa khí nói hơn hai năm trước ngươi ở đây một diệp trận kia tập kích suýt chút nữa giết chết ta xa lãng đem ta đánh toàn thân nhiều chỗ chạy ra ta còn tại bệnh viện đón nhận chàng không quá thoải mái chỉ rũ thuật trị liệu nhưng không có như ngươi loại này đãi ngộ lần này ta đem ngươi đả thương chúng ta liền xem như một thủ trả một thủ ngang tay ngươi sắp trở thành phong ả n h không cần thiết thủ dai như vậy liền sáu nhường chuyện cũ theo trưởng tiên thuật mà tán có hay không hảo tiểu quỵ này phải cùng ta hòa giải la sa không mỏ ra chính đái đ ư ờ lối trầm mặt thật lâu suy nghĩ thương thế của mình còn cần chính đái tới trị liệu miễn cưỡng kềm chế nội tâm khó chịu cùng g i ữ t ậ n hảo ta sẽ không đi đối với người trả thù thông khoái ta sẽ toàn lực đem người trước khỏi chính đái nói t h ầ n s ắ c nghiêm túc thả ra trưởng tiên thuật càng thêm tinh tế ba phần mười phút sau chính đái cùng định thạch sóng vai đi ra la xa phòng bệnh hướng bệnh viện mở miệng mà đi định thạch muốn nói lại thôi nửa ngày ra bệnh viện phía sau cuối cùng nhịn không được nói chính đái thượng nhẫn ngày mai cùng một thời gian bệnh viện gặp có thể cảm tạ định thạch thượng nhẫn không không, không hẳn là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng đ ị n h thạch lòng tràn đầy khó chịu mặt ngoài còn giả vờ n h i ệ tình t nói cứ như vậy ta cũng không cần vì hướng đại danh các hạ giảng giải mà khổ não chính đ á i đều thay hắn mệt mỏi c h ị liệu la s a vốn chính là ta phải làm dù sao cũng là ta không cẩn thận hai cái nhận thuật đem hắn đánh thành trọng thương mặc dù ta không có lưu thủ nhưng ta thật không nghĩ tới các người đại phong ả n h thế mà yếu ớt như vậy sáu không đúng chính đ ái ngượng ngùng m à c ư ờ i ta lỡ lời đ ị n h thạch thượng nhẫn l i ê n như vậy phân biệt ta ta về nghỉ ngơi hảo đinh thạch đưa mắt nhìn hắn rời đi trên mặt như có điều suy nghĩ không cẩn thận sáu hai cái nhận thuật sáu đại phong ảnh yếu đ ấ t sáu sáu trở lại chỗ ở hải tinh lão sư vừa vặn cũng từ bên ngoài trở về hai người ăn ý quẻo vào chính đáy gian phòng lại phát hiện trong gian phòng đã ngồi một người thủy hộ môn viêm sắc mặt biến thành hắc đạo hai vị hộ vệ đi chơi vui vẻ sao hai người đối mặt xuân gia triệu cười nói không phải chơi chúng ta là làm chính sự đi lại nói môn viêm trưởng lão ngài cứ yên tâm đi chúng ta không có xảy ra việc gì phía trước làng các không dám đối với ngài như thế nào dù sao bọn hắn hẳn là tin tưởng dùng ngài uy hiếp không được chúng ta thủy hộ môn viêm sáu ha ha ha sáu xuân gia triệu cười to cái chuyện cười này có hay không hào cười thủy hộ môn v i ê m bất đắc dĩ thở dài khi du rèn ta muốn van ống nước ta phái hôn đ à n này tới là muốn tức chết ta sao chính sự nói một chút đi chính sự gì xuân gia triệu g á i g á i hải tinh đạo ta đã tìm được tốt nhất phá vây con đường nếu như nói phía trước xảy ra chuyện chỉ có ta và chính đ á i có thể chạy thoát bây giờ là có thể đem ngài mang tới ha ha ha sáu thủy hộ môn v i ê m không muốn cùng hắn nói chuyện cũng đem ánh mắt mong chờ ném hướng chính đai sáu ngươi sẽ hơi đang tin cậy một điểm đúng không chính đai tiếu cười không có ở thủy hộ môn viên yếu ớt tâm hồ đao nghiêm mặt nói ta bên này liền lợi hại l à n g cắt ba đại phong ảnh cái chết mạch lạc đã bị ta thăm dò a xuân gia triệu hiếp đôi mắt một cái thần sắc nghiêm túc thủy hộ môn viêm cũng ngồi thẳng cơ thể chính đ á i trầm giọng g i ả n g thuật từ cả một đời sống ở hạt dưới bóng tối tiểu trùng giảng đến trong bệnh viện la sa phản ứng dị thường trộn lẫn chính hắn phân tích thủy hộ môn viêm mắt tránh kinh hãi ba đại phong ảnh cái chết lại còn cùng la sa có liên quan xuân gia triệu lắc đầu nói chưa hẳn hắn cũng có thể là chỉ là ngầm đồng ý nhiều nhất chính là âm thầm trợ giút rất không có khả năng trực tiếp độc thủ chỉ cần không ngu đến mức nhà hắn tham dự là tìm không đến chứng bất quá tiểu trùng bên kia căn cứ vào chính đái như lời ngươi nói có lẽ sẽ rất nhanh sẽ bị t r a được sáu sau đó thì sao chính đái ngươi là nghĩ như thế nào cứu đỏ xa chi hạt hắn hơi lộ n g h i hoặc thật là muốn cho thiên đại bán tốt không cần thiết ta có cần thiết ta không chỉ làm những thứ này chính đái lại tiếp tục g i ả n g thuật nói rõ trong bệnh viện cùng lasa định thạch hai người trao đổi tưởng t ì n h nghe thủy hộ môn viêm ánh mắt hơi sáng chẳng thể trách đ a n g vô cùng xem trọng đứa bé này thủ đoạn cũng thực là giống đăng tên kia giống như âm hiểm nếu đổi lại là ta tới xử lý cũng sẽ không làm được tốt hơn sáu cùng lúc đó làng cắt nhiều chỗ nơi trốn vang lên đối thoại như vậy nghe nói không đại phong ảnh la xa đại nhân bị trọng thương điện lễ có thể đều phải t r ỉ hoãn nghe nói nghe nói là cùng một diệp nị dạ sinh ra xung đột buổi sáng trận kia màu đen vòi rồng chính là một diệp nị dạ thuật mấy tên khốn kiếp này kỳ thực cũng chưa chắc có i một diệp nị dạ động thủ chỉ là bởi vì một ít hiểu lầm hơn nữa một diệp trong nị dạ cũng chỉ có cái kia mới một ư ơ i một tuổi một diệp nhỏ nhất thượng nhận chính đáy ra tay nhưng lại vẹn vẹn hai cái thuật cũng trọng sang chúng ta đại phong ảnh đại nhân ai sáu hai cái thuật thật hay giả ta cũng hy vọng là giả bên đường hai tên bình dân nghị luận để cho nàng cước độ ngừng lại nghe rõ tưởng tình phía sau nàng hai con mắt màu đỏ hơi tránh lẩm bẩm âm thanh thực sự là một bụng chủ ý xấu i a hỏa tiếp tục tiến lên một đường đi đến gió ảnh đại lầu đi tới phong ảnh văn phòng ba đại phong ảnh bọ mình đại phong ảnh la sa trọng thương làng cát không có khả năng tạm thời lại tuyển ra một cái đại phong ảnh cho nên thiên đại không thể không tự mình ngồi vào phong ảnh vị trí xử lý trong thôn sự vụ thiên đại trưởng lão ngài tìm ta nghe nói diệp thương âm thanh cơ thể ẩn tại văn kiện thật dày sau thiên đại cố gắng thò đầu ra hiền lành cười cười hôm nay một diệp chính đái tìm được ngươi để cho ngươi cùng hắn đi dạo chúng ta làng cát diệp thương gật đầu đúng vậy ta và hắn sớm tại một diệp đã quen biết trước đây hắn cũng mang ta tại một diệp bên trong đi dạo cho nên hôm nay sáu không cần giàn giải ta biết thiên đại ngắt lời nói các ngươi cụ thể đều hàn huyên thứ gì có thể cùng lao thái b ả nói một chút sao ở giữa bạn bè chuyện phiếm không cần phải nhắc tới những thứ khác đặc biệt là có liên quan thôn chúng ta sáu n g ư ơ i biết nên nói cái nào diệp thương hơi lộ do dự thiên đại thì l ặ n g lặng nhìn quan nàng mười mấy giây trôi qua gặp diệp thương còn không mở miệng sắc mặt hơi lộ không sợ diệp thương lúc này m ớ i nói thiên đại trưởng lão chính ai đã sớm dự liệu được ngài sẽ hỏi như vậy ta cho nên cũng cố ý để cho ta cho ngài chuyển lời nói là sáu bán ngài tốt nhờ ngài n g chớ để ý hắn khi trước mạo phạm a thiên đại sửng sốt một chút một gương mặt mo lên nếp nhăn như hoa cúc giống như chẳng già đạo có ý tiểu quỷ một diệp a đầu tiên là tăm nhẫn phía sau là sóng phong thủy môn cùng xuân gia triệu thế hệ này lại là một diệp chính đái còn có đáng chết kia răng trắng như tử thiên tài từ trước tới giờ không đứt gãy thực sự là x ấ u nói đi hắn muốn theo ta c h u y ể n thứ gì lời nói diệp thương dừng một chút đạo hắn nói cho ta biết ba đại phong ảnh t ử biệt có k ỳ p bạc không phải chết bệnh mà là bị ám sát trước mắt cháu trai của ngài đỏ xa chi hạt đã bị xem như người hiểm nghi b í m ậ t bát thiên đại ánh mắt ngưng lại một diệp bọn gia hòa này quả nhiên đã biết diệp thương yên lặng quan sát thiên đại phản ứng thấy thế vững tin chính đái không có nói sai thế là lại tiếp tục nói hắn nói hắn không tin là h ạ làm Nghị phong ảnh h tra ra ba đại c ân thiên ự c nguyên đại xương sở sắc mặt lập trí hoãn là như thế này cùng ta lấy l ò n g về sau chúng ta gặp được t i ể u trùng t ư ợ n g nhẫn chính đại nói không cần tra xét nữa hắn phỏng đoán là t i ể u trùng t ư ợ n g nhẫn làm nguyên nhân là t i ể u trùng t ư ợ n g nhẫn từ đầu đến cuối bị hạ t á p chế khắp nơi cũng là đệ nhị mười năm như một ngày trong lòng v n mẹo thiết kế h ã m hại hạt t i ể u trùng thiên đại hoảng sợ đứng lên suy tư p h ú t chốc lại lắc đầu không sẽ không tiệu trùng cũng là ta nhìn lớn lên đứa bé kia bản tính tiền lương cùng hạt trung đụng được một mực rất tốt thú chi đọc dược của hắn điều phối năng lực t a h i ể u mạnh như vậy công hiệu đọc dược làng các bên trong chỉ có hạt sáu kích động trong lòng phía dưới liền thiên đại đều có chút tâm thần thất thủ bật thốt lên nói ra rất nhiều thứ mới rốt c ụ c ngừng ngẩng đầu nhìn mắt diệt thương nàng khuất chân ngồi xuống trong miệng nỉ non sẽ không n h ư n hạt giống hoài nghi một khi r i e o xuống liền sẽ không ngừng khỏe mạnh lớn lên thiên đại âm thầm tự trách mình vì cái gì chưa bao giờ hoài nghi tới tiểu trùng rất nhanh nhữ m ả y tiểu trùng mặc dù cũng giống nàng nửa cái cháo trai nhưng những năm này nàng thật đúng là không chút quan tâm tiểu trùng thậm chí lúc nào cũng theo bản năng không chú ý hắn Tiểu trùng tồn t lúc này diệp thương lại nói chính hãy còn cho ra xác nhận phương pháp chỉ cần tại điều trị sở nghiên cứu điều lấy tiểu trùng thượng n h ậ n trô rút ra tất cả độc thảo cùng lọc độc ghi chép tiến hành phân tích thì có thể thiên đại hai con ngươi hơi khép trần trơ phúc chốc trong lòng bất đắc dĩ thở dài nếu như là châm ngòi không thể không thừa nhận tiểu quỷ này làm được thật tốt chẳng thể trách la xa sẽ ở chỗ của hắn ăn thiệt thòi nếu như là thật sự lão thái bà kia chỉ sợ cũng muốn thiếu nợ hắn phần nhân tình còn có thiên đại trưởng lão diệp thương trần c h ờ một chút lại nói vừa mới trên đường đi qua ta nghe đến không ít người đang nghị luận đại phong ảnh bị đánh thành trọng thương chuyện nói sáu nàng nói hai câu nhường thiên đại sắc mặt biến thành khẽ biến đổi lên tiếng đạo xa bên trên một cái ám bộ lách mình mà tới phía ngoài nghị luận là chuyện gì xảy ra biết không thiên đại hỏi có liên quan la xa ám bộ dừng một chút tiến lên mấy bước tiến đến thiên đại bên cạnh nói nhỏ vài câu thiên đại sắc mặt lập tức khó coi định thạch tên ngu xuẩn này bị tiểu q u ỷ kia lợi dụng phải xoay quanh nàng có chút m ệ n h l ò n g làng cắt hai cái này phong ả n h dự quyết thực sự là đều ngu xuẩn đến có thể thiên đại trưởng lão đây là chúng ta thất trách vừa mới phát hiện những nghị l u ậ n này muốn ngăn cản sao lấy cái gì ngăn cản càng ngăn cản không phải càng từ khía cạnh bằng chứng thiên đại lắc đầu nói không cần để ý tới người đi điều trị sở nghiên cứu đem gần ba tháng độc thảo nọc độc mua sắm ghi chép âm thầm m a n g tới nói là ta muốn nhìn nhưng đừng làm cho mọi người đều biết ám bộ xứng sở là còn có thiên đại trần chờ một cái trước mắt lại để người chuyển hoàng xa tới gặp ta Hoàng sự a La Sa ba, là làng là ngoài, chứ cùng Thạch cắt cũng cuối cùng cử. Định thứ phong ảnh s bên người ứng vị vị tình đều ở đây dựa theo chính đái dự liệu quỹ tích phát triển mà lúc này chính đái không có làm gì nữa thu cả đồ vật cùng hải tinh lão sư cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ trước khi ra cửa đi kiếm ăn bất quá vừa đi mấy bước bọn hắn liền bị người ngăn lại tiểu trung thượng nhẫn chính đái đặc biệt gia tăng âm lượng nhắc nhở xuân giã triệu cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ thân phận của người đến khôi lỗi của ngươi đã sửa xong chẳng lẽ là muốn tới tìm ta so tài nữa một lần tiểu chúng mang theo t u ầ n phát nụ cười đã sớm đã sửa xong tổn hại không nghiêm trọng lắm hai vị này là một diệp xuân gia triệu thượng nhẫn cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ trưởng lào A, các ngươi khỏe ta là làng c á c tiểu trùng xuân gia triệu ánh mắt khẽ nhúc ních chính là cái này ra hỏa ám hại ba đại phong ảnh nhìn bề ngoài thực sự là một chút cũng nhìn không ra A, cũng đối ngoại trừ đặn trưởng lão cái nào người xấu sẽ đem chữ xấu viết lên mặt chào ngươi tiểu trùng thượng nhẫn mạng n ộ i cái dày ba vị đây là muốn đi ăn cơm tiểu trùng vẫn đạo không sai có cái gì tốt đề cử chính đài tiếp lời gốc dạ tiểu trùng hơi lộ n g ư ợ ngùng đạo hôm nay lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết một diệp chính ái ta có chút quá kích động sau đó suy nghĩ một chút đột nhiên thỉnh cầu cùng ngươi giao thủ một lần thực sự quá thất lễ không biết có hay không đối với ngươi tạo thành c ó n h i ễ u tới đây t ì m ngươi là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm xem như bồi tội không bằng ba vị cùng một chỗ chính ái ngô một tiếng trước đây tiểu trùng nhìn hắn lúc gần ánh mắt tham lam lại tại trước mắt hiện lên giá hỏa này theo dõi ta chẳng lẽ muốn đem ta làm thành nhân khôi lỗi có ý tứ xuân gia triệu thì cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ đối mặt lắc đầu nói những người tuổi trẻ các ngươi chuyện chúng ta sẽ không nhúng vào chính ái ngươi cùng hắn đi thôi chính đái gật đầu vậy ta sẽ không k h á c h khí tiểu trùng thượng nhẫn ta thế nhưng là rất có thể ăn tiểu trùng mặt lộ vẻ phát ra từ nội tâm mừng rỡ c ả m tạ xin mời đi theo ta chính đái thượng nhẫn hai trăm năm mươi chín thứ hai trăm năm mươi sáu trường kẻ yếu ba canh cầu phiếu mời tới bên này chính đái thượng nhẫn đ ừ n g chính đái thượng nhẫn thượng nhẫn quá mức lạnh nhạt ngươi kêu ta chính đái ta bảo ngươi tiểu trùng à. thế mà chủ động rút ngắn quan hệ l o n g phong bị cũng quá kém còn lo lắng ta như vậy nhiệt huyết chủ động muốn mời khách sẽ chọc tới hắn hoài nghi đâu tiểu trùng tâm niệm thoáng qua mỉm cười ứng hảo vượt ngang hơn phân nửa làng cát chính đái tả hữu quan sát cười nói tiểu trùng ngươi chẳng lẽ cơm nước xong xuôi còn nghĩ cùng ta luận bàn một lần nơi này cách chúng ta phía trước so tại chỗ cũng không xa tiểu trung lắc đầu sẽ không lúc trước ta thua chịu phục sẽ lại không tự chuốc lấy đau khổ tới đây bất quá là bởi vì nơi này khoảng cách nhà ta rất gần ta biết nhà ai tiệm cơm ăn ngon mà thôi người chế tác khôi lỗi tài liệu đã chuẩn bị kỹ cảng đem ra hỏa này hạ độc chết tranh thủ trong vòng nửa giờ xử lý xong sau đó ta phải sáu rời đi thôn mặc kệ trong thôn đối với ta độc chết chính đái là loại nào phản ứng đều sẽ đem độc chết đời thứ ba phong ảnh chuyện liên tưởng đến trên người của ta nhưng chỉ cần ta và chính đái cùng nhau mất tích này liền lại biến thành một cọc không đầu bản sự án khi đó hạt hiềm nghi cũng không dễ dàng như vậy tắm đến rõ ràng tiểu t r u n g đã đem mọi mặt cân nhắc kỹ gặp chính đái còn không phát giác gì mà bốn phía quan sát ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tự do đứng lên ở giữa có dấu lấy một chút quyến luyến t h ầ n sắc rất nhanh quét sạch sành xanh, xanh cái này ta không có chút cảm giác tồn tại nào thôn tại chặt đứt cùng hạt giảng buộc phía sau đã không có gì đồ vật đáng giá ta quyến luyến không còn chính là chỗ này ở giữa tiệp cơm chính đái như thế vắng vẻ không có mấy người a ta thật vất vả mới tìm được ở đây mùi vị thức ăn rất tốt tiểu trung mỉm cười chỉ dẫn ngươi trước tiến gian kia phòng a ta đi gọi món ăn phiền thoái chính đ á i gật đầu tiến vào tiểu trùng chỉ dẫn phòng ngồi ở khách vị bên trên phòng không lớn chỉ có hơn mười chừng năm thức vương dáng vẻ trang trí đơn giản chỉ có ở giữa một bàn hai ghế dựa bốn phía là một ô một lăng đỏ quạt tỏi c h ắ n g h é t tường gỗ tản ra khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát chính đáy chót mũi khẽ nhúc ních đưa tay phải ra ngón trỏ hoá thủy tại đầu ngón tay nhìn thấy một vòng loáng đục xác lắc đầu nợ nụ cười có chút đồ vật ta cấp bốn chế độc biện độc vậy mà hoàn toàn không phân biệt được mình là lúc nào trúng độc cũng không cách nào phân tích độc d ư ợ c thành phần còn phải dùng thủy hóa tới xác định là không trúng độc cái này ít nhất là cấp năm chế độc bất quá bây giờ độc không nguy hiểm đến tính mạng thậm chí bằng vào ta thể chất đại khái liên tràng bụng đều sẽ không hư liền có thể tự động giải hết chỉ là k i ế p nổ sao ánh mắt nhất động non trọ khôi phục tiểu trùng tự mình bưng hai tiểu bàn phổ biến thức ăn khai vị giấm pha non khương đi đến người uống rượu sao chính đáy không uống nước trái cây a tốt tiểu trùng thả xuống thức nhắm lại có người đi ra ngoài chờ hắn nhắc lại lấy một đại ly nước trái cây đi về tới phát hiện trên bàn hai bàn n ặ t cương đã bị thanh không một bàn chính ái ngượng ngùng cười cười có chút n ó i bụng hơn nữa cơm này phía trước n ặ t cương ta vẫn cảm thấy nó mới là tiệm cơm món ăn bên trong đ i ể m sáng cái đồ chơi này ta ở nhà cũng tương đối lười nhắc l ộ n a chính ái ngươi còn biết nấu cơm tiểu trung thả xuống nước trái cây cười nói không quan hệ không quan hệ ngươi thích ăn lời nói cái k i a một bàn cũng cho ngươi ta lại đi ra hỏi ông chủ muốn hai bàn ăn đi ăn đi ăn chết ngươi phiền thoái thực sự là ngượng ngùng chờ tiểu trung ra ngoài chính ái lại đem món trỏ tay phải thủy hóa một chút xem đ ộ c lại nhiều một loại lần này có thể mơ hồ phân biệt ra được nhưng vẫn là không cách nào xác định cụ thể thành phần liên tục hai loại nhìn bộ dạng này đằng sau còn có lục tấp sao chính cái dùng đũa kẹp lên một mảnh non khương ăn hết quả nhiên cũng là thiên tài đa tạ k h o ả n đ ã i ăn đến bụng ta có chút khó chịu hắn vô vô sau l ư n g giao cơ đừng thấy lạ không phải ta một người đang ăn còn có da hỏa này bữa cơm này ta gánh chịu một nửa không cần nói qua ta mời tiểu trung lắc đầu chậm rãi từ trong ngực móc ra sáu một điếu thuốc lá châm lửa ngậm trong mồm ở ngoài miệng để ý hút thuốc không chính á i tiếu cười không ngại nói đến ta có vị đồng đội cùng tiểu t r u n g dung mạo ngươi ngược lại là có hai điểm tương tự ngươi hút thuốc thực sự là lại thuận mắt bất quá cái này nhân quả gì quan hệ tiểu trùng trong mắt nghi hoặc l o ạ lên một cỗ xương mủ phun ra đi ra sau đó hắn liền lẳng nhìn qua chính á i thứ mười bốn loại độc chính ái nháy mắt mấy cái chỉ cảm thấy trong thân thể cái khác mười ba loại nhẹ độc tố theo hút vào một cái t i xương mù phía sau đột nhiên bạo phát lực lượng toàn thân trong nháy mắt bị rút sạch chính ái bàn tay trên bàn cắn chặt mới chống đỡ cơ thể không có trượt xuống đến cái ghế phía dưới đi các vị trí cơ thể cũng đồng thời chuyển ra khó nhịn đau đớn trong lòng âm thầm sợ h ã i t h a n phục gia hỏa xuất sắc tại xù n a nơi đó ăn lợi hại nhất độc dược tựa hồ cũng không lần này phải mãnh liệt nếu như không q u tâm một phút đồng hồ sau ta chỉ sợ cũng sẽ mất đi ý thức thậm chí tử vong tiểu trung ép dị khói lông mày thoáng n h ă n một chút da hỏa này không biết cái này thời điểm còn không có phát hiện mình t r ú n g đ ộ c à. vì cái gì không hoảng hốt l i ê n chất vấn khí lực của ta cũng không có sao một chút cảm giác bất an dâng lên hắn trợt thấy chính đái liệt lên khoe miệng tiểu t r u n g ngươi không hổ là đỏ xa chi hạt bạn chơi loại độc d ừ n g này là từ c h ỗ của hắn bắt trước tới sao sáu lại là hạt tiểu t r u n g trong nháy mắt đã mất đi lý trí hai mắt tinh hồng trứng lên liền cụ này cũng không tự cầm cơ lấy đôi đuôi trên bàn liền hướng chính đái đầu hung hăng đâm xuống đi chết nhưng mà đũa đâm chúng chính đái nhưng trong nháy mắt hóa thành mở ra đen tĩ cái tia đen kịp dần dần rút đi dần dần chỉ ngưng kết tại một nơi tiểu trùng con người đột nhiên co lại ống tay háo hất lên một cái quyển t r ụ c nô r a bị hắn nắm đến tay bệnh một tiếng phóng xuất ra hai nam một nữ ba bộ hình thái giữ t ậ n nhân khôi lỗi nhân t r ả cơ dạ tuyến còn chưa nô r a bãi kia trong nước liền hiện ra chính đái khuôn mặt cùng với hai cái khoa tay thành thương tay chính đái miệng khép mở tiến hành phối âm phanh phanh phanh thủy đội súng bắn nước pháo a máu bắn tung tóe tiểu trùng tê thảm một tiếng hai cái cánh tay cổ tay toàn bộ bị bọt nước ngưng kết mạ thành đạn đánh xuyên qua chân thực kỹ năng mười ba t h ủ mười sáu n g đã sớm phát hiện a cơ nhiên năng đủ dạng này giải độc tiểu chúng mang theo thống khổ nhắm hai mắt lại độc dược của ta trong mắt ngươi chỉ là chê cười đúng không không ngươi độc rất mạnh chính đáy mắt liếc thanh thuộc tính trận này đặc thử lại nhường hắn bốn cấp chín mươi ba phần trăm chế độc biệt độc đột phá năm cấp nếu như tiểu trùng tiếp tục yên lặng cố gắng một số năm sau có thể sẽ trở thành lại một cái thiên đại thậm chí gắng sức đuổi theo đỏ xa chi hạt đáng tiếc bị hạt đáp c h ế quá lâu đánh mất lòng dạ bắt tay vào làm nhân khôi lỗi thậm chí hãm hại hạt phía sau tiểu trùng chính là một cái triệt đầu triệt đôi u sáu kẻ yếu xem như đ ệ n h nhân chính ái không đồng tình hắn nhưng cùng là thiên tài chính ái vẫn là vì hắn hơi cảm giác tiếp cận chậm rãi nâng tay phải lên so tại hắn trên t r ắ n không cho phép lúc n í c tiểu trùng âm thầm tìm tỏi túi quần tay một trận Từ bỏ chống cự. 260 thứ t r ư ơ nàng g thắng một lần phong phòng, phong muốn một khuết lần ảnh văn ảnh h o đưa đi phong ảnh dự sa, sở mua qua nhanh thiên đại tinh tế xem lên điều trị mắt tại tiểu trùng tháng trên, nghiên chọn ghi chép, ánh định ghi chép đại điều điệu lên bên cường gần lông mày lúc nhanh lúc lỏng. Nàng xem mày lúc lúc cứu không có phát hiện độc hại đời thứ ba phong ảnh cái t r ù n g loại kia độc d ư ợ c thành phần chủ yếu cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra vốn lấy kinh nghiệm của nàng đến xem trong này có mấy loại tài liệu cũng không nên tiểu trùng có thể dùng đến hoặc có lẽ là nàng trong ấn tượng tiểu trùng chế độc trình độ không cần đến trong đó nào đó mấy loại tài liệu đứa nhỏ này che giấu tài nghệ thật sự vẫn là tham công nạo tiến t h i ê nàng đ ạ c lại h ngầm có trách ngắt lấy. Nàng đầu i cao giọng nói xa bên trên phía ngoài ám bộ lại lần nữa lách mình mà vào nàng g đại trưởng lão đi xem một chút tiểu trùng hiện tại ở đâu gọi hắn tới gặp ta tiệm h cơm phòng n g lại lại, đạo, tiểu trùng suy yếu ngồi trên mặt đất chính đáy hơi cảm giác phía sau đem giao cơ thu hồi cho tiểu trùng lưu lại ước chừng một phần trăm trả cớ dạ không có đem hắn triệt để hút khô lúc này cửa phòng bị đẩy ra xuân gia triệu đi đến ánh mắt tại ba bộ nhân khôi lỗi bên trên đ ả o qua lông mày hơi nhỏ đứng ở chính đáy bên cạnh quả nhiên là gia hỏa này a a lão sư bên ngoài xử lý tốt ân đều mê đi đi qua tránh khỏi r a phiền phức xuân gia triệu híp mắt mắt hí dò xét tiểu trùng nhân tang đồng thời lấy được mang theo hắn đi tìm thiên đại các ngươi sáu đã sớm biết tiểu trùng suy yếu xen vào một câu vì cái gì không nói cho ngươi chính đái đạo ta có thể nói ngươi vốn nên bị hạt làm thành nhân khôi lỗi sao lão sư ngươi trước nhìn xem hắn hai phút ta ra ngoài tìm một chút có thể uống thủy sau đó lại đem hắn mang đi cẩn thận một chút hắn mặc dù không có trà cờ dạ điều khiển k h ố i lỗi nhưng thi độc cũng không dùng trà cờ dạ xuân gia triệu quét mắt một vòng chính đáy trong tay nâng độc thủy cầu cười nói lão sư còn cần ngươi nhắc nhở mau đi đi sắc mặt đều t r ắ n g bệnh chính đáy tại bờ bãi trên mặt bàn đảo qua cầm lấy trang nước trái cây cái bình đem hát thủy cầu quán chú đi vào con người đi tìm có thể uống thủy cái kêu mang theo kịch độc thủy không phải vô căn cứ mà đến đương nhiên chính đáy cũng không khả năng đem thân thể nào đó bộ phận thậm chí cái nào đó nội tạng lấy ra. những cái kia cũng là chân chính thủy là chính đái lượng nước trong người lấy ra hai ly thủy đã để chính đái cảm thấy một chút khó chịu nhất thiết phải bổ sung tìm được ly lớn chưa qua ngâm độc nước uống đi chính đ á i s ắ p mặt quay về bình thường đang muốn đi trở về phòng c ư ớ p bộ lại một ngừng lại nhìn về phía tiệm cơm bên ngoài tới bớt chuyện hắn xoa xoa khuôn mặt xì xì răng bày ra một bộ tức giận thần thái chờ thiên đại tiến vào tiệm cơm còn không có đứng vững góc chân chính đái thanh em bất mãn liền chuyển tới ngàn đại trường lão đến các ngươi làng cắt hai ngày lọt vào hai lần ngư hại lần này nhân tang đồng thời lấy được ngươi cũng không thể còn nói là hiểu lầm a giống như đã từng quen biết chỉ trích nhường thiên đại mặt mò hơi trầm xuống cảm nhận được chính đ á i trong giọng nói ý tứ một k h o a lao trái tim cũng chìm xuống dưới ánh mắt ở quán cơm bên trong đào qua nhìn thấy một đôi giống bị huyễn thuật mê đi trung niên c h a vợ nàng trầm giọng hỏi tiểu chúng đâu bên trong đâu chính đ á i chỉ một chút thiên đại thuận hắn chỉ dẫn nhanh chóng đi vào phòng liếc mắt liền thấy ba bộ hình thái dữ tợn nhân khôi l ỗ i bất giác mắt tối sầm lại t r á c h ruộng mật xa bên trong quốc phu nàng rất nhanh nhận ra ba bộ nhân khôi lối thân phận đau lòng n g nó nói ba tháng trước thi hành nhiệm vụ mất tích ta cho là bọn họ chết tại trong nhiệm vụ rất nhanh đau lòng cùng mềm yếu ngay tại thiên đại biến mất trên mặt chuyển đổi thành bén nhọn thân sắc nàng xem nhìn ngồi liệt trên đất tiểu trùng nhìn lại một chút ôm nghi ngờ ở bên xuân gia triệu ở đây phát sinh hết thể nàng cũng dần dần suy đoán biết được nếu như lúc trước còn đối với tiểu trùng không có ám sát đời thứ ba phong ảnh động cơ nghi hoặc nhìn thấy nhân k h ô i lỗi nàng trong nháy mắt liền lĩnh hội tới nguyên nhân trong đó mà lần này tiểu trùng là muốn độc chết m ộ t d i ệ p chính ái đem hắn làm thành k h ô i lỗi nhân gia đã sớm h o i nghi người a sáu tiểu trùng tại sao muốn làm như vậy ai dạy ngươi người chế tác khối lỗi nàng quát hỏi lấy trên mặt càng có một tầng lo lắng mơ hồ lo lắng hạt cũng tiếp xúc nhân khôi lỗi thậm chí tiểu trùng người chế tác khôi lỗi kỹ nghệ chính là từ hạt những cái kia học được tiểu trùng xem thấu nàng tầng này lo nghĩ hơi cười một cái tự dễ ước trong nháy mắt nạn lòng phải c h í chính là như vậy chính là như vậy a vô luận ta làm cái gì cũng là hạt dạy ta yên tâm à ngàn đại trưởng lão hạ t không có chế tạo qua nhân khôi lỗi đây là tự tang h i ê n cứu h ạ t nói hoạt động hạ thân thể cái mông trên mặt đất cọ sát phía dưới kéo theo trên cổ tay vết thương chảy máu đau đến lông mày hơi nhăn nhăn thiên đại hai con ngươi hơi khép không có thở phào cảm giác nội tâm ngược lại càng hơi trầm xuống hơn trọng cho nên đệ tam chết cũng là ngươi làm tiếp đó đổ tội cho hạt là ta ba đại đại nhân hoài nghi ta bởi vì gần mấy tháng mất tích lý dạ. ta người khôi lỗi chế tác kỹ nghệ cũng vừa v ặ n đ ạ t đến bình cảnh muốn thử xem có thể hay không lưu lại nhân sinh trước năng lực thì như nói ba đại đại nhân từ đ ộ t kết quả ta thất bại thất bại lại b ộ i phản thôn cũng có chút không đáng giá cho nên ta liền thuận nước đẩy thuyền đem ba đại đại nhân chết đẩy lên hạt trên thân ngược lại loại kia có thể độc chết ba đại đại nhân độc các ngươi sẽ không cảm thấy ta có thể chế tác được chỉ có hạt có thể tiểu trung không chút nào từ chối đem tất cả chuyện đều thừa nhận xuống nghe thiên đại cơ thể ẩn ẩn run rẩy vì cái gì vì cái gì làm như vậy hẳn là sáu ghen ghét ta tiểu trung n h ì nó nói ta ghen ghét hạt từ đầu đến cuối so với ta mạnh hơn ghen ghét hắn lấy được tất cả mọi người thừa nhận mà ta mười năm qua một mực vẫn luôn chỉ là hạt bạn t r ờ i không bằng hạt tên kia khôi lỗi sư thiên đại nghe vậy t r ầ m mặc phúc chốc thở dài hạt biết là ngươi những ngày này hạt từ đầu đến cuối không nói một lời liền ta đều có chút hoài nghi thật là h ắ làm bây giờ suy nghĩ một chút hắn e rằng chỉ là không muốn vạch trần ngươi mới không chịu nói hắn sẽ không tiểu trung lắc đầu ngàn đại t r ư ở n g lão ngài xem như hạt mãi mãi đối với hắn hiểu rõ trình độ có chút thiếu đi hắn không m c h trần e rằng chẳng qua là cảm thấy nhàm chán thôi cảm thấy ta đối với hắn hãm hại nhàm chán khinh thường giảng giải thiên đại lại lần nữa không nói gì tiểu trung giống như mất máu quá nhiều sắc mặt t ẩ n tần trắng bệnh đứng lên hắn mong hướng chính đái đạo lần này ta muốn nếm thử đem một diệp chính đái làm thành nhân khôi lỗi đáng tiếc tử vừa mới bắt đầu chắc chắn thất bại hắn không sợ độc cái gì độc cũng không sợ ngàn đại trường lão chính đái mi tâm hơi nhỏ Cũng chỉ không trùng hắn không phải bởi vì tiểu vì ra hắn không sợ đồng c chuyện, hắn đây sớm đã đoán trước, mà là tiểu sắc mặt có chút một sớm mà mặt tiểu trùng hắn không đây đoán đúng. đã đ là thời thiên đại cũng con người hơi co lại lách mình tiến lên tại tiểu trùng trên mặt mấy cái bộ vị nhấn hai tay một lũng lục quang hiện lên nhưng tại lúc này tiểu t r ù n g đã trọng trọng ngã về phía sau trên bàn độc ta muốn thắng một lần b ợ môi khép mở phun ra mấy chữ cuối cùng tiểu trùng tím xanh nghiêm mặt đã mất đi sinh tức hai trăm sáu mươi mốt thứ hai trăm năm mươi tám chương nhàm chán nửa ngồi tại tiểu trùng bên cạnh thi thể thiên đại tràn đầy nếp nhăn tay lúc nhanh lúc lỏng sắc mặt thay đổi mấy lần chính đai vạn lông mày nhìn về phía xuân gia triệu lao sư đã nói xong ngươi có thể coi chừng hắn đâu hắn lúc nào cho mình hạ độc xuân gia triệu gai g a i h ả i t i n h cảm thấy có chút mất mặt không hiểu lắc đầu chính đai ám sách một tiếng tình cảnh vừa nãy màn ở trước mắt t h o á n g hiện rất nhanh hình ảnh dừng lại dừng lại tại t i ể u trùng điều chỉnh tư thế ngồi động tác bên trên là khi đó thiên đại cũng có giống nhau liên tưởng đưa tay nửa lật t i ể u trùng thi thể liền g ặ p t i ể u trùng phía sau chỗ mông đít nô lên một cái khối gồ nội bộ mấy chục cây ngâm độc ngàn bản đâm vào chính hắn trong thân thể quả nhiên lại là ngay trước ba người chúng ta tự vận lấy tay cổ tay vết thương đau đớn làm nhiệm hộ dùng sau này giảng thuật để chúng ta phân tâm khiến cho chúng ta không có chú ý tới sao thiên đại buông tay nam quyền nhìn lại chính cái trong mắt cũng không có cảm kích hắn vì hạt giải h o á n cảm xúc ngược lại tràn đầy n ỗ i nóng tiểu q u ỷ này vừa tới làng cắt hai ngày không tính ra bất quá hai mươi b ố giờ la sa bị thương nặng la sa danh tiếng hủy tiểu trùng sáu chết ngài đừng nhìn ta như vậy đây là hắn gieo gió g ợ t bão chính b á i đạo từ hắn bắt đầu tiếp xúc nhân k h â i lỗi vào cái ngày đó chắc chắn sẽ có kết quả này ta bị hắn tập sát chuyện còn không có chất vấn các ngươi làng cắt đâu một tia sát cơ tại thiên đại trong mắt thoáng hiện chính đ á y lại nói hơn nữa t i ể u trùng thượng n h ấ n chết ngài phải trả hơn phân nửa trách nhiệm hắn nguyên bản rất có thể cũng không tự ý là ngài trong ánh mắt lo lắng lo lắng là hạt dạy cho hắn nhân khôi lỗi chế tác kỹ nghệ mới khiến cho hắn đã triệt để mất đi xanh dục vọng câu nói này trong nháy mắt hút hết thiên đại khí lực nàng chán nản lòng quyền chỉ trích c á m bộ đem t i ể u trùng thi thể khiêm đi đem người khôi lỗi mang đi chính đấy nó một câu nói cũng không nói trực tiếp rời đi chính đấy cùng xuân giã triệu đối mặt lần này kỳ thực có chút làm hỏng một là t i ể u trùng tại thiên đại trong lòng địa vị tựa hồ so trong tưởng tượng cao hai là không có dự liệu được t i ể u trùng sẽ tự sát vốn là muốn cho thiên đại b á n tốt kéo thiên đại đánh la xà tránh chiến tranh kết quả bây giờ thiên đại e r ằ n giận g liền nàng cháu trai đỏ s a chi hạt sẽ bị vô tội thả ra chuyện đều không thể tiêu trừ cái này buồn bực ý bình kia nước của ngươi bị thiên đại lấy đi không quan hệ sao xuân gia triệu hỏi một câu không quan hệ gì thuần túy thủy mà thôi một tế bảo cũng không ngậm chính đai lắc đầu vậy là tốt rồi đi thôi Trở về đi, g ầ không, không, không, không thiên đại thậm chí rất có thể sẽ tự động cảm thấy lão sư ngươi thật tìm xong đường chạy trốn đúng không đương nhiên lão sư làm việc ngươi yên tâm cái này sáu để cho ta như thế nào yên tâm a sáu nửa giờ sau làng cắt nhà giam lắp lên lấy khôi lỗi hạt động tác hơi ngừng lại mắt tránh kinh ngạc bà bà mẹ chồng làm sao lại đến tiểu t r u n g sáu chết thiên đại nói thẳng hạt cơ thể nhẹ r u n g lắp lên khôi lỗi động tác vi l o ạ n khôi lỗi linh kiện giao thoa phát ra ca một tiếng the thé vang động tư tiếng ma sắt v ă n g r ộ i hắn thả xuống khôi lỗi linh kiện quay đầu nhìn về phía thiên đại thản nhiên nói các ngươi phát hiện thiên đại thang nhẹ ngươi quả nhiên đã sớm biết là tiểu t r u n g đang hám hại ngươi vì cái gì không nói cho ta bởi vì sáu nhàm chán thiên đại không nói gì sau một lúc lâu mới dùng đạo tiểu chung nói đúng ta xem như mãi mãi Đối n g ư ơ i hiểu rõ quan tâm còn chưa đủ kém xa hắn hiểu ngươi hạ ánh mắt hơi ba động phía dưới xoay người tiếp tục hí hoáy khôi lỗi linh kiện trong miệng thì tiếp tục t h ả n nhìn nói các ngươi làm sao phát hiện tìm được hắn người chế tạo khôi lỗi l i ê n nhân khôi lỗi chuyện ngươi cũng biết thiên đại trong mắt lóe lên đau lòng đạo vì cái gì không khuyên giải n g ă n hắn hắn nhưng là ngươi tốt nhất bạn trời à. hơn nữa những cái kia bị hắn ám hại đều là chúng ta một cái thôn đồng bạn lý giả hạ không có trả lời thiên đại lại chán nản thở dài không phải chúng ta phát hiện là một diệp chính đáy tiểu chúng muốn đem hắn chế thành nhân khôi lỗi bị hắn tại chỗ bắt lấy hạt động tác lại ngừng lại không biết tự lượng sức mình đúng vậy à tiểu trùng không biết tự lượng sức mình có lẽ là thành công độc chết ba đại đại nhân nhường lòng tự tin của hắn quá mức bành trướng một diệp chính đái đúng là một gia hỏa xuất sắc chỉ gặp tiểu trùng một m ắ t liền suy đoán ra n g ư y i n ê n là bị tiểu trùng hãm hại hạt nghe vậy ghé mắt xem ra mấu chốt hơn là một diệp chính đái tinh thông điều trị nhất thuật cũng không biết như thế nào nắm giữ ẩn trong khói quỷ đèn thủy hóa bí thuật hoàn toàn không e ngại độc dược không e ngại độc dược hạt lẩm bẩm hiếm thấy nói thêm vài câu lời nói không ai có thể không e ngại độc dược là độc dược hiệu quả còn chưa đủ mạnh đến nỗi suy đoán ra t i ể u t r ù n g hãm hại ta cũng bất quá là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê còn nắm giữ càng nhiều tình báo hơn thiên đại bà bà mẹ chồng hôm qua đại phong ảnh muốn gây ra các ngươi tranh chấp ở giữa thiếu sót mang tính k h e n chốt đồ vật đại khái là t i ể u t r ù n g nhân c ô i lỗi thiên đại sắc mặt b ộ biến nhân c ô i lỗi nhân c ô i lỗi không sai nếu như tại hạt phòng thí nghiệm mật thất d ư ớ i đất phát hiện nhân c ô i lỗi ta nhất định sẽ lo lắng là hạt chế tác vì thế cũng nhất định sẽ cùng một diệp n h i dạ xung đột không tiếp đại giới đem bọn hắn lưu lại là sa cắn răng p h u n ra hai chữ thiên đại trong hai con ngươi g ấ y lên lựa giận hạt lần nữa chuyên chú vào khôi l ố i chế tác châm m ắ t kéo dài thật lâu thiên đại mới từ trong ngực móc ra chỉ bình nhỏ bên trong đầy n ọ c độc là nàng đặc biệt trang phục lộng lẫy một phần nhỏ đây cũng là tiểu trùng tại chế độc lên cao nhất thành quả ta phân tích qua cho dù là ta cũng chưa chắc có thể tính nhắm vào mà chế tạo ra giải dược ta không để ý đến tiểu trùng tài năng chỉ đem hắn xem như người phụ thuộc hắn đi vào t ử lộ ta cũng có một bộ phận trách nhiệm thiên đại thở dài hắn trước khi chết câu nói sau cùng là muốn thắng ngươi một lần hạt quay đầu ánh mắt ở nơi này bình mọc độc bên trên ổn định lại từ tốn nói âm thanh nhàm n g ư ơ i xem một chút ta hạt thiên đại đạo còn có n g ư ơ i đã tùy thời có thể về nhà hạt đi tới tiếp nhận bình k i a n ọ c độc đã biết bà bà mẹ chồng thiên đại hơi ngừng lại dọn mang thỉnh cầu nói hạt về sau có chuyện gì nói với ta được không hạt lại không hồi phục thiên đại mắt sơ s u ấ t rơi lắc đầu rời đi có rất nhiều chuyện đang chờ nàng xử lý đợi nàng thân hình tiêu thất hạt mới mở ra trong tay nọc độc đặt ở t r ư ớ c mui hít hà quay người đi hướng nhất t r ư ơ n g phóng đầy thảo dược cái bản thao tác người một chút thao tác một phen lại là nửa giờ đi qua hạt tu h chính ạ ạ n s c độ một thu được điểm thuộc tính tự do một một diệp chính đài sáu hai trăm sáu mươi hai thứ hai trăm năm mươi chín chương người phong ảnh không còn đi tới làng các ngày thứ hai lấy hạt hồi nhỏ bạt chơi tiểu trùng chết hạ màn kết thúc hai ngày qua làm ra chuyện quá nhiều một diệp ba người nhất là chính đái quyết định điệu thấp chút tiếp xuống một ngày thời gian núp ở chỗ ở không còn tùy ý ra ngoài ở giữa chỉ có diệp thương tới chơi biết tiểu trùng tử vong tình hình rõ ràng nàng tâm tình có chút phức tạp cùng chính đái hàn huyên vài câu liền cáo biệt rời đi đi tới làng cắt triều ngày thứ ba chính đái có chút xoắn suýt cùng bồi hồi lão sư ngươi nói ta là đi cho la sa trị liệu vẫn là không đi xuân gia triệu cũng có chút không quyết định chắc chắn được la sa chắc chắn đã biết trên đường lời đ ồ đại hơn nữa hơn p â n nửa biết trong đó có người ở đây tham dự dợ trò quỷ lấy tính cách của hắn thẹn quá thành dẫn khả năng rất lớn h ắ nhưng là bị trọng t ơ nhưng thể có sáu ba ngày bộc phát ba lần xung đột hai lần trước không giải quyết được gì cái này lần thứ ba đến cùng sẽ hướng về địa phương tốt hay không địa phương tốt phát triển hai người đối mặt lâm vào suy tư mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ ra ở bên mặt đen lên nhìn hắn hai Ta nếu như i c người tới mời ngươi hy vọng ngươi vì la xa trị liệu lại đi không muộn chính ai cùng xuân gia triệu nghiêng đầu liếc hắn một cái người tới tỉnh người tới tỉnh h cũng có thể là, là triệt để bố trí xong mai phục v ọ y ông đập lưng ông a chính đáy còn tại suy tư tối hôm qua đánh cái kia hai đạo hạt sửa đổi phụ để lại tại não hải thoáng hiện hắn biết là tiểu t r ù n g đang hãm hại hắn đánh phụ đề hẳn là thiên đại đi tìm hắn mật thất dưới đất sáu hắn quyết định ngầm đầu lên nói lao sư ta đi qua một chuyến ngài cũng hướng về làng cắt bệnh viện nơi đó tới gần một điểm thời khắc chuẩn bị phối hợp ta xuân gia triệu gật đầu cẩn thận một chút m ị tổ ca đỏ hô mụ dạ sáu sáu sa nhẫn bệnh viện là sa phòng bệnh là sa thương thế khôi phục hai điểm mặc dù còn không thể hành động tự nhiên nhưng ngồi dựa thậm chí chậm chạp hành tẩu đã không còn đáng ngại lúc này hắm đang hai tay chống tại bệ cửa sổ ánh mắt âm úc nhìn ra ngoài cửa sổ xuyên tấu qua cửa sổ gặp đường đi người đi đường phàm là ba lượng thành đàn nói dỡn trò chuyện bộ ngực hắn thương thế liền sẽ chuyển ra đau đớn hơi hơi tâm cũng tại hơi hơi có rút đau đớn nhiều năm tích lũy chi danh mong cơ hồ tại trong vòng hai ngày phá diệt nhìn thấy mỗi cái nói chuyện với nhau người đi đường hắn cũng có hoài nghi đối phương đang thảo luận yếu ớt chính mình bị một diệp hải tử dễ dàng bị thương n ặ n g đại phong ảnh thậm chí kể từ khi biết lời đồn đại truyền bá hắn cảm thấy các bộ hạ nhìn hắn ánh mắt cũng không quá đối với tối hôm qua tiểu trùng tử vong lại để cho hắn sợ mất mật lo lắng tiểu trùng trước khi chết nói cái gì bất lợi với hắn lời nói mặc dù h ắ n ở trong tối chưa bao giờ có chính diện hành động thậm chí cùng t i ể u t r ù n g tiếp xúc cũng đều sử dụng biến thân thuật chỉ từ khía cạnh mê hoặc chi nhưng nghĩ kỹ lại chỉ cần làm liền nhất định sẽ có sơ hở hắn cũng không lòng tin giấu giếm được thiên đại đáng chết sáu một diệp chính đái theo ta hòa giải tin người t a ánh mắt ở giường bên hai cái ngăn tủ cùng trong phòng bệnh tủ quần áo bên trên đ ả o qua toàn bộ chúng nó bị đóng thật chặt mà bên trong trăng cũng là bụi vàng thuần túy bụi vàng không hỗn tạp phổ thông c á t đất hãn thuật sẽ càng mạnh hơn ba phần dù cho thân mang trọng thương thừa diệp chính đái không sẵn sàng cũng nên có thể vây khổn hẳn mấy giây sau đó tự có long xa dẫn đội đem chính đ á i đánh giết không sai hắn chuẩn bị đ ộ n g thủ đến nỗi sau này sẽ phát sinh cái gì thiên đại sẽ như thế nào nhìn hắn hắn đã có chút không lo được giết đều giết rồi thiên đại lao thái bà không muốn cùng một d i ệ p khai chiến cũng nhất định phải khai chiến ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ thấy được đứng yên chờ đợi đồng loa đ ị n h thạch lạnh giọng n ở nụ cười sẽ tự chui đầu vào lưới hắn không tới định thạch cái này giả người tốt cũng sẽ giúp ta mời hắn tới ân thế mà chủ động tới sáu bệnh viện bên ngoài chính đai khoát tay gọi đình thạch t h ư ợ nhẫn đợi lâu đ ị n h thạch đ ô n g nhiên có chút bộ i phục chính đái hôm qua còn ám chỉ ta hủy la sa danh tiếng hôm nay liền mặt không đổi s ắ c đúng hẹn mà tới công lực so với ta sâu a không có đợi lâu ta cũng mới vừa đến là đại phong ảnh đợi lâu đ ị n h thạch chất p h á t mà cười vừa mới ta còn nhìn đại phong ảnh tại cửa sổ nhìn quanh vậy chúng ta lên đi ân tiến vào bệnh viện leo lên la sa phòng bệnh chỗ ở l ầ u năm chính đái mới vừa bước lên bậc cấp ư ớ c bộ liền n g ừ n g t ạ m nhìn n g ó nghiêng hai phía đạo hôm nay đại phong ảnh thủ vệ so với hôm qua giống như nhiều m ư ờ cái đình thạch cũng ngắm nhìn tả hữu cũng không cảm thấy có gì không thích hợp ha ha mà cười, cười. đây chính là tin tức không ngang nhau định thạch nhưng không biết la sa lòng can đảm rốt cuộc có bao nhiêu thậm chí ngay cả đợi thứ ba phong ảnh chết đều cùng la sa có liên quan không phải vậy định thạch có thể liền không có lòng can đảm đi ngớp nghẽ đợi bốn phong ảnh vị trí quả nhiên muốn động thủ la sa hoàn toàn như trước đây bạo tính k h í a trong lòng nhấc lên cảnh giác chính đ ai không nhiều lời nữa theo định thạch tiến vào la sa phòng bệnh la sa tựa tại trên giường bệnh sắc m ặ t không vui không vờn gặp hai người tiến vào còn nói thêm câu các ngươi đã tới phiền t o á i định thạch cước bộ nhất định la sa thái độ không hợp lẽ thường cũng không phủ la sa tính cách Hắn sinh không ổn, nhưng chính cùng lòng ổn, giống cuối lại đáy á p trong giác gì đồng dạng, t ự c khách c tiếp hướng đi đến, miệng nói, không khách khí, nói đến, hướng không khí, h La Sa sẽ đem trị ư thương người được. i tại đời hảo. thì thầm nghĩ, thủ, thế không Trong Trong tốt lòng động này dám đều của phòng bệnh b ầ u không khí theo chính đáy bước chân trở nên càng ngày càng kiềm chế la sa hơi chút nhũ mày tiểu quỷ này giống như phát hiện muốn thửa cơ lại làm tổn thương ta không tốt không thể để cho hắn lại tới gần trà cờ dạ điều động lan tràn đến tủ đầu giường để nguyên quần áo trong tủ đuổi vàng đang chờ đậu thủ bên ngoài trợt chuyển đến vài tiếng chỉnh tề ân cần thăm hỏi thiên đại trưởng lão la sa điều động trà cờ dạ bước lòng Chính đương ạ i c ớ c c bộ nhiên chính ngái gật đầu chào hai tay phong thích trưởng tiên thuật bám vào thần sắc gâm tình bất định la sa trên người phương một hồi xung đột vô tật mà chấm dứt chính ngái thuận lợi hoàn thành trị liệu còn chiếm được thiên đại một câu giỏi lắm điều trị nhân thuật đa tạng mà ở cùng định thạch cùng nhau rời đi phòng bệnh lúc thiên đại lại tăng thêm câu ngày mai không cần lại đến la sa thường hay là ta tới trị liệu a tuất ta đã biết rời bệnh viện chính đai tiếu mong la sa phòng bệnh cửa sổ la sa ngươi phòng ảnh không còn nhìn lại một chút bên cạnh hình như có cảm giác ngầm hưng ơ phấn định thạch âm thầm lắc đầu ngu xuẩn đương nhiên cũng sẽ không là ngươi hai trăm sáu mươi ba thứ hai trăm sáu mươi trương đại danh đến ngàn đại trường lão ngày đây là sáu la sa phòng bệnh la sa có chút kinh nghi thiên đại mặt mò không thay mặt tình đem la sa mép giường ngăn tủ mở ra bụi vàng chạy xuôi mà ra la khuôn cắt thực chất chấm xuống không nói gì không nói thật là lớn điều động a La Sa. thiên đại thản n h i ê nói n ngươi còn không có trở thành phong ảnh lão thái bà sẽ không bị ngươi để ở trong mắt sao một lần lại một lần mà con ta hành động hơn nữa mỗi một lần hành động cũng không có c h í mà lỗ mãng ngu xuẩn thiên đại không chút lưu tình chỉ trích nhường la sa sắc mặt thay đổi dần khó coi hắn trầm giọng nói ngàn đại trường lão hai ngày này trên đường lời đồn đại n g à i không phải không biết không giết chết hắn ta còn làm sao có thể tắt phong ảnh mấy ngày ẩn nhẫn đều không làm được sao thiên đại hư nhẹ một tiếng nếu như ngươi xem như chẳng có chuyện gì phát sinh nhường mộc diệm chính đái giúp ngươi đem thương chữa trị làm tiếp hành động ta còn sẽ coi trọng ngươi một chút nhưng là b â y giờ mang thương ra tay tại bệnh viện ra tay điều động đại đội nhân mã ra tay một diệp chính đái tình báo lên rõ ràng mà viết hắn tinh thông cảm giác thuật x u â n giá t r i ệ u thậm chí cũng đã bí mật đi tới bệnh viện phụ cận s á t x u ấ t thành công t u y ệ t không vượt qua một thành ngược lại ngươi bị có chuẩn bị hắn lại lần nữa trọng thương thậm chí giết chết khả năng lớn hơn nữa ngươi làm muốn lấy tử vong để chúng ta cùng một diệp khai chiến la sa cắn răng lại chậm rãi n h ụ c trí nhắm mắt đạo xin lỗi ngàn đại trường lão đối mặt tên tiểu quỷ kia ta cuối cùng là không thể tỉnh táo quyết đoán t í n h ngươi còn có thể cứu thiên đại thấy hắn nhận sai sắc mặt hòa hoan mấy phần, nhưng vẫn là đạo. dạng này ngươi đã không thích hợp đảm nhiệm phong ảnh làng cắt cần một vị lý trí lãnh tụ chúng ta thua mất hai lần n h ậ n chiến không thể tại ngươi cực đoan phía dưới thua trận lần thứ ba chúng ta không chịu v h u a là sa lập kinh ngàn đại t r ư ở n g lão ngài không thể dạng này đ ị n h thạch cái kia ngu xuẩn chỉ có thể nội đấu hoàng sa cùng chúng ta đại danh một dạng ô m lấy ngây thơ hòa bình hướng tới chỉ có ta mới là thích hợp nhất làm làng cắt phong ảnh nhân ngài không thể bởi vì sáu ngươi làm cái gì chính mình t i n tưởng thiên đại trầm giọng đánh gãy nếu như không phải trong thôn còn cần ngươi ta bây giờ liền đem ngươi đưa vào nhà giam là sa ngạc nhiên trong mắt lõe lên bồi dối r ấ ảnh n、so、cửa phòng bệnh bị trọng trọng đóng lại la xa sắc mặt dữ tợn hai tay nết chặt nam quyền mặt mũi tràn đầy không câm lòng đáng chết này lao thái bà sáu làng cắt bên trong trường lão đông đảo mà trong đó thiên đại cùng hải lao tảng bởi vì tư lịch cùng thực lực đ、so、tin tức này chỉ một đêm liền truyền khắp toàn bộ làng cát sáng sớm hôm sau càng là thay thế yếu ớt la xa trở thành đầu đường cuối ngò đề tài câu chuyện mà là chính đai đến làng các ngày thứ tư hắn cùng xuân gia triệu tại trong trụ sở lẫn nhau giảng gửi lạnh ăn mừng một phen nhiệm vụ hoàn thành mỹ tổ cá đỏ hô mụ dạ hoàn toàn không chen vào lọn không thể làm gì khác hơn là ở biên đạo căn cứ tình báo làng cắt hoàng sa cùng phong c h i quốc đại danh một dạng là một cái lạc quan hòa bình phái làng cắt bên này thế cuộc khẩn trương tạm thời có thể hóa giải loại này tin tức tốt các ngươi có phải hay không hẳn là chủ động thông báo một chút thôn đúng đúng đúng xuân gia triệu liên tục gật đầu cắn nát ngón tay thông linh chi thuật một cái nhỏ con s e n xuất hiện ở trên mặt chính á i nháy mắt mấy cái nhận biết xú nạ có rất lâu nhưng con s e n hắn vẫn lần thứ nhất gặp không nghĩ tới là từ hải tinh lão sư ở đây nhìn thấy con s e n đại nhân phiền phức hướng xú nạ đại nhân bên kia truyền lại cái tình báo sáu xuân gia triệu nhanh chóng giản thuật là ta đã biết con sen bịnh hóa thành khói trắng tiêu thất gặp chính đái xứng sờ nhìn qua con sen biến mất vị trí xuân gia triệu cười nói chính đái ngươi cũng nên khế ước thông linh thú có hay không mục đích nhận thú tạm thời còn không có chính đái lắc đầu khế ước thông linh chính đái không trông mong thông linh thú bản thân có thể đối với hắn thực lực lớn bao nhiêu đề thăng mấu chốt là tiên thuật cho nên hắn chỗ khế ước nhất định phải là tam đại tiên địa thông linh thú mà cụ thể khế ước cái nào hắn lúc này còn chưa hoàn toàn lấy chắc chủ ý ở mức cốt rừng tiên thuật chưa từng diệt thế mạnh yêu không cách nào xác định tin tức ngầm lưu truyền sen du h ạ t h i dạ mạ tiên nhân mô thức chính là ở m ớ c cốt rừng tiên thuật nhưng nơi phát ra còn nghi vấn chưa hẳn chân thực diệu mộc sơn tiên thuật tối đại trung hóa hơn nữa chính đáy cùng hai vị cóp tiên nhân quan hệ cũng đã trộ đến rồi năm mươi nghĩ đến sẽ có trợ giúp nhưng hắn lại cảm thấy long địa động tiên thuật đẹp trai hơn bất quá long địa động cho hắn chính mình tìm l i ề n báo rổ xì ma cũng không biết long địa động vị trí tạm thời không đ ổ i bằng vào ta l ư ợ n g trả cớ dạ tu hành tiên thuật còn kém không thiếu g sau đó hai n không cách h đựng t ê ngày thuật tra khắc lạc, vô sự đi tới làng các ngày thứ sáu cũng tức là một mươi một nghìn triệu ba mươi ngày phong ảnh kế nhiệm điện lễ t h ư ớ c giờ Làng c chết là chết là ắ là tại cuối cùng cùng đánh đập quan hệ khôi lỗi sư ở giữa cái này nguyên nhân cái chết không đột ngột khôi lỗi sư nhóm nghĩ đến lúc có thể còn có thể bởi vậy nhắc nhở chính mình một câu không muốn đụng vào vượt qua năng lực phạm trù độc dược có hạt vị này bạn chơi tiểu trùng đều đã chết hạt ở tòa này trước mộ đứng thẳng rất lâu thiên đại chẳng biết lúc nào cũng tới đến rồi bên cạnh hắn thấy hắn trạng thái ngược lại có chút vui mừng nếu như hạt đối với tiểu trùng chết không phản ứng chút nào đó mới sẽ để cho nàng lo lắng cùng sợ hai người yên lặng đứng thẳng thẳng đến tôi sầm lại bộ lách mình m à tới ngàn đại trường lão đại danh đến, đến rồi ta đã biết thiên đại gật đầu hạt ngươi cũng về sớm một chút t đã, đã đứng hơn một canh giờ lần sau lại đến nhìn tiểu trùng hạt ánh mắt lấp lóe vung xuống a gặp lại thiên đại bà bà mẹ chồng gặp lại thiên đại s ư ơ n g sở đạo chúng ta có gì có thể gặp lại buổi tối sẽ nhìn thấy ngươi nên cùng tiểu trùng gặp lại mới đúng hạ không lại nói tiếp đi về phía xa xa thiên đại bất đắc dĩ lắc đầu cũng đã quen cháu trai này thái độ hướng một phương khác hướng đi đến hai ông cháu khoảng cách càng ngày càng xa hai trăm sáu mươi b ố thứ hai trăm sáu mươi mốt trường sương mưu bản chân tri độc phong tri quốc đại tên năm nay bất quá t r ư ừ n g ba mươi tuổi tại lần thứ hai giới nỉ gia đại chiến tiếp tục vị là một gã có lưu một vòng màu đen tròm dâu thanh niên chân chất vô tư một loại tin tưởng hòa bình thế giới một diệp đám người đối với hắn nghe tiếng đã lâu đồng thời một mực đem hắn cho giảng ẩn nút minh hiếu bởi vì hắn cưỡng ép cắt giảm làng cắt quân bị khiến một diệp đối thủ cũ cũng là đối thủ lớn nhất xa nhận thực lực giảm xuống lúc này quân bị mới cắt giảm bốn năm làng cắt còn có một chiến t r i lực nhưng tiếp tục như vậy nữa hơn m ộ ư ơ i năm phía sau thế hệ này lý dạ ra đi làng cắt thực lực chắc chắn sần đối thức n ã xuống đây không phải minh hiếu ai là minh hiếu đi theo thủy hộ m ô n viêm chính ái gặp được vị này phong chi quốc đại tên cùng đi đại danh là một gã niên linh cùng la xa t ư ơ n g cận xúc lấy dâu q a i hàm chất phát thanh niên nằm thắng đại phong ảnh h o à n a cùng với thiên đại lúc này thiên đại sắc mặt hơi có vẻ không sợ. phong tri quốc đại tên cùng hoàng sa ngược lại là chủ và khách đều vui vẻ rõ ràng tại một diệp ba người đến phía trước hai tên hòa bình phái giao lưu rất hài hòa hai người này đối mọi người cuối cùng rồi sẽ hiểu nhau hòa bình cuối cùng cũng đến lòng tin so tự lai giã còn đủ đương nhiên hai người vẫn còn có chút khác biệt hoàng sa chờ đợi hòa bình nhưng cũng không ngây thơ đối mặt một diệp ba người thái độ chỉ là mặt ngoài hữu hảo thực tế trong lòng sáng tỏ hai thôn quan hệ vẫn mười phần khẩn trương bằng không mặc cho làng cắt lại không có người thiên đại cũng sẽ không cho phép hắn làm đại phong ảnh đến nỗi phong tri quốc đại tên đối với một diệp ba người chính là phát ra từ trong x ư ơ n g nhiệt tình cơ hồ là nửa dắt thủy hộ môn v i ê m ống tay háo cùng hắn giao lưu chính ái nhìn xem thiên đại bộ kia h ẩn sâu bất đắc dĩ biểu lộ suýt nữa cười ra tiếng chúng ta một diệp là yêu thích hòa bình nhất thôn hỏa c h i quốc cũng là yêu thích hòa bình quốc gia cùng hao phí đại bút tiền nợ dùng quân bị cùng xâm lược không bằng đem bọn nó tiết kiệm đi ra nhường bình dân và các quý tộc đều sinh hoạt phải càng thêm dư giả mỹ hào sáu thủy hộ môn viên ở trước mặt dợ cho xấu mắt thấy phong tri quốc đại tên mặt lộ vẻ đồng ý thân sắc hoàng sa nhất thời có trả hay không miệm thiên đại cuối cùng nhịn không được đại danh các hạ. một đường buôn ba mệt nhọc chúng ta đã vì n g à i chuẩn bị kỹ càng chỗ ở tiệc tối cũng tại chủ bị bên trong xin ngài rời bước phong tri quốc đại tên hưng thú nói chuyện đang nồng bị thiên đại nửa đường đánh gậy nhưng cũng không b ư ợ n tương đối kể sát đất khí mà sờ sờ tròn v à o bụng đạo tiệc tối sao ta quả thật có mấy phần đói bụng lập tức hắn nhìn về phía thủy hộ môn viêm đạo một diệp môn viêm t r ư ở n g lão không dường như tiến tiệc tối thủy hộ môn viêm g ậ t đầu đa tại đại danh thiên đại trên mặt bất đắc dĩ càng đậm đại danh làm ra mời nàng cũng không tốt ngăn cản nhẫn thôn mặc dù bởi vì vũ lực mà ở quốc gia bên trong địa vị siêu phà nhưng cuối cùng trên danh nghĩa là ở vào đại danh quản lý ở dưới nghị dạ không làm sản xuất muốn ăn cơm liền không cách nào siêu nhiên nàng chỉ có thể nói thỉnh các vị rời bước phong c h i quốc đại tên đứng dậy thủy hộ môn viêm lúc này bước lên trước bên cạnh đại danh một cái tiểu thân vị sau đó hoàng sa mới phản ứng được đã thấy đại danh một bên khác đã bị đại danh hộ vệ đội trưởng chừng giữ hắn chỉ có thể tiến lên mấy bước tại trước nhất vì mọi người chỉ đường nghe thủy hộ môn viêm cùng phong c h i quốc đại tên nói chuyện t i ế m mà không hảo quay đầu chen vào nói như thế mười phần thất lễ một quốc đại danh vẫn là vô cùng xem trọng lễ nghi đến nội thiên đại chính ái xuân gia triệu một đường đi tới tiệc tối địa điểm phong tri quốc đại tên nhập chủ vị thủy hộ môn viêm cung cấp được vị trí đầu dưới lần này phong tri quốc đại tên hộ vệ đội trưởng không có nhập tọa chỉ cầm đao đứng ở phong tri quốc đại tên sau lưng một bên khác dưới tay hoàng sa cuối cùng luận bên trên mà thiên đại thì ngồi xuống cuối cùng vị đang bản cũng chỉ có bốn người này có thể lên những người khác bao quát chính đái cùng xuân gia triệu đều chỉ có thể ngồi vào bên cạnh bàn thức ăn chất lượng cũng thấp một bậc đây là quy củ chính đ á i ngược lại cũng không thèm để ý dù sao khá hơn nữa đồ ăn cũng không bằng hắn làm ra ăn ngon ánh mắt tại ngồi cùng bàn năm tên đại danh hộ vệ trên mặt đào q u a chính đ á i cùng xuân gia triệu đồng thời mang theo thân mật đối với bên cạnh một gã hộ vệ t r y ợ n trò xem như đại danh cận vệ những người này thực lực không tầm thường mặc dù đều không phải là lý giả nhưng chính đ á i cũng tại trong cơ thể của bọn họ cảm giác được trả c ơ dạ, cũng không tính là thiếu bằng vào đao thuật cũng có chung nhận trở lên tiêu chuẩn hộ vệ đội trưởng trả cờ g i thậm chí cùng hắn tương cận e rằng có thượng nhận thực lực thậm chí cao hơn phong c h i quốc đại tên giao cho thủy hộ m u n viêm những hộ vệ này liền từ bọn hắn tới ăn mòn thiên đại tức g i ậ n đến cái chán gân xanh h ẳ n lên nhiều lần âm thẩm thúc giục phụ trách chủ bị giả dạ tiệc nghĩ ra rất nhanh vô số thức ăn mỹ vị bị bưng tới hai cái bản tử bên trên động trước nhất đua chính là phong c h i quốc đại tên hộ vệ đội trưởng trên bản chính mỗi dạng món ăn hắn đều kẹp đến miệng bên trong ăn một miếng đây là cần thiết thử m ộ khâu làng cắt đám người có chỗ đóng trước thấy thế cũng không nổi nóng chờ hộ vệ đội trưởng nhắm mắt phẩm vị mấy giây lắc đầu ra hiệu không độc phong tri quốc đại tên mới mang theo một chút xin lỗi rơi đua, ăn cái thứ nhất. Tiệc tối bắt đầu. chiêu đãi đại danh tệ tối sao nấu giả hơn phân nửa là làng cắt tốt nhất đầu bếp chính ái mang theo giám định tâm tư kẹp miệng trứng gà làm đậu hũ cửa vào chân mềm mùi thơm chỉ từ món ăn này đến xem đầu bếp tiêu chuẩn khẳng định có bốn cấp trở lên đang muốn nếm thử khác món ăn chính á i trước mắt chợt lóe lên một loạt mưa đạn hạt tu chính độ hai hạt tu chính độ ba sáu hạt tu chính độ ba mươi thu được điểm thuộc tính tự do một hắn lập tức ngạc nhiên trứng mắt chuyến này l à n g cát hắn còn một lần đều không thể nhìn thấy hạt không biết h ạ sửa đổi điểm ở đâu bởi vì tiểu chủng cách không sửa một còn tại phổ nhưng này đột nhiên nhảy đến ba mươi là thế nào xuân g i á c triệu thấy hắn biểu lộ trong miệng nhấm nuốt động tác trở nên chậm h ừ một ngụm nôn ra ngoài thần s ắ c cảnh giác lòng sinh hiệu lầm bạn cùng bàn năm tên i hộ vệ đồng thời khẽ giật mình nắm tay phóng tới trên trôi đao bầu không khí thoáng chốc biến hóa chính đ ai thấy thế muốn giải thích một câu đ ô n g đáy lòng hơi chầm xuống nhô ra phải chỉ hóa thủy ở giữa đậm đà màu đen báo phủ chỉ ăn một cái thái chúng đ ộ c sâu lại liền cùng hôm đó ăn sạch tiểu trùng chuẩn bị món ăn tương tự mẫu chốt là chính đáy vậy mà không phát ra gì đây tuyệt đối là bảy cấp chế độc biệt động hạt làm vì cái gì vì tiểu trùng báo thù sao nguy rồi phong c h i quốc đại tên cùng môn viêm trưởng lão tâm niệm thoáng qua chính đáy trên thân bao phủ gỡ minh quang đồng thời bàn bên cạnh thiên đại nhấm nuốt động tác biến hình con ngươi co vào thử một ngụm p h u n ra đồ ăn tung người hướng phong c h i quốc đại tên nào tới phong c h i quốc đại tên bị sợ một cái nhảy hắn hộ vệ đội trưởng phản ứng cực kỳ cấp tốc vụt phải rút đau Nhưng tại lúc này, Phong chi quốc đại Tên một bên khác lại bóng người loay lên, kẹp lôi quang chính đái một cái trong quyến, hoanh đến môn Chi khác khỏa thủy hộ tại một một trọc trực tiếp Đại lại lôi cái viêm lúc loay Quốc đáy kẹp bụ không người h ẹ ra đủ loại thức ăn chất hỗn hợp không chỉ vừa ăn vào đi hai cái liền cơm chưa đều phân ra trong thức ăn có độc thiên đại hô to ra hiệu hộ vệ đội trưởng không nên cản nàng cũng sắp cả tòa tiệc tối phòng ăn bầu không khí ẩm vang dẫn bạo chính đai hóa thủy màu sắc đen nhánh lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ rút đi khi thì lại vẫn sẽ lại lần nữa khuyết trương một kia tựa như x ư ơ n g mu bàn chân khó mà khu trừ loại độc này nguy rồi sáu mười ps hôm qua đủ loại bận chuyện một cái cả ngày một chữ không có mã bây giờ chỉ có một chương đừng phun đừng phun ăn cơm tiếp tục viết hôm nay sẽ phát ba trường ta tách ra phát viết xong một trường phát một trường các ngươi đoan ngạo ngày nghỉ ba ngày ta chỉ có cả ngày hôm qua khóc sáu hai trăm sáu mươi lăm thứ hai trăm sáu mươi hai chương phá vây làng cắt bên ngoài hạt thân hình dần dần đi xa tại cắt vàng bên trong lưu lại một sắp xếp nhàn nhạt, nhạt dấu chân rời đi làng cắt mấy cây số hắn ngừng chân nhìn lại m ặ t không thay đổi lấy ra một cái quần trục lẩm bẩm âm thanh trên lệnh thời gian không nhiều l ắ m a tiểu trùng trong nhận giới không có độc không c h á t nhân chỉ có không đủ mạnh tình độc dược giải độc bên trên người thua chế tác độc dược bên trên vẫn như cũ lại là người thua người thắng không được ta vì cái gì sáu n h ấ trong định thắng phải ta. t phòng hiến hội thủy hộ môn viêm nôn mửa đã ngừng tay vịn cái b à n sắc mặt khó coi ở giữa ẩn ẩn lộ ra một cỗ tím xanh trạng thái vô cùng không tốt nhưng hắn không có trách cứ chính đái ra tay chi trọng trong lòng minh bạch đây là vì cứu hắn m ệ n h hắn cũng không thời gian quan tâm những cái kia ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào bị thiên đại trị liệu bên trong phong c h i quốc đại danh mới đầu phong c h i quốc đại danh bị thiên đại bay nào còn có tinh thần bối rối cùng hô to lúc này theo thiên đại trị liệu cũng đã hai mắt nhắm nghiền bờ môi đen kịt khí tức yếu ớt lâm vào trạng thái sắc chết tại chỗ thể chất của hắn yếu nhất độc tố đã có hiệu quả. xem như phong n tri c quốc đại danh thử độc nhân viên hắn trời sinh đối với độc dược kháng tính cực mạnh lại đối với đủ loại độc tố cảm giác vô cùng nhạy cảm chưa bao giờ có ngộ phán thường hai lần nhường đại danh miễn ở chúng độc nhưng lần này không chỉ ngộ phán hắn đối với độc dược kháng tính lại cũng chống đỡ không nổi chỉ bằng thượng nhẫn một dạng thể chất cùng ý chí đứng thẳng rút đao đối diện thiên đại thời gian t í tách trôi qua ngoại vi làng cắt nghỉ dạ càng tụ càng nhiều vì phong c h i quốc đại danh giải độc thiên đại sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi thủy hộ môn viêm thấy thế quay đầu đối với chính đ á i quát khẽ âm thanh hỗ trợ đã thấy chính đ á i vẫn duy trì lấy thủy hóa cùng thể nội độc tố phân cao thấp từng giờ từng phút mười phần phí sức mà đem độc bước ra bên ngoài cơ thể cảm giác mê man đánh tới hắn lắc l ư n g ngồi trở về trên đế đã làm mắt trước tình trạng mà lo nghĩ cũng có còn sót lại độc tố phát tác nhân tố tại sao có thể như vậy là ai hạ độc hạ, vì cái gì Cũng không、so、h i độ có có có có mặt h hộ y mo n viêm âm chầm ngầm n l ò n đầu đối đầu đại danh hộ vệ đội trưởng đào quang nàng mím chặt đôi môi sắc mặt biến hóa cắn răng gào to mục diệp nghị ra độc hại phong tri quốc đại danh tất cả mọi người bắt bọn hắn chuyện lo lắng nhất xảy ra thủy hộ môn viêm rất muốn chống đỡ bản gấm thét trên tay lại mềm lún một đầu vừa ngã vào trên bàn cơm lâm vào hôn mê đồng thời lại là liên tiếp tiếng ngã xuống đất văng lên cùng yến đám người chỉ còn dư phong tri quốc đại danh hộ vệ đội trưởng chính ái xuân gia triệu hoàng sa cùng thiên đại bảo trì thanh tình phong tri quốc đại danh hộ vệ đội trưởng hình như có phán đoán của mình dù cho thiên đại hô to một diệp nghi dạ độc hại đại danh ánh đao của hắn cũng hướng về phía thiên đại khác một đám làng cắt c ắ t nghi dạ thì tất cả đều s ư n g sở rất nhanh lộn xộn tuân ra mà lên thứ chính ái độc mới bức da non nửa thấy thế không thể không đông tha màu đen độc tố trong nháy mắt lại lan tràn trở về, toàn bộ thân thể, từ thủy quay về hình người một tay cơ lấy dao cơ một tay xách động thủy hộ môn viêm đem hắn trọng trọng hướng xuân giá triệu vùng đi lao sư pha vây phong tri quốc đại danh bị độc chết làng c ấ t không thể lại nhận phía dưới loại sự tình này nhất định sẽ giao cho chúng ta hai ngày này cố gắng phải hồi phí xuân giá triệu tiếp lấy thủy hộ môn viêm đồng thời tâm niệm tham q u a ánh mắt tại tiệc tối trong nhà ăn hơi chút bồi hồi lớn tiếng gọi hàng chính ái nghị biện pháp mang lên đại danh hộ vệ đội trưởng thiên đại hai con ngươi nhữ lại thân hình chấp đoán một cái trước mắt liền lao phong tri quốc đại danh hộ vệ đội trưởng đao quang lướt qua cù nài đâm thẳng lồng ngực của hắn càng là quả quyết di hộ vệ đội trưởng vị kinh dơ đ a u ngăn ngang n h i ê n chúng độc sâu nhất hắn đã là nọ mạnh hết đ à đao dễ dàng liền bị thiên đại cù nải rời ra mạng sống như treo trên sợi tóc lúc này một cỗ to lớn sóng nước đem hắn cùng thiên đại đồng loạt cuốn vào đồng thời phốc trương đầy toàn bộ tiệc tối phòng ăn phóng tơi tất cả làng cắt n ì dạ thủy đ ộ n bạo thủy chúng ba chân đỡ giao cơ chính đái khạc nước không ngừng một bên bổ sung trà cờ dạ một bên phóng thích sóng nước tiêu hao lấy chỉ số đến xem vượt qua một trăm điểm trà cờ dạ hiệu quả mặc dù còn không bằng quỷ giao đại bạo thủy chúng ba ngưng tụ thành phương viên mười dạng i ố n g biển cả khoa tr nhưng tràn đầy toàn bộ hiến hội phòng ăn vẫn là dư sức có thừa tất cả tại hiến hội trong nhà ăn nhị dạ trong nháy mắt toàn bộ bị ngâm vào trong nước làm xong những thứ này chính đ ái lại lần nữa hóa thủy một màn màu đen nước bẩn tại nước trong veo vực bên trong phi thường nổi bật mà theo màu đen nước bẩn di động cái kia xóa đen như mực dần dần khuyết t á n đến toàn bộ trong thủy vực chính đ ái đang không ngừng tiến hành đổi mới đem trong thân thể độc tố khuyết t á n đến trong thủy vực vì chính mình giải độc đồng thời cũng dùng hạt độc tố ngược lại đối phó làng tắt nhị dạ xuân đã triệu chừng trứng mắt lôi kéo thủy hộ môn viêm nhanh trong hướng thủy vực bên ngoài trường thiên đại đồng dạng kinh hãi, không dám há mổm, quay người Gia hiệu l à nguy cắt cắp nhỉ ra a m rời khỏi vùng nước n à Trong nội tâm nàng tinh tưởng, nội nàng nàng cơ ũ n nhỏ nhẹ trúng toàn mình đồng thời, tận lực cứu hoàng sa. Mà những người cần trúng này mạnh liền như loãng g có độc, chỉ có lực cứu khác chỉ cực độc, độc, c thể thời, pha tiếp kế kỳ lại loại bảo Mà mẽ xem qua sa. bởi ả n cũng liền đại biểu cho tử vong. Nguy cho cơ đại biểu b tử vì chính đáy một tay khuyết tán độc tố mà tạm thời giải trừ tất cả mọi người đều đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài trường chính ai hóa thành bọn nước thành thạo điêu luyện đem đã hôn mê hộ vệ đội trưởng cuốn lên ra ngoài mấy giây sau hắn vai kháng hộ vệ đội trưởng xuân gia triệu vai họa tờ rẽ xịt sở tặng sở hộ môn viêm phi t ố c hướng về làng cắt bên ngoài pha vây nhưng mà phía sau có truy binh t h ệ tối t phòng n g ă n lại ở vào làng cắt vị trí trung tâm rất nhanh bọn hắn liền bị trên trăm tên làng cắt nị dạ vây quanh phiền thoại a xuân gia triệu lẩm bẩm chính đ ái có thể nhanh chóng giải độc cho ta sao của chính ta độc còn không có loại trừ sạch sẽ độc này quá khó chơi vì n g à i giải e rằng không giải được đến làm cho xù nạ đại nhân tới chính đ ái đem hộ vệ đội trưởng đưa cho xuân gia triệu nhanh chóng nói ta đột phá một lỗ hổng ngài mang theo bọn hắn pha vây trên đường nhớ ký thông linh con sên đại nhân kéo cũng làm cho con s e n đại nhân mang mấy giọt ngài huyết cho xù nạ đại nhân để cho nàng sớm nghiên cứu giải dược nếu như tất yếu sáu và quát môn viêm trường lão ngài cũng muốn kịp thời q u á quyết bỏ qua xuân gia triệu hít một hơi thật sâu trong nháy mắt minh bạch chính đ á i ý tứ loại độc này liền thể chất của hắn cùng lượng t r ả cờ dạ cũng áp chế không nổi không riêng gì ảnh hưởng sức chiến đấu làm không cẩn thận hắn cũng sẽ bị hạ độc chết ta hiểu được ngươi phải cẩn thận bước ngoặt nguy hiểm hai người cũng không có ảo não vì cái gì hình thức sẽ chuyển tiếp đột một đến loại trình độ này cũng không có vì ai đoạn hậu ai đào tẩu mà xoan suýt càng sẽ không khở dại hướng làng phong c h i quốc đại danh bị độc chết đặt đều vác không nổi cái chảo này cần thiết giao lưu phía sau bọn hắn làm ra dưới mắt thích hợp nhất quyết đoán chính ái quanh người dân lên á n h chớp rất nhanh mỗi cái tế bào đều chuyển đến nói h nói h lôi độn trả cờ dạ hình thức phun á p ở cấp bảy kích hoạt thân hình tung tránh chính ái trong nháy mắt liền đem đông nam phương hướng lưới bao vây xé mở một lỗ hồng vô số làng cắt n ỉ dạ chỉ cảm thấy trước mắt quịt ở ở tắc liền bay lên phóng lên trời chán nạn rơi xuống đất xuân gia triệu vai kháng hai người từ trong pha vây ngăn lại hắn thiên đại gào thét đồng thời từ trong ống tay áo móc ra một cái quần trục trắng bí ký hai trăm sáu mươi sáu thứ hai trăm sáu mươi ba chương gần lòng thập nhân chúng ba canh cầu đặt mua l à n g c ắ t bệnh viện long sa cầm một phần cơ m hội vội vàng đi tới lasa phòng bệnh lasa chuyển tới hỏi thăm ánh mắt long sa lắc đầu nói xin lỗi hôm nay đưa cho ngài cơm chậm chút vừa mới ta đi đại danh nơi đó nhìn một chút có hoàng sa cùng thiên đại trưởng lão cùng đi ba cái một diệp n ì dạ cũng tại bây giờ ta không có cách nào tiếp cận hắn ngài ăn cơm trước đi lasa đại nhân buổi tối ta lại đi đại danh chỗ ở xem lasa âm mặt gật đầu hắn đối với trở thành phong ảnh còn chưa chết tâm mà lật bản cơ hội duy nhất hoặc có lẽ là có thể thay đổi thiên đại tâm ý chỉ có phong tri quốc đại danh dừng một chút hắn trầm giọng nói buổi tối nhìn chằm chằm chút thiên đại trưởng lão ta tự mình đi tìm đại danh long sa hơi ngạc nhiên vết thương của ngài sáu hành tẩu không có gì đáng ngại la sa nói mở ra hộp cơm cầm đũa lên é p lên một đũa cơm đưa tới bên miệng nhưng lại bỗng nhiên mơ h ầ nghe được một tiếng tiếng vang ầm ầm động hắn nhữ mày nhìn lại lục tục mong ngoe lại có vài tiếng vang động chuyển đến dường như nhận thuật anh minh long sa cũng nghe thấy ta đi xem la sa gật đầu thả xuống cơm hộp đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài mơ hồ nhìn thấy nơi xa một cỗ sóng nước lên, con người hơi, hơi co vào đây là sáu rất nhanh long sa trở về vội và nói g n la sa đại nhân chẳng biết tại sao chúng ta cùng một d i ệ p cắt n h ỉ dạ lên xung đột vừa mới là một d i ệ p n h ỉ dạ tại pha vây đã mau trốn ra thôn chúng ta tổn thất nặng nề ta phải chạy tới hỗ trợ cùng một d i ệ p n h ỉ dạ xung đột la sa không rõ nội tình nhưng vẫn là lập tức lộ ra vẻ mừng như điên đáng chết kia tiểu quỷ ta cũng đi qua không để ý long sa ngăn cản la sa khớp khánh đi nhanh ra phòng bệnh chỉ để lại một phần không nhúc nhích cơ hội làng lặng đặt tại trên tủ đầu giường sáu làng cắt bên ngoài xuân gia triệu vai họa tờ rẽ xịt sờ t h n g s ờ nhà môn lửa cùng hộ vệ đội trưởng cũng không quay đầu lại nhanh chóng chạy vội phía sau có hơn mười người làng cắt tinh nhuệ nhị dạ truy đuổi trong đó không thiếu tinh anh thượng nhẫn thậm chí nắm giữ một tạp chiến lược nhị dạ đ ặ t ở d i vãng xuân gia triệu có lẽ có thể tự mình giải quyết những người này nhưng thân chúng kịch độc dưới tình huống hắn hoàn toàn không dám trì hoãn sơ sót một cái chính là cùng đối thủ đồng quy vũ t ậ n hải tinh lao sư tự cầu nhiều phút đi lẩm bẩm một tiếng chính ái thở hồn hện đem trên thân cấp bảy lôi độn trả cờ dạ hình thức xuống đến lục cấp lấy thể chất của hắn còn không cách nào thời gian giải phụ tại cấp bảy lôi độn t r ả cờ giả hình thức lại duy trì hai phút chỉ sợ cũng sẽ đem thể lực hao hết mặc người chém giết nhất thiết phải kiềm chế một chút tới ta đây đoạn hậu ngược lại là rất thành công đây cũng quá để mắt ta a giao cơ trọng trọng c ắ m vào đất cắt bên trong chính ái nhìn quanh quanh người trên t r ă m tên lại còn tại lục tục ngao ngoe r a tăng làng cắt tinh nguyện lý giả sắc mặt nghiêm túc kiến nhiều cắn chết voi hắn còn không có mạnh đến không nhìn nhân số tình cảnh húng chi những thứ này làm cắt lý giả cũng không tất cả đều là con kiến đặc biệt là cái kia ánh mắt tại thiên đại đầu ngón tay không chế gần lỏng mười nhân chúng bên trên dừng lại vừa mới phá vây lúc nếu như không phải bận tâm trong thôn bình dân hắn cùng hải tinh lão sư e rằng đều sẽ bị thiên đại tam bảo hốt bại giữ chặt khó khăn làm n g non một tiếng chính đái hô lần nói thiên đại trưởng lão chàng mâu thuẫn này vì cái gì phát sinh chúng ta nhất thanh n h ị sở ngươi nhất định phải đem phong c h i quốc đại danh chết đẩy lên trên người chúng ta ta nhận bất quá xem như giới nghị dạ tiền bối dạng này tỷ lệ đại bộ đội vây công ta không quá phù hợp a ta vẫn đứa bé a đơn đấu được hay không ngài chắc có lòng tin tự mình cầm xuống ta đi cũng tránh chút vô vị từ thương thiên đại mặt không biểu tình đậu thủ luôn không biết xấu hổ chính đ á i mắng nhỏ một câu ánh mắt chuyển động tránh đi thiên đại gần lòng n g ư ờ i nhân chúng tấn công vọt vào trong đám người hai tay cầm ngang giao cơ chính đ á i tại lôi quan gia g trì giảm in sợ t ì n h n h ẫ n thể thuật thẩm phán đây là thanh thuộc tính không chịu thừa nhận tự sáng tạo n h ẫ n thể thuật chính đ á i lần thứ nhất sử dụng trong thực chiến đi ra hiệu quả nổi bật trọng gần năm mươi cân giao cơ bị lục cấp lôi độn trả cờ dạ hình thức gia trì chính đáy có thể dễ dàng vũ động giảm i sợ tìm một g â y năm vòng hóa thành tối say thịt đồng dạng vô luận người cùng k h i lỗi chỉ cần đục vào toàn bộ sẽ bị xoát đám người nhanh chóng t ả n ra nhưng không có nghĩa là chính đái có thể dễ dàng như vậy phá vây rất nhanh mấy đạo tường đất liền đem quanh hắn kẹt ở bên trong ở giữa có mấy cái rung người t h ô n g qua lỗ hổng nhưng là thuận tiện khác nhị dạ p h o n g thích nhận thuật sử dụng phong độn gió cắt chi thuật phong độn đại đột phá phong độn gió thổi cắt làng cắt chúng nhị dạ phối hợp tinh diệu lúc này tuyển dụng cắt chém tính chất xuyên thấu tính chất mạnh nhất phong độn nhận thuật công kích người mặc lôi độn khôi giáp chính đái vô số phong độn từ tứ phía đánh tới chính đái không dám mạnh tiếp thân hình nhảy vọt dựng lên n h y lên lại siêu mmm phóng qua tường đất nhiên làng cắt n h giả sớm đã đ o á n trước chính đái thân ở giữa không t r ú n g liền lại có mấy đạo nhẫn thuật đánh tới thủy độn tự bạo l ư ợ n g nước thân nửa g i â y thành ấ n hơi mập tự bạo l ư ợ n g nước thân xuất hiện ở chính đáy dưới chân mũi chân hắn đạp mạnh mượn lực lại nổi lên tránh khỏi tất cả nhẫn thuật đồng thời tự bạo l ư ợ n g nước thân cũng bị hắn đạp đến rồi trong đám người có n h giả cầm cú n à i nên phân thân mà lên một bên khác thiên đại ánh mắt hơi vặn trên chiến trường giao đấu qua hai đại thủy ảnh nàng ở trong đó n gửi được một t i ê mùi vị quen thuộc vội vàng hô to tránh ra nhưng mà chậm tự bạo lượng nước thân o a n h nổ tung cấp năm tự bạo lượng nước thân có thể so với mấy chục tấm khởi bạo phù đồng thời nổ tung phụ cận vài tên làng cắt nỉ dạ không chút nào phòng bị mà chịu đòn công kích này trong nháy mắt tử vong bay ngược đáng giận thiên đại mắt tránh nổi nóng hai tay huy động gần lỏng mười nhân chúng bốn hào sáu hào chín hào trong nháy mắt kết thành trận hình kết thành h ổ ấn tam bảo h ú t bại to lớn hấp lực sinh ra tại chân đạp tự bạo lượng nước sau l ư n g tiêu sái nhảy vào hướng chống trải vùng chính đái thân hình thoát một cái thân hình không tự chủ được hướng thiên đại phương hướng bay đi cái này một nhân thuật tới một mức độ nào đó cùng b ộ i ân thiên đạo bằng scandin có hai điểm sắp xỉ mà ở công kích thậm chí càng hơn một bậc người khoác trả cờ dạ khôi giáp chính đáy cũng cảm thấy toàn thân nhỏ nhói, nhói cũng may nó hấp lực không bằng bằng scandin chính đáy sau khi hạ xuống trên chân dùng sức liền có thể cùng nó rằng co bất động mà cái kia lớn lao hấp lực lại từ trình độ nào đó bảo vệ hắn không người nào dám tại lúc này đối với hắn phát động tiến công vô luận là nhẫn cụ vẫn là nhân thuật đều sẽ bị hút đi cái kia ngược lại sẽ làm bị thương thiên đại khôi lỗi không quá gần lòng mười nhân chúng tự có nó dành r i ê n phối hợp xáo lộ thiên đại ngón tay dẫn ra năm hào khôi lỗi đỉnh đầu sinh ra trạ cờ dạ đao cùng tám hào khôi lỗi trên tay xiềng xích kết hợp vung vẩy công kích làm t a m bảo hút bại phong áp tiêu thất cái này một công kích liền trong nháy mắt tới gần chính đ á i cơ thể chính đ á i tay trái năm q u y ề n hào thủy lôi cổ tay đ ỉ n h cũng không biết xiềng xích này từ chất liệu gì mà làm chính đ á i cấp năm hào thủy cổ tay đi qua lôi đ ộ n trạ cờ dạ ra chỉ cũng bất quá đem đánh ra một cái nho nhỏ lỗ hổng đem bắn bay chất cách đó không xa mười hào đầu c h ọ khôi lỗi đem đầu nhắm ngay chính đáy năm cái khóa sắt từ đỉnh đầu hắn vọt xạ mà ra phong tỏa ngăn cản chính đáy h hào hào trên lý luận bọn chúng liên hợp phòng ngự không chê vào đâu được trong hạ niềm thiên đại thủ thường cũng là bởi vì nàng phái ra trong đó một cái đi viện trợ tiểu anh lại giả thuyết nắm giữ năng lực phong lấn ba hào khôi lỗi cũng rất nhường chính đái kiên kỵ quét mắt một vòng giao cơ trạ cơ dạ số lượng dự trữ gần mấy tháng không quá mức tiêu hao đã mệnh tích đến năm nghìn mặc dù không đủ cùng liên tục không ngừng làng cắt n h ỉ ra bỏ đi hào chiến nhưng làm hai phút nhận thuật pháo đài vẫn là có thể đánh chết bọn hắn trước tiên đem cái này ghét sân bãi đổi chính đai tay hoa tàn ảnh một giây tàm ấn tổ hợp nhận thuật lôi b ộ c bố chi thuật tổ hợp nhận thuật lôi thủy long đánh chi thuật lôi quan cùng bậc nước ngập trời dựng lên hai trăm sáu mươi bảy thứ hai trăm sáu mươi bốn t ư ơ n g giết định thạch ba nghìn hai trăm chữ học tập lôi độn cha khắt lạp mồ tức lúc chính a i vốn là chạy lôi thủy tổ hợp nhận thuật đi hắn lúc này ngoại trừ mấy cái cấp bảy chân thực kỹ năng thủy đ ộ n cùng tự bạo lượng nước thân loại này không cách nào trộn lẫn lôi thuộc tính trả cờ giả thuật đại bộ phận ba bốn cấp năm thủy đ ộ n nhận thuật đều có thể d u n g hợp lôi đ ộ n bất quá nhường hắn thất vọng là loại tổ hợp này nhận thuật không tính tự sáng tạo nhân thuật không có ở tự sáng tạo thanh thuộc tính biểu hiện hắn muốn đem một thân thủy đ ộ n toàn bộ chuyển hóa làm chân thực kỹ năng mẫu đẹp bền át dù sao chân thực kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất một mực so không phải chân thực kỹ năng cao hơn hai cấp hiệu quả có thể được xưng là khác nhau một trời một vực mẫu đẹp pha thoái chính đái cũng không biện pháp cũng may lôi thủy tổ hợp phía nhận thuật uy lực nhưng cũng tăng lên gần gấp đôi t ứ cấp thuật có thể làm thành lục cấp tới dùng mà lục cấp chính là phổ thông tin anh thượng n h â n có thể làm được cực hạ có thể tưởng tượng được làm chính đ a i không để ý tới lượng t r ả cơ dạ đại quy mô phạm vi lớn sử dụng loại trình độ này n h ẫ n thuật cho dù là thiên đại cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn bước ra rời xa k h á c làng cắt nghỉ dạ thì càng phải lại phòng lại lui thực lực yếu một chút b ị thủy hoa tiến đến cũng sẽ bị trong đó ẩn hàm lôi quang tê liệt đồng bạn không kịp cứu viết lúc cơ thể tê dại n h ỉ dạ bị sóng nước của chúng bị điện giật phải nhảy xong một đoạn t h phía sau liền tuyên cao tử vong ước chừng hai phút chính đái kết ấn không ngừng phóng xuất ra hơn ba mươi đại quy mô thủy đ ộ n nhân thuật giao cơ bên trong trà cờ dạ số lượng dự trữ trong nháy mắt phía dưới một nhanh chóng tiêu hao cùng bổ sung làm cho chính đái thể nội trà cờ dạ kinh mạch đ ẩ n ẩn cảm giác đau đớn lúc này mới cối u cùng ngừng xôi trào sóng nước dần dần lắng lại phương viên một km đất cát bởi vì những nhân thuật này đánh kích s o địa phương khác c h ỉ n h thể thấp bé ba năm m bị hắn chuyển đổi trở thành thủy vực lần này liền thoải mái hơn chính đái một lần nữa cầm lên giao cơ đứng tại thủy vực ở giữa nhất một tay kết dần ấn cảm giác nơi xa thiên đại nóng nhìn thủy thượng phi ô phủ mười mấy cỗ xa nhẫn ngưng trọng hiếp mắt mắt h í làng cắt như vậy đa tình nị dạ vây công chính đáy một người còn không có làm bị thương chính đáy vậy mà liền tổn thất nhiều người như vậy một trận chiến này đánh xuống thương vong sợ rằng sẽ so với nàng trong tưởng tượng càng nặng vấn đề mấu chốt là chính đáy là một gã toàn năng hình nị dạ nhẫn thể huyễn tinh thông mọi thứ có thể chịu có thể đánh còn nắm giữ d a o cơ có thể bổ trạ c ờ dạ. lúc này nàng rất muốn mắng vài câu x ư ơ n g mù ẩn thôn đã chết xỉ cạ d ạ n phụ khù kỳ đem g a o cơ đưa đến chính đáy trong tay mạnh sinh đem một cái tiểu bạo phát nị dạ chuyển biến trở thành sáu kéo dài tiểu bạo phát nị dạ mà làng cắt bên này hoàng sa trúng động la sa nằm viện hải lão tàng chưa đến dưới tình huống chỉ có thiên đại một cái ảnh nhẫn căn bản kiềm chế không được chính đái cũng không thể kết thành quân đoàn phòng ngự dù sao đây là vây quanh chiến làng cắt nếu là giám đại đội nhị dạ tập kết tại một điểm phòng ngự liền phải trơ mắt nhìn xem chính đái thoát đi mười một tuổi một dịp sáu nhất thiết phải lưu hắn lại không tiếc bất cứ giá nào tâm niệm tháng o qua thiên đại mặt m ò nhữ một cái vũ động hai tay mang gần lòng thập nhân chúng vội sông hướng chính đái cũng cùng lúc này chính đái cũng cảm giác ra lưới bao vây yếu nhất một điểm tấn công về phía bên kia chạy vội trên đường hắn bóp ra ẩn thức h u y ễ n thuật bốn mùa hoa hoa nở b ố n đoá ở vào hoa nở trong phạm vi hơn mười người làng cắt đi ra hơn phân nửa trong nháy mắt lâm vào bất lực thậm chí hôn mê chính đ á i không quên lấy ra tay ly kiếm sử dụng tay ly kiếm ảnh phân thân chi thuật b ổ đao nhường chạy tới viện quân mệnh mọi ứng đối lưới bao vây trong nháy mắt bị xé mở ngăn lại hắn vài khung khôi lỗi bay n h ỏ mà lên nắm giữ lôi độn khôi giáp chính đ á i không nhìn độc c h â m ngàn b ả n chỉ ba giây không đến sẽ đem chút khôi lỗi hủy đi phải nắp ấy không để y đã mất đi khôi lỗi cung pít lui về phía sau vài tên khôi lỗi sư chính đấy một lòng pha vây, tại một lần nữa đạp vào đất cắt c trọng trọng ô mãnh liệt gió gào thét hiện lộ rõ ràng tốc độ khoa trương cùng sức mạnh cùng trước đây cường độ công kích hoàn toàn khác biệt chính đ á i trong nháy mắt minh bạch cái này kích không thể dùng cơ thể ngày tháng cần dùng hào thủy lôi cổ tay t i ế g ứng bất quá hắn không cần đây chỉ là một lần tính thăm dò pha vây thân là phong ảnh trừ bị định thạch rít nhất nắm giữ tiếp cận ảnh nhận thực lực không có khả năng trong nháy mắt giải quyết làng cắt vây quanh liền lại sẽ hình thành cho nên lần này phá vây đã tuyên cáo thất bại chính á i trong lòng nhất chuyển giao cơ mình cản cự lực tới người chính á i không chút nào chống cự trở về bắn ngược trở về lấy so với trước kia sông vào tốc độ nhanh hơn đón lấy thiên đại thiên đại ánh mắt ngưng lại mục tiêu chân chính lại là ta sao tay nàng chỉ dẫn ra một hào hai hào gần lòng thập nhân chúng tại trước người nàng sóng vai cảnh giác thế nhưng lúc này chính ái đột nhiên mũi c h â n trọng điểm mặt nước thân hình bay trên không đồng thời thành ấ n thủy đột cứng rắn cơn xoáy thủy nhận vòng xoáy nước bên phải trên cánh tay ngưng tụ thành lập tức ném ra ngoài một bộ động tác nước chảy mây trôi không chút do dự phản phất đã sớm thiết kế xong đ ồ n g dạng nước kia tiêu thương đâm xuyên đối tượng nhưng cũng không phải thiên đại nhưng thiên đại trên mặt cũng lần đầu lộ ra khẩn trương tay trái trọng dương vê anh cứng rắn cơn xoáy thủy nhận nổ tung ngập trời một dạng vòi dòng nước bao phủ thiên đại b ấ c ra vội vàng thối l u i khắp khuôn mặt là ảo não còn mang theo một chút đau lòng n à n g gần lòng thập nhân chúng chỉ còn lại t ă n g c ố t r o n g đó có thể sử dụng tam bảo hút bại bốn h ảo cũng có thể công phá chính đ á i phòng ngự trạ cờ dạ đao năm ảo đều bị vòi dòng nước cuốn lên đi vào đời thứ nhất khôi lỗi sư năm hữu vệ cửa cao nhất kiệt tắc gần lòng thập nhân chúng liền xem như thiên đại muốn sửa chữa cũng là không dễ thúng chi loại này kích thước vòi dòng nước có thể sẽ đem hoàn toàn hủy đi làm lại khôi lỗi càng thêm khó khăn đáng chết tiểu quỷ nguyên bản mục tiêu đã gần lòng thập nhân chúng sao khan khan nói nhỏ thiên đại hừ nhẹ một tiếng tính ngươi thành công bất quá sáu lần này ngươi không trốn mất năm tên sa nhẫn thượng nhận đứng ở cùng một chỗ ba người dùng hỏa đột hai người dùng phong độn hỏa tá phong thế lựa cháy gừng hực phốc trương hướng thân ở giữa không trung chính đái hướng rắn cơn xoáy thủy nhận mới ra chính đ ái lần này tới không bằng sử dụng tự bạo lượng nước thân mượn lực cũng không kịp sử dụng thủy thế thân không khỏi sách một tiếng lại bị hỏa độn đánh trúng mất mặt trên thân ánh chấp đại thịnh cấp bảy lôi độn cha khắc l ạ p m ồ thức lại mở bị ngọn lửa bao phủ hai giây chính đ ái có chút chật vật từ trong vật ra vừa lập đến mặt nước sau l ư n g định thạch lại hiện đồn thổ nham quyền chi thuật vê anh miễn cưỡng tiếp kích chính đ ái ở trên mặt nước bay ra ngoài mấy chục mét phía sau lăn lộn vài vòng mới đứng vững thân hình khoe miệng một vòng vết máu hiện lên thể nội truyền ra một cô nhói nhói cảm giác hạt đ ộ c còn không có thành công nhất thiết phải rút ra vài phút chuyên tâm thanh lý còn như vậy mang xuống cũng có chút nguy hiểm tam bảo hút bại bài trừ không có nó trở ngại nên chuyên tâm phá vòng vây tâm niệm thoáng qua chính đai thân hình lưng ngang tránh thoát lại đánh tới mấy cái nhân thuật ánh mắt chuyển lệnh phút chốc định tại định thạch trên thân g i a hỏa này tương đối khó giải quyết phải nghĩ biện pháp trọng thương hắn thậm chí xử lý hắn phía trước định thạch vẫn là bộ kia thật thà bộ dáng trong mắt lại ngầm sát cơ đại phong ảnh biến thành hoàng sa phía sau hắn thật tốt nghĩ lại lại ngầm sát cơ đại phong ảnh biến thành h n g sa phía sau hắn thật tốt nghĩ lại lại chính mình nghĩ đ ộ n thổ nham cự nhân chi thuật thân ở thủy vực thân là đ ộ n thổ nhị dạ chính hắn thực lực nhận hạn chế rất nhiều đ ộ n thổ không cách nào phong thích nhưng tác dụng với bản thân thuật sẽ không bị suy yếu quanh người nam h thạch n g ư n g kết định thạch thoáng qua hóa thành một cái chiều cao gần m ộ mươi m ở nam thạch cự nhân so chính đái cả người còn lớn hơn nằm đấm oanh hướng chính đái mặc dù hình thể bàn thạc nhưng cũng không vụ bể quyền kia tốc cực nhanh c h ư ớ c mắt đã tới chính đái hít một hơi thật sâu giải trừ lôi đồn cha khắc lạc mô thức dây chuyển thủy hóa vô số nước biển ngưng tụ vào thân hóa thành cùng nam thạch cự nhân cao bằng thủy quái chính diện đồi cứng nổ vang bên trong nam h thạch cự nhân cùng thủy quái đồng thời lùi lại lại đồng thời k ế tấn đồn thổ cột đất bạo thủy đồn thủy đánh gây sóng nam h thạch cự nhân miệng phun tráng kiện thạch trụ thủy hóa cự nhân thì phun ra cực lớn cao áp mảnh của nước so với cấp bảy thủy đánh gây sóng cột đất bạo không chịu nổi m ộ t kích cái kia to lớn thủy đánh gây sóng chém tới nam h thạch cự nhân nửa cái đầu bất quá cái này tựa hồ cũng không làm bị thương định thạch bản thể nam h thạch cự nhân hành động không bị ngăn trở ngại to lớn h ữ quyền lại một lần đập về phía thủy quái khó giải quyết thuật bản thể có thể tại nam thạch cự nhân nội bộ nhanh chóng thay đổi vị trí sao chính đ ái lúc trước rõ ràng cảm giác được định thạch bản thể ở vào nham thạch cự nhân trong đầu thủy đánh gây s o n g chém tới định thạch lại chạy tới nham thạch cự nhân cánh tay trái vậy liền đem nó toàn bộ nghiền nát trên thực tế thủy hóa hắn căn bản vốn không cần tránh né tiếp ứng nham thạch cự nhân công kích lúc đó tự nhiên xuyên thể mà qua bất quá để nó thấu thể chính đ ái hành động cũng sẽ nhận hạn chế đằng sau khía cạnh nhưng còn có liên tục không ngừng làng cắt nỉ dạ công tới cực lớn nham quyền tới người thủy hóa quái vật trong nháy mắt tán loạn quay về chính đáy bản thể nhưng người tránh thoát nham quyền phía sau lại chuyển bậy cấp lôi đột tra khắc lạc mô thức tốc độ tăng lên mấy、lần. Anh. một chiêu này tương lai b ố lạp chát sử dụng thậm chí có thể phá giúp đỡ sơ xạ chính ái sử dụng còn không đạt được loại trình độ kia nhưng đánh vào nham thạch cự nhân, nhân trong nháy mắt sụp đổ đuôi phải kịch liệt đau nhức dùng da vượt qua tự thân phụ tại phạm vi nhất kích dẫn đến chính đáy đùi phải bắp thịt kịch liệt tổn thương nhưng hắn mặc không đội sắc dùng ý thức hướng thể thuật tăng thêm một điểm động t á c trên tay không ngừng lại là một bộ tự bạo l ư ợ n g nước thân kết thành mượn lực vọt bắn về phía bị chấn thương có chút bối rối đ ị n h thạch đồng thời dùng tự bạo l ư ợ n g nước thân đơn giản ngăn cản tới tiếp viện láng cắt lì thủy thủy ra y thủy suy yếu thủy gây sát nhất tiếp tại thạch nhận. chiêu mạnh hoa ảnh hưởng định hiểm hiểm đánh chén liên dùng bốn nẻ sóng Ba ra, mùa qua cái lực dưới, lại lại đầu, mà mà mà vô v bước lui làng cắt đi dạ thừa cơ hồi phục trả cơ xoay tròn tái thẩm phán bước lui làng cắt đi dạ thừa cơ hồi phục trả cơ dạ cảm giác không sai biệt lắm lúc bảy cấp lôi độn tra khắc lạp mô thức lại lần nữa nở rộ cắm đầu chạy trốn dù cho bị mấy đạo nhận thuận anh chúng lại thêm mới thương cũng không, không quản chú ý lần nữa xông lên đất cát lần này không có định thạch ngăn cản chính đ á ã i lại một lần thoát đi sắp đến nhưng mà lúc này trước mắt cắt vàng bỗng nhiên thành biển quyển tịch hướng hắn con người co vào chính đ á ã i không thể không bước ra lui nữa trở lại thủy vực lưới bao vây bên trong thô trọng t h ở dốc là xa hỏng bét thật vất vả tiêu diệt định thạch sáu xem ra hôm nay rất khó chạy thoát rồi cùng lúc đó vòi dòng nước tán loạn bị lôi xé quanh thân tràn đầy vết thương định thạch thi thể vô lực rơi đập ở trên mặt nước hai t h ứ hai chương bắt cóc ba n g chữ s a lãng đánh ra mặt đất tại ánh chiều tà phía dưới chiếu d ọ i ra vàng l óng ánh tia sáng s a lãng sau lưng la s a đứng chắc tay trên mặt tràn đầy tự tin một bộ trí tuệ vững vàng chính đái mơ tưởng thoát đi khóc xoáy bộ dáng mặc dù vừa mới chạy đến hắn còn không biết chàng mâu thuẫn này đến tột cùng vì sao dựng lên nhưng hắn biết ở nơi này mấy trăm nỉ dạ chặn lại lại cơ hồ khiến chính đáy đi thoát tình hình dưới, chính dưới, mình giống như xạ vị ổ giống như xuất hiện sẽ đem những ngày này đánh mất hy vọng bổ trở về tuy đối mặt chật vật chính đái hắn rất muốn đắc ý lại cản rỡ cời to ngươi cũng có hôm nay nhưng lý trí nói cho hắn biết lúc này một bộ lanh khóc lý trí bộ dáng rất trọng yếu chính đai tình cảnh càng không ổn nhưng thấy la sa loại bộ dáng này vẫn là suýt chút nữa cười ra tiếng ánh mắt chuyển động hắn gào to câu la sa thượng nhẫn ngươi tới được cũng rất kịp thời phong ảnh dự quyết định thạch vừa mới chết ngươi tự ra hiện thật là khéo la sa khẽ giật mình lanh khóc lanh khóc sáu vô số đạo tự do ánh mắt phong tới ta cái quái gì vậy hai tay phát động bụi vàng bao phủ che khuất bầu trời xa lãng phảng phất muốn đem chính đái tạo nên tới thủy vực lấp đầy ta thật vất v ấ cho các ngươi phong tri quốc xanh hóa thêm gạch thêm nói a chính đái n ỉ non nhảy vọt tránh cách dùng dao cơ khôi phục nhanh chóng lấy t r ả cờ dạ cùng thương thế tìm kiếm tự cứu phương pháp trông t ệ vào viện quân văn ống nước cùng tự lai ra tại biên cảnh tiếp ứng hải tinh lão sư bây giờ e rằng còn xa không có chạy đến biên cảnh đâu đợi thêm văn ống nước đổi tới đoan chừng muốn chừng một giờ đây vẫn là lạc quan nhất đoan chừng đường biên giới dài như vậy vạn nhất bỏ lỡ đâu nghe nói bên này thuận lợi bọn hắn rút lui đâu hải tinh lão sư độc phát chết ở lộ sáu phi phải tự mình nghĩ biện pháp thoát đi con đường bị la xa phong tỏa ra hỏa này là một cái viễn trình pháp sư mặc dù có thương nhưng có phòng bị dưới tình huống rất khó đột phá qua đi lại n g h ĩ trọng thương hắn khả năng không lớn ánh mắt chuyển động chính đại dư quang liên tục liết hướng tây nam phương hướng l à n g c ắ t phương hướng ta phải trở về sáu một diệt thôn chúng độc đào vong tam đại h ỏ a ảnh v ô bàn lên làm sao lại không phải nói thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đại phong ảnh đều đổi thành hoàng xa sao tại sao lại đột nhiên sáu trước người hắn t ù na nhanh chóng nói tình huống cụ thể còn không biết được triệu thông linh con sên đại nhân lúc tình trạng thật không tốt phía sau c o truy binh chỉ tới kịp đơn giản thông báo vài câu nói là phong c h i quốc đại d a n h tại trong dạ tiệc chúng độc bỏ mình triệu cùng chính đái ba người bọn hắn cũng trúng độc m ị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ trưởng lao đã lâm vào hôn mê triệu trạng thái cũng không tốt hắn kéo con s e n đại nhân mang đến cho ta mấy g i ọ t máu ta phải mau chóng đi nghiên cứu chế tạo giải dược chính đ á i đứa bé kia không e ngại độc dược nhưng hắn lúc này ở cho triệu bọn hắn đoạn hậu tình huống e rằng bết bắt nhất sáu đại danh sáu chúng độc bỏ mình sáu tam đại hòa ảnh cảm thấy hơi chấm xuống lấy đầu góc của hắn lập tức minh bạch phong tri quốc đại danh chết ở làng cát làng cát sẽ như thế nào làm chiến tranh không cách nào tránh kh đột nhiên dù nạ một cái trọng quyền đem tam đại hỏa ảnh bàn làm việc cầm v a n g đập suy sụp lao sư ngươi có có nghe ta nói không ta nói t r i ệ u tình huống của bọn hắn thật không tốt chính cái càng là lưu lại đoạn hậu ngài đến bây giờ còn đang suy nghĩ khai chiến hay không thôn được mất tam đại hỏa ảnh khẽ giận mình gặp xù nạ tức giận bộ dáng trong lòng không nói gì thở dài hai lần giới mỹ dạ đại chiến gặp được quá nhiều tử vong lại thêm niên linh dần dần lớn cơ thể dần, dần dần ra đi chính mình làm việc thực sự là càng không quá đoán người tới đi đem lộc cựu ba người bọn hắn cho ta kêu đến tập kết mỹ dạ binh sĩ lớn tiếng p â n phó một câu trên người hắn khí thế bén nhọn tiệm khởi nếu như triệu ba người bọn hắn có một người xảy ra chuyện trực tiếp hướng làng cắt t u y ê n chiến dù nạ vẫn là không hài lòng lắm xảy ra chuyện mới t u y ê n chiến nhưng nghĩ nghĩ nàng không lại nói tiếp có chút thất vọng quanh người đi nghiên cứu g i ả i dược tam đại h ỏ a ảnh nhìn xem bóng lưng của nàng cười khổ lắc đầu không chịu nhận mình ra không được a đã thấy nhiều tử vong chưa chắc sẽ quen thuộc cũng có thể sẽ trở nên không đành lòng làng cắt đã chọn đời bốn p h o n g ảnh thủy chi quốc c ũ n g sắp xem ra bốn đại hòa ảnh tuyệt cử cũng nên đưa vào danh sách quan trọng hy vọng tự lai g i cùng van ống nước tiếp ứng kịp thời môn lử đứa bé kia đầu đầy đủ thông minh bản lĩnh chạy chối chết cũng không yếu sáu chỉ mong hắn có thể an toàn thoát thân sáu chính đ ai không thể thoát thân ngược lại lâm vào làng cắt dân chúng ông dương đại hải nhưng hắn lúc này vô cùng an toàn điểm nhẹ điểm nhẹ người xem dân cư lại sụp đổ một tòa không cần thường tiền sao á n h chấp tại làng cắt đường đi bên trong l ư ớ t qua chính đ ai trốn được nhanh chóng so đấu tốc độ làng cắt không có một cái nào có thể đuổi được hắn tại tứ thông bắt đạt làng cắt b ê n trong hắn lợi dụng cảm giác nhân thuật mỗi lần có thể cảm giác gian nghỉ dạ thực lực yếu nhất p h ư vị trực tiếp m ã n đi qua l i ề u mạng truy đuổi làng cắt chúng tinh anh nị dạ đều sắp tức giận điên lên rồi truy cũng đuổi không kịp nghĩ quanh co vây quanh nguyên bản tốc độ cũng không bằng chính đáy lại lượn quanh một chút liền chính đai phía sau cái mông cho đều ăn không đến đến nỗi phóng thích nhẫn thuật chặt lại không cẩn thận liền phá hủy một tòa dân cư vừa muốn lo lắng có hay không nộ g thương đến bình dân còn phải tiếp nhận chính đáy c h â m trọc khiêu khích ai có thể chịu được cái này khí thiên đại ghim lên tóc đã sớm tán loạn mà g ụ c xuống chạy giống như là một bàn yên thân kinh bách chiến nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính đáy vậy mà lại đột nhiên đảo ngược pha vây xông về làng cát liền bị chính đái xông trở lại lúc này nàng chính khí buồn bực mà kêu la sơ tán bình dân sơ tán hạ nhẫn không muốn bận tâm dân cư ngăn lại hắn đem hắn hướng về góc chết b ứ c bách bên cạnh đi đứng còn không linh hoạt là xa càng là chỉ có thể điều khiển đ u ổ i vàng làm ra một cái cân đầu vân một dạng đồ vật nâng chính mình truy đuổi chính đái mệt mỏi liền câu ngoan thoại cũng không nói được nghe phía trước chính đái ha, ha ha ha ha ha đánh không được ta đi đuổi không kịp ta đi cơ hồ đem miệm đầy răng đều cho cắn nát tiểu quỷ này thật mẹ nó làm giận bất quá sáu ngươi được ý không được quá lâu phía trước chính đ á i mặt ngoài cười cười nói nói nhẹ nhõm thêm thoải mái trên thực tế có đáng tự h i ể u rốt cuộc làng ũ đại thôn một trong lúc trước vây quanh hắn chỉ là không đến một nửa tinh nhuệ bây giờ xông vào làng cát liền biến thành toàn thôn xuất động thời gian ngắn còn không lo nhưng hắn đúng là tại dần dần bị bức bách đến trong góc sớm muộn phải lâm vào so lúc trước càng lớn trong nguy cấp đến nỗi từ làng cắt những phương hướng khác phá vây chính đ á i thử hai lần đều thất bại ít nhất so với trước kia có thể nhiều chống đỡ nửa giờ cũng không tệ còn có thể cho tài chính vốn cũng không sao thế làng cắt mang đến một chút thịt đau thiệt hại đáng tiếc ca, ta quá thiện lương không làm được đổ sắt bình dân tới bức hiếp làng c ắ t chuyện đối địch nị dạ dết liền dết nhưng đổ sắt không có năng lực phản kháng bình dân chính đái gây khó dễ trong lòng cái kia khảm nhi bất quá cũng không phải không có c h u y ể n cơ chính đái ánh mắt liếc nhìn tay trái phương hướng kế tiếp phá vây bên trong có ý thức hướng bên kia chạy trốn q u qua ê n h co m à đi làm ra bị làng cắt nị dạ dần dần bước đến bên kia đồng dạng giả tượng thẳng đến sau năm phút thiên đại mới phát giác ra không đúng đáng chết la sa ngăn lại hắn không thể lại để cho hắn tiếp tục hướng bên kia chạy la sa khẽ giật mình hướng về bên kia quan sát trên mặt cũng hơi biến sắc hai tay nâng lên toàn lực điều động trả cờ dạ một cỗ xa lãng nhấc lên ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ cầm năm hướng chính đ á i phát hiện chính đ á i thở ra một hơi ánh mắt ngưng lại bậy cấp lôi độn trả cờ dạ hình thức tốc độ mánh liệt sách xa lãng bàn tay trong nháy mắt bị xa xa bỏ lại đằng sau bất lực tán loạn rơi xuống đất la xa nửa ngồi tại cân đầu vân phía trên thở h ư n g hộp lắc đầu biểu thị không có cách nào đuổi không kịp lại gắn gượng g chống đỡ mấy đạo nhân thuật bị phát hiện mục đích thật sự chính đáy không còn né tránh trên thân tăng thêm mấy chỗ vết thương lại cấp tốc bị g a o cơ năng lực khôi phục khôi phục tốc độ từ đầu đến cuối không giảm trà cờ giả số lượng dự trữ hai n g h ì ba t ă m năm mươi tám sáu nghìn tiêu hao hơn phần nửa sao lần này nhờ có ngươi giao cơ lập tức xin mời ngươi ăn tiệc một tòa chùa miếu một dạng tháp lâu đang nhìn chính đ ai tốc độ nhắc lại lao thẳng tới tháp lâu trực tiếp vọt tới tháp lâu đại môn muốn xông vào đi mà ở đụng vào cửa đồng thời thân hình của hắn lại là thắng gấp một cái từ cực động đến cực điểm tính chỉ dùng một cái trước mắt thái dương có mồ hôi lạnh c h ả y tràn một cây tơ thép một dạng đồ vật đã sâu sâu xiết vào da thịt của hắn bên trong hắn suýt nữa bị tốc độ của mình đem mình chém năng lưng đây là nguyên bản phòng ngự phương sách không đúng là nhằm vào b thắp lâu đại môn một tiếng ầm vang sụp đổ chính á i bước ra vội vàng tối lui cái k i a tơ thép một dạng dây thừng tại hai cái thùng gỗ thứ đổ thông thường dẫn dắt như bóng với hình theo sát hán bên trên phong mang bước nhân chính á i rất nhanh nhận ra đó là cùng thiên đại gần lòng thập nhân t r ứ n g k h ó a liêm tài liệu giống nhau ô sau lưng đông nhiên tiếng gió r í t đạo lại là hai cái thùng gỗ gào thét mà đến trực tiếp đem chính đái bao phủ đi vào trong thùng gỗ bốn thanh ngâm độc phía sau đen nhánh trạc ờ dạ đao b ắ n ra hung hăng đâm hướng chính á i vài tiếng n ư ờ i g a o xuyên thể mà qua thanh â m vang vọng tại trong thùng gỗ thắp lâu một bên hải lao tàng hai tay nhẹ đối với trong lầu tháp khoanh chân ngồi tính tọa một cái lao hòa thượng gật đầu biểu thị xin lỗi xin lỗi phân phúc hòa thượng lần này ta không thể không tại ngươi ở đây đánh giết kẻ xâm lấn phân phúc mỉm cười lắc đầu mỉm cười hải lao tàng run lên sắc mặt đột biến phân phúc từ trước đến nay có người xuất r a từ bi có người chết ở trước mặt hắn làm sao lại mỉm cười một diệp chính đái không chết v â anh ngay tại hắn phản ứng lại đồng thời vây khốn chính đái thùng gỗ ẩm vang nổ tung chính đái thân ảnh từ trong tháp ra trong nháy mắt liền xông vào tháp lâu đem dao cơ đứng ở phân phúc lao hòa thượng bà vai t h u trọng thờ dốc chính đái nhìn về phía hải lao、tàng. thế mà sớm tại ở đây thiết hạ mai phục thực sự là suýt chút nữa bị xử lý may mà ta thủy hóa phải kịp thời a ngươi nghĩ hỏi lưới giao thấu thể thanh â m là chuyện gì xảy ra cứ như vậy sáu p h ú c p h ú c hắn mân mê miệng mang theo ác thú vị ý cười hải lao tàng khỏe mắt nhảy lên sau lưng thiên đại chờ làng cắt lần l ư ợ t đổi tới thấy thế vi kinh nhất thời không nên như thế nào cho phải như thế nào không có ngăn lại hắn thiên đại có chút trách cứ mà hỏi thăm hải lao tàng hải lao tàng không nói gì ta có thể nói cái gì trong lầu tháp chính đai cất g ọ n nói tất cả chớ động a ta đây có con tin lão hòa thượng lần này xin lỗi cho ngươi mượn thể nội phòng thủ hạc điểm t r ả cơ dạ. phân phúc hòa thượng như cũ bình tĩnh ngồi xuống đem con mắt cũng nhắm lại không có trả lời hai trăm sáu mươi chín thứ hai trăm sáu mươi sáu trương phân phúc trải qua phân phúc hòa thượng làng cắt đời thứ nhất một đôi người trụ lực từ khi ra đời liền bị phong ấn trưởng thành trụ lực đồng thời một mực chịu đến làng cắt giam cầm tòa tháp này lầu là hắn tu hành nơi trốn cũng là giam cầm hắn nơi trốn bởi vì từ xuất sinh liền bị giam cầm lấy thực lực của hắn có thể nói là tất cả mọi người trụ lực bên trong yếu nhất một cái nhưng chính đấy sẽ không vì vậy mà khinh thị hắn hắn chỉ bằng mượn sức mạnh của tâm linh liền có thể áp chế thủ hạc thậm chí bị thủ hạc cho rằng cùng sáu đạo tiên nhân tương tự cuối cùng làm đến cùng thủ hạc lẫn nhau lý giải mà lúc này khoảng cách phân phúc chết giả cũng không mấy năm có lẽ hắn đã đạt đến cùng thủ hạc lẫn nhau hiệu trình độ nói một cách khác hắn rất có thể là một gã hoàn mỹ người chủ lực coi như bởi vì suy nhược thể chất không phát huy ra mấy phần thực lực nhưng hắn nếu như phản kháng chính á y cũng không phải dễ dàng như vậy bắt hắn cũng may lão hòa thượng này không cần sửa đổi quyết định chào phân phúc làm vật thế chấp kế hoạch phía sau chính ái lo lắng duy nhất đó chính là gặp phải một cái ác hòa thượng lúc này đến x phân phúc hay là hắn nên có bộ dáng một cái lòng dạ từ bi l á o hòa thượng dù cho bị chính đáy bắt g ó c cũng không sợ không giận thậm chí nhắm mắt lại chủ động c h â n an thủ hạc liên tục không ngừng trả cờ dạ bị giao cơ hấp thu tới lại bị bổ sung đến chính đáy trên thân lúc trước tính toán dùng trả cờ dạ lúc này không cần lại có điều cố kỵ phi tốc tiêu hao cảm thấy trên người có chút khó chịu chính đáy một tay lấy rách tung tóe mà treo ở trên người áo xe toang lộ ra cường tráng nửa người trên trên bụng bị cái kia tơ thép một dạng dây thường xiết ra vết thương tại mắt trần có thể thấy vậy khép lại rất nhanh thương thế khỏi h ẳ n trạ thái hoàn hảo tháp lâu b thiên đại sắc mặt khó coi ra hiệu lần lượt chạy đến làng c ắ t tinh nhuệ tại tháp lâu bên ngoài kết thành vây quanh trận thế vắt hết vóc suy xét từ chính đ á i giao cơ phía dưới giải cứu bùn bù cụ biện pháp đàm phán cái gì nàng cũng không ngây thơ đã xung đột đến loại trình độ này không có hòa giải có thể hôm nay chính đ á i không chết nàng không ngừng nhưng vô luận là phân phúc tử vong thủ hạc tùy theo mà tử vong chậm c h ạ m phúc sinh vẫn là thủ hạc bạo tẩu cũng là làng c ắ t không thể tiếp nhận chi trọng hắn đang kéo dài thời gian chờ đợi một diệp viện binh lúc này hải lao tàng kể đến thiên đại thai bên trên đạo nếu như là từ một, chạy đến, nhanh nhất cũng muốn một ngày trở lên hắn sẽ không cảm thấy có thể dây dưa thời gian dài như vậy cho nên một diệp chắc có người đang nơi biên giới tiếp ứng bọn hắn thiên đại sắc mặt hơi biến đây chẳng phải là nói xuân gia triệu rất có thể có cơ hội đào thoát trong cơ thể nàng cũng có độc tố lan tràn có bản thân lĩnh hội cho nên biết hạt loại độc này càng thiên về thai nạn lấy thanh trừ bên trên c h í mạng là c h í mạng nhưng đối với nghĩ dạ tới nói độc phát thời gian rõ r à i thể chất càng mạnh chống đỡ thời gian càng dài xuân gia triệu cũng tinh thông điều trị nhân thuật là có cơ hội chạy trốn tới b i ê n giới vạn nhất đại danh hộ vệ đội trưởng cung sáu không hắn còn sống cũng không sao chỉ là một gã hộ vệ có độ tin cậy tỷ thí thế nào được đường đường lắng cát nàng đưa ánh mắt một lần nữa định tại chính đáy trên thân nghĩ biện pháp cứu phân phúc dưới mặt đất không được làm không được hải lão tàng thấp giọng hồi phục vừa muốn cùng một diệp khai chiến người trụ lực uy hiếp là ác không thể thiếu chúng ta một điểm phong h i ể m cũng không thể bước lên không bằng từ một diệp thôn viện binh bắt tay vào làm làm một chút chân đối tính bố trí chờ viện binh đến một k h ắ c này một diệp chính đáy cũng nhất định sẽ hiệp đồng phá vây đến lúc đó sáu đem hắn cùng một diệp vệ binh cùng một chỗ lưu lại thiên đại khẽ gật đầu chỉ có thể như thế hải lão tàng lại hỏi tỷ tị đại danh chúng độc bỏ mình r ố trong cuộc c u là h ì x lầu tháp theo trạ cờ dạ hút lấy phân phúc lao hòa thượng sắc mặt thay đổi dần trắng bệnh chính đ á i thay thế mắt liếc thanh thổ tính đem dao cơ cùng phân trong phúc tiếp xúc tách ra trạ cờ dạ số lượng dự trữ bốn nghìn sáu trăm tám mươi năm sáu nghìn còn không có bổ sung đầy đủ giao cơ có chút không thỏa mãn mà lung lay đầu chính đ ai nói nhỏ câu nghe lời kết d ầ n ấ n cảm giác hắn thần sắc nghiêm trọng làng cắt p h à m là ở trong thôn mạnh nhất bộ phận t i ê n nghỉ dạ hẳn là đều tập kết ở tòa tháp này lầu bên ngoài nếu như không có phân phúc lao hòa thượng loại tình huống này hắn còn sống tỷ lệ cơ hồ là linh lúc này cũng có chút không ổn vừa mới thiên đại cùng hải lão tàng xì xào bàn tán hắn nhìn ở trong mắt mặc dù không biết nội dung cụ thể nhưng nhìn làng cắt nghỉ ra điều động phương hướng chính ai phán đoán bọn hắn rất có thể là muốn cho tới bây giờ viện binh bắt tay vào làm người tới liền xem như van ông nước thì jesus cũng không phải khó giải muốn mang đi chính mình. ít nhất phải chạm đến chính mình làng cắt nhằm vào b ộ trí một cái sơ sẩy van ống nước đều có thể lâm vào trong nguy cơ hay là muốn tự cứu bắt cóc phân phúc ra thôn không được chờ tại trong tháp lâu còn tốt bên ngoài hành tẩu rất có thể sẽ bị tìm được sơ hở bị tìm được nghĩ cách cứu viện bùn bù cụ cơ hội từ bỏ ý nghĩ này chính đã dừng một chút đầu thoáng chết đi dùng ánh mắt còn lại liếc về phía sau lưng trong lầu tháp cũng không phải chống c h ả y một mảnh tại hắn sau lưng còn có một chỉ to lớn hát qua hắn biết đó là vật gì hòa ảnh bên trong đặt tên nhất không phụ trách thần khí nấu nước qua tại bị phong ấn tiến phân phúc thể nội phía trước một đôi thủ hạt chính là bị phong ấn ở nấu nước trong nồi phong ấn thần khí chính đ ai trong lòng kinh động trừ cầm nắm dao cơ cánh tay trái bên ngoài toàn bộ hóa thủy một vòng màu xám bao phủ trong nước lại dần dần rút đi ngưng kết đến ngực dần dần thành đen ngòm chính đ á i ngay trước một đám làng cắt n h ỉ ra mặt bức độc nhường thiên đại sắc mặt khó coi vừa bất đắc dĩ lại không biết hắn còn âm thầm nhường dòng nước trôi chỗ xa nhất một cái bà ngón chân ngoắc ngoắc thần khí nấu nước a nấu nước a cấp không thể thăng cấp bị động hiệu quả một sử dụng nấu nước a phong ấn lúc tất cả phong ấn thuận đẳng cấp một hai giải trừ nấu nước trong n ồ i phong ấn lúc giải ấn đẳng cấp cần cao hơn phong ấn đẳng cấp hai cấp trở lên rất mạnh bị động n ế u ví dụ rằng giải chính ai nếu như dùng một cấp bắt quái phong ấn đem đàn g dự phong ấn tại trong n ồ i phong ấn cường độ lại biến thành hai cấp mà nếu như người khác muốn giúp đàn giải phong càng là cần bốn cấp giải ấn thủ pháp cộng lại có ba cấp t r i n h l ệ n h nhưng mà này đối chính đ á i tình trạng hiện tại không có gì trợ giúp hắn nắm giữ phong ấn thuật chỉ có một loại thi quỷ phong tẫn dựa vào mặt nạ tử thần mà không cách nào dùng nấu nước qua phong ấn coi như có thể hắn cũng không dám dùng có chút thất vọng thu hồi bà ngón chân chính đái hoàn hồn chỉ thấy phân phúc chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra trở về đầu nhìn hắn suýt chút nữa dọa hắn nhảy một cái ngươi mặc dù bắt cóc với ta nhưng đầu tiên là tạ lỗi lại chỉ lấy trả cờ ra non nửa bản tính không xấu chính ai kinh ngạc bất đắc dĩ mà cười cái này lại còn có thể được một câu khích lệ đâu đúng vậy a ta là người tốt cũng là làm cắt những tên bại hoại này bức ta làm chuyện xấu chính ai đại âm thanh trả lời bọn hắn nếu là hành động thiếu suy nghĩ ngài dưới sôi và biết cần phải nhớ trách tội bọn hắn a lời nói này có chút nhiễu nhưng phân phúc như trong nháy mắt lý giải mỉm cười bay đầu tiếp tục bình tĩnh nhắm mắt ngồi xuống trong miệm gọi là tâm như nước c h i cảnh thường thường nghĩ một đằng nói một nghèo dao động không c h ắ c chính ái nháy mắt mấy cái đây là nói chính hắn mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực hoàng vô cùng sao lao hòa thượng vẫn rất đùa nhưng nhân sinh tới tất cả khát vọng có thể lẫn nhau tiếp nhận lẫn nhau c h i thực tình sáu phân phúc tiếp tục mở miệng trong lời nói bỗng nhiên chuyển ra một cỗ lực lượng vô danh nhường chính đai tiêu khuôn mặt ngừng lại thu tháp lâu bên ngoài cũng thoáng chốc kiến tĩnh đây chính là sáu sức mạnh của tâm linh không đúng đây là lực lượng tinh thần bụng bụ cụ tinh thần cường độ tuyệt đối rất khoa trương thông thường lời nói đều ẩn chứa gột rửa sức mạnh của tâm linh chính đái t h ở sâu chỉ là lắng nghe bùn bù cụ đọc hắn đều cảm giác đầu não càng thêm thanh minh a loại cảm giác này sáu phu kỹ năng phân phúc kinh c u n g cấp một phần trăm chú phân phúc bị giam cầm một đời cùng thủ hạc ở t r u n g bên trong nộ gia nhân sinh đạo lý học trì có thể để thăng sức mạnh của tâm linh hai trăm bảy mươi thứ hai trăm sáu mươi bảy chương h ắ cám bông u xuống Cư nhiên trở thành kỹ năng còn có hiệu quả chính đái mắt tránh kinh hãi nhìn về phía phân phúc trở thành kỹ năng không kỳ quái dù sao lịch đại hỏa ánh sáng tác nghiên cứu những thứ đ ầ n g ngàng kia đều có thể trở thành kỹ năng có thể mấu chốt là hắn chưa bao giờ phát hiện vật tương tự có kèm theo hiệu quả nếu như nói lịch đại hỏa ả n h sáng tác nghiên cứu có cái gì có thể để thăng kinh nghiệm chiến đấu hiệu quả chính đ g i đã sớm đem nó điểm đến cấp năm sức mạnh của tâm linh chính là lực lượng tinh thần a nếu n như ta phán đoán không sai sói chính đ ai liếc mắt nhìn thuộc tính cơ sở bên trong tinh thần cường độ một trăm linh ba hai một trăm tám mươi phân p h ú c kinh thêm một chút phân phúc kinh cung cấp ba mươi mốt phần trăm cái chán g â n xanh loại lên trong đầu đống nhiên thanh minh một phần chính ai không cần nhìn cũng có thể xác định phân phục kinh quả thật có thể để thăng tinh thần cường độ cường tự ức chế vui mừng không để tháp lâu bên ngoài xa nhận chúng nhìn ra manh mối chính đái bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh thành cùng phân phúc tướng cùng tư thế phân phúc niệm một câu hắn liền niệm một câu phân phúc trên mặt lần đầu thoáng qua ngoài ý muốn thiên đại càng là không hiểu có ý tứ gì tiểu quỷ này muốn bị phân phúc hòa thượng độ hóa vì tăng vậy n g ư ơ i n g ư ợ c lại là đem giao cơ lấy ra a cùng chính đái khác biệt không có thanh thuộc tính bọn hắn mặc dù cảm thấy nghe phân phúc tụng kinh rất thoải mái nhưng không biết cụ thể hiệu quả lấy thế cục bây giờ bọn hắn căn bản là tĩnh không nội tâm tụng kinh năm phút bảy tinh thần cường độ một trăm linh n m tám 180, t ụ n g kinh 10 phút thêm điểm 6 lần phân phúc kinh hai cấp 0%, t i n h thần cường độ 109, 180, t ụ n g kinh nửa giờ phân phúc kinh năm cấp tinh thần cường độ đạt đến 129, 180. lại còn tại chậm chạp để thăng khách quan đã qua tinh anh thượng nhẫn mặt bằng chung 150 t h â n thể cường độ cùng tiếp cận mặt bằng chung lượng trả cờ dạ, tinh thần cường độ vẫn luôn là chính đáy nhược điểm còn tốt có thi quỷ phong tận bù đ á p dù sao tinh thần cường độ là cùng niên linh cùng một nhịp thở thân thể cường độ cùng lượng trả cờ g i có thể thuật kỹ năng thêm điểm để thăng Tinh thần cường độ chính đái, nhưng thủy trùng cường chính nhưng độ đáy không tìm được có thể t được đề thăng nó kỹ năng, chỉ có h ă nghĩ nó năng, kỹ c ỉ có chậm chạp thể tu thuật tới thăng. hành huyện Không h dựa vào n đề g tới lần này tại phân phúc ở đây lấy được niềm vui ngoài ý muốn tinh thần cường độ duy nhất một lần tăng trưởng tiếp cận hai mươi sáu điểm vượt qua một bốn lại phân phúc kinh còn có tiếp tục tăng lên tiềm lực m ẫ u chốt hơn là cái này hai mươi sáu điểm đề thăng là tâm linh của dựa bản thể thực chất đề thăng cũng không phải là thi quỷ phong t ấ n loại kia ngoại giới phụ trợ năng lực ảo thuật cơ hồ tăng gấp bội như vậy sáu h á cám hành chi thuật hai cấp tám hát cám đi cấm thuật chính đái tự học phải phía sau liền từ không thêm điểm đề thăng dù sao nó cũng không phải là chân thực kỹ năng hạn mức cao nhất chỉ có năm cấp so với bảy cấp bốn mùa hoa vẫn có t r ê n h lệch rất lớn năm cấp hát cám đi lấy lúc trước hắn tinh thần cường độ đối đầu n h ẫ n trở lên ảnh hưởng đều có hạn bất quá lúc này sáu thêm hai mươi điểm hát cám hành chi thuật năm cấp một trăm bốn l u n g l a y cổ chính đài đứng lên nói khẽ với phân phúc đạo đa tạng phân phúc hòa thượng không phân phúc lao sư lần sau trở lại t h ă m ngươi ngầm đầu h ắ n đ ố i với thiên đại n i ế t miệng n ở nụ cười cảm giác không ổn bốc lên thiên đại vận lên mi tâm chậm nghe nơi xa chuyển đến một tiếng hét thảm tùy theo lại chuyển một tiếng kinh hô Địch tập. nàng đột nhiên quay đầu khoe mắt liếc qua bắt được một vòng k i m quang trầm giọng q u ấ t lên là một diệp sóng p h o n g thủy môn không nên hoảng loạn ba người kết đội theo kế hoạch làm việc hắn sẽ tự chui đầu vào lưới để cho các ngươi kế hoạch đi gặp q u ỷ a chính đái cười nhẹ một tiếng hai tay k ế t ấ n huyễn thuật hát cám hành chi thuật hát cám buông xuống trong chốc lát phương viên vài trăm mét toàn bộ bị bao phủ tiến một mảnh đèn kịt trong bóng đêm đây là cái gì a tiếng kinh hô vang lên chật đội thành kêu thảm lúc này h á cám đi hơn phân nửa thượng nhẫn đều sẽ hoàn toàn mất đi tầm mắt mà ở phe bạn van ống nước nắm giữ tầm mắt dưới tình huống kim quang lấp lóe liền mang ý nghĩa một cái mạng kết thúc hắc cám từ trước đến nay mang ý nghĩa sợ hãi tại đưa tay không thấy ngón chân trong bóng đêm dưới sự uy hiếp của cái chết hiếm người sẽ không hoảng loạn cái gọi là kế hoạch vây quanh trong nháy mắt liền lộn xộn đáng chết thiên đại sắc mặt đột biến tại sao có thể như vậy đây là hắc cám hành chi thuật có dạng này hễ phệt hắc á m đi một diệp chính đai phía trước trực tiếp phá vòng vây thành công tỷ lệ cũng cực cao vậy hắn vì sao muốn xông về l à n cát cẩn thận, tiếng gió hải lão tàng quát khẽ nhường thiên đại hoàn hồn nàng h u y ễ n thuật kháng tính xa không phải phổ thông thượng nhẫn có thể so sánh tại hát cám làm được bao phủ x u ố n g cũng cơ bản có thể thấy rõ quanh người trong phạm vi mười mấy mét tình hình chỉ thấy chính đ á i đã xách theo giao cơ từ trong lầu t h á p sông ra hai tay cầm cầm hướng nàng đập tới hai tay cấp bắt bảy gần lỏng thập nhân chúng một hào hai hào khôi l ố i hộ vệ v ọ t thân mạc tới dùng quyền c ư ớ c đỡ tiếp chính đ á i giao cơ bảy hào cũng đến trường đao chém v à o lôi q u a n bắn ra chính đai tránh thoát chém bảo lại trở về xoay người đánh bay một cái thùng gỗ bao phủ ánh mắt đỏ qua gặp hải lão tàng hai tay điều khiển tám con thùng gỗ ghép lại cùng một chỗ ghép thành long hình cái quái gì đôi gián hoàn hồi tưởng khi t r ư ớ c thùng gỗ liền tơ thép cùng thùng gỗ tàng đao chính đ ai rất nhanh ước đoán ra loại này đặc thù khôi lỗi cùng thiên đại gần lòng thập nhân chúng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tất cả tiết hiệu quả khác biệt không biết có thể hay không sử dụng ra giống tam bảo hút bại thuật nghĩ đến cũng rất khó ứng đối trước mắt hắc cám hành chi thuật đối với thiên đại cùng hải láo tàng ảnh hưởng vẫn có hạn muốn làm bị thương h à n nhóm khả năng không lớn bất quá sáu là sa còn kém điểm thoáng qua khôi l ỗ tấn công chính ai g a o cơ v ư mạnh đem một cái thời khắc sống còn mới phát giác được công kích móc ra củ nải đón đỡ phổ thông thượng nhẫn đập đến thổ huyết bay ngược con người phóng tới la sa cẩn thận la sa la sa khẩn trương tứ phương nhưng khi lôi quang tại hắn sau lưng nói lên hắn bỗng nhiên giữ tận nợ nụ cười tiểu quỷ thật sự cho rằng ta xem không thấy một cỗ sa lãng từ hắn sau lưng nhấc lên trong chốc lát đem chính đái bao khỏa đi vào hai tay của hắn nhẹ dơ lên dùng sức nắm quyền kim sa trói quan tài、Phúc. một cỗ bọt nước từ trong cắt chảy ra la sa sắc mặt hơi biến lượng nước thân hắn nhanh chóng quay đầu gặp chính đái thật cao nhảy lên tay phải khỏa quần dòng nước hướng hắn bắn ra thủy tiêu thương cùng ngay đ ó đánh lén không có sai biệt ngu xuẩn ta thuật đối với ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu c h í n h ta không rõ ràng sao xa lãng s ô i trào to lớn bụi vàng tấm chắn ngưng kết la xa cắn chặn rằng không ngừng điều động phương viên ngàn mét bụi vàng h ợ p lại còn nghĩ làm tổn thương ta không dễ dàng như vậy nhưng mà lúc này đ ộ ngực hắn bông nhiên một mượn thương thế phát tác phun phun ra một ngụm máu tươi đáng giận khí lực một t i ế t tấm chắn bị đâm xuyên hiểm mà lại hiểm mà tránh đi một bước thủy tiêu thương cùng hôm đó không có sai biệt mà đâm vào chân của hắn phía trước hôn tạp bùn cắt vòi dòng nước mang theo hắn xoắn ốc thăng thiên la sa s ô n g phá h t cám thấy được một mảnh tia cũng không thân thiết trời xanh phức khôi l ố i đ a o kiếm lướt qua tại không kịp thu thế chính đ á i trên thân thêm vào một vết thương đồng thời lại có một cỗ độc tố nhập thể loại cảm giác này hắn đã rất quen thuộc bình tĩnh mau né sau này công kích trong lòng tư h sướng lần này la sa ít nhất được dịp nằm bệnh viện ba tháng tìm một cơ hội lại bổ một đ a o kế tiếp thiên đại cùng hải lão tàng điên cùng vây công chính đáy chính đáy liên tục bại lui không chút nào không đội từ bóng tối bao trùm làng cắt mị giả tiếng đeo thảm t i ế t liền từ không ngừng van ống nước hóa thân trong bóng tối tự t h n một phút đi qua ít lúc này nàng là đang cầm làng cắt tinh nhuệ tính mệnh tới dây dưa chính đái thoát đi cất bộ chính đái mừng rỡ như thế dây dưa thiên đại cùng hải lao tàng mười phút làng cắt có thể chết một trăm linh người hắc cám hành chi thuật vốn là cùng hì dây xìn nguyên bộ sử dụng cấm thuật thế nhưng lúc này trong lầu tháp ngồi xếp bằng phân phúc hòa thượng đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng hai tay bóp thành â n thức thành âm tụng kinh tăng lớn hát cám hành chi thuật chế tạo hát cám lại bắt đầu dần dần giảm đi chính ai biến sắc phân phúc quả nhiên như hắn sở liệu tinh thần cường độ cao đến thái quá lại nhiên năng phá giải hát cám hành chi thuật do dự một cái trước mắt hắn lập tức n ả n trí công kích bùn phủ c ủ ý nghĩ vừa đạt được phúc kinh người biết được gân báo đáp hôm nay chỉ tới đây thôi vạn ống nước thượng nhẫn chúng ta phải rút lui hai trăm bảy mươi mốt thứ hai trăm sáu mươi tám chương quay về ba canh cầu đặt mùa ngăn bọn họ lại ngăn bọn họ lại thiên đại lên tiế n h ư n hắc cám hành chi thuật phạm vì tác dụng là lấy thi thuật giả làm trung tâm phân phúc có thể phá hắc cám đi những người khác không thể được chính đái chỗ đi qua phương viên trăm mét cũng là đen như mực mặc dù bởi vì điều động trả cờ dạ lao nhanh mà làm cho hắc cám đi ngẫu nhiên thỉnh thoảng nhưng giống như phim ma tràng cảnh đồng dạng ánh đèn sáng tối chập trờn ngược lại càng khiến người kinh hãi hiếm người dám chính diện nên kích phần lớn là xa xa phóng thích n h â n thuật hoặc là né mạnh cùng nải chính đái nhẹ nhóm mà phá trên tay dao cơ vung vẫy ở giữa nhẹ n h õ m mang đi vài tên làng cắt n h ị ra g i a tiếng kêu gào thê thảm l a quang cùng kim quang xông phá tường đạo phòng tuyến thành công xông ra làng cát nhất thời trời cao mặc chi bay biển r ộ n g mặc cá bơi thiên đại cùng hải lão tàng mang theo một đám làng cát tinh nhuệ không cam lòng đuổi theo mười km gặp chính đáy cùng van ống nước biến mất ở tầm mắt phần c u ố i mới vô lực dừng lại không nói gì im lặng van ống nước đến mang ý nghĩa xuân gia triệu thoát hiểm chính đáy cũng thành công đào thoát suy nghĩ lại một chút trong thôn thiệt hại tinh nhuệ gần như ba mất đi một hoàng sa thân chúng kịp độc định thạch bỏ mình la sa không biết sống chết tinh anh thượng nhận e rằng chết bảy tám người long sa đều ở đây trong chiến đấu không biết bị đánh đi nơi nào sáu thiên đại cơ thể không khỏi lung a y đáng chết Đến cùng vì sáu trở về đi sáu bọn hắn không đuổi van ống nước tự nhẫn chúng ta muốn hay không trở về cạn nữa một hồi nơi xa chính đáy dần dần giảm tốc đề nghị ân van ống nước sửng sốt một chút ai ngài bị thương chính ai lúc này mới gặp van ống nước tay phải cánh tay chỗ có một đạo vết chảy mờ mờ vội vàng phóng thích trưởng tiên thuật vì hắn trị liệu đây là lúc trước giải quyết triệu sau l ư n g truy binh lúc thương tổn không trúng độc đã không có gì đáng ngại van ống nước giải thích nói nói đến ngươi làm sao lại chạy về làng cát không có ở xa nhận bên ngoài gặp lại ngươi còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện xấu ta cũng không có dễ dàng chết như vậy chính ai tiếu cười phá vây không đi ra không chạy về làng cắt bắt cóc phân phúc liền nguy hiểm ngài nói sáu ngài vết thương này là vì giải quyết lao sư truy binh s a lương lưu lại ân văn a trưởng mang trong còn không họ cần bọn lắng. c vì lo có một vị căn cứ triệu nói là phong c h i quốc đại danh hộ vệ đội trưởng ta không phải là lo lắng triệu lao sư ta là nói ngài giải quyết như vậy mười mấy người đều sẽ thụ t h ư ơ n g nhưng vừa rồi tại làng cắt lại lớn g i ế t tứ phương chém g i ế t thượng nhẫn như chém dưa thái rau có thể thấy được hai người chúng ta phối hợp vô địch muốn hay không lại trở về một chuyến ngài chắc có ở lại bên kia hì rết x ỉ n cù này a làng cắt quá đáng như vậy nhất thiết phải cho bọn hắn cái giáo hấn để chúng ta xông một cái đêm tối tia chấp vàng sát thủ tổ hợp danh hào trở tự về. Văn ống nước tự động xem nhẹ cái xem sau ba phút đương thiên đại xuất đội trở lại c ử a thôn chỉ thấy ngoài mấy trăm thước ngoài thôn t ư ở n g vây bỗng nhiên phá thoái lan quang cùng kìm quang nâng một ngụm to lớn h ắ c qua thẳng tắp chạy vội hướng phương xa nếu như không có chiếc kia h ắ c qua l i ề n cùng lúc t r i ế c van ống nước cùng chính á y phá vây lúc tình hình vậy làm sao lại đến một lần ảo giác thiên đại mật người quay đầu nhìn lại gặp hải lao tàng sắc mặt khó coi gật đầu không khỏi trước mắt lưu lại âm thanh đắng giận trọng trọng cắm nằm xuống sáu g ơ lên hoa chạy vội trong vòng hơn mười dặm gặp làng các không người truy đuổi chính đáy cùng van ống nước cái này tài hoa thở hồn hển dừng bước lại thả xuống hoa nghỉ ngơi van ống nước khắp khuôn mặt chứa bất đắc dĩ đã nói xong trở về tập kích trả thù như thế nào chính mình liền bị chính đáy một câu nói quải phải t r ộ n một cái n ồ i đi ra đâu trước khi đi lão hòa thượng kia ánh mắt luôn cảm giác có chút thù hoán thực sự cổ quái gặp chính đáy lại nhìn về phía hắn van ống nước liền vội vàng lắc đầu không được đi qua một lần bọn hắn nhất định sẽ có phòng bị có thể sẽ tại phi tiêu của ta nơi đó thiết hạ cảm ấy hơn nữa ta xem làng c ắ t thiên đại trưởng lão bọn hắn tự a hồ cũng đã trở về thể lực của ta nhanh đến cực h ạ n lại đi sẽ có nguy hiểm a chính đai có chút không cam lòng gật gật đầu đạo thật xong đời lần này thế mà không truy chúng ta hoa cũng không cần nói hắn lại mặt lộ vẻ mừng rỡ đưa tay bang bang bang go g hoa đây chính là đồ tốt l à n g cắt v ứ t cho chúng ta độc chết đại danh lớn như vậy hát qua bồi một n g ụ m đại hát qua hợp lý chính là không tốt lắm mang theo hơn ngàn cân còn phóng không vào phong ấn q u ầ c h ú đúng lúc này nơi xa bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng chấn động nổ vàng chính ái lập tức d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy một cái to lớn c ó c đang nhảy nhót mà đến cóp bên trên tự lai giã nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bờ vai sâu làm xì mạ tiên nhân cũng đều trở thành rõ ràng đang chuẩn bị tiên nhân mô thức hắn cùng van ống nước đồng thời xuất phát cứu viện nhưng mà cái này làm lao sư bị van ống nước văng mười mấy phút đường đi lúc này mới vừa đổi tới chính ái cùng van ống nước đều ở đây làng cắt bên trong giết Tiến hai tiếng hai ra tự lai giã mở mắt trên mặt tiên nhân mô thức đường vần xuất hiện một cái nhảy vọt từ gậy a bùn tạ trên thân xuống rơi xuống trước người bọn họ địch nhân đâu bỏ rơi tiên h nhân mô thức lại c h ắ n g dùng tự lai dã cũng không biết tại sao mình phải dùng lại do xét vài lần chính đ á i đạo thậm chí ngay cả thương đều không chịu rất sớm đã xông phá bao vây sao nỗi này là cái gì tiểu chính đại tương ngươi không có việc gì liền tốt sâu làm cùng x ì mạ tiên nhân thì đồng thời nói tự lai dã đại người ngài đến rất đúng lúc nỗi này quá nặng ngài nhường văn quá già đại đến có nga ngài đi hỏi để quá nhiều ta chậm rãi cùng ngài giảng giải vừa đi vừa nói chính đ á i trả lời sáu sáng hôm sau làng cát kèm theo sao sao đã đà đà trùng kiến phòng ốc cầm thanh xa nhận trong bệnh viện thiên đại gắt gao n h í u lại ra mặt đạo mệnh là bảo vệ nhưng độc tố xâm nhập cơ thể quá lâu rất khó triệt để thanh trừ thực lực đại khái sẽ vĩnh cựu trượt thậm chí không cách nào lại làm lý ra hải lao tàng thở dài bảo trụ mệnh l i ê n tốt thiên đại lắc đầu nếu không phải là nàng bị trộm đoa hành vi tức giận đến độc hỏa công tâm ngất đi mấy giờ để cho mình tình huống trở nên càng hỏng m é t rõ ràng độc tốn nhiều chút khí lực hoàng sa không đến nỗi này là xa thế nào thương thế rất nặng đại khái cần ba đến năm tháng tính dưỡng hải lao tàng lắc đầu thiên đại sắc mặt lại khó coi ba phần Cơ thể suy yếu lấy u n g l những g thứ này vì lý do nhường phong tri quốc những quý tộc kia cùng quan viên cho chúng ta phát ba mươi sáu năm mươi lúc chiến tranh tài chính cùng một diệp khai chiến hải lao tàng cười khổ thiên đại đối với hạt xử lý ngược lại không ra dự liệu của hắn nhưng năm mươi ước tài chính thế nhưng là thiên văn số tự nào có dễ dàng như vậy thiên đại biết hắn suy nghĩ đạo đương nhiệm đại danh chính vào tráng niên mà chết không có thiết lập người thừa kế từ nơi này nghĩ một chút biện pháp hải l ã o tàng n h ư mày nâng đỡ mới đại danh t ỷ t ỷ làm như vậy làm trái n h ậ n thôn b ả n phận sợ rằng sẽ đưa tới kiêm kỵ vô cùng hậu hoạn hậu hoạn hiện tại cũng không chịu nổi ai có thể quản được hậu hoạn không hậu hoạn hải l ã o tàng không nói gì nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết tỉ tỉ ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện kế tiếp giao cho ta tới làm cùng lúc đó đi đường suốt đêm chính đái ba người Cuối、cùng u ố i c về tới m ộ t diệm thuốc miệng